Trước tầng đỉnh điểm, ương trời cao hàng. mặc ương t r ờ dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng gặp yêu nguyệt t h à o hỏi cũng không nói một tiếng liền hướng mình nổi lên dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị đinh tu đành phải đưa tay tiếp trưởng nương theo lấy ầm ầm một tiếng văn g trầm c h á n lan kinh lực hách sung b ắ t phương đinh tu chỉ là thân thể du lên yêu nguyệt lại ngược lại bị chấn động đến hướng về sau liền lùi mấy b ư ớ ca mặc dù một trưởng đầy lũ yêu nguyệt nhưng giờ này k h ắ c này đinh tu trên mặt lại nhịn không được hiện ra vẻ kinh ngạc c h i sắc chưa từng nghĩ thật đúng là gọi hàn mai trưởng lao nói chúng ngươi thế mà thật đột phá đến minh ngọc công t ầ n g thứ chín đỉnh điểm c h i cảnh không sai yêu nguyệt lạnh lùng cười nói nói đến đây hết thệ còn nhiều hơn luồng cho ngươi nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không gặp phải trận kia lớn bao cát tự nhiên cũng không có khả năng tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ ra khám phá sinh tử đặt chân đỉnh điểm huyền bí đinh tu nghe vậy làm như có thật gật đầu nói nói như vậy ngươi xác thực hẳn là cảm tạ ta cho nên ngươi cảm tạ phương thức của ta chính là muốn giết chết ta yêu n g u y ệ t không e g i đáp không sai tỉ tỉ liên tinh thấy thế đang muốn mở miệng thuyết phục đã thấy đinh tu tay quét nàng ngăn trở nàng đừng khuyết nàng ta xem như đã nhìn ra muốn nàng thay đổi chủ ý hiện tại cũng chỉ có một phương pháp đó chính là đánh phục nàng ha ha ha ha. nghe được lời ấy liên tinh chưa mở miệng yêu n g u y ệ t trong miệng đã không nhịn được phát ra một trận cười to trong tiếng cởi tràn đầy cao não càng ẩn chứa một cỗ làm cho người khó mà kháng cự bá đạo khí thế đinh tu chỉ bằng ngươi câu nói này yêu nguyện thưởng tức h n g ư ơ i nhưng mạo p h ạ m ta ngươi nhất định phải gánh chịu hậu quả tương ứng chết thôi một tiếng q u á t lạnh yêu nguyện xuất thủ lần nữa minh ngọc công sách vận thời điểm toàn thân trên giới đều tản mát ra một trận trong suốt như ngọc quang trạch cùng lúc đó một cỗ xâm nhiên hàn khí tràn ngập tràn đầy phương viên hư không nhiệt độ không khí trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên hạ xuống trong không khí có hơi nước bắt đầu hiện hiện thậm chí kết thành từng mảnh nhỏ bằng xương xương lạnh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn nhưng càng băng l a n chính là yêu nguyện sát chiêu vô cùng lạnh leo giết trưởng sừng sừng đánh về phía đinh tu đến từ dị giới cực đoan, lần nữa xuyên qua đinh tu, giống như vực sâu không thể đo lường tu vi đối mặt yêu nguyện trọng t r ư ờ n g đột kích hắn từ một tiếng q u á t nhẹ đưa tay một t r ư ờ n g nên kích mà lên p h a n h đến cực điểm vừa giao phong đương đại đ ỉ n h phong quyết mặc dù là bị động tiếp chiêu nhưng đinh tu bày ra phong khinh vân đạo vẫn như c ũ rung động mọi người tại đây hai đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cái này hàn mai trưởng lão nhịn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng liên tinh nói xem ra ngươi vị này tương lai phu quân võ công cũng không phải bình thường cao à ta nhìn liền xem như đại công chủ cũng không nhất định là đối thủ của hắn xác thực liên tinh đối với cái này tựa hồ sớm có nói trước dù sao s ớ m chiều ở chung hơn một năm sự tình đinh tu võ công cao đến trình độ nào nàng mặc dù không cách nào nhìn thấy toàn bộ nhưng vẫn là biết một chút cho nên giờ phút này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc chỉ là cười nhạt một cái nói có lẽ để hắn xuất thủ đánh bại tỷ tỷ sẽ là một cái giải quyết vấn đề biện pháp tốt cái này sao có thể so sánh dưới những cái kia di hoa cung môn nhân lại khác biệt từng cái trong lòng đều lật lên vô biên kinh đ à o hải lãng người này là thần thánh phương nào võ công thế mà cao như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi không thể tin được khó có thể tin trên đời này lại có người có thể vượt trên trong lòng các nàng vô địch thiên hạ đại công chủ có thể hết lần này tới lần khác sự thật liền bày ở trước mắt lại không cho phép các nàng không tin trên chiến trường đinh tu trầm như sân nhạc thản nhiên nên chiến yêu nguyện một tay h á o gió nhanh đầy dây hất bụi kinh ngạc tiếng g i ế t tại sen vào nhau giao gấp trưởng kích phía dưới q u a n quần đặc biệt kinh tâm đây chính là ngươi đau khổ truy tìm chín tầng đỉnh điểm sao trong lúc kịch chiến c h u y ề n đến đinh tu nhàn nhạt lời dễ c ậ n không thể không nói ta thật rất khó tin tưởng bằng thực lực của ngươi là như thế nào trở thành di hòa công chủ có đúng không yêu nguyện lạnh lùng trả lời như vậy ngươi thất bại chính là ngươi muốn đáp án thoại ô n rơi xuống trong n á y mắt tay ngọc lại nhấc trên lòng b tăng thêm ba phần bá đạo chi thế đinh tu t r ầ mồm đường đối một chiêu một thước nhìn như đơn giản kỳ thực phản phát quy chân tại trong lúc bất động thanh sắc liền đem yêu n g u y ệ t thế công đều đ o lấy lập tức trả đũa lại phiên vân phúc vũ rung động càn không đắng giận trong nháy mắt mấy chiêu giao thủ từ đầu đến cuối bị đặt ở hạ phòng yêu n g u y ệ t trong lòng tức giận lạnh lùng vừa quát nguyên công nhấc lên hàn khí t r ă n g ngập cuốn lên vô số xương l ạ n h bay múa ở giữa không chúng thình lình chính là minh ngọc công sát chiêu mười dặm xương hoa trăng sáng không khổ tu mười mấy chở năm tháng trải qua sinh tử gặp chắc trở lại phá tình quan trở ngại vừa rồi đang lâm chín tầng đỉnh điểm vô luận như thế nào? Yêu u n g bài vẫn trưởng tương trời cao hàng bài vẫn trưởng bài vẫn trưởng sơ hiện phong vân tam tuyệt đinh tu thân hình nhảy lên một cái mà lên người ở giữa không t r ú n g đã trưởng nạp vô tận vật khí mang theo xoáy mây xoay tròn chi thế trực tiếp hướng về trên đất yêu nguyệt cuồng ép xuống a n h nhưng nghe một tiếng vang thật lớn giống như sấm xét giữa trời quang ngũ lôi oanh đỉnh đinh tù yêu nguyệt đến cực điểm giao phong qua trong giây lát tàn phá bừa bãi kinh phong đã vòng quanh đẩy trời vật khí băng xương tám mặt phun bắn gào thét mà ra lập tức bốn bể kiến trúc phá thoái dưới chân mặt đất băng liệt giống như thiên t a i giáng lâm đầy dây đều là hủy diện chi năng không tốt đám người mau lui lại đối mặt cỗ này cuốn tới kinh phong sóng to mọi người tại đây nao nhau hướng về sau lui nhanh khả nhi hay là có vài vị di hoa cung môn nhân tránh lui không kịp gặp kinh phong trung kích lập tức người bị thương nặng thật là hùng hậu nội lực hàn mai trưởng lão mặt bên trên tràn đầy kinh hãi đã là giật mình đột phá chín tầng đỉnh điểm sau yêu nguyệt thực lực cường hãn càng là hãi nhiên đ i n h tu bày ra thần công t u y ệ t học tuy chỉ một trưởng lại có thể áp đảo minh ngọc công chín tầng đỉnh điểm phía trên không khỏi cung quá mức khủng bố kinh hãi ở giữa trong sân thắng bại đã rõ ràng chỉ gặp yêu nguyệt thân ảnh bay ngược mà ra trùng điệp rơi xuống tại hơn mười trượng có hơn thân thể r ú lên lập tức nửa quỳ trên mặt đất trong miệm một cỗ máu tơi không cầm được cuốn phún mà ra. thần sắc trên mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy tỷ tỷ đại cung chủ nhưng vào lúc này liên tinh vội vàng chạy vội tới đỡ lấy yêu nguyện hàn mai trưởng lão m ờ i dư chuyển vị hoa cùng môn nhân thì là ngay đầu tiên ngăn tại yêu nguyện trước người có thể ngay tại lúc này không sợ cương địch cầm kiếm hộ vệ yêu nguyện h i ệ n nhiên những môn nhân này đối với yêu nguyện cái này đại cung chủ độ trung thành vẫn còn rất cao nhìn chăm chú phía trước hãi nhiên trong sóng gió kinh gặp một người ngang nhiên mà đứng n ử a điểm không nhiễm bụi bặm đến từ dị giới cực đoan sừng sững dậm chân mà ra đ ạ bằng bốn phía cộng chưa bao giờ chim nghe â danh hảo lại có được một thân không thể tưởng tượng võ công tuyệt thế vậy mà dùng tuyệt đối cường thế tư thái khai tỏ ánh sáng ngọc công đã tu tới chín tầng đỉnh điểm đại công chủ yêu nguyệt đánh bại phải biết tại đông đảo di hoa cung môn nhân trong lòng yêu nguyệt cái này đại công chủ vẫn luôn là vô địch thiên hạ tồn tại có ai nghĩ được trước mắt cái này hoành không xuất thế đinh tu vậy mà so yêu n g u y ệ t tới còn mạnh hơn loại cảm giác này tựa như là bị lật đổ thế giới quan để các nàng khó mà tiếp nhận cũng may cái này đinh tu nhìn cùng với các nàng nhị cung chủ liên tinh quan hệ không ít ngược lại để các nàng an tâm không ít c h ỉ ít các nàng không cần phải lo lắng muốn đầu sắt cùng đinh tu liều mạng từ đột phá chín tầm đỉnh điểm thời điểm kinh hỷ đến thảm bại tại đinh tu dưới lòng bàn tay cô đơn nguyên lai、like, nhân sinh thay đổi rất nhanh lại có thể tới nhanh như vậy đến mức toàn bộ yến hội yêu nguyện đều tại tự bế liền ngay cả liên tinh trải qua mở miệng đ ân nghe vậy yêu nguyệt cười lạnh một tiếng nói nguyên lai、like、cây đào kia thật là của ngươi vậy liền không có ý tứ cây đào kia đã bị ta ném vào trong hồ đi ngươi muốn chính mình vớt đi tỉ tỉ mắt thấy yêu nguyệt mới mở miệng ngự khí liền sông muốn mạng liên tinh vội và mở miệng uống ngăn trong ngôn ngữ một đôi mắt tràn ngập vũ hoán ánh mắt thấy yêu nguyệt nhịn không được lòng sinh bực bội tốt tốt coi như ta sợ ngươi dường như bởi vì lúc trước bại chiến để lòng dạ của nàng gây rất nhiều sở thụ nội thương cũng làm cho nàng xem ra nhiều hơn mấy phần yếu đuối trong n ô n n g ự thiếu đi mấy phần kiêu ngạo trôi đ a u kia bị ta mang về liền đặt tại ngươi quan tinh lâu đa tạ tỉ tỉ liên tinh ngay vậy đại hỉ lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh đinh tu lặng lẽ lên tiếng khuyên ngươi nhìn ta nói đúng không tỉ tỉ nàng chính là mạnh miệng mềm lòng nếu không có như vậy như thế nào giúp ngươi thanh đao thu lại miệng nàng cứng rắn mềm lòng mặc dù liên tinh miệm rất ngọt có thể câu nói này đinh tu lại là nói cái gì cũng không chịu tin tưởng thậm chí liền ngay cả bữa này bầu không khí lung t u n g yến hội đều là chính mình dựa vào võ lực cưỡng ép tranh thủ tới nghĩ tới đây hắn không khỏi tức giận nói như vậy ta còn muốn tạ ơn nàng thôi ai m u ố n trên võ lực vừa rồi n u ố t bại giờ này khắc này giống như tìm được có thể ép đinh tu một đầu cơ hội yêu nguyệt lúc này âm dương quái khí nói ra ta cũng không có nói muốn ngươi cảm ơn ta đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải hướng ta nói cảm ơn vậy ta cố mà làm cũng là không phải là không thể được tiếp nhận đinh tu lập tức nói tiếp đây chính là chính ngươi nói đinh tu sợ hai người một lời không hợp lại nổi lên xung đột liên tinh liên tục không ngừng gọi lại đinh tu sau đó kéo lây hắn rời đi minh nguyệt cung yêu nguyệt đem một màn này để ở trong mắt nhất là khi nhìn đến đinh tu ăn quả đáng thời điểm nhịn không được lộ ra một nụ cười đắc ý nguyên bản nàng còn dự định vô luận như thế nào đều không đồng ý đinh tu cùng mội mội liên tinh cùng một chỗ hiện tại nàng đông nhiên cải biến chú ý nàng chính là muốn đem đinh tu gắt gao đẻ ở phía dưới nếu võ công bên trên tạm thời không cách nào thủ thắng vậy liền đem hắn biến thành mội phu của mình để hắn một mực cung kính gọi mình tỉ, tỉ ừ coi như người võ công lại cao hơn thì như thế nào tại ta yêu nguyện trước mặt ngươi nhất định cả đời này đều muốn đẻ thấp làm t h i ể u chỉ cần vừa nghĩ tới đinh tu không thể không bị quản chế với mình ú hoán bộ dáng yêu nguyện trong lòng liền thoải mái đến bay lên loại cảm giác này đơn giản so với là một bình năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ướp lạnh t u y ế t bích tới còn muốn suy tim tâm bay lên mà đinh tu lúc này cũng đã bị liền tinh lôi kéo ra minh nguyệt cung ngược lại hướng về di hoa cung hậu phương một ngọn núi ở giữa lầu nhỏ bước đi xa xa liền đã nhìn thấy một mảnh vườn hoa bên trong trồng lấy rất nhiều kỳ hoa dị thảo một đầu đá cội xếp thành đường hẹp quanh co xuyên qua kéo dài mấy trăm t r ư ợ n g biển hoa đi tới một tòa đẹp đẽ lầu nhỏ trước đó nơi này chính là chỗ ở của ngươi đinh tu vốn đang coi là liên tinh cái này di hoa cung nhị cung chủ trụ sở sẽ cùng tỷ tỷ nàng yêu nguyện một dạng là một tòa tráng lệ cung điện nhưng chưa từng nghĩ lại sẽ là dạng này một ngọn núi ở giữa lầu nhỏ liên tinh tiếu đạo ngươi biết con người của ta xưa nay lười n h ắ c yêu thích tiến tĩnh không luyến quyền thế cũng không muốn quản lý di hoa cung sự vật thế là liền đặc biệt ở đây mặc dù thiếu đi mấy phần minh hoa nhưng cũng có khác mấy phần nhà thú a nghe vậy đinh tu lúc này không chút nào keo kiệt tán h dương Chỗ này không chút ó cái gì k ô n do dự linh tu đi theo liên tinh xào lưng xuyên qua tiểu viện tiến nhập tòa này tên là xem sao lầu nhỏ tòa lầu này địa thế khá cao mà lại trên dưới chừng ba tầng ba tầng lầu định là cái bình đại ở trên trời khí trong sáng ban đêm chính là tốt nhất xem sao ngắm trăng chỗ quan tinh lâu tên chim ũ n đến n g là mà bởi i vậy đ Tu đ theo liên tinh, tiến vào quan tinh vào liên l quan â sơ ca chim lầu phòng khách nhìn ì n h chim miêu đào sơ n ca trọn vẹn xa cách một năm lâu đinh tu rốt cuộc tìm về chính mình bội đao mất mà được lại trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy trong đầu thần bí c h i vũ khẽ r u t lên một cỗ không h i ể u rung động để hắn cùng đao t ư ơ n g hợp tựa như triệt để hòa thành một thể chi tiết loại cảm giác này cũng không tiếp tục quá lâu vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sau l i n h tu liền từ loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong tỉnh lại mặc dù đánh bại yêu n g ư ờ i sau thần bí c h i vũ nhìn lại khôi phục một ợ kia lúc trước xuyên qua thời điểm hao tổ n lực lượng lại lần nữa bắt đầu tích xúc nhưng hắn vẫn không cảm giác vui vẻ vừa rồi loại cảm giác kỳ diệu đó quá hiếm có hắn xuyên qua hai lần luyện võ mười năm gần đây hay là lần đầu tiến vào kỳ diệu như vậy cảnh giới hắn cảm giác nếu là có thể cho thêm chính mình một đoạn thời gian, Võ c ô nghe của ắ n tu được đinh tu nói lên cầu hôn sự tỉnh vừa rồi hiếu kỳ đảo mắt liền bị ném đến tận lên chín tầng mây liên tinh trong lòng mừng thầm trên mặt lại trần trờ nói tỷ tỷ vừa mới bị ngươi đả thương lúc này cầu hôn sẽ có hay không có chút không tốt lắm、này. nghe được lời ấy đinh tu lập tức rơi vào tình huống khó xử sớm biết rằng này hắn xuất thủ nhẹ một chút liền tốt thế nhưng là khai tỏ ánh sáng ngọc công luyện chế chín tầng đỉnh điểm cảnh giới yêu nguyện thật sự là hắn cuộc đời đến nay gặp mạnh nhất đối thủ nóng lòng không đợi được phía dưới chỗ nào còn có thể nhịn được không thể làm gì giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể ai t h á n một tiếng nói tốt à vậy thì chờ tỷ tỷ ngươi thương thế khôi phục một chút ta lại đi nói với nàng cầu hôn sự tình chương một trăm mười một cầu hôn biến cố chương một trăm mười một cầu hôn biến cố thường nói trong núi vừa mới ngày trên đời đã ngàn năm đảo mắt liền đinh tu theo liên tinh đi vào di hoa cung đã chỉ là đi qua ba tháng trong thời gian ba tháng này hắn áo đến thì đưa tay cơm đến h á miệng không có việc gì luyện một chút võ uống vài chén ít rượu cùng liên tinh tại phụ cận trong sơn giã du ngoạn chơi đùa cái k i a tiểu nhật tử trải qua thật gọi một cái thoải mái ngẫm lại cũng là luyện cả đời võ công liền không thể hưởng thụ một chút đương nhiên hưởng thụ về hưởng thụ đinh tu cũng không có thật gác lại võ công dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình sở dĩ có thể tại cái này di hoa cung bên trong tới lui tự do hưởng thụ cung chủ giống như lãnh ngộ cuối cùng hay là bởi vì vo công của hắn đủ cao cao đến ngay cả đại c u n g chủ yêu nguyện cũng không phải đối thủ của hắn nếu như vo công của hắn kém chút coi như hắn cùng nhị c u n g chủ liên tinh tốt hơn cũng đừng hỏng tại di hoa cùng bên trong hưởng thụ hiện tại đánh n ộ mạnh được yếu thua cường giả vi tôn đây là giới tự nhiên nguyên thủy nhất thiết luật mặc kệ ở thế giới nào thời đại nào đó từ trước đến nay đều là như vậy không từng có hơn phân nửa điểm sửa đổi đình tu tự hỏi chính mình là một cái được chút kỳ ngộ người bình thường hơn nữa còn là có rất nhiều khuyết điểm loại kia tham tài háo sắc thích rượu hắn đồng dạng cũng không thiếu dạng người như hắn người nhất định để hắn đi khiêu chiến thế giới quy tắc cũng không tránh khỏi có chút quá mức làm khó hắn một chút cũng may liên tinh tính cách ngược lại là cùng hắn có chút cùng loại hai người cùng một chỗ cũng là tinh xứng chỉ là mỗi ngày đều xem bọn hắn tú ân ái đối với yêu n g u y ệ t cái này vừa mới chạy bạn trai nhỏ chó độc thân tới nói không khỏi tổn thương có chút lớn mặc dù ba tháng qua yêu n g u y ệ t thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục có thể nàng làm thế nào cũng nhìn không ra đến dù sao trơ mắt nhìn mội mội của mình bị chó g ặ m nàng có thể cao hứng trở lại đó mới gọi kỳ quái liên tinh từng không chỉ một lần ý đồ khuyên bảo nàng nhưng mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại mấy lần không có kết quả sau nàng cũng chỉ có thể tuyên cáo từ bỏ bởi vì nàng rất rõ ràng các nàng tỉ m ộ i hai người đều là một lòng người tựa như chính mình nhận định đinh tu đợi này liền sẽ không lại làm người thứ hai muốn yêu n g u y ệ t cũng giống như vậy từ nàng nhìn thấy ngọc lang giang phong yêu ngọc lang giang phong một khắc kia trở đi đợi này kiếp này nàng liền chỉ nhận định giang phong một người nhưng chưa từng nghĩ giang phong không những không nhìn nàng yêu ngược lại yêu nàng dưới trướng một tên thị nữ lúc trước yêu sâu bao nhiêu lúc này hận liền có bấy nhiêu n ồ n g làm sao có thể tùy tiện bung ô xuống đối với cái này đinh tu cũng sẽ không sâu lấy nàng mắt thấy nàng thương thế đã chuyển biến tốt đẹp không sai bị lắm không nói hai lời lúc này liền liền khiêng miêu đao chim sơn ca dẫn theo một bầu rượu đi tới minh nguyệt cung đến cầu thân minh nguyệt cung bên trong nhìn thấy đinh tu trong nháy mắt không giống nhau đinh tu mở miệng yêu nguyệt liền liền đã biết h ắ n ý đ ồ đến lúc này mang theo tràn đầy dế ước nói người đến cầu thân cũng chỉ mang theo một bầu rượu không khỏi cũng qua xem nhẹn mội, mội m đinh tu đang khi nói chuyện đem trong tay bầu rượu bông xuống lập tức cởi xuống bên hông cái kia chưa từng rời thân túi mở ra kim quang lập l ò e bên trong tràn đầy giả trang đều là vàng lá số lượng nhiều c h ỉ ít có hơn mấy trăm phiến hử nhưng mà g á p lại hắn lại là yêu nguyện trong miệng h ừ lạnh một tiếng nhìn không ra n g ư ơ i cái tên này cũng là coi như có mấy phần tài mỏng cửa này tạm thời tính ngơi ư qua nhưng bằng vào như vậy vẫn còn không đủ đinh tu n h u mày nói còn kém cái gì không ngại nói thẳng chúng ta đều là giang h ồ nhi nữ đừng cả những cái kia con con quấn, quấn ngươi như cố ý khó xử ta liền trực tiếp mang liên tinh rời đi di hòa cung yêu n g u y ệ t nghe vậy lập tức giận tí mặt nếu như có thể nàng tại chỗ liền muốn cho đinh tu một cái đại bước đâu không hai cái nàng có bệnh ép buộc đánh một cái sợ đinh tu mặt đến lúc đó không đ ố i xứng bất đắc dĩ đinh tu vo công thực sự quá cao cho dù nàng minh ngọc công đã đột phá đến tầng thứ chín đỉnh điểm trí cảnh vẫn không phải đinh tu đối thủ liền cái này hay là tại đinh tu không có lấy đao tình hồn g dưới cho nên không thể làm gì nàng chỉ có thể từ bỏ cái này mê người ý nghĩ ngược lại cưỡng ép đệ xuống chính mình sao động tâm ra vẻ chấn định trả lời ta không có làm k ó ngươi chỉ là làm một cái tỉ tỉ ta hy vọng mội của mình gả tốt đi một chút cái này điểm tâm tình ngươi dù sao cũng nên là lý giải ta đi lý giải lý giải đinh tu tức giận nói đi trừ x í n h kim bên ngoài ngươi còn muốn cái gì đầu tiên nói trước ngươi đưa yêu cầu thời điểm tốt nhất k i ể m chế một chút coi trường ra không chơi với ngươi yêu n g u y ệ t tức giận đến lá gân đau nhưng nàng biết lúc này không phải lúc nổi giận ngay sau đó cố nén tức giận nói đã như vậy vậy ta có thể nói trừ x í n h kim bên ngoài ta còn muốn võ công của ngươi bất quá không phải cho ta là cho mội muội ta À, tựa thú, như dương Đinh Ta m ộ t cái quá ta o lại đ nhuận y ca là ai trong nháy mắt hắn liền liền khôi phục t h ấ n định bổ sung nói do nói ta, là muốn nói ta là một cái đại lao ra tuyệt đối sẽ không làm ra đánh lao bà sự tỉnh cho nên ngươi không cần phải lo lắng ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao yêu nguyệt trầm giọng nói võ công của ngươi cao như vậy liên tinh so với ngươi đến có thể kém đến quá xa phòng ngựa chu đáo ta để cho ngươi chuyển võ công cho nàng làm nàng nhân sinh tương lai bảo hộ chẳng lẽ không phải thân là một người tỷ tỷ chuyện nên làm sao ân đinh tu trầm ngâm nói ngươi nếu là nói như vậy điều kiện này cũng là coi như hợp tình hợp lý ta đáp ứng võ công thôi chuyển cho ai không phải chuyển đâu chuyển cho lao bà của mình không thể tốt hơn lời tuy như vậy hắn lại không nung ố c sao lại đoán không được yêu nguyện ý nghĩ đơn giản là bằng nhau chính mình đem võ công chuyển cho liên tinh đằng sau nàng lại tìm cách từ liên tinh nơi đó biết được võ công của mình tinh yếu lấy nàng đối với liên tinh hiểu rõ điểm ấy tính toán rất khó sẽ không thành công đã đinh tu xong quan tâm cái này sao nói thực ra sẽ thật coi ta nhuận ca là cái gì cũng đều không hiểu tiểu b à h ta hắn biết rõ võ công có sinh khắc chi đạo phá chiêu mà nói cho nên dù cho truyền thụ võ công nên giữ lại át chủ bài vẫn là phải giữ lại đây là từ đối với chính mình phụ trách rất tốt mắt thấy đinh tu đáp ứng chính mình nói lên điều kiện yêu nguyện hài lòng nhẹ gật đầu ngươi có thể có như thế thành ý ta cũng yên tâm đem liên tinh gả cho người báo nói đến một nửa đột nhiên tới đưa tin đã thấy một tên i di hoa cung môn nhân bước nhanh chạy vội t i ế n đến c h ắ p tay thi lễ nói khởi bẩm đại cung chủ ngoài cung thám tử truyền đến tin tức nói là phát hiện giang phong cùng hoa nguyệt nô trong lòng ân đột nhiên nghe được lời ấy yêu nguyệt nhất thời run sợ lông mày dựng lên nói bọn hắn hiện tại nơi nào cái này tên i tia di hoa cung môn nhân làm sơ trần trờ vừa rồi trả lời khởi bẩm đại cung chủ hiện tại còn không thể xác định bọn hắn người ở chỗ nào bất quá người của chúng ta phát hiện giang phong bên người cái tia tiểu thư đồng giang cẩm đang cùng thập nhị tình tương người bí mật liên hệ a yêu nguyệt ngay vậy lập tức đại hỉ lập tức ngửa mặt lên trời vừa kêu nói ra phòng hoa n g u y ệ t nô trốn trốn tránh tránh lâu như vậy rốt cục vẫn là gọi ta tìm tới các ngươi lần này ta nhìn các ngươi còn có thể hướng chỗ nào tránh phong khiếu ở giữa nàng dường như nghĩ tới điều gì lúc này quay đầu nhìn về phía đinh tu ngươi không phải muốn cùng liền tinh thành thân sao vậy liền cùng ta cùng đi bên trên một lần đi chờ ta giải quyết chuyện này liền để ngươi cùng liền tinh hai người thành hôn chương một trăm mười hai phiêu m i ể u kiếm pháp chương một trăm mười hai phiêu m i ể u kiếm pháp là đêm quan tinh lâu dưới ánh trăng trong ngẩn lầu ba trên đỉnh một cái bàn gỗ hai người ngồi đối diện một bên thưởng thức lang lãng cảnh đêm tinh không một bên kể rõ hôm nay cầu hôn chỉ biến liên tinh nghe vậy nhịn không được nhẹ trao lại kiểu lông mày hỏi linh tu ngày mai chúng ta thật muốn rời đi di hoa cùng phải bồi tỉ tỉ cùng đi tìm giang phong cùng hoa nguyệt nô sao lấy yêu n g u y ệ t tính cách ngươi cảm thấy chúng ta có thể khuyên được nàng sao đinh tu trầm giọng nói muốn ngăn cản nàng cũng chỉ có một phương pháp vậy chính là ta hiện tại thừa dịp lúc ban đêm tập kích đưa nàng đánh thành trọng thương làm bị thương không xuống giường được loại kia nàng tự nhiên cũng liền không đi được không được liên tinh mặc dù không muốn yêu nguyệt đi tìm giang phong cùng hoa nguyệt nô đã đinh tu phương pháp này cũng không tránh khỏi quá mức hung tàn hai tướng so sánh xuống nàng đến tình nguyện tỷ tỷ đi tìm hai người kia không giống với nguyên trong kịch bản liên tinh cũng hâm mộ gian phòng bây giờ nàng người yêu là đinh tu về phần gian phòng bất quá là cái chưa từng thấy qua người xa lạ mà hoa n g u y ệ n nô cũng bất quá chỉ là di hoa cùng một cái tỷ nữ mà thôi dù là hai người chung vào một chỗ cũng so ra kém yêu nguyện tỷ tỷ này một sợi lông trọng yếu tựa như sớm đã liệu biết liên tinh phản ứng đinh tu nghe vậy lúc này hai tay mở ra mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói cho nên một lần này chúng ta là không phải đi không thể bất quá vì lý do an toàn ta còn phải chuẩn bị cho ngươi phải bị đinh ể m hộ h t â đồ vật.、À. ngay tu h tinh liên được hiếu kỳ hỏi,、vậy、ta n g ư ợ cười lại muốn g ơ i cái Đinh đến đồ cùng chuẩn thân tuột ta vật. tu cho c gì hộ bị ư không nói lúc này đứng dậy đưa tay liền đi giải thắt lưng của mình liên tinh thấy một lần không khỏi theo bản năng đưa tay che hai mắt trên mặt càng là không cầm được leo lên một vòng đỏ hừng muốn mạng nơi này chính là mái nhà sao có thể làm loại chuyện đó chứ thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi cũng may đinh tu còn không có điên đến loại trình độ này hắn cũng chỉ là cởi xuống thắt lưng của mình mà thôi sau đó đem nai l ư n g đặt lên bản đinh tu lúc này t i n giới thiệu nói kiếm này chính là thiên hạ hiếm có thần binh lợi khí lấy người tu vi võ công lại thêm trôi này tóc đen kiếm trong thiên hạ hẳn không có mấy người có thể tổn thương được ngươi liên tinh tau mày nói lợi tuy như vậy nhưng ta tại kiếm pháp phương diện tạo nghệ cũng liền bình thường cho dù có bảo kiếm nơi tay chỉ sợ cũng khó mà phát huy uy lực không sao đinh tu cười nói Ta tự nếu vì ngươi chuẩn bị kiếm, tự nhiên cũng vì ngươi chuẩn bị kiếm pháp, ngươi lại nhìn môn kiếm, kiếm vì vì pháp, bị bị liền ạ nhìn tinh h bày i đây là. Liên tinh ngay tinh vậy theo bản năng theo tiếng nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp một bản mới tinh sách trên trang địa thình lình bản bản chính chính viết bốn cái c h ữ t r ệ n phiêu m i ệ u kiếm pháp chiếu mắt một cái trước mắt hơi s ứ n g sở chỉ cảm thấy một cỗ xâm nhiên kiếm ý t h u ậ n hai mắt xâm nhập trái tim của mình liên tinh không khỏi lấy làm kinh hãi lập tức kịp phản ứng mặt mũi tràn đầy nạc như nói ngươi không phải dùng đạo sao làm sao lại muốn đến cho ta kiếm pháp đinh tu cười hắc hắc nói ai nói dùng đao người cũng chỉ có thể dùng đao tuyệt đối đừng cho là ta k h i ê n một cây đ a o cũng chỉ biết dùng đao tại kiếm pháp phương diện ta đinh tu cũng giống vậy không kém a i có đúng không liên tinh không khỏi nhữ mày nói vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi lấy ra đến tột cùng là cái gì tuyệt thế kiếm pháp đang khi nói chuyện nàng gác lại trong tay tóc đen kiếm ngược lại đi lật xem trên bản phiêu m i ệ u kiếm pháp phá không bay d i ệ t hư tuyệt thật huyền trang sách lật ra kiếm ý lưu chuyển trước tam thức kiếm pháp thình lình đập vào mi mắt nhưng lấy liên tinh ánh mắt đến xem cái này tám thức kiếm pháp mặc dù tinh diệu coi là thiên hạ đệ nhất đảng thượng thừa kiếm pháp nhưng cũng chỉ thế thôi bất quá rất nhanh nàng liền cải biến ý nghĩ của mình bởi vì tại cái này tám thức kiếm pháp đằng sau còn có thức thứ chín luân hồi kiếm này vừa ra cả bản kiếm pháp trong nháy mắt liền bị bay v ụ t đâu chỉ một cái cấp bậc không chỉ có như vậy liền ngay cả trước mặt tám thức kiếm pháp cũng xuất hiện đủ loại liên t r i ê u diễn sinh ra vượt qua ngoài dự liệu thần diệu biến hóa ô bốn trọn vẹn qua một lúc lâu liên tinh vừa rồi lưu lên không rời khép lại bí tịch trong tay lập tức phun ra một n g ụ n trọc khí thở dài một tiếng nói như vậy kiếm pháp xác thực bất、phàm. đủ để cho ngươi tại kiếm pháp c h i đạo bên trên độc bộ thiên hạng a nghe vậy đinh tu trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tràn ngập tự đắc cười sẵn sàng có thể được liên tinh tản h dương cũng không n g c ông ta hao phí tâm lực đem môn này phiêu m i ệ u kiếm pháp lạc nhiên ra thời gian không đợi người dưới mắt liền để ta tới giúp ngươi lấy cái xảo liên tinh hiếu kỳ hỏi như thế nào nữ lợi đinh tu một cái nhấp tay chân nguyên vận động lập tức ngón giữa và ngón trỏ cũng cùng cùng một chỗ n g n g làm kiếm chỉ một sợi kiếm khí tùy theo thổ lộ mà ra tại đầu ngón tay hắn h ó a thành một đạo giống như thực chất sáng sủa kiếm mang đây là ta chân nguyên đinh tu giải thích sau đó ta sẽ đem cái này một sợi kiếm khí rót vào trong cơ thể của ngươi ngươi dùng thành kiếm này khí làm dẫn rất nhanh liền có thể nắm giữ phiêu m i ể u kiếm pháp bộ phận tinh nghĩa mặc dù không đủ để để cho ngươi vô địch thiên hạ nhưng đối đầu với ngươi cái kia có thương trong người tỉ t ỷ có lẽ còn là không thành vấn đề đinh tu mắt thấy đinh tu nói nói liền l ệ n h ra lâu đến nhà mình t ỷ t ỷ trên thân liên tinh trong miệng không khỏi phát ra một tiếng hận r ồ i đinh tu bất đắc dĩ đành phải đầu hàng tốt tốt ta không nói nàng chính là nói tóm lại ngươi chỉ có một buổi tối này thời gian trước dung hợp kiếm khí lại cố gắng tu luyện thôi cái này tốt、ta. trong lòng biết đinh tu chính là h ả o ý liên tinh thêm chút do dự liền liền đồng ý lập tức chỉ gặp đinh tu trầm giọng nhắc nhở kiếm k h í sắp bén dung hợp không dễ cần phải phối hợp ta n ư ơ n g thần tinh khí báo nguyên thủ nhất liên tinh ngay vậy không nói hai lời liền là dựa theo đinh tu nhắc nhở vứt bỏ t ạ c nghiệm tọa chiếu nhập định lập tức chỉ gặp đinh tu thân hình tiêu tan lại xuất hiện lúc thình lình đã đi tới liên tinh sau lưng lập tức kiếm chỉ điểm rơi rơi vào liên tinh phía sau lưng mở mịt kiếm khi chậm rãi độ nhập liên tinh thể nội không giống với bình thường nội lực kiếm khí mười phần sắp bén nhập thể dễ dàng nhưng dung hợp được cũng rất khó khăn c ũ n thân là di hoa cung nhị cung chủ liên tinh tự nhiên cũng là biết kiếm pháp trong miệng nàng tuy nói không am hiểu có thể một thân kiếm pháp tu vi phóng nhãn trên giang hồ cũng tuyệt đối được cho nhất lưu tiêu chuẩn có phong phú căn cơ lại thêm đinh tu kiếm khí làm dẫn liên tinh học tập phiêu m i ệ u kiếm pháp tốc độ tự nhiên không có khả năng theo lẽ thường đến nhìn tới mặc dù chỉ có ngắn ngủi một đêm thời gian nhưng nàng hay là như đinh tu theo dự liệu như vậy thành công nắm giữ phiêu m i ệ u kiếm pháp bộ phận tinh yếu nhất là cuối cùng một c h i ê u kia luân hồi có này sát chiêu trong tầm tay dù là chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng lại thêm tóc đen kiếm sắp bén cũng đầy đủ liên tinh tại gặp phải thời điểm nguy hiểm tới một cái xuất kỳ bậm ý thậm chí ngược gió lật bàn trời đã sáng nhìn xem phương đông chân trời đã nổi lên một tia bong bóng cá đinh tu trong miệng một tiếng nỉ non mặc dù không có bất kỳ ngôn ngữ giao lưu nhưng lại đã sáng tỏ riêng phần mình tâm ý bọn hắn nên tiến về minh n g u y ệ t cung cùng yêu n g u y ệ t đi ra cốc đi tìm ngọc lang giang phong cùng hoa n g u y ệ t nô chương một trăm mười ba đồ c h â u b á o r ụ hoặc chương một trăm mười ba đồ c h â u b á o r ụ hoặc thân như kinh hồng bước đạp lưu tinh trên q u a n đạo một nam hai nữ ba đạo thân ảnh giống như thần quỷ u linh lấy vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng tốc độ cực tốc tiến lên không bao lâu một tòa thành t r ấ n liền liền thình lình đang nhịn hoài an một tòa cũng không tỉnh lớn cũng không phồn hoa tiểu chấn ba người lúc đến đang lúc buổi trưa trời nắng trăng trăng chính không chút kiên kỵ thiêu đốt lấy vật vật ba người bọn họ tự nhiên cũng ở hàng ngũ này bây giờ chính vào tháng bảy giữa hè thời tiết toàn bộ hoài an trong tiểu c h ấ n tựa như một cái to lớn hỏa lô cũng may người đến ba người đều không phải là bình thường hạng người phạm tục người l u y ệ n võ nội công thâm hậu người có thể tự nóng lạnh bất sâm chỉ là trên giang hồ mặc dù lớn lại ít có người có thể đạt tới cảnh giới dạng này dọc theo trên c h ấ n duy nhất khu phố hướng về phía trước không bao lâu ba người liền liền đi tới trên c h ấ n duy nhất khách sạn trước đó d u ệ t lai、like、khách sạn thật không hổ là danh xưng chư thiên vạn giới mắt xích đệ nhất khách sạn đinh tu phát hiện mặc kệ chính mình ở thế giới nào luôn luôn có thể nhìn thấy chiêu bài của nó điều này cũng làm cho hắn nhịn không được lòng sinh cảm thán đúng vậy người đến ba người thình lình chính là đình tu cùng yêu nguyệt liên tinh hai tỷ mội chỉ là không thể so với đình tu tùy tiện bộ dáng để cho tiện hành tàu giang hồ yêu nguyệt cùng liên tinh hai tỷ mội đều lấy lụa mỏng che mặt đi vào khách sạn không cần đình tu mở miệng yêu nguyệt đã đem một khối khắc lấy mặt trang đồ đằng ngọc bài đặt tại trên quầy bà chủ thấy thế lập tức con ngươi co g i t lại lập tức trong miệng vội và nói minh n g u y lệnh thế nhưng là đại cung chủ giá lâm đình tu lúc này mới hiểu rõ nguyên lai tòa này duyệt lai khách sạn đúng là di hoa cung sản nghiệp yêu n g u y ệ t để lộ mạng che mặt lạnh nhạt lên tiếng nói ngươi phải biết ta tới đây vì sao như thế nào có thể có tìm tới giang phong cùng hoa nguyệt nô tiện tỷ kia hạ lạc gặp yêu n g u y ệ t bà chủ nhất thời thân thể r u lên lập tức liên thanh đáp khởi bẩm đại c u n g chủ căn cứ chúng ta t u y ê n báo giang phong cùng hoa nguyệt nô hai người hôm nay liền sẽ đi ngang qua hoài an tiểu trấn chỉ là ra vào chi lộ có hai đầu chúng ta không cách nào xác định bọn hắn đến tột u cũng sẽ đi đâu một đầu hai con đường yêu nguyện trong miệng hừ lạnh một tiếng nói ba người đầy đủ ai bốn ngay vậy đinh tu lúc này cải chính là hai người không phải ba người so với ngọc lan giang phong cùng hoa nguyệt nô ta vẫn là đối với thập nhị tinh tương người càng cảm, cảm thấy hứng thú cái này tuyệt không phải hắn từ chối c h i tử dù sao không hiểu rõ kịch bản hắn nào biết được giang phong cùng hoa nguyệt nô lại là nhân vật chính cha mẹ đâu cho nên giờ này khắc này hắn nói đúng thật sự rõ ràng lời nói thật hắn thấy đi tìm giang phong cùng hoa nguyệt nô hai người làm gì tả hữu bất quá là một đôi bỏ trốn tiểu tình lữ chẳng lẽ đi xem bọn hắn dính nhau nói dấu ngon dấu ngọn so sánh dưới vẫn là đi tìm thập nhị tinh so sánh với có lời nói không chừng còn có thể kiếm một món tiền có thể bổ khuyết một chút chính mình sắp khô các h vậy ngươi liền đi tìm thập nhị tinh tương đi yêu nguyệt cũng không cưỡng cầu ngược lại hướng liên tinh nói hai người chúng ta tất cả đi một đường nếu như tìm không thấy giang phong cùng hoa nguyệt nô tiện thì kia lại đến nơi đây tụ hợp cái này tốt ta liên tinh tiên nhìn thoáng qua đinh tu mắt thấy hắn khẽ gật đầu vừa rồi ứng thanh yêu nguyệt đem một màn này để ở trong mắt trong miệng không khỏi phát ra h ừ lạnh một tiếng lập tức quay người liền hướng ngoài khách sạn đi đến liên tinh không có đi vội vã mà là hỏi trước đinh tu đạo ta nên làm gì lựa chọn đinh tu cười nói nếu như tìm không được đáp án liền hỏi ngươi trái tim của chính mình đi tin tưởng ta mặc kệ ngươi làm gì lựa chọn ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này về phần những người khác cho dù là tỷ tỷ của ngươi yêu nguyệt cũng không cần quá mức để ý ta hiểu được liên tinh lúc này mới nhẹ gật đầu rời đi duyệt lai khách sạn trong khách sạn đưa mắt nhìn yêu nguyệt liên tinh hai tỷ m ộ i ờ i đi đinh tu quay đầu nhìn về phía trong quầy lao bàn năm khẽ mỉm cười nói ta muốn biết cái gì ngươi hẳn là sẽ không không biết đi biết biết mặc dù không biết đinh tu là ai bất quá nhìn yêu nguyệt cùng liên tinh hai vị cùng chủ đối với đinh tu thái độ bà chủ hoặc nhiều hoặc ít còn có thể đoán được một chút mánh k h ó e ngay sau đó vội vàng ứng tiếng nói thập nhị tinh tương hành tung quý bí nhưng trong khoảng thời gian này bọn hắn liền quanh quẩn một chỗ trong ngực an chấn phụ cận căn cứ chúng ta di hoa cùng thám tử đến báo bọn hắn không chỉ có muốn đối với ngọc lang giang phong ra tay còn để mắt tới uy viễn tiêu cục một nhóm đồ châu b á o đồ châu b á o đinh tu nghe n g vậy lập tức hai mắt tỏa sáng hắn cũng không phải vừa mới đi ra lưu lạc giang hồ thái điều tự nhiên rất rõ ràng tiêu cục các tiêu đủ tư cách được xưng là đồ châu báu thường thường đều rất đáng tiền mà hắn gần nhất vừa vặt lệnh nghèo từ lục tiểu cũng may sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu hám hoa minh hữu nhất thôn hiện tại hạn chuyển cơ cái này không liền đến sao nhất nghiệm cho đến nơi đây đinh thu không nói hai lời vội vàng liền hướng lao bản năm hỏi nếu thập nhị tinh tương hành t u n g quỷ bí khó mà tìm kiếm cái kia uy viễn tiêu cục người dù sao cũng nên dễ tìm đi cái này đây là đương nhiên đột nhiên nghe được đinh tu hỏi thăm bà chủ trong lòng không khỏi lộ bột nhảy một cái nàng không nhịn được mướn vị này sẽ không phải cũng để mắt tới uy viễn tiêu cục cái đ á m k i a đổ châu báo đi chỉ là trong nội tâm nàng mặc dù nghĩ như vậy ngoài miệng cũng không dám nói đi ra ngược lại không giữ lại chút nào hướng đinh tu mật báo uy viễn tiêu cục người hôm qua liền đến trên trấn cầm đầu chính là uy viễn trấn viễn ninh viễn tam đại tiêu cục tổng tiêu đầu người xưng tơ bông đầy trời rơi xuống đất y mắng thầm khinh hồng đinh tu nghe vậy. không khỏi tan thưởng ân thầm khinh hồng ngược lại là danh tự tốt bà chủ nhắc nhở người này võ công rất là bất phảm khiến cho một đầu chính thức tơ bạc roi dài chính là trên giang hồ nhất đảng cao thủ công tử như muốn đánh đám kia đồ châu đáo chủ ý cần coi chừng người này dễ nói ngạch cái kia ta lúc nào nói muốn đánh đám kia đồ châu đáo chủ ý đinh tu nghe vậy lúc này hung tợn chừng bà chủ một chút quân tử ái tài lấy chi có đạo còn không không đến mức luân lạc tới cướp bóc tình trạng ta chỉ là muốn mượn uy viễn tiêu cục người làm bội nhử giút ta câu ra thập nhị tinh tương mà thôi có đúng không đối với đinh tu trả lời, mặc kệ cái khác người có tin hay không dù sao bà chủ là không tin bất quá nàng cũng không dám trực tiếp cùng đinh tu ngạch cường mà là từ chối cho ý kiến nói nguyên lai、like、công tử là vì câu gia thập nhị t ì n h tương t ố t gọi công tử biết được đám kia áp tiêu bình thường thích nhất uống rượu hoài a n c h ấ n nhỏ cũng chỉ có đầu đường nhà kia quá rượu đ ể trải rượu coi như không tệ công tử như muốn tìm người có thể tiến về thử một lần vật khí a nghe được lời ấy đinh tu lúc này về một trong âm thanh tràn đầy tự tin cười sẵn sàng vật khí của ta từ trước đến nay không sai đi đang khi nói chuyện không đợi bà chủ đáp lại hắn liền đã khiêng miêu đao chim sơn ca ra khách sạn thẳng đến đầu đường quá r ư ợ u đế trải mà đi hô bốn thấy thế bà chủ không nhịn được thở dài một hơi có trời mới biết một l á t ngắn ngủi này ở giữa nàng đến cùng tiếp nhận bao lớn áp lực không nói đến yêu nguyệt liền tinh hai vị này di hoa cùng c u n g chủ liền liền nhìn giống như không bị trói buộc đinh tu tổng cũng tại trong lúc lơ đãng cho nàng một loại khó mà diễn tả bằng lời uy hiếp cảm giác có thể cùng hai vị c u n g chủ sánh vai mà đi vị này rốt cuộc là ai trong lòng dù có lại nhiều n g h i hoặc cũng chỉ có thể nén ở trong lòng cũng không dám lấy ra nói lung tung đây cũng là nàng có thể an an ổn, ổn sinh hoạt đến nay nguyên nhân chỉ là nàng có dự cảm theo yêu nguyện liên tinh cùng đinh tu ba người này vừa đi chỉ sợ cái này hoài an chấn bên trên sẽ có đại sự phát sinh trường một trăm mười bốn tiểu nhị đưa rượu lên chương một trăm mười bốn tiểu nhị đưa rượu lên、Sạch、sẽ ạ c h s thạch bàn nhai đơn giản phong tốt thuận tiện m ặ t người hoài a n đây vốn là một cái bình thường tiểu chấn tháng bảy ánh nắng chiếu vào tiểu chấn này duy nhất phố dài chiếu vào trên con đường này duy nhất quán rượu vải xanh chữ bài chiếu vào cái này cũ nát trên b i ể n hiệu lớn chừng cái đấu thái bạch c ư ba chữ đinh tu từ khu phố một đầu khác dạo bước mà đến hắn đến cùng cũng không phải là người bình thường cho dù hành tàu tại lửa này nóng mặt trời bên dưới vẫn có thể tự nhiên tự tại thuần dương chân nguyên tại thể nội chậm rãi lưu t r u y ề n đem lửa nóng khí tức hấp thu hết còn thân thể một m ả n h thanh lương hắn đứng tại quán rượu cửa ra vào bên trong cũng không có người ra đón liền chính mình xốc lên màn trúc đi vào so với bên ngoài liệt nhận bỏ chiếu bên trong hơi có vẻ hơi l ờ mở bên trái chiếc quầy trưởng quỹ chính nằm ngoài chỗ ấy tựa hồ đã ngủ mất quầy hàng đối diện không lớn trong không gian trọn vẹn bảy tầm mười bàn lớn có vẻ hơi chen trúc lúc này trong cựu phô cũng không có khách nhân nào tầm mười bàn lớn đều trống rỗng chỉ có một cái lệch g a đội nón tiểu nhị một bên nằm ở trên mặt bàn ngủ gật một bên trông coi cái xem xét liền rất nghèo k h á c h nhân không có toại nguyện nhìn thấy uy viễn tiêu của người đinh tu hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng bất quá hắn cũng không thất vọng quá lâu bởi vì rất nhanh hắn liền bị cái kia nhìn rất nghèo k h á c h nhân hấp dẫn lực chú ý người này nghèo đến đoán chừng cùng những cái kia cái ban áo đen phái đệ tử đều không kém cạnh không chỉ có quần áo tả tơi liền ngay cả trên chân giày cỏ đáy đều mài xuyên giờ phút này hắn đem chân khiêu ở trên bàn lộ ra đế giày hai cái lô lớn nhưng hắn lại không thêm quan tâm hắn dựa vào tường khiêu lấy chân hít mắt cái kia dài này tựa như là đầu ngủ nướng m a n h hổ ánh nắng từ bên ngoài nghiêng nghiêng chiếu vào chiếu vào hắn hai đầu nghiêng mực giống như mày rậm chiếu vào hắn lăng lăng xương gò má cũng chiếu vào hắn mặt mũi tràn đầy thanh thảm thảm hổ cha từ tóc thẳng ánh sáng đ ỗ n g nhiên hắn giống như là cảm giác được cái gì nhịn không được trau mày một cái từ nửa ngủ nửa tỉnh bên trong mở mắt lập tức liền liền phát hiện b à n của chính mình bên cạnh nhiều hơn một người làm phiền có thể dựng chỗ ngồi người đến không phải người khác thình lình chính là đinh tu hắn nói chuyện ở giữa kéo trên vai miêu đao chim sơn n a đã rơi xuống đất dao ra một tiếng cắm phá hiệu thấm chui vào mặt đất, lộ ở bên ngoài bộ phận vẫn có ba thước bởi vì thụ chấn động cái kia gã nghèo trong tay một thanh vết d ì loang lộ thiết kiếm lập tức nhảy dựng lên cũng may cái kia gã nghèo mặc dù nhìn lưỡi n h á t động tác cũng rất nhanh chỉ là khoác tay liền đem nhảy dựng lên thiết kiếm nắm trong tay một lần nữa đem kiếm dựa vào về trên mặt bàn lập tức cái kia gã nghèo mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi đ i n h tu đạo trong i ể u phô khắp nơi đều là bàn trống các hạ vì sao nhất định phải đến cùng ta dạng này lôi thôi quỷ nghèo nhờ xe đinh tu cời đáp chính là bởi vì nơi khác đều là bàn trống cho nên ta mới có thể đến cùng ngươi nhờ xe ân nghe được lời、ấy. Cái kia khỏi không gã nghèo không khỏi vì đinh ó sức sở, lập tức lập kịp phản ứng, không k h ứng, ỏ cười ó i xem ra các ạ n h ấ tu định là cái biết ố n người,、đã、như vậy, mời ngồi vào thôi. Đa tạ. Đinh g rượu Tu mời thôi. đã Đà vậy, vào tạ, ứng thanh ngồi xuống ngồi ở cái k i a gã nghèo đối diện hắn vừa cười vừa nói uống rượu người kiên kỵ nhất một người uống rượu bởi vì loại rượu này uống không khỏi quá nhàm chán khó được hữu duyên hôm nay gặp nhau ta mời ngươi uống rượu vậy thì tốt gã nghèo nghe vậy lúc này liền cười hắn gần đây xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết đang lo không có tiền uống rượu đâu hiện tại lại có thể có người muốn mời khách vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn sự tình đinh tu gặp hắn đáp ứng sảng khoái giữa lông mày ý cười càng đậm lập tức không nói hai lời trực tiếp cất giọng đ ề u tiểu nhị đưa rượu lên lúc này tiểu nhị đã bị chim sơn ca bừng tỉnh nghe được đinh tu ngôn ngữ vội vàng ứng thanh tí lên không thể so với cái kia gã nghèo đinh tu mặc dù không có mặc cái gì hào gấm nhưng cũng là một thân k i n h t r a n g khi khái hào hùng tuấn lãng tuổi trẻ công tử hắn tự nhiên không dám thất lễ mảy may xin hỏi khách quan m u ố n cái gì rượu cái này còn phải hỏi sao đinh tu không chút do dự nói đem các ngươi trong tiệm rượu ngon nhất lấy ra đúng rồi lại cả mấy cái sở trường đổ nhắm. ra k đi. đinh thu i nhữ mày nói c vậy ta cần phải hào hào nếm thử chỉ là ngươi cái này ly rượu nhỏ uống không khỏi quá mức không phăng khoáng đi lấy hai cái chén lừa tới miễn cho quét ta cùng vị huynh đài này tử hứng được rồi trưởng quỹ nghe vậy cũng không tức giận lúc này cười hắc hắc vội vàng chạy về đi không bao lâu lại đi c h ậ m chậm trở về cầm trên tay hai cái xứ trắng trẻ lớn trên mặt một mực treo cười đối diện cái kia gã nghèo cũng cười nói nhà này thái bạch cư là danh tiếng lâu năm trưởng quỹ cũng là người thích rượu cho nên mỗi lần nhìn thấy tiểu lượng người tốt liền nhiều mấy phần thân mật thì ra là thế đinh tu gật đầu cười đẩy ra dây rán nắm chặt đàn cái cổ ào ào đổ tràn đầy một cháy lớn một bát này rượu rượu trong suốt màu sắc tựa như bạch ngọc nhìn một cái có phần làm v người thuần hậu hương khi tại trong cả phòng phiêu đãng liên tục không dứt xin mời đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn bàn tay nhẹ nhàng đẩy rõ ràng không có chẳng đến lại sinh ra một cố lựa đạo v ư ơ n g vàng đem một bát rượu ngon đẩy lên ngồi đối diện cái tia gã nghèo trước mặt đá tạng cái tia gã nghèo cũng không k h á c h khí chỉ gặp hắn tay nắm ven bát vương lên chén lớn ngựa mặt lên trời nâng ly nhưng gặp hóng ánh sáng long lanh rượu m ị t m ị t xuống trong khi hô hấp một chén rượu lớn liền bị hắn uống đến sạch sẽ lập tức nhẹ nhàng vương xuống cái chén không thần tình trên mặt sảng khoái trong miệm cao giọc khen rượu ngon huynh đài tựu giỏi mắt thấy cái hiện nhiên là trong đó h ả o thủ đinh tu một tiếng tán thưởng tán thưởng ở giữa nhắc lại đàn cho hắn rót đầy rượu đương nhiên trước mặt mình xứ trắng chén lớn cũng không có chống không vung xuống v à o rượu bưng chén lên đinh tu cười nói đến ta cùng ngươi cùng u ống đang khi nói chuyện b á t rượu đã bưng đến bên miệng ngửa đầu nâng ly hào phóng không bị trói buộc chi k h í đục không tại cái tia gác nghèo phía dưới tốt thống khoái ha ha mắt thấy đinh tu uống lên rượu đến tư thế vậy mà không chút nào dưới mình cái tia gác nghèo phảng phất được tri âm trung điệp để chén rượu xuống lau khoe miệng ầm ĩ cười dài một bức hào khí vượt mây thái độ hiện thị do đ i như Tu nhiều cũng không nhiều lời, lần nữa đàn, giúp hắn n giúp g xách lời, hai đầy, ờ i cái miệng, riêng nhẹ nhàng đụng một cái bát, lần nữa bưng đến bên miệng, riêng phần mình uống thả cửa rượu ngon. Như thả một bát, cửa rượu vậy vài b á t x u ố n g d ư ớ i trong nháy mắt một hũ lớn hoa lê trắng đã cho hai người uống sạch sành xanh đinh tu diện không đổi màu phản p h ấ t uống là nước mà cái k i a gã nghèo cũng là càng uống càng tinh thần trong miệng lãng nhiên c ư ờ i nói rượu này uống đến thống khoái m a ra hiến nam thiên nhưng không biết huynh đệ cao tính đại danh tiến nam thiên mặc dù trong lòng sớm đã có mấy phần suy đoán nhưng lúc này nghe cái tia gã nghèo báo lên tính danh đinh tu vẫn không khỏi vì đó xứng sở lập tức kịp phản ứng vừa cười vừa nói nguyên lai là thiên hạ đệ nhất thần kiếm trước mắt thất kính thất kính ai bốn nghe được lời ấy y ế n nam thiên vội vàng cải chính huynh đệ lời ấy sai rồi hôm nay chúng ta là bạn là rượu không cần để ý trên giang hồ những cái kia hư danh đồ làm cho người ta không nhanh đinh tu nghe vậy không khỏi vừa cười vừa nói y ế n đại hiệp nói đúng tại hạ đinh tu khó được hữu duyên có thể cùng yến đại hiệp đều là bạn là rượu nên uống cạn một chén lớn nói đi hắn quay đầu hướng về phía quầy hàng phương hướng la lớn tiểu nhị lại đến, đến rượu chương một trăm mười lăm rượu gặp tri kỷ sắp chia tay chuyển lời chương một trăm mười lăm rượu gặp chi k ỷ sắp chia tay truyền lời hữu duyên tiên lý năng tương l ộ kịch uống ngàn chén hình một say thái bạch ở giữa đinh tu yến nam thiên phong vân gặp mặt lần đầu lấy tiểu tướng n u ô i với một bát tiếp lấy một bát trong n g y mắt lại là một v ò rượu bị hai người ngạnh sinh sinh uống c á i út sớp v ò rượu này không thể bảo là chi không nhiều nhưng uống hết sau mặc kệ là đinh tu hay là yến nam thiên hai người cũng không thấy có nửa điểm dị dạng chớ nói tiểu lượng còn không có đạt tới bọn hắn hạn mức cao nhất cho dù đã đến lấy hai người thâm hậu nội công tu vi cũng hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem luận hóa rượu đến uống chưa đủ đô cứ như i ê n n g ợ c càng vậy hai người một bắt tiếp một bát uống đến cao hứng b n g mừng bên cạnh trưởng quy cùng tiểu nhị hai người sớm đã nhìn trợn mắt h ố m mồm chỉ vì bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông hai người này sao có thể uống xong nhiều như vậy rượu mắt thấy lại một v ò rượu muốn uống xong nhưng vào lúc này mộ màn văng động cửa ra vào tối sầm lại đi tới bốn cái cầm y đại h á n đi đầu một người l ư n g đeo bảo kiếm vênh váo tự đ ắ c liền ngay cả cái k i a m ộ t mặt hạt gai đều tựa hồ tại từng hạt phát ra ánh sáng vừa đi vào quán hắn rượu liền â m ĩ cười lớn thái bạch ở chỉ bằng cái này phòng rết nát cũng xứng gọi ử i g thái bạch ở sao phía sau hắn một người khuôn mặt tròn t r ị a tròn t r ị a bụng trên thân mặc dù cũng treo kiếm xem ra lại giống như là cái tiệm vải trường quỹ tiếp lấy cười nói lôi lao đại người đây có thể nói sai lý thái bạch thơ mặc dù viết không sai nhưng hắ ở tại loại này địa phương phù hợp a nghe vậy cái kia lôi lão đại nhịn không được nửa đầu cười to nói đáng tiếc cái kia lý thái bạch chết quá sớm không phải vậy chúng ta còn có thể mời hắn uống mấy chén cũng tốt gọi hắn viết nhiều vài bài thơ đi ra đang khi nói chuyện bốn người đã chọn lấy một cái bàn ngồi xuống gọi tới tiểu nhị điểm đầy bàn thịt rượu vài chén rượu vào trong bụng mấy người tiếng cười càng văng lên truyền vào đinh tu cùng yến nam thiên hai người trong hai thẳng dậy hai người nhịn không được cùng nhau hơi nhuống mày hay ế n nam thiên trong miệng thở dài một tiếng nói hào hào một bữa rượu cứ như vậy bị quét nhã hưng thật sự là đáng tiếc đinh tu lại nói không sao bỏ lỡ hôm nay chúng ta chưa hẳn không tiếp tục biết cơ hội ngày sau gặp nhau người ta lại nâng chén cùng uống h ả o h ả o say mèm trận trước cũng không m u ợ n a nghe được lời ấy tiếng nam thiên lúc này về một trong âm thanh cười to nói hay lắm ngày sau gặp lại lại cầu một say h á n một tiếng này cười to lại giống như là giữa không trung đánh cái tiếng sấm đem lôi lao đại mấy người dọa nhất cú sốc cái kia lôi lao đại là tốt mặt mũi tại chỗ liền muốn báo nổi lại bị bên cạnh một cái còn nhom đầy mặt điêu luyện hán tử ngạnh sinh cho kéo lại lập tức thấp dọa q u y n tổng tiêu đầu liền muốn tới chúng ta làm gì nhiều chuyện、Hừ. đáp lại hắn là lôi lao đại trong miệng h ừ lạnh một tiếng bất quá đ ể cập tổng tiêu đầu c h u n g bi là để hắn tỉnh táo không ít hắn ngồi xuống uống chén l í n rượu mang theo vài phần không cam lòng nói tôn lao tam tổng tiêu đầu nói thật sự là nơi này ngươi sẽ không phải là nghe lầm đi làm sao có thể cái kêu mặt gầy h ắ n tử nghe vậy vội vàng cười làm lành nói ta lúc đó nghe được rõ ràng không tin ngươi có thể hỏi tiền nhị ca tiền nhị ca lúc đó cũng nghe thấy không sai mặt tròn h ắ n tử ngắt lời cười nói tôn l a o tam không có nói sai chính là chỗ này tổng tiêu đầu lần này tới nghe nói là muốn tới gặp một vị đại anh hùng cho nên muốn chúng ta trước đem lễ vật mang đến ở chỗ này chờ lôi lão đại nghe vậy không khỏi mang theo tràn đầy hiếu kỳ hỏi các người biết tổng tiêu đầu muốn gặp là ai a đương nhiên tiền lão nhị cười h t h t nói chúng ta tổng tiêu đầu cũng không phải người bình thường coi như phóng nhãn toàn bộ giang hồ đó cũng là nhất đ ẳ n g c a o thủ có thể bị hắn tôn làm đại anh hùng trong thiên hạ còn không có mấy người người, mà nếu bàn về xếp ở vị trí thứ nhất không phải vị kia danh xưng thiên hạ đệ nhất thần kiếm yến nam thiên yến đại hiệp không ai có thể hơn yến nam thiên đột nhiên nghe được lời ấy lôi lão đại không khỏi lấy làm kinh hãi đinh tu lại từ một tiếng cười khẽ hắn cười nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện bạn hạ diệu không thấy há miệng thanh âm liền đã truyền đến yến nam thiên trong thai y ế n huynh nguyên lai、like、bọn hắn là tới t ì m ngươi chuyến âm nhập mật yến nam thiên không phải người bình thường mắt thấy đinh tu triển lộ t u y ệ t nghệ lúc này cũng lấy giống nhau phương thức trả lời bọn hắn tới t ì m ta ta liền nhất định muốn gặp bọn hắn sao trong thiên hạ chưa từng có đạo lý như vậy s ắ c thực không có đinh tu vừa cười vừa nói cho nên yến huynh đây là dự định tại phiền phức tìm tới cửa trước đó nên rời đi trước không sai ngươi quả nhiên không hổ là trong rượu của ta chi kỷ không có chút nào che lấp yến nam thiên nói thẳng không nói đến uống rượu hào hứng đã bị quấy dày lại thêm ta còn có chuyện muốn đi làm rượu này lại uống xuống dưới liền không có lúc trước mùi vị ân đối với cái này đinh tu nghe vậy thâm biểu nhận đồng nhẹ gật đầu hắn nói xác thực như ngươi lời nói cái này thay đổi tư vị rượu lại uống xuống dưới cũng không có ý gì ngươi ta rượu gặp c h i kỷ tương giao một trận sắp chia tay thời khác ta chỉ có một lời đem tặng mong rằng yến huynh có thể ghi nhớ trong lòng rửa lắng nghe. đinh tu cũng không thừa nước đục thả câu lúc này thốt ra chính là mười sáu chữ chân ôn muốn lấy chi trước phải cho đi muốn đến nó lợi, tiến r ư ớ c chế áp phong. kỳ t nam tiên nghe vậy không khỏi lơ ngơ giờ này khắc này hắn làm một chút cũng không hiểu đinh tu muốn hắn ghi lại cái này mười sáu chữ châm nôn mục đích vì sao nhưng hắn làm người nhất thủ tín nghĩa nếu đáp ứng phải nhớ xuống liền đem cái này mười sáu chữ châm nôn một mực ghi t ạ c trong lòng hồn không biết không lâu sau đó chính là cái này mười sáu chữ châm nôn cải biến vận mệnh của hắn đinh huynh đệ ngươi lời v à n ngọc tiến mộ đã nhớ kỹ đợi ta đi làm xong muốn làm sự tình bất luận chân trời góc biển cũng nhất định phải tìm tới ngươi cùng ngươi chung say một cuộc dễ nói đinh tu mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng lại thích cùng yến nam thiên dạng này đại hiệp kết giao bằng hưu bởi vì bằng hưu như vậy nhất là đáng tin bọn hắn sẽ không mưu đồ n g ư ờ i cái gì nhưng lại sẽ ở ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm cứu ngươi tính mệnh thậm chí dù cho ngươi phạm phải sai lầm lớn cũng sẽ đạt được sự tha thứ của bọn hắn thậm chí mượn bọn hắn đại hiệp danh vọng tẩy trắng lên bờ đương nhiên những này đều còn tại thứ yếu mấu chốt nhất là tại nhìn thấy yến nam thiên trong n h y mắt hắn liền đã biết trước mắt vị này là không thua yêu nguyện tuyệt đỉnh cao thủ mà lại yến nam thiên cùng hắn một dạng tu luyện cũng là giá y hề thần công truyền lại từ thiết huyết đại kỳ cựa thần thứ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đại công cáo thành nhưng cái này cũng chưa tính cái gì bởi vì hắn chân chính lợi hại chính là kiếm pháp thần kiếm quyết y ế n nam thiên kiếm pháp đã đạt đến s u ấ t thần nhập h ó a cảnh giới dù cho nội công bên trên còn kém chút hỏa hậu nhưng chỉ cần trường kiếm nơi tay hắn chính là vô địch thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ tại đinh tu xem ra dù cho minh ngọc công đột phá chín tầng đỉnh điểm yêu nguyện hiện tại cũng chưa hẳn là y ế n nam thiên đối thủ nội lực chỉ là võ công một bộ phận mặc dù rất trọng yếu nhưng không phải tuyệt đối nếu không người trong giang hồ đâu còn cần chém chém giết riết trực tiếp so tài một chút hai nội công cao liền có thể nhẹ nhọn phán định thắng thua cho nên đinh tu đối với yến nam thiên hay là cảm thấy rất hứng thú bất quá hắn cũng không có vội vã xuất thủ trực giác nói cho hắn biết chờ các loại yến nam thiên lĩnh ngộ giá y thì thần công chân lý sau đánh bại yến nam thiên mới có thể thu hoạch được lớn nhất lợi ích đáng tiếc yến nam thiên lúc này cũng không biết đinh tu chuyển cho hắn mười sáu chữ châm ngôn dụng ý ở đâu vội vã đi tiếp ứng chính mình kết bái huynh đệ giang phong hắn dẫn theo chính mình thành t i a dị xét thiết kiếm vội vàng rời đi thái b h ở độc lưu lại đinh tu một người nghe lôi lao đại bọn người g i n g thuật yến nam thiên đã từng hào q u a n sự tích lúc bắt đầu coi như bình thường nhưng theo vài chén rượu vào trong bụ mấy người này liền thổi ra nói y ế n nam thiên sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì thần tiên trên trời cho hắn một thanh thần kiếm nếu như bọn hắn cũng bởi vậy gặp gỡ khẳng định so y ế n nam thiên càng thêm lợi hại a đinh tu thật sự là nhịn không được trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tràn ngập trào phúng cười khẽ lập tức t r e o đến cái kia lôi lão hổ đào mắt đến xem miệng quát ngươi cười cái gì chẳng lẽ ta nói không đúng sao đúng đúng ngươi nói đúng đinh tu cũng không phản bác nhưng lập tức nhưng lại chỉ vào cắm ở bên cạnh trên đất chim sơn ca nói nhưng nếu nói hoàn toàn đúng vậy cũng không h ẳ n vậy bởi vì ta thanh bảo đao này tuyệt đối có thể thắng được k i ế n nam thiên trong tay trôi kia thần kiếm chương một trăm mười sáu thiên hạ vô song bảo đao chim sơn ca chương một trăm mười sáu thiên hạ vô song bảo đao chim sơn ca ân thái bạch ở giữa đột nhiên nghe được đình tu ngôn ngữ lôi lao đại tiền lão nhị bốn người không khỏi vì đó xứng sở lập tức ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hội tụ tại đình tu thần cái khát chim sơn ca phía trên chỉ là bọn hắn hiển nhiên đều không phải là loại kia nhãn lực phi p h à n g người nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra trò gì cuối cùng lôi lao đại nhịn không được hầu nghi nói ngươi xác định ngươi cây đao này có thể so sánh từng được yến nam thiên thần kiếm đương nhiên không có nửa điểm trần trờ linh thu trả lời mười p h ầ n dứt khoát hắn chỉ vào chim sơn ca nói đao này mặc dù không phải cái gì thời cổ tên lưỡi đao nhưng vô luận chất liệu hay là đốc thuật đều là nhân quyền tốt nhất lại thêm nó từng có một chút kỳ lạ kinh lịch ngoài ý muốn dung hợp một chút lực lượng thần bí nói nó thiên hạ đệ nhất nửa điểm cũng không đủ a nghe được lời ấy lôi lão đại lập tức hứng thú hắn nhịn không được tràn ngập tò mò hỏi đã như vậy vậy ngươi muốn thế nào chứng minh ngươi là nói thật đâu linh thu cười nói rất đơn giản chỉ cần ngươi rút ra b ộ kiếm liền có thể rút kiếm lôi lão đại nghe chút s ừ n g sốt hắn cùng ba đồng bạn liếc mắt nhìn nhau trao đổi xem qua thần hậu vừa rồi mang theo vài phần không dám tin nói ngươi xác định chỉ đơn giản như vậy không sai chính là đơn giản như vậy đinh tu h trả lời vẫn như cũ dứt khoát mà lại trong lời nói càng mang theo một cỗ tựa như có thể cảm nhiễm lòng người cảm xúc làm cho lôi lão đại tại một trận ngắn ngủi trần trờ sau liền liền rào rào một tiếng rút ra chính mình tùy thân bội kiếm thân là một cái tập kiếm người giang hồ lợi kiếm trong lòng bàn tay trong tầm tay lôi lão đại khí tức trong nháy mắt trở nên lăng lệ hắn tựa như từ đình tu tinh thần ảnh hưởng sau đó tới p h i ê ngươi n dễ nói đinh thu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt giơ tay phất một cái t i n h lực bừng bừng phân chấn nương theo lấy rào rào một tiếng huýt dài bên cạnh chim sơn hữu ca lập tức đoạt vỏ mà ra lăng lệ lao mang thoáng hiện lập tức liền liền quay về trong vỏ biến mất không thấy gì nữa lôi lão đại trờ các loại thấy thế không khỏi tề tề s ư n g sờ lập tức kịp phản ứng trên mặt của bọn hắn không khỏi lộ ra tràn ngập nụ cười rêu c ợ n thế nhưng là nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đột nhiên vang bốn lôi lão đại chỉ cảm thấy cầm kiếm tay một trận câu chiến ngay sau đó trong tay hắn c h u i kia có thủ hắn chân ái bảo kiếm liền liền chặn ngang nước gãy một nửa lưới kiếm len k e n một tiếng ngã xuống đất trên bảng a cái này nụ c ư ờ i trên mặt trong nháy mắt ngưng kết lôi lao đại bốn người có một cái tính một cái đều ngơ ngác nhìn trước mắt kiếm gãy trọn vẹn qua tốt nửa này g mới rốt c ụ c bừng tỉnh hoàn hồn đã thấy đinh tu nhét miệng cười nói thế nào đao của ta còn rộng rãi lấy đi rộng rãi lấy rộng rãi lấy thương rộng rãi lấy nghe được đinh tu hỏi thăm lôi lao đại bốn người vội vàng tề tề gật đầu ứng thành lôi lao đại càng là nhịn không được mang theo vài phần yêu cầu x bán làm sao có thể đinh tu vô tình đánh nát bọn hắn với tưởng nhưng chưa từng nghĩ liền tại bọn hắn thất vọng thời khắc đã thấy đinh tu nhưng lại nói bổ sung ta đao này mặc dù không bán nhưng nếu là trong các ngươi có ai có thể đem đao này rút ra ta cũng không để ý chắp tay đưa tiễn cái gì nghe nói như thế lôi lao đại bốn người lập tức hăng hái theo bọn hắn nghĩ không phải liền là rút đao ra khỏi vỏ sao cái này có cái gì khó sợ là sợ sau đó đinh tu không nhận nợ cho nên tại rút đao trước đó lôi lao đại cố ý chứng thực một phen vị thiếu hiệp kia ngươi xác định không có gạt chúng ta đương nhiên không có không có nửa điểm do dự đinh tu lúc này nghĩa chính n ô n từ nói ra ta mặc dù không phải cái gì nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy quân tử nhưng nói chuyện hay là giữ lời các ngươi ai muốn tới trước ta đến lôi lão đại tất nhiên là việc nhân đức không ngừng a i hắn trực tiếp tiến lên đưa tay nắm lấy chim sơn ca trôi đ a o không ngờ rằng vừa rồi tiếp xúc một cỗ trước nay chưa có đến cực điểm băng hẳn liền liền rõ ràng qua bàn tay truyền vào cánh tay chỉ là trong n h á n mắt hắn cũng cảm giác toàn bộ cánh tay đều bị đ ô n g cứng a nha không tốt vội vàng không kịp chuẩn bị tình biến do đến lôi lão đại vội vàng hướng sau lui nhanh đáng tiếc người khác mặc dù lui ra có thể tay lại bị đông cứng phía trên kết đầy băng xương nhìn m ư ờ i phần dọa người đao này t i ề n lão nhị cùng tôn lão ta mấy người cũng bị trước mắt một màn này dọa mộng lại là không ai từng nghĩ tới đinh tu thanh đao này dĩ nhiên như thế tà môn trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại không người còn dám tiến lên rút đao đinh tu dù bận vận ung dung mà hỏi còn có ai muốn đến nổ đao của ta sao ta đến rút đao như thế nào đúng vào lúc này chợt nghe một đạo lãng nhiên thanh âm đàm thoại từ ngoài cửa truyền vào đám người theo tiếng nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp một cái vóc người ngắn nhỏ lại điêu luyện lại mắt sải b hắn dáng người mặc dù nhỏ gầy nhưng khí phái lại không nhỏ trong lúc giơ tay nhấc chân tự có bình thường bất phàm chi huynh nào để cho người ta một chút nhìn thấy liền biết người này ngày thường nhất định ra lệnh đã quen tổng tiêu đầu vừa nhìn thấy mặt tiền lão nhị tôn lão tam bọn người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng tiến lên đón chắp tay b i kiến lập tức mấy người lao nhau đem chuyện vừa rồi đều nói rồi đi ra ân người tới nhìn thoáng qua lôi lão đại trên tay hẳn thường trong mắt tuy có k i ê n kỵ nhưng cũng không gặp e ngại hắn trực tiếp vượt qua mấy người đi vào đinh tu trước mặt chắp tay thi lễ nói vị thiếu hiếp kia ta đến rút đao như thế nào người đ lúc này một tiếng khẽ cười nói nếu như ta không có đ o á n sai ngươi hẳn là huy viễn c h ấ n viễn ninh viễn ba đại tiêu cục vị kia tổng tiêu đầu người xưng tơ bông đầy trời rơi xuống đất y m ắng thầm kinh hồng thôi là người đến không phải người khác thình lình chính là thầm kinh hồng hắn mặc dù ngồi ở vị trí cao nhưng làm người cũng không kiêu căng lúc này ứng tiếng nói vừa rồi sự tỉnh là tay ta dưới đáy mấy huynh đệ này q u ấ y giày thiếu hiệp cùng bằng hưu uống rượu hứng thú nhưng thiếu hiệp xuất thủ không khỏi quá nặng ai bốn đinh tu cải chính thầm tổng tiêu đầu lời ấy sai rồi ta lúc nào xuất thủ qua là hắn muốn nổ đau của ta kết quả rút đao không thành lại làm bị thương chính mình cái này chẳng lẽ cũng có thể trách được ta sao cái này thẩm k i n h hồng nghe vậy trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào ứng đối cũng may ngay lúc này hắn nhìn thấy đinh tu thân bên cạnh trên mặt đất cắm chim sơn ca lúc này linh cơ khẽ động nói đã như vậy để cho ta tới rút đao như thế nào xin mời không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi ý đinh tu trực tiếp đưa tay làm m ờ i trạng sau đó có chút như g người tránh ra vị trí một bộ ta ngay tại bên cạnh xem kịch vui tư thái thân là huy viễn trấn viễn ninh viễn ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu thẩm k i n h hồng tự nhiên cũng là một cái lao g a hồ mặc dù cảm thấy kinh nghi nhưng hắn hay là tiến lên mấy bước chuẩn bị rút đao đinh tu rủ bận vận đung dung sống chết mặt bay lôi lao đại bốn người thì là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở thẩm khinh hồng trên thân hoặc nhiều hoặc ít để hắn cảm thấy có chút áp lực bất quá hắn dù sao không phải người bình thường cuối cùng nhìn thoáng qua đinh tu lập tức hít sâu một hơi tràn chê vận chuyển nội lực cho đến tràn đầy toàn bộ bàn tay mới chậm rãi nắm lấy chim sơn ca trôi đao nào có thể đo được hắn mặc dù tự nhận là đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ có ai nghĩ được vẫn không thể nào không nói hai lời ba phần kinh lực l ạ i thúc nhưng không phải là vì rút đao mà là muốn ngay đầu tiên từ chim sơn ca trên đao t r á n h thoát thẩm khinh hồng hướng về sau lui nhanh mấy bước gấp thúc nội lực cho đến đưa bàn tay bên trên nhiễm một điểm cuối cùng hẳn khí bước ra vừa rồi mang theo vài phần nghĩ mà sợ nhìn về phía đinh tu thiếu hiệp người đao này ta đao này chẳng lẽ có cái gì không tốt sao đinh tu ứng thanh ở giữa người đã từ trên ghế đứng dậy dưới chân chỉ nhẹ nhàng giấm một cái mặt đất chấn động cắm vào dưới mặt đất chừng ba thước miêu đao chim sơn ca lập tức liền vỏ đột một từ mặt đất mọc lên rơi vào trong tay của hắn bị hắm hắn nếch miệng cười một tiếng h ỏ i thẩm khinh hồng nói thẩm tổng tiêu đầu tự mình thử một lần sau hiện tại ngươi cảm thấy ta cây đao này so với yến nam thiên thần kiếm như thế nào chương một trăm mười bảy đoạt yến nam thiên đơn đặt hàng chương một trăm mười bảy đoạt yến nam thiên đơn đặt hàng cái này đối mặt đ ì n h tu h ỏ i tham thẩm khinh hồng trên mặt lập tức hiện ra một vòng n g ư ỡ n g ngự hắn trần c h ờ đường này cuối cùng vẫn là thành thật trả lời thiếu hiệp thanh đao này quả thật ta cuộc đời ít thấy nhưng yến nam thiên thần kiếm ta lại chỉ là nghe thấy bởi vì cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy ta cũng chưa từng thấy tận mắt cho nên không cách nào cho ra xác thực phán đoán â nghe được lời ấy đinh tu không chỉ có không có trách cứ ngược lại nhẹ gật đầu khen ngươi có thể nói ra lời như vậy nói rõ ngươi người này coi như thiết thực cũng khó trách ngươi có thể lên làm bí viễn trấn viễn ninh viễn ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu thẩm kinh hồng khiêm tốn nói là các huynh đệ hết sức giúp đỡ tại hạ mới có thể có hôm nay ngược lại để thiếu hiệp chê cười bị chê cười vậy nhưng chưa hẳn đinh tu lạnh n h ạ t nói ta nghe nói các ngươi bị thập nhị tinh tương nhóm người kia cái để mắt tới lấy nhóm người kia c cá a tính các ngươi có thể bảo vệ tính mệnh hy vọng cũng không tính lớn ta như thế nào lại bị chê cười một đám người chết a cái này thẩm kinh hồng nghe vậy không khỏi sắc mặt đại biến lôi lao đại bốn người cũng không ngoại lệ h i ệ n nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới người trước mắt vậy mà lại một ngụm liền nói rõ bọn hắn hiện hữu h a i thẩm k i n h hồng trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng xem ra thiếu hiệp quả thật không phải là người bình thường không sai chính như thiếu hiệp lời nói bởi vì một nhóm giá trị cao đồ châu b á o chúng ta bị thập nhị tình tương người để mắt tới may có người chỉ điểm nói thiên hạ đệ nhất thần kiếm yến nam tiên h gần đây sẽ ở nơi đây ẩn hiện cho nên chúng ta mới đến thử thời vận đinh tu nghe chút lời này lập tức hiểu rõ nguyên lai、like、các ngươi là muốn tìm đến yến nam tiên đáng tiếc không nói đến hắn thần long thấy đầu mà không thấy đ h ô i người bình thường dù cho ở trước mặt cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn coi như để cho các ngươi tìm tới hắn hắn hiện tại chỉ sợ cũng không có công phu để ý tới các ngươi nhàn sự như thế nào dạng này thẩm k i n h hồng vội và nói còn xin thiếu hiệp chỉ điểm đinh t ụ đạo t i ế n nam thiên gần đây sở dĩ sẽ ở hoài an c h ấ n phụ cận thần hiện là bởi vì hắn kết bái h u y n h đệ giang phong hiện tại hắn h u y n h đệ giang phong đang có nguy hiểm ngươi cảm thấy hắn sẽ vứt bỏ h u y n h đệ kết nghĩa an nguy để ý tới các ngươi nhàn sự sao đương nhiên sẽ không thẩm kinh hồng cười khổ nói thế nhân nếu biết yến nam thiên cùng ngọc lang giang phong là huynh đệ kết nghĩa hai người tình thâm nghĩa dày nếu như giang phong gặp nguy hiểm yến nam thiên tự nhiên là muốn đi trước cứu viện a nghe được lời ấy lôi lão đại bốn người không khỏi sắc mặt đều biến tiền lão nhị nhịn không được thì thào lên tiếng nói nếu là không có yến đại hiệp xuất thủ tương trợ chỉ bằng chúng ta có thể là thập nhị tinh tương đối thủ sao tôn lão tam cười khổ nói chỉ sợ không có khả năng nếu không phải biết đánh không lại thập nhị tinh tương thân là ba đại tiêu cục tổng tiêu đầu thẩm kinh hồng lại thế nào có thể sẽ ba ba chạy tới tìm kiếm yến nam thiên trợ giút nhưng bây giờ xem ra chuyến này bọn hắn tựa hồ hồng công mọi người ở đây về vài thời khắc chẳng nghe đinh tu lên tiếng hỏi các người đến xin mời yến nam thiên chuẩn bị bao nhiêu trả thù lao ân đám người nghe vậy xứng sở đến cùng hay là thẩm khinh hồng lao giang hồ này dẫn đầu kịp phản ứng lập tức mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía đinh tu vị thiếu hiệp kia không biết ngươi gì ra vấn đề này đinh tu không có trả lời chỉ là dưới chân nhẹ nhàng bước ra một bước lập tức thân hình tiêu tan lại như, như thuận lấn gì tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt xuất hiện ở thẩm khinh hồng sau lưng cùng lúc đó nguyên bản kháng tại chính mình trên vai miêu đào chim sơn ca giờ này k h ắ c này đã khoác lên thẩm khinh hồng trên bờ vai ách đột nhiên xuất hiện kính biến vội vàng không kịp chuẩn bị bị quản chế thẩm khinh hồng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên còn còn đến không kịp phản ứng trên vai của mình liền bị đặt lên thiên quân gánh nặng thân thể r u n lên suýt nữa ngã xuống cũng may đinh tu cũng không ác ý trong nháy mắt liền liền giơ lên chim sơ n ca dưới chân lại bước ra một bước lại tiếp tục về tới nguyên địa cái này thẩm k i n h hồng hãy nhiên hắn tự hỏi một thân tu vi vóc ô n g trong giang hồ cũng coi như được là nhất lưu cao thủ nhưng suất đạo đến nay hắn còn lần đầu gặp được đối thủ như vậy đơn giản không thể tưởng tượng vạn hạnh người trước mắt cũng không phải là đối đầu của mình. nếu không giờ này khác này hắn chỉ sợ đã nuốt hận h o à n tuyển thậm chí liền ngay cả chết hắn cũng không biết chính mình là thế nào chết nhất nghiệm cho đến nơi đây thẩm k i n h hồng không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ nói không ngờ thiếu hiệp không chỉ có bảo đao vô song cái này một thân võ công cũng là độc bộ thiên hạ tại hạ b à i phục a nghe vậy đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ đã như vậy cái kia thẩm tổng tiêu đầu ngược lại là nói một chút ngươi cho hiến nam tiên phần kia trả thù lao ta đinh tu có cầm hay không đến cầm được đương nhiên cầm được nghe được đinh tu lời nói thẩm k i n h hồng hơi sững sờ lập tức kịp phản ứng vội vàng ứng thanh trả lời nếu là đinh thiếu hiệp nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g t r ợ tại hạ nguyện dâng lên hoàng kim ngàn lượng trò chuyện tỏ lòng biết ơn mà lại tại đánh lui thập nhị tinh tương sau có k h ắ c thiên kim dâng lên đang khi nói chuyện hắn phất phất tay bên cạnh tiền lão nhị thấy thế liền vội vàng tiến lên một bước đưa tới một cái dương mở ra vàng óng ánh một mảnh thình lình chính là ngàn lượng hoàng kim rất tốt đinh tu thấy thế hai lòng nhẹ gật đầu không có cách nào làm đại hiệp cùng làm sát thủ dù sao vẫn là có khác biệt thông qua dạng này chính quy con đường có thể cầm tới ngàn lượng hoàng kim làm thù lao đã rất tốt cho nên hắn cũng không trên một điểm này nhiều hơn mát mẻ chỉ là thản như nói vụ mua bán này ta tiếp nhận để cho người ta đem hoàng kim đưa đến duyệt lai khách sạn giao cho bà chủ đảm bảo về phần ta tùy thời có thể lấy khởi hành cùng các ngươi cùng đi gặp thập nhị tinh tương thẩm k i n h hồng nghe vậy đại hỉ nhận được đinh thiếu hiệp hậu ái cái tia thập nhị tinh tương sự tỉnh liền xin nhờ đinh thiếu hiệp nói lời này hắn đã quay đầu nhìn về hướng lôi lao đại lôi khiếu hổ ngươi cánh tay bị thương liền lưu lại cho đinh thiếu hiệp đưa hoàng kim thôi là mặc dù rất không tình nguyện nhưng lôi lao đại cũng biết mình bây giờ tình huống cho nên tại thêm chút do dự sau cuối cùng vẫn là gật đầu tiếp nhận tổng tiêu đầu thẩm k i n h hồng phân phó tiền nhị tôn tam l ý tứ liền do ba người các ngươi theo giúp ta cùng đinh thiếu hiệp cùng đi sẽ thập nhị tinh tương an bài tốt đưa vào người thẩm k i n h hồng vừa rồi quay đầu nhìn về phía tiền lão nhị ba người đi gặp thập nhị tinh tương không thể nghi ngờ là kiện chuyện, chuyện rất nguy hiểm nhưng vừa rồi đã từng gặp qua đinh tu võ công cho nên giờ này khác này bọn hắn không chút do dự ứng thanh tiếp lệ n h thẩm k i n h hồng gặp người dưới trướng sĩ khí như hồng trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười hài lòng lập tức hướng đinh tu chắp tay thi lễ nói đinh thiếu hiệp ta cùng thập nhị tinh tương liền ước tại ngoài trấn trên cổ đạo thời gian ước định tại hoàng hôn tinh thần dán lên nổi tiếng đi t h đi đinh ế tu cũng không phải loại kia lề mề chậm chạp người như là đã giảm giá tốt nghiên cứu đàm luận định giao dịch vậy liền đại biểu cho vụ mua bán này đã thuận lợi tiến vào kế tiếp khâu mà khâu này để cho hắn đến chủ đạo đinh thiếu hiệp xin mời thẩm kinh hồng thấy thế ngay sau đó vội vàng phía trước dẫn đường mang theo đinh tu ra hoài an tiểu trấn thẳng đến ngoài trấn cổ đạo hắn biết rõ một chuyến này liên quan đến không chỉ có là chính hắn sinh tử càng là huy viễn trấn viễn ninh viễn ba đại tiêu cục tương lai chương một trăm mười tám dưới ánh trăng sẽ tinh tướng chương một trăm mười tám dưới ánh trăng sẽ tinh tướng sương triệu minh ngông minh ngông giữa trời t r i ề u đinh tu vai kháng chim sơ n ca x à i bước đi theo thẩm khinh hồng bên cạnh chỉ là so với bên cạnh mặt mũi tràn đ ầ y ngưng trọng thẩm khinh hồng cùng phía sau đi theo tiền lão nhị bọn người hắn thì làm ộ t mặt nhẹ nhõm hồn nhiên một bộ ra ngoài đạp thanh du ngoạn tư thái hoài an chấn bên ngoài trên cổ đạo đập vào mắt đều là cỏ hoang từ từ đón gió bay múa cũng không người nổi tiếng âm thanh cũng không nghe móng ngựa trời bờ trăng non dâng lên ánh trăng cũng không thấy che giấu trong này tiêu điều chi ý lúc hành tẩu dường như nghĩ tới điều gì đ i n h tu đột nhiên lên tiếng hỏi thẩm tổng tiêu đầu ta mặc dù thường nghe thập nhị tinh tương lại không biết bọn hắn đến cùng đều là thứ gì như quỷ x a thần thừa dịp bọn hắn hiện tại không đến nếu không ngươi giới thiệu cho ta một chút cái này dễ nói thẩm kinh hồng nghe vậy k h ẽ giật mình lập tức vội vàng ứng thanh trả lời thập nhị tinh tương tên như ý nghĩa chính là lấy mười hai cầm tinh làm tên c h u ộ t hào không giang châu hào vận lương hổ hào sơn quân t h ỏ hào đạo dược rồng là tứ linh đứng đầu giăn chính là thực lộc quân heo là mặt đen tên ngựa đạp tuyết dê hào quát thạch gà chính là ti thần khỉ tên hiến quả về phần chó thì là đón khách đinh tu nghe chút lập tức g ử i thật sự là không nghĩ tới nhóm này lấy cướp đường giết người mà sống bại hoại thế mà còn là người làm công tác văn hóa biết được dùng thi vận đến vì chính mình lấy danh hào có ý tứ thật sự là có ý tứ nhưng thẩm khinh hồng lại là mặt c ư ờ i khổ đinh thiếu hiệp có chỗ không biết cái này thập nhị tình tương đều có kỳ công người trong giang hồ bên trong có thể thắng được người cũng của bọn họ không nhiều lại chuyên vui làm vì cái gì lại là lớn tiếng dọa người trước lạnh địch ăn nói chưa dứt lời thình lình nghe một tiếng chó sủa vùng hoang vu hoàng hôn có tiếng chó sủa vốn không phải là chuyện lạ nhưng cái này âm thanh chó sủa lại hết sức không giống bình thường chó này sủa âm thanh bên trong dường như có loại khó mà diễn tả bằng lời yêu dị chi khí làm cho người nhịn không được lòng sinh lạnh mình lục cầu thẩm k i n h hồng cũng còn miễn phía sau tiền lão nhị bọn người đã là nhịn không được sắc mặt đại biến chỉ gặp hắn theo bản năng n u ố t xuống từng ngụm từng ngụm nước n ớ m nớp lo sợ nói chẳng lẽ là thập nhị tinh tương tới chứ còn chưa lối ra đầy chân chó s ủ a đã một tiếng liên tiếp một thanh â m vang lên trong n g á y mắt mấy người trong thai c h ừ chó s ủ a bên ngoài liền lại nghe không đến thanh â m khác tiền lão nhị đám người nhất thời sợ đến run lầy bầy trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tay chân đều mềm lũn chính là thầm kinh hồng thần s ắ c trên mặt mặc dù c h ư a biến nhưng trong lòng vẫn là không khỏi bột r ộ n nhưng hắn dù sao không phải người bình thường trong lòng biết giờ này khác này tôi không thể nhận sợ hãi ngay sau đó vội vàng tráng lên lá đinh â y chính là thập nhị là t thiên, thiên tu ư ơ n đoạn g thủ q ỷ mở miệng trong ngôn ngữ ẩn ẩn lộ ra một cấu ngoan lệ túc xác dù sao so với giết người hắn cái này t h à n h y ở lâu đệ nhất sát thủ mới là chuyên nghiệp so sánh dưới thập nhị tinh tương đơn giản yếu phát nổ thầm kinh hồng nghe vậy vội vàng tán dương đinh thiếu hiệp can đảm hơn người tại hạ bội phục có thể mặc dù như vậy hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở thập nhị tinh tương không phải người bình thường đinh thiếu hiệp không cần thiết k i n h địch mặc dù rất không tình nguyện nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận thập nhị tinh tương vui làm quỷ dị lớn tiếng dọn người trước lạnh đ ư c gan bọn hắn quả thật bị hắn giật mình ở đã trước gây ba phần n h u y khí không có cách nào dã ngoại hoang vu này ánh trăng thế lãnh chó này sủa như khóc như sói chu hoàn toàn chính xác hiếp Cũng may, bọn hắn tương may, đối gặp mặt a thanh y bảy vậy mà lấy mắn, mà kim mời làm m ngắn tháng nghỉ bán ngàn lượng hoàng kim giá cả, xin mời đến thanh ý để lâu để nhất đến công đổi đại để Đối giá, giá kịp kỳ sát thủ hẻ hạ chỉ hãy gì cả, hạ. là lâu ý thập nhị tinh tương cho vặt đinh tu tự nhiên là t r ư n g mắt dần dần sinh không kiên n h ậ n hắn lúc này mang theo vài phần không vui quát đến đều tới còn không hiện thân trêu đ u a những n à y hù dọa người cho vặt thập nhị tinh tương cũng không tránh khỏi làm cho người rất thất vọng hắn nói chuyện thanh âm mặc dù không lớn lại vẫn cứ có thể từ sói chu q u ỷ khóc giống như tiếng chó sủa trùng trực xuyên ra ngoài chữ chữ rõ ràng truyền tống đến phương xa truyền vào thập nhị tình tương người trong thai đúng lúc này mê ngông giữa trời chiều đột nhiên nhảy ra đoàn bóng đen đột nhiên gặp p h ả n phất một người một ngựa nhưng trên thực tế lại là chỉ kim ti hầu cưỡi tại một cái răng trắng xâm xâm c h ó săn lớn trên thân con chó này hổ khu đầu chó lại so bình thường chó lớn hơn đến tận gấp đôi trong cổ không ngừng phát ra như giá thu gầm nhẹ đã chọn làm cho người táng đảm cái kim ti hầu càng là hỏa nhãn kim tình trong ánh mắt mang theo một loại không nói ra được yêu dị chi khí một khỉ một chó lại ph mà là đến từ yêu ma địa ngục đình tu kiếm mi vậy một cái méo nhéo đầu đã thấy tơ vàng kia khỉ đã cơi cho săn lớn đi tới trước mặt mọi người nương theo lấy tít tê zít lên một tiếng kim thi hầu đứng thẳng người lên đứng tại chó trên lưng đem một viên to lớn đào tử đưa đến thẩm khinh hồng trước mặt hiển nhiên vừa rồi tuy là hắn mở miệng nhưng t h ậ p nhị tinh nhận nhau đến hay là thẩm khinh hồng đối với cái này thẩm khinh hồng cũng không cảm giác ngoài ý m u ố n dù sao lần này định ngày hẹn t h ậ p nhị t i n h tương người chủ trì vốn chính là hắn thấy một mặt này lúc này v ậ một trong âm thanh cười lạnh tốt một cái thần cho đón khách linh hầu hiệu quả nhưng là thẩm k i n h hồng biết là thẩ đang khi ô n g nói h thứ n này g xuất n Nào h chuyện ó t hắn liền muốn đưa tay đi lấy đào tử nào biết đinh tu lại trước một bước đoạt lại lật tay nhất chuyển thuần dương chân nguyên đã ngưng hóa thủy hơi đem quả đào kia tắm sạch sẽ không cần tiền đào tử không ăn chẳng lẽ không phải hoan hồng đinh tu đang khi nói chuyện đã đem rửa sạch đào tử đưa đến bên miệng tự h hự mấy n g ụ m xuống dưới to như vậy một cái đào tử liền bị hắn ăn hết sạch chỉ còn lại có một viên hột đào tại trong lòng bàn tay của hắn dùng một cây n g ó n t r ỏ điểm nhẹ từ trên xuống dưới v ứ t r a nhìn thấy một màn này trong hát cám lúc này chuyển đến một tiếng âm trầm cười lạnh chẳng trách ba s a tiêu kỳ có thể thông suốt sông lớn hai bên bờ nguyên lai trong tiêu cục còn có dạng này hảo hán thật là khiến người thưởng thức trong tiếng cười h á c gặp tám đầu bóng người từ chìm vào hôn mê gi thẩm k i n h hồng thân hình đã tính mười phần nhỏ gầy nhưng giờ phút này đi đầu đi ra một người lại so thẩm k i n h hồng còn gầy mặc trên người kiện kim quang lóng lánh áo choảng trên mặt lồi q u y ề n nhỏ má hai mắt như lửa cười lên khỏe miệng cơ hồ thẳng nước đến bên hai người này như còn có ba phần giống người liền cũng bảy phần là khỉ bộ dáng mặt khác bảy người tất cả đều là trang phục áo đen trừ cầm đầu đại hán t h u k ệ n h phía sau sáu người đều là khăn đen che mặt chỉ lộ ra một đôi loại loại con mắt tựa như quỷ n h ã n n h ì n người thẩm k i n h hồng ôm q u y n ó i thập nhị tinh tương hiến quả đón khách nghĩ đến hai vị hẳn là kim viên tinh cùng hắc quyền tinh thẩm t ổ n khinh n n hồng nghe vậy lập tức sinh dẫn nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng bên cạnh đinh tu đã trước ứng thanh trả lời ai bốn các hạ lời ấy sai rồi có câu nói rất hay tiền nào đồn ấy thẩm tổng tiêu đầu nếu nguyện ý tốn trọng kim mời ta tới làm giúp đỡ cũng đủ để nói do hết thảy c ân lời nói này đến ngược lại cũng có chút đạo lý nghe được lời ấy kim viên tinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói như vậy v õ công của ngươi rất cao đi đinh tu không chậm trễ chút nào cấp ra trả lời khẳng định rất cao kim viên tinh khó nén trong lòng hiếu kỳ không nhịn được theo tiếng hỏi cao bao nhiêu đây cũng là cái rất thú vị vấn đề đinh tu một tay nâng trên vai chim sơn ca một tay trên ngón trỏ bên dưới nhẹ vớt hột đào chầm ngâm một lúc sau vừa rồi do dự nói nói thật ta cũng không biết võ công của mình đến tột cùng cao bao nhiêu nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định đột nhiên gì? Kim i nghe được lời ấy kim viên tinh không khỏi vì đó xứng sở lập tức kịp phản ứng một đôi mắt trực câu câu chừng mắt đinh tu trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói nhóc con người đang đổ ta không không không làm sao có thể đinh tu vội vàng nghĩa chính luôn từ trả lời mọi người đều biết ta đinh tu luôn luôn lấy chân thành đối người làm sao lại tại trọng yếu như vậy mà lại nghiêm túc sự t ì n h bên trên gạt ngươi chứ h ừ đáp lại hắn là kim viên tinh trong miệng h ừ lạnh một tiếng hắn quay đầu nhìn về phía thẩm kinh hồng tràn ngập t r n g trọng nói nhìn thấy không ngươi tìm một cái miệng đầy khoác lác lừa đảo đến thẩm kinh hồng cười nói đinh thiếu hiệp có phải hay không lừa đảo ta sẽ chỉ so ngươi rõ ràng hơn huống hồ hôm nay tri hội vốn là chẳng qua là một cái m ù i như thôi ngay tại chúng ta hẹn nhau ở đây thời điểm đám kia đồ châu đau sớm đã do nhà ta phó tổng tiêu đầu song tiên tống đức dương khẩn cấp đưa qua có đúng không kim viên tinh đang khi nói chuyện giơ tay lên một cái. sau lưng h ắ c q u y ể n tinh không nói hai lời lập tức đưa lên cái nho nhỏ gỗ đàn hương hộ kim viên tinh mở ra hộ ông trầm nói ngươi nhìn đây là cái gì thẩm kinh hồng theo bản năng d ư ơ n g mắt nhìn lại ai có thể nghĩ ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp trong hộp kia được lấy lại là một viên đ ấ m máu đầu người không phải người khác thình lình chính là song tiên tống đức d ư ơ n g đầu người a thẩm kinh hồng lập tức khuôn mặt thảm biến trong miệng nhịn không được tê thanh nói ngươi ngươi lại kim viên tinh thấy thế cắp cắp đại tiếu đạo thập nhị tinh tương đương là thường, thường bị lừa người người trong giang hồ cũng sẽ không nhìn thấy chúng ta liền đau đầu như vậy trung thực nói cho ngươi đám kia đồ châu máu sớm đã rơi vào chúng ta trong tay mà chúng ta trước chuyến này đến chẳng qua là muốn mạng của người thôi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp hắn giơ tay vung lên gào thét một tiếng bên trên tiếng gào lối ra một cái trước mắt con chó kia trên lưng khỉ lông vàng đã lăng không nhảy lên nào về phía đ i n h tu một đôi lợi chảo như thiểm điện thẳng đến đinh tu hai mắt mà cái kia to lớn hắc cầu lại giống toi nào về phía thẩm khinh hồng u đinh tu ngược lại là không nghĩ tới kim viên tinh ngoài miệng nói muốn giết thẩm khinh hồng quay đầu liền để tơ vàng kia khỉ đến nào chính mình cái này dương đông kích tây phương pháp mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng thường thường càng là phương pháp đơn giản liền càng thực dụng con khỉ ngang ngược trả lại ngươi quả đảo tơ vàng kia khỉ tốc độ cực nhanh thế tới tấn mãnh trong nháy mắt liền liền đã nhào tới phụ cận dù cho võ lâm cao thủ tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình h u ố n giới bị tập kích này đều chưa hẳn có thể né tránh mở có thể đinh tu dù sao không phải người bình thường mắt thấy con khỉ đánh tới hắn từ một tiếng c ư ờ i khẽ trong tay v ứ t viên h kia hột đảo đã ở trong nháy mắt phá không mà ra phốc phốc giống như cường cung kinh nỏ mang theo bén nhọn lại chói h a i phá không kêu to tại đối mặt trong nháy mắt liền liền hùng hồn kinh lực không thể ngăn cản cùng với t r ư ớ n g mắt mới máu đỏ ánh sáng to như vậy k h ỏ a đầu lâu vậy mà tại chỗ nổ tung ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền rơi trên mặt đất thành một cái chết khỉ đắng giận nhìn thấy một màn này kim viên tinh không khỏi giận tí mặt hắn một đôi mắt hung tận nộ chừng lấy đinh tu dám giết ta khỉ con người đáng chết ta một tiếng đáng chết h ắ c khuyển tinh đã mang theo dưới t r ư ớ n g sáu đầu hắc cầu cùng nhau bay nào mà ra mục tiêu chỗ hướng thình lình chính là đinh tu bên cạnh thẩm k i n h hồng đang cùng đầu kia to lớn hắc cầu á đấu bên cạnh đi theo tiền lão nhị bọn người chẳng những không có giúp đỡ ngược lại tại thập nhị tình tương phát động thế công trong nháy mắt liền liền không hẹn mà cùng xoay người bỏ chạy tiền lão nhị tôn lao tam các ngươi thầm kinh hồng thấy thế không khỏi lên cơn giận dữ làm sao trước mắt đầu này đại hắc cầu cũng không biết là cái gì dị chủng trải qua dạng gì huấn luyện đặc thù liền ngay cả hắn dạng này nhất lưu cao thủ trong thời gian ngắn lại cũng không làm gì được không thoát thân được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đình tu gặp phải bầy chó vây công a đã xoay người cắm vào trước người trên mặt đất dài sáu thước đao phảng phất có không thể tưởng tượng nổi chi trọng rơi xuống đất một cái trước mắt lập tức hám nửa thước chanh nghe tin bất ngờ một tiếng huýt dài phá không hách kiến đinh tu ánh mắt chỗ hướng cắm vào tại trước người hắn trên đất dài sáu thước đao đột nhiên r u lên lưới lao ra khỏi vỏ bất quá một thước một đạo lăng lệ duệ mang đã phá không mà ra dưới ánh trăng tràn đầy lạnh lẽo cùng t ố c s á t á c h cùng lúc đó nhưng nghe kêu đau một tiếng chuyển ra đám người nhao nhao theo bản năng hướng về thanh â m nơi phát ra chỗ nhìn lại chỉ gặp đạo kia duệ mang lướt qua chính xuất lĩnh bầy chó sông về phía trước hát quyển tinh tại đối mặt trong né mắt liền bị qu hắn mở to hai mắt nhìn tựa như đến chết cũng không dám tin tưởng thân là thập nhị tinh tương một trong hắn thế mà lại chết tại một cái nhìn qua bất quá chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi thù hạ còn trẻ như vậy người liền xem như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công cũng không nên lợi hại như vậy nhưng vì cái gì đáng tiếc sinh mệnh vẫn diệt cũng chỉ tại trong c h ư ớ c mắt không đợi hắn nghĩ rõ ràng nghi ngờ trong lòng mắt t ố i sầm lại đã mất đi ý thức thân thể quán tính xông về trước r a mấy bước sau rốt cục phù phù một tiếng thằng tắp cẳng xuống đất cái này đột nhiên xuất hiện t ì h biến khiến cho phía sau đi theo sáu đầu hắc cậu lại lấy vi phạm q u á n tính phương thức ngạnh sinh sinh cưỡng ép ngừng từ bước chân tiến tới trong lúc nhất thời bốn bề lập tức lâm vào yên tĩnh không tiếng động bên trong làm sao có thể không chỉ là bọn hắn liền ngay cả chưa tới kịp xuất thủ kim vi ê n tinh cũng không nhịn được vì đó lòng sinh ngạc nhiên cẳng có một cái mười phần hoang đường ý nghĩ không cầm được sông lên đầu chẳng lẽ hắn mới vừa nói phải là thật trong lòng kinh nghi chưa rơi xuống bên hai lại chuyển tới một trận thê lương tiếng chó sủa nguyên lai là thầm kinh hồng vị này ba xa tiêu cục tổng tiêu đầu phí hết lật tay một cái chân, cuối cùng là giết đầu kia đại hắc cầu hô hô ba thô thở hồn hển m ấ y cái t h ẩ m khinh hồng ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp đinh tu đao ra một thước đã giết hắc huyền tinh lập tức lạnh leo hai mắt liếc nhìn bảy chó cùng kim viên tinh trong mắt m ờ m ờ hào hào ở giữa có thể thấy được có sát ý hiện hiện đồng thời trong miệng hờ hững lên tiếng nói một lần cuối cùng cảnh cáo giao ra đồ châu đ á o nếu không chết đáng tiếc lời hay khó khuyên đáng chết quỷ cảnh cáo của hắn tại địch nhân xem ra lại là cơ hội đột phá có lẽ là ô n may mắn thái độ chỉ nghe kim viên tinh trong miệng hét lớn một tiếng nói sợ cái gì hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ có một người mà thôi mọi người cùng nhau xông lên giết hắn giết bọn này hắc cầu cùng hắc quyển tinh kỳ thật có thể tính làm là một cái chính thể mắt thấy hắc quyển tinh chết tại đinh tu đ a o bên dưới bọn hắn chính xúc động và phẫn nộ giận lại nghe kim viên tinh uống ra s á t lệnh thế là cùng kêu lên hết lại lại hướng đinh tu đánh tới đến hay lắm đinh tu đương nhiên sẽ không e ngại mắt thấy b ầ y chó bay nhào mà đến lúc này cười lạnh một tiếng một bàn tay chậm rãi nắm lấy trước người chim sơn ca trôi đao người cùng đao tức hợp lập tức phát ra một cỗ phản phất chiến thần giống như u y vũ ba khí l à bộ giết hắn kim viên tinh bị đinh tu khí thế chấn n hiếp trong lúc nhất thời trong lòng có chút không chắc kết quả là liền lặng lẽ chậm lại vọt tới trước bước chân nhưng này bầy hắc cầu lại không giống với khi lấy được kim viên tinh t h ú c giục s a u r a tốc bay về phía trước nào thì phải đem đinh tu đánh giết tại chỗ đinh tu lại từ sừng sững bất động nắm chặt chim sơn ca trôi lao hắn cả người tựa như phát sinh nghiêng trời lệnh đất t h u y biến đầy người lạnh thấu xương túc sát nương theo lấy trong miệng hắn một tiếng q u á t l ệ n h muốn trùng kích thiên hạ giết người đ ậ vật loạn thế mầm hoa như là ta chém chừng một trăm hai mươi như là ta chém chừng một trăm hai mươi như là ta chém giết người đ ậ vật loạn thế mầm họa, như là ta chém. nhưng nghe một tiếng q u á t lạnh chim sơn ca đoạt vỏ mà ra đinh tu vây tay một cái dài sáu thước đao chỗ hướng một đạo lăng lệ phong mang lập tức xé rách không khí mang theo chói hai âm bạo gào thét phách chẳng mà ra hoanh như giang triều như sóng biển hư hư thực thực núi lở giống như đất nước trường kích phát sáng chim sơn ca gáy dài vô kiên bất tồi lăng lệ lao mang tại đối mặt trong náy mắt một đám hắc cầu ngay cả phát ra gào thảm thời gian đều không có liền liền tất cả đều một mặt không dám tin bộ dáng cùng nhau bị đánh bay ra ngoài ngã xuống tại hơn mười triệu c hơn chết không thể chết lại hậu phương kim viên tinh đem một màn này để ở trong mắt không khỏi không khỏi kinh hãi. hắn theo bản năng muốn quay người đào tẩu nhưng hai chân lại giống như là rót đầy thủy ngân nặng nề đến đã không còn nghe theo chỉ huy của hắn mà đình tu lại từ nâng đao dầm chân từng bước một đi tới trước mặt hắn ngươi nhìn xem thi thể đầy đất nhìn trước mắt thân ảnh kim viên tinh nghẹn họ nhìn g n chân chối k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ liền nói chuyện cũng biến thành run r u dậy n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là người hay là quỷ ta có phải hay không quỷ không trọng yếu trọng yếu là ngươi lập tức liền lại biến thành quỷ đình tu nói đi đưa tay nâng đao liền muốn một đao chém giết người trước mắt nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này nghe tin bất ngờ một tiếng quen thuộc t é t dài Từ cách h đó k ô người xa cuộn cuộn c u h đến Đinh đệ, huynh đi không o phải người khác thình lình chính là danh xương thiên hạ đệ nhất thần kiếm yến nam thiên nhìn hắn tình huống mặc dù sớm biết yêu nguyệt đi tìm giang phong cùng hoa nguyệt nô chuẩn bị kỹ càng sự tình nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến yêu nguyện xuất thủ thế mà ác như vậy trực tiếp liền cho người ta xử lý đáng thương thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử từ đây cái danh s ư n g này chỉ có thể về chính mình tất cả nghĩ tới đây hắn cũng chỉ có thể an ủi tiến huynh còn xin nén bi thương coi như không vì mình cân nhắc cũng nên vì ngươi phía sau hải tử cân nhắc đây chính là ngươi nhị đệ giang phong duy nhất cốt lụt a minh bạch tiến nam thiên đạo lần này hét lại đinh huynh đệ ta cũng làm muốn tự mình chính tay đâm thập nhị tinh tương ác đồ làm tốt ta nhị đệ giang phong trước đòi lại một chút nợ máu lấy an ủi vợ chồng bọn họ hai người trên trời có linh thiêng kim viên tinh nghe chút lời này lập tất tê không giống nhau đinh tu liền ngay cả bận b i ể u lớn tiếng kêu lên các loại t i ế n nam thiên ngươi không có khả năng giết ta ngươi nếu là giết ta ngươi liền mãi mãi cũng không thể biết hại chết giang phong chân chính hung thủ hừ t i ế n nam thiên hử lạnh một tiếng nói ta tại nhị đệ trên thi thể phát hiện di hoa c u n g độc môn trường lực chờ các loại tiêu diệt các ngươi thập nhị tình tương h ta tự nhiên sẽ giết tới di hoa cung đi có đúng không kim viên tinh cười lạnh nói chuyện này di hoa cung có lẽ có tham dự trong đó nhưng bọn hắn cũng không phải chân chính hắc thủ phía sau màn thế nào hiến đại hiệp khoản giao dịch này ngươi làm là không làm cái này hiến nam thiên nghe vậy trải qua do dự qua sau cuối cùng là thở dài một tiếng nói thôi ngươi nếu không nói ta bội phụ ngươi nhưng ngươi nếu là nói ta hôm nay cũng chỉ lấy ngươi một đôi mắt nghe được lời ấy thầm khinh hồng không khỏi vì đó xứng sở đã thấy kim viên tinh thở dài mặc dù không có một đôi mắt nhưng chỉ cần có thể sống tóm lại là tốt t i ế n nam tiên đạo bớt nói nhiều lời muốn bảo mệnh liền đem ngươi biết nói hết ra nhận y ế n nam tiên khí thế c h ấ n nhiếp lại thêm đinh tu ở bên rất cảm thấy uy hiếp kim viên tinh không còn dám làm t r â n trở ngay sau đó vội vàng ứng tiếng nói là giang cầm cũng chính là giang phong tín nhiệm nhất cái kia thư đồng là hắn đem giang phong hạ lạc nói cho chúng ta biết hắn nói giang phong lần này ra ngoài mang theo giang ra tất cả gia sản cho nên chúng ta mới có thể đến chặn giết hắn là hắn Tiến Thiên đột nhiên nhớ tới, hôm nay từ Thái một trễ thời gian, cho chính mình chậm một bước, thể tính dần dần dần dần, dần thẳng trọng thiên, Tiến Thiên t nhiên đi Giang sai gian, mới Giang giận Giận giận giận giận, giận đến Nam nhớ nay chính mình phương hướng, chính mình không Phong chồng mệnh đáng Nam ra, lửa bay hôm cầm lầm chậm làm chậm mục Bạch cho chỉ cho bước, có cứu cựu ở là à. vợ kim viên tinh tất nhiên là không dám d i ấ u diếm ngay sau đó vội vàng ứng thanh trả lời côn lôn sơn ác nhân cốc cái gì đến n g h e nơi đây từ trận có nghe thấy nơi này đinh tu tự nhiên không chỗ phản ứng nhưng thẩm khinh hồng cũng đã nhịn không được lớn tiếng khuyên t i ế n đại hiệp nơi đây đi không được à ác nhân cốc chính là thiên hạ ác nhân nơi tụ tập những người kia không có một cái nào không phải tội ác tài trời đầy tay huyết tinh không có một cái nào không phải là bị người trong giang hồ hận đ ấ u xương nhưng này rất nhiều ác nhân tập hợp một chỗ người khác mặc dù hận không thể ăn thịt của bọn hắn cũng không có người dám đến gần ác nhân cốc một bước liền ngay cả côn lôn tất kiếm t kiêm ế tứ viên tinh nhịn không được lớn tiếng khen tiếng nam thiên quả nhiên là anh hùng mà ngay cả ác nhân g ố c giã giảm sông vào bên trên một lần sông ngươi lần này đi mặc dù có đi không còn cũng chắc chắn chiếm được quần hùng thiên hạ bội phục ta không muốn bọn hắn bội phục ta chỉ cần con mắt của ngươi tiếng nam thiên nói đi trực tiếp giơ tay nô ra nương theo lấy một tiếng hét thảm kim viên tinh cặp kia tinh quản g bắn ra bốn phía h ỏ a nhãn đã biến thành hai cái đ ấ m máu lỗ thủng hiến nam thiên tiện tay đem hắn để qua đinh tu trước mặt nói một tiếng đinh huynh đệ người trả lại cho ngươi tiếng nói chưa dứt người đã đi xa ai mắt thấy hiến nam thiên đã đi xa đinh tu thu hồi ánh mắt rơi vào trước người đã đau đến đã hôn mê kim viên tinh trên t h ầ n trong miệng không nhịn được phát ra khẽ than thở một tiếng hiến h u y n a hiến huynh, huynh ngươi lấy ánh mắt của hắn lại đem một kẻ mù lòa lưu cho ta chẳng lẽ ta nhìn rất cùng nhau là loại kia dậu đồ bịp leo hung ác hạ sát thủ tiểu nhân vô xì、si bên cạnh thẩm kinh hồng nghe vậy vội vàng nói đinh thiếu hiệp không chỉ có võ công cao cường mà lại một thân hiệp khí làm sao lại là dậu đổ bìm leo tiểu nhân vô s ỉ đâu ta muốn tiến đại hiệp cử động lần này tất có thâm ý á c h nghe được thổi phông ngôn ngữ đinh tu hài lòng nhẹ gật đầu thẩm tổng tiêu đầu nói có lý bất quá con khỉ ngang ngược này làm nhiều v i ệ c ác, để hắn còn sống về sau không biết sẽ hại chết bao nhiêu người cho nên vì miễn trừ hậu h o ạ thẩm tổng tiêu đầu ngươi mời xuất thủ thôi ta thẩm kinh hồng nghe vậy lập tức trận tròn mắt tình cảm ngươi không thể làm dậu đổ bìm leo tiểu nhân vô xỉ liền để ta tới làm không nói mặt ta đến thẩm Đối v khinh hồng tại đinh tu h bức bách bên liên giới không thể không ra tay giết chết kim vi n tình cũng bởi vậy tại trong lúc vô tình cải biến chính mình một thân vận mệnh đinh tu tại xong việc sau cầm từ khỉ cưỡi chó tổ hợp chỗ ấy sờ tới mấy vạn lượng ngân phiếu cùng thẩm khinh hồng dâng lên một ngàn lượng số dư thẳng đến duyệt lai khách sạn mà trở lại quả nhiên hay là đen ă n đen loại này thiên môn đến tiền tương đối nhanh làm đại hiệp cầm tiền thuê chính mình ba ba b ồ i thẩm khinh hồng đi một lượt xuống tới cũng bất quá mới hai ngàn lượng hoàng kim còn không bằng từ thập nhị tinh tương trên thân sở thi tới nhiều đây、Ủa. ngay tại đinh tu hất lên bóng đêm làm công trở về thời điểm vừa rồi bước vào duyệt lai khách sạn cửa lớn chỉ nghe thấy một tiếng vang dội hài như tiếng khóc nỉ non lúc này hắn còn không có cảm thấy có cái gì thế nhưng là khi hắn nhìn thấy anh hải này vậy mà ôm ở yêu nguyệt trong ngực thời điểm cả người hắn đều sờ b ặ t tạ ta ngươi tốt à hắn nhưng thật ra là muốn nói đến tột cùng là ta nhìn lầm hay là ngươi đ ế n rồi từ nơi nào làm ra như thế cái anh hải mà lại nhìn qua giống như mới vừa vặn xuất sinh không lâu cũng may liên tinh kịp thời mở miệng giải thích đinh tu mới biết được n g u y ê n lai、like、anh hải này cũng là giang phong cùng hoa nguyệt nô vợ chồng n h i tử cùng yến nam thiên ôm đi cái k i ê n là s o n g bảo thai đinh tu ngạc nhứng nhịn không được hỏi liên tinh đạo nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra liên tinh cũng không giàu m ngay sau đó đem lúc trước gặp phải sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra lại nguyên lai、like, nàng cùng yêu nguyệt hai người rời đi duyệt lai、like、khách sạn liền chia ra đi đoạn giang phong cùng hoa nguyệt nô nhưng yêu nguyệt vận khí tương đối tớp cho nên vừa hụt bất quá liên tinh cũng không có tốt hơn chỗ nào nàng mặc dù đúng rồi đường đáng tiếc đã chậm chút chờ hắn chạy đến thời điểm giang phong cùng hoa nguyệt nô hai người đang bị thập nhị tinh chọn chúng ti thần cùng mặt đen đem người vây rết nguyên bản lấy hoa nguyệt nô võ công hẳn là không sợ thập nhị tinh tương đáng tiếc nàng có thay võ công có dùng còn lại giang phong một người mặc dù võ công không kém thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ lại thêm hoa nguyệt nô chiến trung sản bên dưới song tử cuối cùng cũng bị bắt lấy sơ hở thảm tao trọng thương liên tinh lúc đến mặc dù ế ti t thần cùng mặt đen cả đám người cứu hoa nguyệt nô song sinh tử nhưng hoa nguyệt nô cũng đã bị thương nặng dược thạch khó cứu mắt thấy tràng diện có chút thê thảm nàng lúc đầu muốn thả đôi này số khổ h u y ề n lương một nửa đáng tiếc đúng vào lúc này yêu nguyệt chạy tới song ba bị quy nghe đến đó không cần liên tinh nói linh tu cũng biết chuyện kế tiếp đối mặt yêu nguyệt uy hiếp tại mắt thấy hoa nguyệt nô bị thương nặng mà chết sau ngọc lang giang phong tự tử tự sát thân vong chỉ để lại hai cái vừa mới xuất sinh không lâu anh hải các loại anh hải đinh tu nhịn không được mặt mũi tràn đầy h ầ nghi nhìn về phía liên tinh giang phong cùng hoa nguyệt nô s o n g sinh tử tại sao có thể có một cái được mời tháng ôm trở về ai nói lên chuyện này liên tinh trong miệng liền không nhịn được phát ra thở dài một tiếng chuyện này nói đến hay là bởi vì ta nhưng ta cũng là bởi vì muốn bảo vệ hai đứa bé kia tính mệnh lại nguyên lai、like, ngọc lang giang phong tự tử tự sát sau yêu nguyệt bị kích thích sắp đi lên rồi nàng vậy mà muốn, muốn giết chết hai đứa bé may mắn liên tinh gần đây võ công tiến nhanh đưa nàng cả lại nhưng cái này cũng không phải kế lâu dài thế là liền đối với yêu nguyệt đề nghị muốn đem hai đứa bé tách ra các nàng mang đi một cái một cái khác lưu cho hiến nam thiên cái này nghe được lời ấy đinh tu lập tức ngây ngẩn cả người trong lòng của hắn không nhịn được đã tuân ra một cái đáng sợ suy nghĩ các ngươi làm như vậy cũng không phải là muốn chờ các loại hai đứa bé sau khi lớn lên lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau đi ta liền biết vấn đề này không thể gạt được ngươi liên tinh cười khổ nói ta biết phương pháp này là tổn hại một chút nhưng đây cũng là ngay sau đó bảo trụ hai đứa bé phương pháp tốt nhất chỉ có dạng này mới có thể để cho tỷ tỷ không những không thêm hại hai đứa bé ngược lại còn muốn trăm phương ngàn kế bảo vệ bọn hắn tính mệnh thẳng đến hai đứa bé trưởng thành cấp độ kia bọn hắn trưởng thành đâu trưởng thành nghe được đinh tu hỏi thăm liên tinh lúc này cười giả dối nói chờ bọn hắn trưởng thành có sức tự vệ chúng ta lại đem chân tướng lặng lẽ nói cho bọn hắn là được có n g ư ơ i ta tại chẳng lẽ còn thật có thể để bọn hắn hai người huynh đệ tự giết lẫn nhau phải không ngạch đinh tu nghe vậy hơi s ư ơ n g sở lập tức kịp phản ứng đưa tay vỗ c h á n của mình ngươi nói là người sống chẳng lẽ còn có thể bị nước tiểu cho nhìn chết đi đi tỉ tỉ ngươi đã cử chỉ điên rộ không bằng chúng ta rời đi di hoa cung đi cái này tốt ta liên tinh thêm chút chăn trở nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng đinh tu đề nghị chỉ là trước khi đi nàng lại nhịn không được lo lắng đứa bé kia tại tỷ tỷ c h â ấy cũng không có vấn đề đi yên tâm đinh tu vội vàng an ủi như ngươi lời nói tỷ tỷ ngươi hiện tại đem hết t h ể đều ký thác vào đứa bé kia t r ê n thần cho nên nàng không những sẽ không đả thương đứa bé kia mảy may ngược lại sẽ đối với hắn gấp đôi yêu mến nếu không đợi ngày sau hiến nam thiên ôm đi đứa bé kia trở về báo thủ hải tử này như thế nào lại đứng ra ra mặt cho nàng liên tinh tao mày nói lời tuy như vậy nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng đinh tu thấy thế cũng thật khó khăn nhưng rất nhanh hắn liền linh quang lại lên đề nghị không bằng như vậy đi ta lặng lẽ cho đứa bé tiết độ một đạo thuần dương c h â n nguyên để hắn hộ thân dạng này n g ư ơ i dù sao cũng nên yên tâm đi Thôi ta, tinh Tu tại cùng, mà nàng cũng lo lắng. Đinh Tu cùng yêu nguyệt bắt tự thời đột. tự nguyệt trở một tại nguyệt biệt trọng, tự thân như nhìn Đinh không Hoa Đinh hai không hợp, nhau không chừng Chỉ anh Hải, không phải chuyện hiện anh Hải không chỉ ôm liên lại lại Di người gian dài, nơi đối với ra, ra bao lo lắng, lâu lớn là, yêu yêu yêu muốn Cùng, nàng cũng cùng cùng náo xung muốn cũng dàng, xem mà đã đã đó đặc vì ở ở dễ có có sẽ về liên tiếp vài ngày liên tinh tài rốt cuộc tìm được cơ hội đẩy ra yêu n g u y ệ t sau đó đinh tu thừa cơ chui vào lặng lẽ cho tiểu hoa không thiếu s u ấ t độ nhập một đạo thuần dương chân nguyên t r ợ hắn hộ thân bảo mệnh tiểu gia hỏa có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế đinh tu công thành lui thân sau n g à y kế tiếp loại sách tay liên tinh hướng yêu n g u y ệ t đưa ra cáo tử lúc này yêu n g u y ệ t tâm tư đều tại hoa vô khuyết t r ê n thân không có thèm phản ứng hai người thế là hai người cứ như vậy thuận thuận lợi lợi rời đi di hoa cùng từ đây vượt qua không biết xấu hổ không b i ế thẹn song túc song phi tự tại thời gian nửa năm ở giữa bọn hắn khắp lãm danh sơn đại xuyên có thể là quan cảnh dung loạn có thể là hành hiệp t r ư ở n g nghĩa có thể là làm nghề y cứu người ngẫu nhiên lại làm điểm nghề phụ thời gian đừng đ ể cập trải qua nhiều tiêu sái cuối cùng hai người một đường đi về phía tây đi tới thiên sơn tại cái k i a một mảnh trong băng thiên tuyết địa đinh tu lấy trên đỉnh núi tuyết một đoá vừa mới n ở rộ tuyết liên hoa chính thức hướng liên tinh cầu hôn lúc này tình cảm của hai người đã không có khả năng đơn thuần dùng một cái tốt chữ để hình dung liên tinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt kết quả là ngay tại đêm đó dưới chân núi một cái tiểu bộ lạc bên trong hai người cử hành một trận đơn giản h u n lễ có hoa tươi có ca múa còn có toàn bộ bộ lạc người vì bọn hắn đưa lên chân thật nhất c h ú c phúc cuộc hôn lễ này mặc dù đơn giản nhưng cũng không mất lãng mạn cuối cùng là để bọn hắn tình cảm tu thành chính quả đây là đáng giá làm cho người cả đời ghi khắc thời gian tốt đẹp thế nhưng là có lẽ là bởi vì đoạn thời gian này trải qua thật sự là thật là vui đến mức đinh tu không để ý đến một kiện chuyện trọng yếu trong bất chi bất giác trong đầu hắn thần bí c h i vũ đã t í c h xúc tới đủ nhiều năng lượng kết quả là ngay tại hắn cùng liên tinh đại hôn vào đêm đó cỗ này thần bí dị lực đột nhiên bộc phát không chỉ là hắn liên tinh cũng bị bao khỏa ở bên trong giống nhau lúc trước thần bí dị lực không thể ngăn cản Coi đinh như tu tu vừa i tiến ngoại lệ. Ngay cả hắn còn như vậy, chi là liên tinh. võ vẫn vậy, v công cũng cũ có cả còn không nhanh, như năng ngay hắn như thú khả lệ, là rồi tân hôn hai người trực tiếp liền bị cuốn vào thời không thông đạo biến mất tại bọn hắn trên giường c ư ớ i cũng may không thể so với thất kinh liên tinh từng có một lần xuyên qua kinh nghiệm đ i n h tu trước khi đi chưa quên cầm lên y phục của hai người cùng binh khí binh khí gì gì đó còn dễ nói chủ yếu là y phục này làm gì cũng không thể thân thể trần chuồng a t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai nguyên lai、like、ngươi là một cái người xuyên việt c h ư ơ một trăm hai mươi hai nguyên lai、like、ngươi là một cái người xuyên việt nơi này là địa phương nào ta tại sao lại ở chỗ này đến cùng xảy ra chuyện gì không biết qua bao lâu tựa như là một vạn năm lại như là trong nháy mắt cảm giác tựa như là từ say rượu bên trong tỉnh lại làm liên tinh khôi phục ý thức thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía sau lập tức cả người đều ngộng dưới thân là mềm mại bằng thẳng bãi cát đỉnh đầu mới lên không lâu thái dương bên hai không ngừng chuyển đến nào thảo tiếng sóng biển ánh nắng tươi sáng gió biển chầm chậm cảnh vật trước mắt thoạt nhìn là tốt đẹp như vậy có thể lý trí lại nói cho nàng mình bây giờ hẳn là ở thiên sơn dưới chân bộ lạc nhỏ bên trong cùng tình lang đại hôn linh tu nhất n i ệ m cho đến nơi đây liên tinh trong nháy mắt tỉnh táo lại vội vàng bốn chỗ đi tìm trước mắt trừ biển cả bãi cát chống trải một mảnh nơi nào còn có nửa cái bóng người lập tức liên tinh gấp ngay tại nàng thất kinh không biết nên như thế nào cho phải thời điểm chợt nghe xa xa một mảnh rừng dừa bên trong chuyển đến một tiếng quen thuộc tiếng gọi ở mỹ l i ê n tinh đinh tu sớm chiều làm bạn đến nay liên tinh đối với đinh tu thanh em sớm đã quen thuộc đến cực điểm cho nên mặc dù cách rất xa nhưng nàng hay là tại trước tiên liền nhận ra đến sau đó vội vàng theo tiếng tiến vệ quả nhiên không bao lâu nàng ngay tại một mảnh rừng dừa trông được gặp đinh tu chỉ là hắn hiện tại bộ dáng nhìn dù sao cũng hơi chật vật ngã chồng vó nằm trên mặt đất cũng không biết bị cái gì tổn thương hiện tại giống như không thể động đậy bên cạnh hắn tán lạc một đống quần áo cùng ba thanh binh khí thình lình đúng là bọn họ vợ chồng hai người tùy thân binh khí đoàn đao thần giận miêu đao chim s â n ca nhuyễn kiếm tóc đen bất quá liên tinh hiện tại lực chú ý cũng không tại những ngoại vật này bên trên nàng vội vàng tiến lên đỡ đ i n h tu để hắn ngồi dậy sau đó tràn ngập quan tâm hỏi ngươi thế nào thu thương sao không có đinh tu cười khổ nói còn nhớ rõ chúng ta lúc trước lần thứ nhất gặp nhau thời điểm sao tình huống hiện tại cũng giống như vậy ta cần ngươi độ một tia minh ngọc công nội lực cho ta tốt kích hoạt trong cơ thể ta thuần dương chân nguyên tốt không có chút nào do dự liên tinh không nói hai lời trực tiếp sách vận nội lực nhưng không vận công không biết vừa vận công này trên mặt của nàng liền không nhịn được hiện ra một vòng v ẻ cổ quái đinh tu thấy thế liền vội vàng hỏi liên tinh ngươi thế nào ta không sao sau khi t ĩ n h h ồ t lại liên tinh có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn chi tiết nói cái kia đinh tu ta ta cảm giác trong thân thể giống như nhiều hơn một cố lực lượng kỳ quái đang cùng thân thể của ta dung hợp có đúng không đinh tu ứng thanh ngay sau đó đột nhiên nhớ tới chính mình lần trước sau khi xuyên việt thể nội lưu lại thần bí dị lực Mặc dù thưa thớt, nghe h ư n lại được lời ấy không do dự nữa liên tinh lúc này đem một cánh tay ngọc chống đỡ tại đinh tu phía sau lưng tùy theo hít sâu một hơi minh ngọc công vận chuyển ở giữa một cô tinh thuần nội lực chầm chậm độ nhập đinh tu thể nội tựa như một dọn nước tiến vào nóng hổi trong trào dầu nương theo lấy tia này minh ngọc c h â n khí độ nhập lập tức đinh tu thể nội thuần dương chân nguyên có cảm giác nhưng vẫn chuyển đi chuyển đứng lên cũng làm cho thân thể của hắn dần dần trở lại nắm giữ hô bốn sau một lát nương theo lấy một ngụm c h ọ c khí khẽ nhả đinh tu đã một lần nữa cầm lại quyền khống chế thân thể không biết là bởi vì có kinh nghiệm hay là bởi vì thân thể có kháng tính nói tóm lại so với lúc trước lần này tốc độ rõ ràng nhanh hơn không chỉ một chút đương nhiên mặc kệ là nguyên nhân gì đều dựa vào có liên tinh ở bên người đinh tu nội công bắt nguồn từ giá y h thần công mà liên tinh nội công thì làm minh ngọc công cả hai phân thuộc trí dương trí âm vừa vạn âm dương t đối bởi vậy liên tinh độ cho đinh tu điểm này nội lực mặc dù không có ý nghĩa lại là tốt nhất thuốc dẫn vừa vặn có thể dẫn động đinh tu thể nội ngủ say thuần dương chân nguyên ở đây bên trong đinh tu còn tại quen thuộc tình trạng thân thể của mình một bên khác liên tinh lại tại vội vàng mặc quần áo đúng vậy xuyên qua đến bây giờ nàng đều còn chỉ mặc một thân mở nhà tao trong vừa rồi chỉ lo đinh tu a n n g uy mà bây giờ mắt thấy đinh tu đã khôi phục nàng tự nhiên muốn mặc quần áo vào quả nhiên cùng lúc trước lần kia một dạng lần này sau khi xuyên v i ệ t trong cơ thể của hắn lại tăng thêm một chút thần bí dị lực mà lại lần này lưu lại thần bí dị lực rõ ràng so với lần trước càng nhiều mà lại càng có hoạt tính chính như liên tinh lời nói nguồn lực lượng này ngay tại tự hành dung nhập thân thể của hắn nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì nhiều hơn một người đinh tu phát hiện lần này xuyên qua lại để cho mình nội lực hao tổn không ít hiện nay nhiều nhất chỉ còn lại có ba thành cũng may cái này ba thành thuần dương chân nguyên đạt được tiến một bước rèn luyện lại thêm dung nhập một chút thần bí dị lực cũng dần dần có một tia trước nay chưa có hoạt tính không hề nghi ngờ đây tuyệt đối coi là một tin tức tốt đã từng dung nhập thần bí dị lực rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh thể biến tuổi thọ tăng lên về sau lại từng lấy cái này thần bí dị lực trợ giúp liên tinh đem dị dạng nhiều năm tay chân lần nữa khôi phục bình thường lần lượt này kinh lịch đủ để chứng minh thần bí dị lực bất p h ẳ m không phải là bình thường nội ra chân lực có thể so sánh mà bây giờ lấy hao tổn bộ phận công lực làm đại giá đổi lấy thuần dương chân nguyên thuế biến khiến cho có được bộ phận thần bí dị lực đặc tính mặc kệ nhìn ngang nhìn dọc đinh tu cũng sẽ không cho là đây là một cọp mua bán lô vốn dù sao hẳn có thần bí tri vũ cùng minh du học về nguyên kính song trọng bá p h ụ t u hồi âm tổn hại công lực không dùng đến bao nhiêu thời gian người tốt mắt thấy đinh tu từ nhập định trong trạng thái rời khỏi bên cạnh truyền đến liên tinh quan tâm lời nói trong ngôn ngữ rõ ràng mang theo vài phần lo lắng đinh tu t h ấ y thế liền vội vàng đứng lên c h ấ n an nói yên tâm ta đã không sao người đem bàn tay tới ta thay người kiểm tra thực hư thân thể một cái bên trong tình huống đối với cái này liên tinh đương nhiên sẽ không có dị nghị nàng không nói hai lời lúc này không chút do dự đem tay phải rời khỏi đinh tu trước mặt đinh tu dựng vào cổ tay của nàng nương theo lấy tâm niệm v ừ a động vô tướng ngự khí quyết liền đã k h ô n g chế lấy thuần dương chân nguyên cẩn thận từng ly từng tý hướng về trong cơ thể của nàng tìm kiếm nguyên lai tưởng rằng có thể sẽ có một ít khó khăn nhưng chưa từng nghĩ chuyện tiến triển xa so với hắn trong dự đoán tới muốn thuận lợi nhiều nương theo lấy thuần dương chân nguyên t h a m dò vào không bao lâu đinh tu liền ngay tại l i ê n tinh thể nội phát hiện cùng mình thể nội giống nhau như lúc thần bí dị lực hô bốn hắn theo bản năng thở dài một hơi lập tức cười đối với l i ê n tinh nói không có việc gì ta biết trong cơ thể ngươi loại lực lượng này lúc trước ta giúp ngươi khôi phục tay chân dựa vào chính là loại lực lượng này ngươi có thể thử chủ động dung hợp nó không chỉ có thể mang cho ngươi kiếp sau mệnh thuế biến còn có thể để cho ngươi tuổi thọ tăng lên vinh bảo thanh xuân thật sao sinh mệnh thuế biến tăng lên tuổi thọ cái gì cũng không phải là rất trọng yếu nhưng phía sau n h ấ t đầu kia liền không giống với lúc trước liên tinh kinh hỉ sau khi cũng không để ý dưới mặt đất cho bụi lúc này liền liền khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt ngưng thần vận chuyển minh ngọc công bắt đầu thử nghiệm chủ động dung hợp thần bí dị lực đối với cái này linh tu không khỏi vì đó ngạc nhiên lập tức trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng cởi khổ quả nhiên trên đời này không có nữ nhân nào có thể ngăn cản được vĩnh bảo thanh xuân dụ hoặc dù cho liên tinh dạng này kỳ nữ tử cũng không ngoại lệ cũng không cái gì khó khăn hết thể như nước đến ngưng thành sau một lát liên tinh liền liền tịnh lại nương theo lấy sinh mệnh thuế biến trên người nàng ám thương đều phục hồi như cũ t u ổ i thọ được tăng lên thậm chí liền ngay cả minh ngọc công cũng ở đây cơ duyên bên d ư ớ i có thể phá quan tiến nhập tầng thứ chín đỉnh điểm c h i cành trúc mừng ngươi đinh tu hà trờ các loại nhã n lực không nói đến hắn từng cùng đồng dạng đạt tới chín tầng đỉnh điểm yêu nguyện một trận chiến chỉ có vô tướng ngự khí quyết cũng đủ để cho hắn nhìn ra liên tinh biến h ó a trên người liên tinh cảm k h á i nói loại này thần b í dị lực thật đúng là lợi hại ta chỉ là đưa chúng nó đơn giản hòa tan vào thân thể chưa từng nghĩ lại sẽ mang đến cho ta lớn như vậy thuế biến ngay cả minh ngọc công đều nhất cử lại thành nhưng nói được này nàng hình như có chút do dự nhưng ở ngắn ngủi do dự qua sau cuối cùng vẫn là hướng đinh tu hỏi ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta làm sao lại tại trong n g á y mắt liền từ trên trời núi đến đến nơi này mà lại trong thân thể làm sao lại tự dưng thêm ra dạng này một cỗ thần bí dị lực cái này đinh tu có chút chăn trở nhưng đối mặt liên tinh hắn thật sự là không muốn hoang nôn lừa gạt thế là liền thở dài một tiếng nói chuyện này ta nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn làm sao nói cho ngươi hiện tại ngươi nếu hỏi vậy ta cũng không gạt ngươi ta kỳ thật có một loại thần kỳ năng lực loại năng lực này có thể làm cho ta xuyên qua tại khác biệt thế giới xuyên qua liên tinh nghe vậy lập tức mộng thân là di hoa cung nhị cung chủ nàng cũng coi là học rộng tài cao người có thể nàng lúc này bất kể thế nào hồi tưởng đều có thể trăm phần trăm xác nhận chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái từ ngữ này ai đã sớm biết sẽ là dạng này nhưng là không có cách nào đinh tu chỉ có thể l ờ y ra nhu thoái hảo hảo cho liên tinh lên một chuyến xuyên qua phổ cập khoa học hóa cũng may liên tinh mặc dù là cái cổ nhân nhưng nàng lại là người thông minh trải qua đinh tu một phen sau khi giải thích nàng cuối cùng minh bạch cái gọi là xuyên qua là có ý gì lập tức càng là bừng tỉnh đại nộ hướng về đ ì n h tu nói nguyên lai n g ư y i là một cái người xuyên việt chương một trăm hai mươi ba phong thần thối chương một trăm hai mươi ba phong thần thối người xuyên việt người xuyên việt phí hết đại nhất phen công phu mới cuối cùng là để liên tinh minh bạch thân phận của mình đồng thời cũng minh bạch hiện trạng của bọn họ nghe tới mình đã không tại thế giới cũ mà lấy liên tinh tầm tính cũng không khỏi đến một trận trầm mặc cũng may nàng dù sao không phải bình thường tiểu nữ nhân lại thêm còn có đ ì n h tu tỉnh lang này ở bên có quen thuộc dựa vào tại một trận trầm mặc sau nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận hiện thực cho nên hiện tại vấn đề là muốn làm rõ ràng chúng ta bây giờ tới nơi nào đinh tu đang khi nói chuyện cũng bắt đầu mặc vào quần áo đoạn đao thần giật giấu ở bên hông miêu đao chim sơn ca kéo trên vai bên cạnh liên tinh cũng đã thu hồi nhuyễn kiếm tóc đen hai người cùng nhau dọc theo bãi biển tiến lên cuối cùng phát hiện hai người bọn họ vậy mà xuyên qua đến hải ngoại một tòa trên cô đảo kết quả này có chút ngoài dự liệu bên ngoài đinh tu thử nghiệm câu thông trong đầu thần bí c h i vũ lúc đầu cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu kết quả thật đúng là có tin tức phản hồi nguyên bản nơi này cũng không phải là đinh tu cố định xuyên qua điểm làm sao hắn trong lúc vô tình mang tới liên tinh hai người cùng một chỗ thuộc về quá tải đối ế n cùng hiện này hoang này bên trên. lúc trạm đất tòa ra rơi điểm lầm, mới đảo đ sai vào với người bình thường tới nói không có tương quan kiến thức chuyên nghiệp xác thực rất khó làm nhưng đối với đinh tu cùng liên tinh hai vị này võ công tuyệt đỉnh đại cao thủ tới nói tình huống khả năng cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng Nương thần bí dị lực dung nhập, Đinh、tu、thuần dương chân nguyên đã biến, hiện tại có thể làm được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, như, đem không khí hóa lỏng, thậm chí đông kết thành băng, bởi vậy, đối bọn hắn tới nói, đã không cần lại lo lắng nguồn nước vấn đề. Lựa thì càng đơn giản, sớm tại Nga Mi, huyền chân quan thời điểm, nội lực của hắn liền được theo Tu thổi tại thể rất thể tỉ thậm kết tới thì tại thời khí hóa chí đem lo lấy lực làm lại Lựa lực vậy, My bí bởi dị có của đã đối đã đề. điểm, sớm Thật hao muốn cũng h chỉ chỉ thì cần muốn động thủ đối với chưa từng có lập nhà kinh nghiệm hai người, dựng nơi nút đoán chừng là bọn hắn hiện tại lớn nhất khó khăn. ú nút, nút nút t tâm tư, tìm tìm, từng tại muốn mà muốn người, có cùng cần có c sợ sao, đồ đồ đi động đối đoán ăn ăn nơi ẩn nơi ẩn dựng, dựng nơi ẩn bọn lớn dù với là lập may tòa hải đảo này mặc dù không phải rất lớn nhưng trên đảo tài nguyên coi như phong phú hai người tại một phen tìm kiếm sau phát hiện rất nhiều quả dại cùng động vật có thể đi săn lấy ra dùng ăn trừ cái đó ra còn có cây trúc dây leo cùng một chút hải ngoại đặc hữu đại diệp thực vật trải qua liên tục mấy ngày thực tiễn rốt cục để cho hai người ở trên đảo dựng lên một tòa coi như hợp cách phong trúc có nơi ăn thân không thiếu nước và thức ăn hai người sinh hoạt từ từ ổn định nhưng nếu cả đời ở chỗ này dạng một tòa hải ngoại trên đảo hang o không khỏi cũng quá mức nhàm chán cho nên tại thương nghị q u a đi, bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này rơi đảo ra biển cũng không phải là chuyện dễ không nói đến tất cả vật tư cần chuẩn bị hải đảo này b ố n phía hải lưu k h ắ c thường muốn rời khỏi nhất định phải tại đặc biệt thời tiết chờ đợi hướng gió biến chuyển kết quả là từ một ngày này bắt đầu hai người bắt đầu là ra biển làm chuẩn bị biển cả vô biên vô hạn coi như hai người có trèo lên b è độ nước tuyệt thế khinh công Có c thể ũ người không p thật biết lai、si、y、like, nàng b vào biết được góc nối chi thuật tại phối hợp của nàng bên dưới hai người tốn thời gian một tháng rốt cục chế tạo ra một chiếc có thể chịu sóng biển trùng kích kiên cố bẹ trúc mà dựng đứng chủ cột buồn phó cột bờm lại tốn hơn nửa tháng thời gian đi theo hai người do bắt đầu chuẩn bị hàng hải cần thiết tất cả vật tư t ừ n g tại trong đại mạc hai người đã làm qua một lần lần này tự nhiên càng thêm quen thuộc mà lại so với lúc trước bởi vì muốn chờ gió biển biến hướng cho nên hai người thời gian cũng tương đối sung túc đợi đến mọi chuyện sẵn sàng đã là ban ngày rất ngắn đêm tối thật dài nhưng hướng gió vẫn chưa chuyển qua hai người rơi vào đường cùng đành phải tại biển bên cạnh dựng cái liều cỏ che khuất bẹ trúc chỉ đợi hướng gió chuyển bắc liền có thể xuống biển chờ đợi vĩnh viễn là một kiện nhàm chắn mà lại dài rằng g ặ c sự tỉnh thời gian từng phút từng giây đều giống như bị vô hạn kéo dài bình thường cũng may mặc kệ là đinh tu hay là liên tinh hai cái đều là chịu được nhàm c h ắ n người thú chi bọn hắn là đối với tình lữ trẻ tuổi tụ cùng một chỗ tổng sẽ không thật nhàm c h ắ n bọn hắn mỗi ngày cùng một chỗ đi săn cùng một chỗ nấu cơm cùng một chỗ nói chuyện phiếm ngủ chung cùng một chỗ luyện võ không có ngoại giới thế tục quấy nhiễu cho dù hai người không có tận lực cố gắng tu luyện võ công vẫn có thể không ngừng tinh tiến liên tinh minh ngọc công đã từ từ đăng phong tạo cực phiêu miểu kiếm pháp cũng đã luyện được lô hỏa thuần thanh đ ặ t tại thế giới cũ đoán chừng đã có thể cùng yến nam thiên tranh đoạt thiên hạ đệ nhất kiếm danh hào trừ cái đó ra đinh tu còn truyền nàng tiểu thoái đa o bộ cùng ngân ti độ hư nhưng nàng đối với tiểu thoái đa o bộ hiển nhiên không thế nào dám hứng thú ngược lại là ngân ti độ hư phối hợp với di hoa cung p h ù quang l ư ợ c ảnh để khinh công của nàng tiến nhanh đinh tu cũng bởi vậy đến d ò n phù quang l ư ợ c ảnh huyền bí cùng tự thân khinh công dung hợp rốt cục để khinh công của hắn thân pháp có thể viên mãn thần bí c h i vũ thôi diễn tự nhiên cũng bởi vậy đúng hạn đi vào rất nhanh một môn không tưởng tượng được võ công liền liền xuất hiện ở đình tu trong đầu môn võ công này thỉnh lình chính là phong thần thối võ công này đình tu còn à hắn nhìn qua phong vân cho nên biết rõ phong thần thối cùng lúc trước đoạt được bài vân trưởng một dạng đều là xuất từ phong vân thế giới hơn nữa còn là cùng bài vân trưởng thiên sương quyền đ ạ t song song tam tuyệt võ công một t r o n g uy lực bất phảm không chỉ có như vậy cùng ngươi qua đây a p h i là cùng bộ kinh vân khách quan tu luyện phong thần thối nhất phong danh sưng trong gió c h i thần bởi vậy có thể thấy được nó khinh công thân pháp đương thời có một không hai đương nhiên chân chính để đình tu nhớ kỹ phong thần thối không phải là bởi vì nhất phong d á n g rất đẹp trai người rất nhanh mà là bởi vì nhất phong câu kia người này công lực không giới ta đúng vậy tại nhuận ca xem ra nhiếp phong câu này người này công lực không giới ta mới là phong vân kinh khủng nhất kỹ năng công kích uy lực của nó cường đại đơn giản có thể có thể so với phong thần bên trong thân công báo đạo hưu xin dừng bước vô luận là bao nhiêu lợi hại cao thủ chỉ cần nhận được nhiếp phong câu nói này cái kia xong đời hắn bại định nguyên tắc bên trong phá quân mới ra trận lúc đơn giản sâu t ạ c tiên cơ hồ không người nào có thể so sánh mắt thấy liền vô địch thiên hạ nhưng lại bởi vì nhiếp phong một câu người này không giới ta lập tức liền bại cái triệt đề trừ cái đó ra đế thích thiên đệ tử băng hoàng vốn là treo lên đánh bộ kinh vân thế nhưng bởi vì tiếp câu này người này không giới ta lập tức bị bộ kinh vân phản sát. không thể bảo là chi không thê thảm các loại nghĩ tới đây đ i n h tu trong đầu đột nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ mình bây giờ được phong thần thối truyền thừa chờ mình đem môn võ công này luyện thành có thể hay không cũng diễn sinh ra cùng nhất phong tương tự thần thông tốt à hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi bởi vì trải qua trong khoảng thời gian này tu hành hắn lúc trước hao tổn t h u ầ n dương chân nguyên tại thần bí c h i vũ cùng minh hải quy nguyên kình song trọng b á phục trợ giúp bên dưới đã sớm hoàn toàn khôi phục phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng công lực của hắn tương đương người bởi vậy đừng nói hắn hiện tại còn không thể xác định truyền thừa phong thần thối chính mình đến tột cùng có hay không thu hoạch được nhất phong chuyên môn thần thông cho dù có dưới gầm trời này c h ỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể làm cho hắn thi triển lớn như thế thần thông đối thủ ai cho đến giờ phút này đinh tu mới cuối cùng là minh m ạ n h vì cái gì thế nhân thường nói cao thủ tịch mịch loại này có được tuyệt thế đại thần thông lại không chỗ thi triển cảm giác s á t thực kìm nén đến người rất khó chịu vạn hạnh ngay tại hắn còn đắm chìm tại trong phiền muộn thời điểm liên tinh nửa đêm tỉnh dậy chợt nghe đến tiếng gió k h á t thưởng nàng vội vàng ngồi xuống nghe được tiếng gió quả là từ bắc mạ tới bận bịu đánh thức đinh tu tràn ngập kinh hỉ nói đinh làng ngươi nghe đinh tu từ từ mở mắt mơ mơ màng màng chưa trả lời c h ậ t nghe liên tinh lại nói chớ ngủ mau dậy chuyển gió bớt cái gì lần này đinh tu cuối cùng là nghe rõ ràng hắn bỗng nhiên bừng tỉnh vội vàng chạy vội xuất ngoại cảm ứng hướng gió qua đi lúc này liền liền không nhịn được một trận hưng phấn la lên quá tốt rồi rốt cuộc chuyển gió bớt rốt cuộc chuyển gió bớt rồi hồ thôi lại là một trận cười ha ha trong tiếng cười nhưng lại mang theo một tia tiếng khóc cùng trong gió không biết bao nhiêu chỗ sót hôm sau sáng sớm đã tận khả năng làm tốt hết thể chuẩn bị đinh tu cùng liên tinh hai người rốt cục leo lên v ẹ trúc nương theo lấy mấy tấm da thú ghép lại mà thành buồn dơ lên mượn nhờ sức gió cùng hải lưu mở ra bọn hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên hàng hải hành trình biển cả bao la vô biên vô hạn chưa từng có cứng rắn kỹ thuật cùng kinh nghiệm tùy tiện xuống biển cùng chịu chết không có gì khác biệt cũng may đinh tu cùng l i ê n tinh hai người đều có bất p h ả m tu vi v õ công lại thêm liên tinh tinh thông thiên văn tinh tượng có thể xác nhận phương hướng để bọn hắn không đến mức lâm vào lạc đường ra biển trước đó liên tinh liền đã lặp đi lặp lại làm qua dự toán mà bây giờ vẹ trúc tại trong biển sau đó quả nhiên một mực quát là gió bớt mang theo bẹ gỗ thẳng hướng n a m đi tại biển rộng mênh mông này phía trên dựa vào bình thường phương pháp là phân biệt không ra phương hướng nhưng gặp mỗi ngày thái dương từ tay trái dâng lên từ phía bên phải rơi xuống mỗi đêm s a o bắc cực tại sau bẹ lấp lóe mà bẹ trúc lại không ngừng di động liền biết cách lục địa ngày gần một ngày như vậy như vậy ở trên biển trôi gần một tháng còn không có trông thấy lục địa bọn hắn mang theo đồ ăn cũng đã ăn đến không sai b i ệ t lắm cũng may đinh tu thủy tính vô cùng tốt võ công lại cao trong biển bắt cá với hắn mà nói cũng không phải là việc khó đi lang nội công của ngươi thật lợi hại chỉ bằng vào ngoại phóng nội lực liền đem một đầu tầm mười cân nặng cá hoa vàng ngạnh sinh sinh nương chín dù là tu luyện minh ngọc công đã tới chín tầng đỉnh điểm liên tinh cũng không nhịn được một tiếng tán thưởng cơ thao cơ thao mà thôi đinh tu khiêm hư ứng thanh có thể nói ngựa ở giữa cái kia cố đắc ý lại là làm sao cũng không che giấu được lập tức đem cá nướng một phân thành hai cùng liên tinh cùng một chỗ hưởng dụng mặc dù không có gì đồ gia vị nhưng thắng ở thịt cá tươi đẹp lại thêm hai người tình nghĩa ngọc nào một bữa này vẫn ăn đến tập phần vui vẻ chỉ là sau khi ăn xong nhìn lên trên trời dần dần rơi xuống thái dương đinh tu trong miệm không nhịn được ý vị t h ô n trường phát ra một tiế ngươi tất cả đều là nước l i ê n tinh ngay chút thổi phu một tiếng bật cười đinh lang ngươi một tiếng này cảm thán thật khiến cho người ta không phản b ắ t được đinh tu cười hh t t nói ta chính là cảm thán cứ như vậy một mực bay xuống đi chúng ta lúc nào mới có thể tìm được lục địa sớm biết dặn g này còn không bằng ở tại nguyên lai trên hòn đảo nhỏ kia đâu l i ê n tinh ngay vậy thân xác trên mặt cũng không nhịn được có chút đê mê nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục kiên định nhìn xem đinh tu đạo mặc kệ như thế nào chỉ cần có thể cùng đinh lang n g h ĩ cùng một chỗ mặc kệ ở đâu đều được liền tinh đinh lang liền tinh làm sao đột nhiên có loại nhìn máu cho phim tình cảm cảm giác đinh tu tranh thủ thời gian lung lay đầu của mình không biết vì cái gì vừa rồi hắn trong lúc hoảng hốt giống như nhìn thấy quỳnh dao ha di là đêm gió biển so thường ngày tới muốn mắt nhiều trên trời không có trăng sáng cũng nhìn không thấy ngôi sao đen nghịt m à n trời thấu không ra một tia sáng trong không khí đều tựa hồ tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt làm cho người cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn phụ trách gác đêm đinh tu không biết vì cái gì trong lòng đống nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt bất thình lình tâm tư biến hóa làm cho đinh tu cảm thấy rất là bực bội nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra tiên này dự cảm không tốt đến tột cùng đến từ chỗ nào chỉ cảm thấy có đại khủng bố đến đáng chết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đè nén không được phiền não trong lòng đinh tu đột nhiên một trưởng giống như thực chất bàng bạc trưởng lực hóa thành n ộ lòng gào thét ngang qua trời cao bổ vào hơn mười t r ư i n g bên ngoài trên mặt biển nương theo lấy ẩm vang một tiếng kinh bạo trên mặt biển nổ lên một cột nước trùng tiên vô số bọt nước văng khắp nơi lốp b ú a t tản mát hướng bốn phía thế nào đã xảy ra chuyện gì liên tinh giật mình tỉnh lại trước tiên dương mắt nhìn về phía đinh tu đã thấy đinh tu giờ này khắc này chính d ư ơ n g mắt nhìn về phía bầu trời nàng cũng theo bản năng lần theo đinh tu ánh mắt hướng lên trời bên trên nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp đen kịt một màu màn trời phảng phất muốn đổ sụp xuống tới một dạng làm cho người cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có trọng áp thể nội khí huyết tại bốc lên đang gầm thét thân đây là liên tinh theo bản năng tiểu lông mày nhăn lại đã thấy đinh tu đột nhiên đứng dậy một thân nội lực thâm hậu ngay tại bành trướng máy liệt rốt cục tại ngắn ngủi mấy hơi thở đằng sau liền liền trèo đến đỉnh phong một bốn nếu khó mà hầm ngực dứt khoác không còn kiềm chế đinh tu trong tiếng hít thở b Hoành không l ư ớ thường lên, k o ả n g t r xa vài chục t r ư ợ nói g tiếng lọt vào trong đang lắng, nhưng từng nghĩ, ngay nàng trong nương xông Thường mới một máy mắt, một chùm mặt nước nước, nước. biển. Liên tinh tại kinh khiếu đinh lại tiết. phủ phù sắp Phát thấy thế, chưa theo lọt bọt tu n lo lấy vào ra vợ chồng đồng tâm mặc dù cùng đinh tu không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu nhưng ở giờ khác này liên tinh hay là tại trước tiên l i ê n minh bạch đinh tu đang làm cái gì hắn đang phát tiết muốn thông qua loại phương thức này đem phiền não trong lòng đều phát tiết ra ngoài vớt lên thể nội không ngừng sôi trào khổng lồ khí huyết mặc kệ là liên tinh hay là đinh tu hai người bọn họ đều rất rõ ràng chỉ có ôn hòa nhã nhặn mới có thể giữ vững tỉnh táo chỉ có giữ vững tỉnh táo mới có thể đối mặt hết thảy mặc kệ phía trước chờ đợi bọn hắn chính là dạng gì khó khăn cùng hung hiểm một lần hai lần ba lần đinh tu tại nóng n ả y bên trong điên cuồng phát tiết bên trong vận thuần dương chân nguyên ngoại dụng minh du học về nguyên lại để hắn giữa lúc bất chi bất giác tiến nhập một cái cực kỳ vi diệu cảnh giới giờ k h ắ c này hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như dung nhập vô biên b i ể n cả càng cùng m ê n mông thiên địa triệt để tưng dung thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất đây là từ xưa đến nay vô số người luyện võ tha thiết ước mơ có thể tiến vào cảnh giới bây giờ tại dưới cơ duyên xảo hợp đinh tu có thể tiến đến dỏm cùng một chỗ vừa rơi xuống v ờ n quanh tại bẻ trúc bùn phía lúc trước đã đạt dương cực sinh âm c h i cảnh thuần dương chân nguyên giờ khác này ở thiên địa rèn luyện bên d ư ớ i vậy mà bắt đầu phân phách âm dương thân người một thiên địa thiên địa phân chia thanh khí trọ khí âm dương tương sinh nhưng cũng tương khác theo trí âm huyền lực lớn mạnh vậy mà muốn muốn dọn khách g á t dọn chủ cùng thuần dương chân nguyên tranh đoạt đinh tu thân thể chủ điều khiển quyền kết quả là cái này hai cỗ hiếm thấy trên đời nội lực liền tại đinh tu trong thân thể đấu bọn chúng cái này một đấu lại đem đinh tu làm hại chết đi x ố lại giờ này k h ắ c này hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình bành trướng giống như là sắp nổ tung bình thường tại trí âm trí dương hai cỗ nội lực không ngừng trùng k í c h vào lạnh nóng không ngừng luân chuyển mà thân thể của hắn cũng chỉ có thể lần theo bản năng như một con cá lớn ở trên mặt biển không ngừng lên xuống đổi lại người bình thường gặp phải loại tình huống này sợ là đã sớm t ẩ u hỏa nhập ma bạo thể ma chết có thể đinh tu dù sao không phải người bình thường thân thể của hắn trải qua thần bí c h i vũ thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lại thêm hai lần dung nhập thần bí dị lực thuế biến sớm đã thoát t h a i hoàng c t vô luận là tố chất thân thể hay là huyết mạch kinh mạch đều mười ph lúc này mới ngạnh sinh sinh khiên xuống tới cho đến tôi trùng cực hạt oanh như h ô n độn p h á thoái giống như thiên địa sơ khai ngay tại hai c ố nội lực đạt tới cực hạn một k h ắ c hung hiểm nhất một cái giao phòng dẫn bảo âm dương chi lực p h á thoái thành vô số l o ạ i lưu lại theo thể nội kinh mạch vạn lưu quý nhất âm dương tương dùng hình thành một c ố lực lượng càng cường đại hơn trong nháy mắt bộc phát á c h a chín phần trí dương sáu phần trí âm cực số tương đối thiên địa cuối cùng mở ngay tại một sát na này linh tu đột nhiên tỉnh táo lại giờ này khác này hắn chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể quần quần trào lên không nhà ra không thoải mái thế là ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng trong tiếng hét dài chân nguyên bộ phát bốn phía nước biển sôi t r à o trong nháy mắt nổ tung một đoá trước đây chưa từng gặp to lớn bọc nước mà thân hình của hắn cũng trong nháy mắt này vọt ra khỏi mặt nước lăng không thẳng lên hơn mười t r ư ợ n g cùng với văng tứ phía bọc nước một lần nữa trở xuống đến trên bẹ trúc đinh lang liên tinh cũng không biết đinh tu phương tài gặp phải giờ này khắc này mắt thấy hắn rốt cuộc bình an trở về cảm thấy thở dài một hơi đồng thời lại nhịn không được mang theo vài phần lo lắng hỏi ngươi không sao chứ yên tâm ta không sao chỉ là hôm nay sợ là phải đổi hiện tại đinh tu rốt cuộc minh mạch lúc trước liên tinh vì cái gì nói bắt trước tại sách bắt trước tại người không bằng bắt trước thiên địa trải qua này một lần ma luyện hắn cảm thiên địa biến hóa rốt cục dung hợp tâm dương không chỉ có nội công tinh tiến trong lòng sao động cũng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một loại trước nay chưa có bình tĩnh hô hô bên hai không ngừng truyền đến tiếng gió hú tựa hô càng lúc càng lớn gợi lên nước biển nhấc lên sóng lớn cũng làm cho trên b ẽ trúc vườn rầm rầm vang lên không ngừng trong gió loạn vũ hôm nay s á c thực phải đổi liên tinh t h ấ y thế trong miệng cũng là không nhịn được phát ra một tiếng c à n thán lập tức ngẩu nhìn về phía bầu trời đen như mực mặt trời càng ngày càng thấp trong không khí tràn đầy khí tức m ộ t n g ạ n để cho người ta một hít một thở đều trở nên nặng nề vô cùng rốt cục ngay tại màn trời triệt để áp xuống tới trong nháy mắt đột ngột nghe một tiếng sét nổ vang ư như g thiên thần thiên ma gầm thét giống như thiên băng địa liệt không trung vạn trượng bên trên đột nhiên một cái kinh lôi nổ vang chấn động trên trời dưới đất lập tức một đạo to lớn đến khó lấy tưởng tượng giữ tợn điện xả phá vỡ đêm tối thương không ầ m ầ m tại tiếng thứ nhất kinh lôi nổ vang qua đi phản p h t lên phản ứng dây chuyền trận trận lôi minh q u a n q u ầ n t h i ê n địa lập tức từng đạo giữ t ậ n điện xả không ngừng p h á n g hiện giữa không chúng làm cho người trực giác như đoạn đ ị a n g ụ c xoạch đột nhiên một viên to như hạt đ ậ u hạt mưa từ trên trời gián g xuống đinh tu vô ý thức vươn tay ra công bằng vừa vẫn tiếp nhận v i ê n kia hạt mưa lập tức một cỗ có chút ý l ạ n h xuyên thấu qua bàn tay chuyển vào trong tâm a nhà không tốt thấm vào đáy lòng ý lạnh làm cho đinh tu trong nháy mắt bừng tỉnh lập tức trong miệng vội vàng một tiếng kinh hô liên tinh nhanh quay trở lại hiện tại bọn hắn ở trên biển nhất định phải làm tốt hết t h ể ứng đối chuẩn bị mới có thể bảo đảm an toàn dù sao võ lâm cao thủ cũng không phải thật tiên muốn cùng thiên địa tự nhiên chi vi chống lại bằng bọn hắn hiện tại võ công còn làm không được ngay tại liên tinh quay trở lại thời điểm đinh tu cũng không có nhàn rỗi tranh thủ thời gian cầm cố ý mang theo dự bị dây leo đem trên b ẹ trúc làm tiếp cố định để ứng đối sắp tới mưa gió ầm ấm đêm tối trên bầu trời sấm xét vang rội không ngừng phá phất ngay tại như vậy trong n h y mắt hạt mưa đột nhiên liền trở nên dày đặc đứng lên mang theo thế như vạt tấn phô thiên cái địa bình thường giáng xuống cùng lúc đó gió biển cao thét mắt thấy sóng lớn đảo mắt cho đến liên tinh buồn còn chưa hoàn toàn cột chắc đinh tu trong miệng một tiếng kinh hô lập tức dưới chân bước ra một bước người đã đi vào đầu thuyền tràn chế âm dương chân nguyên trong nháy mắt vẫn đến đỉnh phong bồn u bốn một tiếng hét dài uống động phong vân bốn phía nước biển náo động vô tận hơi nước tụ đến như mây như sương bình thường vợn quanh tại đinh tu thân thể một phía nương theo lấy hai tay của hắn xoay chuyển đảo mắt hóa thành một cái tự đại vòng xoáy c h ầ m c h ầ m trong khi chuyển động dựng dụng ra một cỗ hiếm thấy trên đời cự lực to lớn chiêu này thình l ĩ n h chính là bài vân trưởng bài sơn đ ả o hải cách một thế hệ gặp lại phong vân tam tuyệt nội công làm tiếp đột phá đinh tu bàn g bạc vô địch trưởng lực mang theo bài sơn đ ả o hải chi bi gào thét mà ra lập tức nhưng nghe ầm vang một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang phô thiên cái địa c u ố n tới vô biên sóng biển lại bị nạnh g sinh sinh mở ra một đạo lỗ hổng b ẽ trúc ở trong mưa gió theo gió vừa sóng mà ra nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải là kết thúc bởi vì ngay tại phía trước thình lình lại là nhất trọng kinh đảo hải lãng phô thiên cái địa của tới giờ khắc này mặc kệ là đinh tu hay là liên tinh, hai người đều cảm thấy đến từ thiên địa ung tôn ý cũng trong nháy mắt hiểu được bọn hắn sắp đối mặt trên biển đi thuyền lớn nhất khảo nghiệm thảo trải qua xuyên qua gián tiếp mấy cái thế giới từ trước đến nay tự khoe là người văn minh luận ca cuối cùng nhịn không được phát nổ một tiếng nói t ủ lập tức không nói hai lời vội vàng lại t h ú c c h â n nguyên tại minh du học về nguyên kính ra chỉ bên dưới bài vân t r ư ở n g chản trề mà ra cưỡng ép lại phá kinh đảo hải lãng hoa tiêu hướng về phía trước chỉ là thiên địa tri uy sao mà khổng lộ đinh tu võ công ty cao thế nhưng không chịu nổi luận phiên quấn tới kinh đảo hải lãng, lần lượt trùng kích vào thời gian dần qua hắn cũng gần như cực hạ n ách đã là huyết n ụ c chi khu cuối cùng nhất là tiếp nhận cực hạ n đinh tu cũng không thể ngoại lệ trong kinh đ à o hải lãng chuyên gia hắn kêu đau một tiếng thần s á c trên mặt cũng trong nháy mắt hiện ra một tia trắng bệnh đinh tu phía sau liên tinh thấy thế trong lòng lo lắng nhịn không được đều gọi ra tên của hắn lập tức liền vội vàng tiến lên một bước tay ngọc nhẹ giơ lên chống đỡ tại đinh tu phía sau đã đạt tới chín tầng đỉnh điểm minh ngọc c h â n khí cuồn cuộn không dứt rót vào đinh tu thể nội muôn trợ đinh tu một chút sức lực như là như vậy hai người hợp lực vững vàng giữ vững dưới chân mẹ trúc trên mặt biển gió lốc hét giận g ữ như thần bị ti gợi lên đẩy trời mây đen lắc lư cuốn lên trùng điệp kinh đảo hải lãng ngay cả hạt mưa cũng bị gió thổi quảng chú trở nên lăng lệ s ô n g phá hộ thân chân nguyên đánh vào trên mặt rất cảm thấy đau đớn nào hảo trời mưa đến càng lúc càng lớn thời gian dần trôi qua hạt mưa hợp thành tuyến giống như là thiên hà vỡ đê đang vang rền điện t h i ệ m bên trong tại cồn u g phong n ộ k h i ế u bên trong điên cuồng chút, chút xuống chính mình một thân tu vi cố gắng giữ vững dưới chân một tấc vông bên thai không ngừng chuyển đến hạt mưa giáng xuống lúc sinh ra phân loạn tiếng vang gào thét cồn phong sóng biển ngập trời tựa như lúc nào cũng có khả năng đem hai người cùng mảnh này thuyền con triệt để n u ố t hết tại quá khứ tuế nguyệt bên trong mặc kệ là đ i n h tu hay là l i ê n tinh hai người đều cho tới bây giờ chưa từng trải qua dạng này lớn bao tố hơn nữa còn là tại không có chút nào ngăn cản trên đại dương bao la so với ban đầu ở trên đại mạc gặp phải bão cắt tới còn muốn to lớn trên mặt biển cách đó không xa lờ mờ có thể trông thấy do xoáy lớn lên nước biển tạo thành một đầu liền trời tiếp đất khổng lồ và rồng Long Long Hắc Thủy! Long Hắc Thủy! c á i n à y so o t r n g sa may ạ c gió x o tới thêm thổi xôi, gió càng cho cách chuyển cũ có đáng khoáng nhưng đến, vẫn như cũ có không có gì sánh kịp khổng gì sợ, dù kịp xa có linh ồ ý lực, g ọ g ư ờ i vì đó tâm t ầ n kinh、hãi. Cũng may, đinh hãi. may, tu lúc trước tu vi đột phá không chỉ có đem thuần dương chân nguyên diện hóa thành â m dương chân nguyên càng thấy được một tia thiên nhân hợp nhất h u y ề n bí khiến cho minh du học về nguyên kính cũng có tình tiến lại thêm liên tinh dốc sức tương trợ hợp hai người suốt đời trí năng rốt cuộc khó khăn lắm bảo vệ dưới chân mẹ trúc không đến mức triệt để sụp đổ cứ như vậy tại hết giận g ữ bao tô cùng không n g t quần quận trong kinh đảo hải lãng thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua đi qua mấy canh giờ giống như là mấy cái thế kỷ một dạng dài rằng r n g rốt cục trời đã sáng mưa mặc dù còn tại bên dưới nhưng gió thổi nhưng dần dần nhỏ đi không hề nghi ngờ đó là cái điểm tốt hô bốn đã nhanh muốn mệt mỏi có quắp đinh tu cùng liền tinh hai người giờ k h ắ c này rốt cục có thể thở phào thời khắc gian nan nhất đã vượt qua được trên biển báo tố mặc dù khí thế hung hung nhưng bình thường sẽ không ở một chỗ tiếp tục quá lâu nếu không có như vậy không thể nói trước hai người bọn họ thật muốn làm một đôi bỏ mạng nguyên lương chỉ là mặc dù có thể thở một ngụm nhưng cũng không có nghĩa là hai người hiện tại liền có thể nằm xuống nghỉ ngơi bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian lần nữa cố định mẹ trút trải qua dài dằng dặc một đêm mưa to gió lớn kinh đào hải lãng t r ù n g kích chiếc này bẹ trúc liền xem như đạt được hai người toàn lực bảo hộ cũng bị hao tổn không nhẹ cũng may bẹ trúc chủ thể cũng không bị hao tổn lại thêm mang theo có chuẩn bị dùng dây leo hai người hợp lực rất nhanh liền đem bẹ trúc một lần nữa ra cố buồn cũng phải lấy lại lần nữa dơ lên mượn gió thổi tiếp tục hướng phía trước đi thuyền ngươi nghỉ ngơi trước ta nhìn thuyền bao tố qua đi nước biển trở nên đụng ầ u trên mặt biển còn trôi một chút không biết từ nơi nào đến tạ vật cá chết không khỏi bẹ trúc lần nữa bị hao tổn đinh tu quyết định trước do chính mình coi chừng bẹ trúc liên tinh cũng là mệt mỏi cực kỳ. không chút do dự liền liền ứng thanh nghỉ ngơi may mắn lúc này mưa dần dần ngừng nàng dùng nội lực búp hơi quần áo trên người ngủ một giấc này đến coi như an tâm đợi nàng tỉnh dậy thế cho đinh tu để hắn nghỉ ngơi thật tốt như vậy thay phiên không nớt gió b ấ t ngày đêm không thay đổi vẹ trúc đi thuyền tốc độ có thể tăng nhiều mà lại sau đó lại không có gặp gỡ bao tố xem ra không bao lâu bọn hắn liền có thể nhìn thấy lục địa ngay hôm đó đinh tu gặp mặt biển sóng cả không thể trên vẹ trúc cánh buồm dương đến tràn đầy thẳng hướng nam chạy nhanh nhịn không được một tiếng tàn thắn nói phu nhân nhà ta chẳng những võ công cao cường mà lại nhìn trời lúc đế Thật sự là k nghe được lời ấy đinh thu vội vàng tài chính phu nhân lời ấy sai rồi trên biển mưa gió từ trước đến nay đột nhiên ngươi cũng không phải bờ biển khách quen không biết cũng là có thể thông cảm được huống hồ chúng ta đây không phải bình an đã tới sao cái này liên tinh ngẫm lại cũng là đang chờ mở miệng nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này nàng ánh mắt nơi tập cùng tựa như liếc thấy một điểm gì đó nghe l ư ợ c liên tinh lời nói đinh n u ố t trở vàng o đợi ư n g t h ầ n nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp hải thiên một đường chỗ ẩn ẩn có hai cái điểm đen nàng theo bản năng rủi rủi con mắt xác định không có nhìn lầm vừa rồi vội vàng chào hỏi đính tu đạo đ i n h l a n g đừng chỉ cố lấy ba hoa mau tới đây ngươi nhìn đó là cái gì chương 126, k t ngộ, h ả i chiến. m ư ơ g 126, kỳ ngộ hải chiến là chương á một trăm hai n mươi sáu kỳ ngộ hải chiến là cái gì s ắ c thực cẩn ẩ n có hai cái điệp đen ngay sau đó vội vàng nổ thân m à lên đi vào cột một đỉnh một chân đứng nghiêm lại thuốc âm dương chân nguyên ngưng ở hai mắt hướng về phía trước trông về phía xa mà đi không giống với lúc trước tại dung hợp thần bí dị l ự c sau đinh tu chân nguyên nhiều hơn rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ kỳ diệu tỉ như giờ này khắc này tù nguyên hai mắt lập tức liền làm hắn thị lực tăng nhiều lập tức xa xa trông thấy cái kia hai cái cái gọi là điệp đen lại là hai chiếc to lớn t h u y ề n mườm phía dưới mắt thấy đinh tu thần sắc trên mặt có chút kích động thông minh như liên tinh trong lòng lúc này liền liền có tốt phỏng đoán ngay sau đó vội vàng lên tiếng hỏi thế、nào? người thấy được cái gì là thuyền là thuyền đinh tu hưng phấn kêu to lên cả người lăng không rơi xuống xuống tới có lẽ là bởi vì cảm xúc quá quá khích động lại không thể khống chế lại khí lực của mình ngay tại hắn đạp xuống tại trên bẹ trúc trong nháy mắt bẹ trúc đột nhiên r u lên nhưng nghe ẩm vang một tiếng vang thật lớn bốn phía lại bị nhấc lên cao mấy trượng bậc nước hắn từ xuyên việt đến đây cả ngày bận rộn chưa bao giờ có như vậy tính trẻ con hành động yêu tinh tướng một màn này để ở trong mắt không khỏi cười một tiếng cùng lúc chiếc mù quáng đi thuyền tại trên biển khác biệt hiện tại có hy vọng đinh tu không nói hai lời trực tiếp đem bùm lên tới cao nhất lại đến, đến bẹ trúc phần đôi lấy minh du học về nguyên kính vận dụng phiên vân t r ư ở n g đ ầ y trời vân khí ngưng hóa vân long thêm thuốc bẹ trúc hỏa tốc hướng về phía trước thẳng đến cái kia hai chiếc thuyền lớn có câu nói rất hay nhìn núi làm lửa chết ở trên biển tình huống cũng không sai biệt nhiều mặc dù đã trông thấy cái kia hai chiếc thuyền lớn có thể đinh tu hay là hao phí tới tận hơn nửa canh giờ thời gian mới khống chế bẹ trúc đi tới gần cũng là tận đến giờ phút này đinh tu liên tinh vợ chồng mới phát hiện nguyên lai、like、cái này hai chiếc thuyền ngay tại giới đấu một chiếc thuyền treo bờ lét xẻo nhìn xem giống như là hải tặc có không ít người đều mặc lấy đông doanh lãng nhân trang phục bọn đang cùng người trên thuyền kịch liệt đánh nhau cũng may buồm trắng người trên thuyền mặc dù thiếu mà lại phần lớn là nam nữ trẻ tuổi nhưng từng cái đều có không tầm thường võ công kiếm thuật bọn hắn lẫn nhau dựa vào kết thành kiếm trận đằng sau càng là lợi hại dựa vào chừng hai mươi cá nhân quả thực là ngăn trở trên trăm hung hãn ra qua thế công không hề rơi xuống hạ phong một chút nào b á cả c b ợ lách xẻo thuyền b o g thuyền một cái nhìn như dẫn đầu độc nhãn ra qua mắt thấy người thủ hạ liên tục ba lần tiến công đều không thể đánh hạ buồm trắng thuyền hơn nữa còn tử thương hai ba mươi người lập tức giận tí mặt những người còn lại đâu cho ta để lên đi trước khi trời tối nhất định phải cầm xuống chiếc thuyền này này bong thuyền còn có hơn ba mươi cái lãng nhân võ sĩ ngay tại trở lệnh nương theo lấy thủ lĩnh ra lệnh một tiếng lúc này liền liền thuận câu ở buồm trắng thuyền thô to dây thừng cấp tốc leo lên buồm trắng thuyền gia nhập chiến đấu nguyên lai、like, cái này hai chiếc thuyền ở giữa đã bị phủ lên hơn mấy chục trọn thô to dây thừng câu c h ắ c không được sẽ rằng co cùng một chỗ đánh c ố i đ u ô i không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là bờ lách xẻo thuyền viết tác đây cũng là có kinh nghiệm hải tặc hay làm sự tình dù sao niên đại này súng đạn còn chưa đủ phát đạt mà lại cũng không phải mỗi chiếc thuyền hải tặc đều có thể trên trang bị hỏa pháo loại này cao đại thượng tiên tiến vũ khí cho nên vũ khí lạnh mới là chủ lưu mắt thấy đối thủ nhân số gia tăng kết trận chống cự cái k i a chừng hai mươi cái trẻ tuổi nam nữ lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội cũng may đúng lúc này trong k h o a n g thuyền xông ra bốn tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ t ử áo trắng kiếm khách cùng lúc đó trong con thuyền càng truyền ra một đạo cao n ạ o thanh lời nói mai thanh trượng xuân lan thu cúc chúc á c ngươi n ậ p không k h ô n trợ là cúc h nào do tứ nữ gia nhập tình huống lập tức thay đổi hoắc hoắc kiếm quang lướt qua đảo mắt liền cho ra qua mang đến hơn mười người tử thương bạc ca vợ lách xẻo trên thuyền khi nhìn đến cái kia độc nhãn ra qua thủ lĩnh trong nháy mắt mai lan chúc cúc bốn người không khỏi lấy làm kinh hãi hiển nhiên các nàng lạc có nghe nói qua cái này độc nhãn ra qua hung danh bây giờ thấy một lần nhất thời biến xác tám ổ vông ra đường không danh h u y ề n hách thiên tàng đao hiểm lên thuyền một cái trước mắt liền liền cho thấy phi phạm võ lực nương theo lấy hét lớn một tiếng đối mặt trong nháy mắt liền liền đem mười hai tên thanh niên kết thành chữ cản kiếm trận n mạnh sinh sinh x ô n g phá ngăn tại trước mặt hắn hai người càng là trực tiếp bị hắn một đao đánh bay ra ngoài ngã vào trong biển rộng không rõ sống chết đắng giận mai thanh thấy thế trong miệng một tiếng khét ere vội vàng xông về phía trước tiến đến lăng lệ khoái kiếm xuất thủ muốn ngăn lại thiên tàng đao hiểm nhưng bất đắc dĩ song phương thực lực tranh lệnh quá lớn không có qua mấy chiều liền bị bức lui mai thanh tỷ tỷ ta đến chợ ngươi mắt thấy mai thanh một người không phải thiên tàng đao hiểm đối thủ, bên cạnh trúc ngự trong miệng một tiếng khét đều, lập tức dưới chân dậm chân thân hình tuấn h t hiểm đi thẳng tới mai thanh bên cạnh hai người s o n g kiếm liên thủ uy thế lập tức tăng nhiều đến hay lắm giết tiếng g i ế t lên chiến như đồ thiên tàng đao hiểm xuất linh trúng giả qua c ư ớ p chiến buồng trắng trên thuyền tuổi trẻ kiếm giả to như vậy một chiếc buồng trắng trên thuyền lập tức lâm vào liệu nguyên trong chiến hỏa đầu thuyền đ u ô i thuyền khắp nơi đều là kịch liệt giết đấu vợ lách x ẹ o thuyền hoành hành trên biển không phải bình thường g i qua thiên tàng đao hiểm vốn chính là uy quốc nhất đẳng đỉnh tiêm cao thủ dưới trướng hắn gia qua cũng đều là tinh nhuệ đều là võ công không tầm thường lãng nhân võ sĩ nếu không có như vậy b u ồ n trắng trên thuyền tuổi trẻ kiếm giả bọn họ cũng không trở thành sẽ ngăn cản không nổi nhất là nương theo lấy thiên tàng đao hiểm tự mình xuất thủ b u ồ n trắng thuyền đã hiện thất bại chi thế trong n y mắt phòng tuyến đã sắp phá nát mai thanh trúc ngữ hai nữ thấy thế lập tức nộ khí công tâm Ừ, đàn đối bà thúi, cùng ta giao chiến, còn dám phân tâm, muốn phân thiên thúi, ta tâm, chết. Mắt thấy đối thủ phân tâm, t giao dám còn có thể nỗ lực chống đỡ nhưng mai thanh cũng đã không nhịn được c u ố n phun ra một cỗ m g u t ư ơ i thân hình lảo đ ả o lung lay sắp đổ chết đi chết đi một đ a o trọng thương đối thủ thiên tàng đ a o hiểm đ ắ c thế không tha người n g trong miệng hét lớn một tiếng võ sĩ đao phong mang chỗ hướng vạch phá bầu trời muốn đem m a i thanh t r ú c nữ hai nữ chém ở dưới đao nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này trong q u a n g thuyền đột nhiên tới ba đạo k i ế m khí lấy tam tài phương vị hợp lực quét tới oanh nghe tin bất ngờ một tiếng đánh nổ vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa thiên tàng đau hiểm lại bị đẩy lui mấy bước thân hai liền chuyển đến ba tiếng bao hàm tức giận quất lạnh chớ có cắn r ha ha ha ha. đối với cái này thiên tàng đao hiểm trong miệng lúc này về một trong âm thanh cục tiếu tới đi tới đi để cho ta nhìn xem danh truyền trung nguyên phi thế nào đến tột cùng có bao nhiêu kiếm thuật tiếng gạo phóng lên tận trời h ù n g y phóng lên t ậ n trời võ sĩ đao hành thiên p h á c h trạm trực tiếp đem ba vị phi tiên đảo kiếm giả cùng một chỗ kéo vào vòng chiến tùy theo mà đến chính là một trận càng thêm cùng loạn hạo trịa hiện trường、127. một trăm hai mươi bảy một đao c h ạ m thiên hiểm c h ư n một trăm hai mươi bảy một đao c h ạ m thiên hiểm gió biển phân vật chiến thanh hiển hách mấy chục đầu thô to dây thừng liên hệ lấy một đen một trắng hai màu thuyền b u ồ g tại trên mặt biển triển khai kịch liệt nhất đại chiến phi tiên đảo ba kiếm người lấy tam tài kiếm trợn vây rết đông d a n h cao thủ thiên tàng đao hiểm tam tài người thiên địa nhân kiếm trợn nhìn như đơn giản kỳ thực vận chuyển ả o rượu mạnh như thi trong lúc nhất thời cũng vô pháp vượt phá võ sĩ đao p h á c h chạm ở giữa lâm vào trận pháp trở ngại làm hắn càng phát ra cảm thấy không kiên nhẫn nhưng càng là như vậy càng là dây dưa để trong miệng hắn không nhịn được phát ra từng tiếng gầm thét ra qua để tội thôi thấy cơ hội mai thanh cường chống đỡ trọng thương chi thể cùng t r ú c ngữ liên thủ hợp chiêu s o n g kiếm hợp ích phá không một kích lần theo tam tài kiếm trận vận chuyển khoảng cách đột nhiên xuyên thẳng vào đâm về thiên tàng đao hiểm phía sau l ư n g ân không tốt giật mình gặp phải tập kích thiên tàng đao hiểm muốn tranh né nhưng lại đã tới chi không kịp mặc dù tránh đi yếu hại trên lưng nhưng vẫn là nhiều hơn hai đạo đẫm máu vết ki nương theo lấy một tiếng quất lạnh thiên tàng đao hiểm hành đao phép chạm vô địch hung uy càn quét lướt qua phi tiên đảo một đám kiếm giả khó mà địch nổi nhao nhao hướng về sau bại lui từng cái đều kinh tu sửa đỏ xem ra phi tiên đảo kiếm thuật cũng chả n có gì đặc biệt hôm nay ta t h ư ớ c hết giết các người ngày khác lại đi diệt phi tiên đảo chiếm được thư phong mắt thấy năm chất thắng lợi đã trong tầm tay thiên tàng đao hiểm trong lời nói tràn đầy đáp ý mà trái lại phi tiên đảo đám người t ừ nghe cái, t được lời ấy thiên tàng đao hiểm nụ cười trên mặt lập tức cằn g đậm đạo chủ nguyên lai、like、hắn cũng ở trên thuyền hơn nữa còn bị trọng thương vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn hôm nay thiên tàng đao hiểm giết chết phi tiên đạo chủ chờ các loại tin tức chuyên gia chắc chắn chấn nhất trong các ngươi nguyên giang hồ t nguy, nguy cấp nguy cấp nguy cơ chí mạng bất kích đối mặt thiên tàng đao hiểm tuyệt sắt một đao mai thanh chúc ngự đám người nhất thời lâm vào trong tuyệt vọng đã trọng thương đám người mắt thấy liền muốn chết thảm dưới đao nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này thiên ngoại trợt đến một đạo duyệt mang như lưu tinh trên trời rơi xuống vạch phá bầu trời ân giật mình nguy hiểm từ thiên ngoại đến thiên tàng đao hiểm trong tay võ sĩ đao nơi nào còn dám bổ ra ngay sau đó hắn không nói hai lời vội vàng quay người trở lại võ sĩ đao phong mang nhanh quay ngược trở lại nên kích thiên ngoại r ộ i mang nhưng văn khanh như một tiếng r ộ i vàng trước chỗ chưa gặp lực lượng kinh khủng như núi hô biển động sóng to và quân mạnh như thiên tàng đao hiểm cũng khó có thể tiếp nhận lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau có lai lịch l u i lại mười mấy bước xa cho đến phía sau l ư n g đâm vào thuyền buồn cột buồn phía trên vừa rồi khó khăn lắm ổn định thân thể của mình đau nhức kịch liệt chuyển đến giật mình cầm đao hộ khẩu đã bị đánh rách thiên tàng đao hiểm lòng sinh cảnh giác vội vàng ngưng thần hướng về duệ mang bay rớt ra ngoài phương hướng nhìn lại đó là trở về từ c i chết mai thanh trúc ngự mấy người cũng nhao nhao hướng về cái k i a đạo duệ mang nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp trên biển một người vai kháng dài sáu thước đao lăng ba dậm chân mà đến trong khi t ì n lên đưa tay ở giữa liền đem cái k i a đạo duệ mang dễ như t r ở bàn tay liễm vào trong tay lập tức biến mất không thấy gì nữa lòng lan g dạ thú tội lỗi khó xá như là ta chém như thần như ma đạo mắt bước qua trăm trượng khoảng cách lăng không nhảy lên một cái đã đang lâm bông thuyền rơi xuống đất một cái trước mắt ngang nhi chính là thạch phá thiên kinh một k í c h tranh nương theo lấy một tiếng long ngâm giống như huyết dài dài sáu thước đao đ o ạ t vỏ mà ra một đạo trước đây chưa từng gặp sắc bén đao mang tại đối mặt trong n ấ y mắt đã gào thét lên vạch phá bầu trời đem một đám g i a qua bao phủ ở bên trong không thể nào né tránh không cách nào ngăn cản lăng lệ đao mang lướt qua khoảng chừng ba bốn mươi tên g i a qua bị chém giết tại chỗ từng tiếng không kịp lối ra kêu thảm ở trên b o n g thuyền tùy ý chạy sôi máu tươi chiếu dọi người tới phảng phất trong truyền thuyết tu la sắc thần cái này đột nhiên xuất hiện huyết tinh một màn ánh vào đám người tầm mắt giờ khác này mặc kệ là phi tiên đảo người hay là may mắn còn sống suốt dạ qua đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn há to miệng làm thế nào cũng không phát ra được nửa điểm thanh âm kinh nghi kinh dị kinh hãi dù cho thân là đông danh o đỉnh tiêm cao thủ thiên tàng đao hiểm giờ này khắc này nhìn về phía đinh tu ánh mắt cũng không nhịn được mang theo vài phần m á n h liệt kim kỵ nhưng hắn dù sao không phải người bình thường mặc dù kinh biến trước mắt vẫn có thể nỗ lực duy trì chấn định trong miệng trầm giọng hỏi ngươi là ai một cái chuyên giết giặc u a người hoa không có chút nào do dự biết dùng hắn rõ ràng là một tiếng tràn ngập cừu hận lạnh leo sát ngữ một đám không phải người sốc sinh ở trên biển tùy ý cướp bóc giết、người. hôm nay phạm đến ta đinh tu trong tay coi như các ngươi xui xẻo thoại ông rơi xuống trong nháy mắt một cỗ xâm nhiên sát ý đã đem thiên tàng đao hiểm triệt để khóa chặt ân đối mặt đột nhiên xuất hiện xâm nhiên sát ý khóa chặt thiên tàng đao hiểm lập tức tâm thần run lên nhưng hắn trong lòng biết người trước mắt ý đ ồ đến bất thiện chính mình không có lựa chọn nào khác chỉ có thể giang chống đ ỡ lấy nói muốn giết ta ngươi có phần này có thể vì sao một chiêu đáp lại hắn rõ ràng là đinh tu lạnh lùng nhất vô tình lời nói phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu lấy mạng tu la để cho ngươi minh mạch trung nguyên võ lâm không phải là như ngươi loại này tạp t h o i có thể vũ l ụ thoại chỉ gặp hắn thân thể hơi nghiêng dưới chân không bước kéo ra đồng thời giơ cao chim sơn ca hướng lên trời người cùng đao tương hợp lập tức một cố nhuệ khí n g ú t trời bao phủ toàn bộ b o n g thuyền cũng đem thiên tàng đao hiểm bao phủ ở bên trong không tốt mắt thấy đinh tu sát chiêu sắp tới không dám kinh thường thiên tàng đao hiểm vội vàng sách vận nguyên công nguy hiểm trí mạng trước mắt đối mặt đe dọa chi hiểm rất cảm thấy uy hiếp hắn trong nháy mắt liền đã ép lên cực đoan võ sĩ đao h à n h t i ê n mà lên muốn ngăn lại cái này thế như khai thiên tích địa một đao ba năm một tiếng bén nhọn lại chói kim thiết trừng mình là đao kiếm va chạm thanh không thể tin được khó có thể tin chính mình vậy mà lại bại vong đột nhiên như thế rõ ràng hắn còn có rất nhiều võ công chưa thi triển sao có thể cứ như vậy chết đâu một cái t h ư ớ c mắt này ở giữa thiên tàng đau hiệp trong lòng tràn đầy không cam l ò n g đáng tiếc mặc dù có lại nhiều không cam lỏng cũng khó sinh ắ n ngay t ạ b i ế mất t í n mệnh cuối cùng một cái trước mắt vẫn là lòng tràn đầy không cam lỏng đáng tiếc thiên tàng đao hiểm cuối cùng vẫn là không cách nào lại tiếp tục suy nghĩ bởi vì trên giang hồ chơi đao vốn chính là nguy hiểm như vậy một việc các ngươi còn tại làm gì ngẩn ra mắt thấy thiên tàng đao hiểm thân thể ngã xuống đám người còn tại s ư ơ n g sở chậm chạp vẫn chưa lấy lại bình t ĩ n h đinh tu trong miệng lúc này liền làm ộ t tiếng quất l ệ n h mang theo không dung kháng cự bá đạo hướng phi tiên đạo kiếm khách bọn họ ra lệnh mau ra tay đem còn lại ra qua toàn bộ giải quyết chương một trăm hai mươi tám bắt đầu thấy bạch vân thành chủ diệp cô thành chương một trăm hai mươi tám bắt đầu thấy bạch vân thành chủ diệp cô thành giết ngắn ngủi ngây người sau lập tức kịp phản ứng bản năng khu xử phi tiên đạo đám người hướng về còn lại ra qua triển khai sau cùng g i o sát nhân từ nương tay hạ thủ lưu tỉnh ưu lại tù binh cái gì tại cổ long thế giới võ hiệp hiển nhiên cũng không áp dụng á c h ta tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp trơ mắt nhìn nhà mình thủ lĩnh b ỏ mình còn lại ra qua vốn là đã bị hù dọa sợ hãi giờ này khác này chỗ nào còn có thể chống đỡ được phi tiên đ ả o đám người tiến công đ ì n h tu cũng không có nhàn rỗi miêu đao chim sơn ca lên xuống ở giữa lại giết mười mấy người so với thiên tàng đau hiểm những này mặc dù là tiểu tạp l à mễ nhưng chỉ cần là tiểu q u ỷ con liền nên giết rút dao thành một nhanh không phụ thiếu như đầu chúng ta người hoa thì phải giết ra qua trốn mau trốn mắt thấy đại thế đã mất một chút nhát gan ra qua muốn trốn về bờ lách sẹo thuyền lớn nhưng mà không đợi bọn hắn biến thành hành động bờ lách sẹo trên thuyền lớn liền truyền đến một trận kêu thảm là những cái kia phụ trách lưu thủ g i a qua bị một cái phảng phất thiên t i ê n hạ phàm nữ tử lấy lực lượng một người g i ế t sạch sẽ trốn đã mất đường còn lại g i a qua rất nhanh liền bị g i ế t sạch sẽ bạch phàm trên thuyền chiến sự tùy theo đi vào hồi cuối sau đó liền đến quét dọn chiến trường phân phối chiến lợi phẩm khâu nếu là đ ặ t tại trước kia đinh tu sớm bắt đầu sợ thi nhưng bây giờ hắn dù sao thân phận khác biệt mà lại lao bà ngay tại bên cạnh loại chuyện này liền không tốt lắm làm huống chi liên tinh thế nhưng là đã cầm xuống toàn bộ bờ Bởi vậy, cùng lúc đó trong khoang tiền người giống như cũng cảm nhận được đinh tu tồn tại kìm lòng không được thả ra một cỗ kiếm ý hai người mặc dù chưa từng gặp nhau nhưng lại đã cách không gặp mặt lần đầu trong không khí giống như có vô hình hỏa hoạn nợ rộ mặc dù nhìn không thấy có thể trói lọi chỗ tuyệt đối trên đời vô song lúc này dường như đạt được phân phối t r ú c ngữ tiến lên một bước nói vị này đinh đại hiệp cảm tạ ngươi xuất thủ t ư ơ n g trợ nhà ta thành chủ muốn mời ngươi đi vào một lần không vội đinh tu đạo nhà ngươi thành chủ không phải người bình thường cùng hắn gặp nhau có thể nào như vậy thuận tiện đi chuẩn bị tốt nước nóng cùng sạch sẽ quần áo đợi ta cùng phu nhân ta tắm rửa thay quần áo đằng sau lại đi gặp mặt cái này t r ú c ngữ nghe vậy không khỏi vì đó s ứ n g sờ cũng may đúng lúc này bên thai truyền đến trong khoang thuyền người truyền âm làm theo là nhận được mệnh lệnh chúc ngữ vội vàng gật đầu ứng thanh xin mời đinh đại hiệp đinh phu nhân chờ một lát chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đi thôi đinh tu một bên lau sạch lấy trên đao lưu lại vết máu một bên khoát tay áo ngôn ngữ rất là tùy tiện khiến cho hắn giống như mới là đầu này bạch phàm thuyền lớn chủ nhân hắn mới là phi tiên đạo thành chủ ngạch các loại tại sao là thành chủ mà không phải đảo chủ còn đao trở vào bao sau đinh tu quay đầu coi trọng bên cạnh bờ lách xẻo thuyền lớn lúc này liên tinh đã giết sạch cướp biển trên thuyền nhưng to như vậy một đầu thuyền không ai điều khiển cũng không được n h é t vào trên biển không khỏi đáng tiếc còn nữa trên thuyền còn có rất nhiều vàng bạc tiền hàng đều là giá qua giành được mồ hôi nước mắt nhân dân đến mang về còn cho vùng duyên hải máy tính ngay sau đó hắn lại không chút khách khí sai sử phi tiên đảo đám người để bọn hắn đem trên thuyền mấy chục danh thủy tay phân một nửa đến bờ lách sẹo trên thuyền lớn cầm lái đi thuyền có trong khoang thuyền người bí mật truyền âm khôi phục đám người tự nhiên không dám không nghe theo lại thêm đinh tu mới vừa xuất thủ xem như cứu được tính mạng bọn họ giờ này khác này tự nhiên tận tâm tận lực Sau hai khai, hai thuyền thuyền một lát, kết thường rốt t lớn khiến khôi chiếc chiếc nối giải cho phục cục dây khống chế m ộ phơi phơi tẩy cái nho n lễ tẩy lễ loại cảm giác này không chỉ là tại trên thân thể tâm linh cũng tại kinh lịch một trận tẩy lễ đinh tu thể nội âm dương chân nguyên tự hành lưu c h u y ề n du tẩu tại huyết mạch kinh mạch bên trong thông suốt toàn thân thế nhân thường nói trên con đường tu hành có ba loại cảnh giới thấy mình thấy thiên địa gặp chúng sinh đinh tu luyện võ nhiều năm lại thêm dung hợp thần bí dị lực thân thể trải qua thuế biến lại thêm hắn lúc trước từng ngoại ý muốn tiến khuy thiên người hợp nhất cảnh giới mặc dù ngắn ngủi nhưng đã có thể hoàn toàn nắm giữ thân thể mỗi một phần lực lượng có thể miễn cưỡng coi là thấy mình nhưng phía sau hai loại cảnh giới là hắn hiện tại không cách nào lĩnh hội võ đạo tu hành cảnh giới mà nói vốn là mười phần mơ hồ trong đó huyền l i ê u không phải chính mình lĩnh ngộ nếu không cho dù biết có cảnh giới dạng này cũng như cách sương n g nắm hoa mông lung lại không rõ ràng nhưng hôm nay nhưng vào lúc này vào thời khắc này đinh tu tại trải qua tâm linh tẩy lễ đằng sau rốt cục bắt đầu lĩnh ngộ võ đạo loại thứ hai cảnh giới thấy thiên địa thiên c h i thấy nhật nguyện tinh thần địa c h i sở trung vạn vật giấu sinh một cái người tu hành nếu như chỉ cực hạn ở trước mắt làm sao có thể đủ nhìn thấy phương xa bắt ngát thiên địa làm sao có thể đủ nhìn thấy vũ trụ thiên ngoại nhật nguyện tinh thần chỉ có đi ra ngoài đi được càng xa thấy càng nhiều mới có thể lĩnh hội thiên địa b a la vô biên vô hạn con đường võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng sau một lát, nhiệt độ nước lạnh dần. đinh tu từ vừa rồi loại kia cảnh giới kỳ diệu bên trong tỉnh lại trải nghiệm vừa rồi càng lộ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười hài lòng lập tức từ trong thùng tắm đi ra thay đổi sạch sẽ quần áo ai những n à y phi tiên đảo người cũng không biết là nghĩ thế nào cả đám đều thích mặc áo trắng so với trắng đinh tu kỳ thật càng n g a thích đen bởi vì ngu sao mà không cho nửa điểm vết bẩn rất dễ dàng làm bẩn nhưng đen lại khác biệt có thể nuốt hết thế gian hết thể mặc khác n g a n sắc chẳng lẽ không phải chính là k h á c loại vạn pháp quý nhất chỉ là dưới mắt điều kiện có hạn lại thêm khách theo chủ liền đinh tu cũng chỉ có thể thay đổi toàn thân áo trắng khi hắn đi ra tới thời、điểm. liên tinh cũng đã tắm rửa thay quần áo hoàn tất thay đổi một bộ mới tinh quần áo màu trắng đơn giản là như tiên tử hàn g bụi ngày xưa di h ò a cung nhị cung chủ lại trở về đúng lúc này hai cái tú lệ thị nữ tiến lên đón không phải người khác thình lình chính là tháo bội kiếm xuân lan thu cúc các nàng tuy là thị nữ nhưng nếu là người bên ngoài gặp còn tưởng rằng đây là cái nào hai cái gia đình giàu có thiên kim tiểu thư xuân lan thu cúc b á i kiến đinh đại hiệp đinh phu nhân hai người động tác n u hòa chậm dãi hạ bái trong lời nói tràn đầy cung kính nhưng cũng may đinh tù liên tinh vợ chồng cũng không phải là người bình thường tình hình như vậy còn chưa đủ lấy để bọn hắn để ở trong mắt ngay sau đó có chút khoát tay ứng tiếng nói không cần đa lễ nhưng chúng ta đi gặp các ngươi thành chủ thôi là nghe được đinh tu lời nói xuân lan thu c ú p từ liều tử vội vàng phía trước dẫn đường không bao lâu liền liền đi tới bạch phạm thuyền lớn khoang thuyền chính nương theo lấy cửa khoang kéo ra, một người tướng mạo lạnh lùng nam tự á o trắng lập tức liền liền ánh vào đinh tu tầm mắt hoàng hà xa bên trên mây trắng ở giữa một mảnh cô thành vạn n h ậ n sơn người trước mắt tuy là bắt đầu thấy nhưng ở đối mặt trong nháy mắt đinh tu liền liền đã nhận ra thân phận của hắn lập tức trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng h ư n g ph cùng lúc đó tại nhìn thấy đinh tu trong nháy mắt trong khoang thuyền nam t ử áo trắng cũng là không nhịn được khỏe môi v ề lên nguyên bản một mảnh trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một vòng khó mà ư ớ c chế nụ cười hưng phấn độc bộ thiên hạ trong gió làm văn hộ nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên nương theo lấy đinh tu bước vào khoang thuyền bước chân lần đầu gặp nhau hai người diễn phần mình nói ra đối phương danh hảo nhất thời một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khí tức tràn đầy toàn bộ khoang thuyền phi tiên đảo đám người đều nghiêm túc im lặng nín hơi ngưng thần mà đợi chứng kiến trận này hãn thê khó gặp phong vân tri hư trưởng một trăm hai mươi chín chương một trăm hai mươi chín bữa tiệc luật kiếm thiên ngoại phi tiên trong gió làm văn hộ bạch vân thành chủ trong khoang thuyền phong vân gặp mặt lần đầu khoang thuyền không lớn chỉ một cái trường kỷ bàn gỗ diệp cô thành cùng đinh tu liên tinh vợ chồng ngồi đối diện trên bàn bày biện mấy món ăn sáng điểm tâm trai cây nhìn như không nhiều nhưng bây giờ ở trên biển kỳ thật đã tính phong phú diệp cô thành không uống trà không uống rượu cho nên trước mặt hắn đẹp đẽ bình nhỏ bên trong chỉ có thanh thủy hắn tự thân lên tay là đinh tu cùng liên tinh vợ chồng hai người rót một chén thanh thủy đạt tạ thành chủ nhiệt tình chiêu lãi chúng ta vợ chồng hai người liền mượn hoa hiến p ậ t lấy nước thay rượu cho chuyện tỏ lòng biết ơn mặc dù chỉ là một chén thanh thủy nhưng phóng n h ã n thiên hạ có thể làm cho bạch vân thành chủ diệp cô thành tự mình đổ nước người cũng không nhiều đinh tu liên tinh vợ chồng lúc này nâng chén lấy đó cảm tạ là ta muốn cảm ơn ngươi bọn họ mới là diệp cô thành nói nói ra thật xấu hổ ngày trước ở trên biển gặp phải gió lốc là hộ thuyền ta bị phong bạo p h ả n vệ thụ thương không nhẹ đến nay chưa khỏi hẳn ngày đó tàng đao hiểm mặc dù mặt ngoài là cái hải tặc kỳ thực là đông doanh y đi trúc phái ba đại cao thủ một trong nếu không có hiển phu thêm kịp thời xuất thủ phi tiên đảo hôm nay sợ là sẽ phải có không ít thương vong Ai Đinh này tu lúc A diệp cô thành chủ lời sai ngay vào ý kiến c ủ vậy không khỏi lãng nhiên cởi nói hiền phu thê quả nhiên không phải người bình thường ta cho là ta che giấu vô cùng tốt không nghĩ tới tại hai vị trước mặt lại như trong đêm ảnh đến có thể thấy rõ ràng tiếng cười tức rơi hắn lập tức liệm âm thanh hỏi hai vị nếu có thể nhìn ra ta kiếm khí g i ấ u mà không phát chắc hẳn nhất định biết ta vì sao như vậy cái này đinh tu cùng liên tinh vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau đang trao đổi xem qua thần đằng sau đinh tu vừa rồi trả lời như chúng ta suy đoán không sai thành chủ cho là lòng nghi ngờ trên chiếc thuyền này có gian tế không sai diệp cô thành t h ở dài một tiếng nói ta mới thụ thương không lâu tại b i ể n rộng mênh mông này phía trên liền gặp đông doanh y di trúc phái ba đại cao thủ một trong thiên tàng đao hiểm đem người đến đây chặn giết cái này khiến ta không thể không lòng sinh hoài nghi đinh tu tiếu hỏi xem ra thành chủ đã biết người nào là nội ứng đây là tự nhiên mặc dù đinh tu h liên tinh vợ chồng là người ngoài nhưng diệp cô thành nhưng không có mảy may giấu giếm ý tứ hắn vừa cười vừa nói ta nếu là ngay cả một kẻ nội ứng đều tìm không ra đến giang hồ con đường này sợ là đã sớm nên đi chầm rước đinh tu h cùng liên tinh không có hỏi nội ứng là ai bởi vì bản này không phải bọn hắn cần quan tâm vấn đề diệp cô thành cũng không nói thêm chuyện này chào hỏi hai người ăn uống nho n h ỏ t i ệ m mừng mặc dù không có sinh ca mãn vũ nhưng cũng coi như chủ và khách đều vui vẻ mắt thấy h ế n hội sắp nhập hồi cối diệp cô thành vừa rồi một tiếng cảm hắn nói hôm nay có thể tại biện rộng mênh mông từ bên trên các bạn h i ề n phu thê cũng coi là diệp mỗi nhân đời này may mắn nhìn thấy đinh huynh ta mới hiểu được đinh huynh đao vì sao có thể thắng qua tây môn suy tuyết giết đông h ắ n cao thủ tàn lụi đáng tiếc đinh tu tiếu hỏi đáng tiếc ta không phải dùng kiếm là cũng không phải diệp cô thành t h ở dài ta rất rõ ràng tu vi võ công đến đinh huynh như vậy cảnh giới trong tay là đao có thể là kiếm kỳ thật sớm đã không có khác nhau ta đáng tiếc là hôm nay ta có thương tích t r o người n g không thể cùng đinh huynh một luận kiếm bên trên trí đạo t n đinh tu nghe vậy hơi sưng sở lập tức kịp phản ứng cười ha ha nói nói như thế này cũng đúng là một kiện làm cho người đáng tiếc sự tình dù sao ta đối với bạch vân thành chủ thiên ngoại phi tiên cũng là cảm thấy hứng thú rất diệp cô thành cười hỏi linh minh muốn xem ông trời của ta bên ngoài phi tiên không sai không có chút nào chần chờ đ i n h thu trả lời mười p h ầ n dứt khoát trong lời nói còn mang theo một cỗ nồng đậm kích động ta m u ố n phóng nhãn thiên hạ người luyện võ sợ là không có người không muốn tận mắt thấy một lần thành chủ thiên ngoại phi tiên ta tự nhiên cũng không ngoại lệ diệp cô thành không có trả lời ngược lại quay đầu nhìn về hướng liên tinh hỏi cái kia linh phu nhân đâu ta quan phu nhân cũng là người tập kiếm không biết phu nhân phải chăng có ý đó nguyện đương nhiên bởi vì cái gọi là phu sướng phụ thủy liên tinh trả lời đồng dạng dứt khoát đinh lang t r u y ể n kiếm tại ta thời điểm đã từng nói cùng thiên hạ kiếm pháp thành chủ thiên ngoại phi tiên cũng ở trong đó cho nên liên tinh cũng rất tò mò cái k i a đến tột cùng l à như thế nào một thức kiếm pháp người sẽ như nguyện diệp cô thành đang khi nói chuyện lại tiếp tục quay đầu hướng đinh tu xem ra đồng thời trong miệng cảm thắn nói thật sự là không nghĩ tới đinh huynh một cái dùng đau người thế mà lại dạy mình phu nhân dùng kiếm nhìn tới diệp mỗ phát hiện một khó lường đại bí mật đinh tu lại nói khám phá không nói t o ạ n bí mật biết quá nhiều có đôi khi cũng không phải là một chuyện tốt đúng rồi dường như nghĩ tới điều gì đang nói chuyện bỗng nhiên đổi giọng hỏi không biết thành chủ thuyền hành hướng nơi nào đại châu diệp cô thành nói ta nghe nói thiên hạ đệ nhất diệu thủ chu đình tại đài châu quân giới sở là thích tương quân chế tạo một nhóm hoàn toàn mới quân giới trong đó có một loại trước đây chưa từng gặp trường đao tương tự mạng cố danh m i ê u đao có chuyên khắc kiếm nhật công hiệu vốn cho là chỉ là nói xuông nhưng ở nhìn thấy đinh huynh đao sau vừa rồi biết được chuyên ngôn cũng có là thật thời điểm đinh t u hỏi thành chủ đã thấy qua ta chim sơn ca vậy bây giờ có thể có cải biến hướng đi dự định không có diệp cô thành cười nói ta như cải biến hướng đi cái kia đinh h u đi một một liền liền sắp chia tay thời khắc diệp cô thành còn tại thở dài không thể cùng đinh tu luận võ luật kiếm mà đình tu thì là bén nhạy phát hiện diệp cô thành bên người thiếu đi mấy người trong đó có cái tia trên quần áo thêu lên thái dương trung niên kiếm Đình giả nhớ tới ngày trước trên yến tiệc cùng diệp cô thành nói chuyện đinh tu theo bản nàng t r a o mày một cái nhưng cũng không nhiều lời tạm biệt đằng sau hắn liền dẫn liên tinh xuống thuyền lên mở rốt cục lần nữa bước lên lục địa đinh tu nhất thời cảm thấy một cỗ trước nay chưa c o i an tâm bên cạnh liên tinh cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ Hiện nhiên, trong khoảng thời gian này trên biển đi thuyền hành trình, hai không phải, hiện hết thể đều kết thúc. Tiến vào đài châu thành, Đinh theo tinh gian biển đi đối với người tới nói, coi vui tại Tiến đài tiếp liên trong này trên sướng cũng mang kết Tu trực tiếp mang theo liên tinh, đi vào gặp may, là đều đều xem như triệt triệt để để ngồi vững mà lại mấu chốt nhất là nhà này duyệt lai、like、khách sạn lại là lệ thuộc vào xây thông thương làm được sản nghiệp nói cách khác đây là thuộc về hắn đinh tu sản nghiệp hiện tại đại lao bản đến nhà trưởng quy tự nhiên muốn cho phục vụ tốt nhất tốt nhất phòng trên rượu ngon nhất đồ ăn chọn lấy trong thành tốt nhất v à i vóc tìm đến trong thành tốt nhất may vá là đinh tu cùng l i ê n tinh lượng thân định chế quần áo mới chút bỏ áo trắng thay đổi một bộ trang phục màu đen du côn hỏng du côn hỏng nhuận ca lại trở về là đêm tại thông báo liên tinh một tiếng sau đinh tu liền liền một thân một mình rời đi tiến về đài châu quân giới sở ở chỗ này hắng ặ p được chu đình Lão b ả nói, thế, thế nói người vô ý người nghe có tâm đinh tu không khỏi một trận ngạc nhiên trương anh vượng lại mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi đúng vậy à chính là hơn nửa năm chuẩn xác mà nói là hơn bảy tháng tám tháng không đến làm sao có vấn đề gì không không có không có đinh thu qua loa nói ta lúc đầu chính là có việc gấp cho nên vội vàng rời đi không có cùng các ngươi t r à hỏi là lỗi của ta lần sau sẽ không lần này tới ta chủ yếu là muốn nhìn xem quân giới chế tạo tiến độ như thế nào chu đình cười nói nhanh nhanh nhờ có có ngươi đưa tới số lớn tài vận lại có thời gian một tháng hẳn là liền có thể hoàn thành chờ các loại thích tương quân giới t r ư ớ n g đại quân thay đổi nhóm này vũ khí mới nhất định có thể đem những cái kia ra qua giết không chửa mảnh giáp nếu thật như vậy vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn đinh thu chắp tay thi lễ nói quân giới rèn đúc sự tình còn xin chu minh nhiều hơn dụng tâm lại hướng trương anh phượng nói trước đây không lâu ta từ giá qua trên tay chiếm một chiếc thuyền trên thuyền còn có vàng bạc tài vật thỉnh cầu đại sư m i n h đem thuyền đưa cho thích tương vân những cái kia vàng bạc tiền hàng thì phải còn cho duyên hải chi địa bất tính không có vấn đề trương anh phượng đáp ứng rất sảng khoái có thể đinh tu lúc rời đi lại nhịn không được c h o mày cho đến trở lại khách sạn vừa rồi trải vớt rõ ràng nhưng được đi ra kết quả lại làm cho hắn nhịn không được cảm thấy ngoài ý mù ổ n trường một trăm ba mươi hôn luận thời tự sư phụ muốn chuyển vị chương một trăm ba mươi hôn luận thời tự sư phụ muốn chuyển tháng mông lung ra tiệm thâm trong phòng khách liên tinh cũng đợi rất lâu không h á n chỉ vì đinh tu gần đây đủ loại biểu hiện để trong nội tâm nàng sinh ra không ít kinh nghi mà lại theo thời gian thôi gì, những nghi hoặc này đã hơi bị nàng xác nhận do dự hồi lâu nàng cuối cùng vẫn là quyết định hướng đinh tu hỏi thăm rõ ràng ngươi đang chờ ta đinh tu một kiện chỗ nào vẫn không rõ lập tức trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng c ư ờ i khổ không giống nhau liên tinh trả lời liền tự hỏi tự trả lời nói cũng là lấy phu nhân ngươi thông minh tài trí chắc hẳn sớm nên phát hiện đi không sai chính như ngươi suy nghĩ như thế lúc trước ta chính là từ này cái thế giới đi đến ngươi chỗ thế giới quả là thế liên tinh trong lòng mặc dù sớm có suy đoán nhưng giờ này khắc này nghe được đinh tu thừa nhận hay là không khỏi sinh ra mấy phần phức tạp nàng nói vậy là ngươi không phải nên hướng ta thẳng thắn một chút tình huống của mình tất nhiên là hẳn là không có nửa điểm do dự đinh tu lúc này ứng thanh trả lời như ngươi thấy ta xác thực đến từ thế giới này ở chỗ này ta là nga mi huyền trân quan trưởng môn độc cô nhất hạc môn hạ đệ t ử thứ sáu nga mi huyền trân quan nói người vô ý người nghe có tâm liên tinh không khỏi vì đó xứng sở lập tức lấy lại tinh thần nhịn không được mang theo tràn đầy kinh nghi nói tại thế giới của ta c ũ nhưng g có c một ý niệm. Nhưng khi hư y n hào hóa thành chân thực tiểu thuyết trở thành thế giới chân chính trong đó sẽ có biến hóa như thế nào không ai nói rõ được cho dù đinh tu cái này đến từ tương lai lại có được bàn tay vàng người xuyên việt cũng không ngoại lệ bất quá hắn mơ hồ cảm thấy hai thế giới ở giữa có lẽ còn là có chỗ liên hệ nếu không có như vậy hắn làm sao có thể tại t h ử nhỏ ngoài ý muốn đạt được giá y y thần công bí tịch còn có nga mi huyền c h â n quan cùng một nơi cùng một môn phái còn có đồng dạng võ công truyền thừa trong thiên hạ nào có nhiều như vậy trùng hợp chỉ là phỏng đoán trung quy chỉ là phỏng đoán không cách nào thật sự xác định đinh tu cũng chỉ có thể nói hai thế giới phải c h ẳ n g có liên hệ ta không biết bất quá ta đúng là nga mi huyền c h â n quan đệ tử mà lại ta tu luyện nội công ngươi cũng là biết đến liên tinh gật đầu nói võ đạo thiến tông giá y y thần công đinh tu đạo q u ê n nói cho ngươi tại ngươi thế giới kia danh s ư ơ n g thiên hạ đệ nhất thần kiếm yến nam thiên hắn tu luyện chính là giá y hỉa thần công cùng ta giống nhau như lúc giá y hỉa thần công cái này bởi như vậy liên tinh liền đương nhiên cho là hai thế giới tất có liên quan đối với ngay sau đó thế giới này cũng nhiều thêm mấy phần lòng cảm b i ế n chỉ là nàng cũng chưa quên chính mình chân chính mục tiêu lúc này nhữ mày nói đ i n h lang chúng ta là không phải nên nói nói chuyện rồi khác ngạch đương nhiên mắt thấy đ ù nỡ bất quá không thể làm gì đinh tu đành phải đem người một nhà tế quan hệ danh nghĩa sản nghiệp thậm chí kinh lịch một ít chuyện đều nói cùng liên tinh biết đương nhiên hắn lại không đốc nên dầu diếm đương nhiên vẫn là phải dầu diếm về phần n g à y sau chỉ cần không có bị bắt gian tại giường hết thể đều có thể là nói xấu khu khu trở lại chuyện chính lại nói liên tinh tại nghe song đinh tu kinh lịch rất nhiều sự tình sau mặc dù mẫn cảm phát rất được đinh tu cùng cái kia tên là thượng quan phi hiến nữ nhân có chút nói không rõ quan hệ mờ mờ nhưng chân chính để nàng chú ý hay là một cái khác hòa điểm các loại liên tinh đột nhiên cao mày nói ta nếu không có nghe lầm đinh lang ngươi nói ngươi là hơn bảy tháng trước rời đi thế giới này đi đến ta chỗ thế giới kia chúng ta tới đó đến thế giới này bao lâu ngươi cũng phát hiện đinh tu khổ cười nói ta làm qua tính toán mặc dù cũng không phải là rất chính xác nhưng cũng hẳn là tại khoảng bảy tháng cái này sao có thể mặc dù sớm có tính toán nhưng nghe được lời ấy liên tinh vẫn là không nhịn được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói từ chúng ta ở trong sa mạc gặp nhau bắt đầu tính lên ngươi tại thế giới của ta chỉ ít qua hơn hai năm thế giới khác nhau khác biệt thời gian đinh tu khổ vừa cười vừa nói mặc dù tại ngươi nghe tới có thể có chút hoang đường nhưng có một số việc tồn tại tức là đạo lý như ngươi cùng ta có thể xuyên qua thế giới cái này chẳng lẽ không phải càng thêm không thể tưởng tượng nổi cái này nói cũng phải dù sao cũng là học rộng tài cao người thông minh lại thêm còn có đinh tu tỉnh lang này làm dựa vào liên tinh năng lực tiếp nhận so với người bình thường mạnh hơn không ít mặc dù đinh tu giải thích dù sao cũng hơi gợ ép không để cho nàng có thể hoàn toàn minh bạch nhưng ít ra có một câu để nàng ghi t ạ c trong lòng đó chính là tồn tại tức là đạo lý một đêm này hốt hoảng vợ chồng hai người đều không có làm sao ngủ an ổn cho đến ngày thứ hai đinh tu liền hướng liên tinh đưa ra muốn dẫn nàng đi nga mi huyền trân quan bãi kiến sư phụ độc cô nhất hạc đối với cái này liên tinh đương nhiên không có dị nghị l i n q u a khi biết đinh tu đi qua sau lấy liên tinh thông minh tất nhiên là không khó nghe ra đinh tu trong lòng đối với độc cô nhất hạc vị này thụ nghiệp thân sư kính trọng sư phụ sư phụ là sư cũng là cha đinh tu cử động lần này giống như là muốn mang chính mình đi gặp cha của hắn tựa như lúc trước chính mình khăng khăng muốn dẫn đinh tu đi di hoa cùng đi gặp tỷ tỷ của mình yêu nguyện không hề nghi ngờ đây là muốn gặp phụ huynh t i ế t tàu a nhưng bây giờ tình huống cùng lúc trước lại có khác nhau đinh tu cùng mình đi di hoa cùng thời điểm hai người vẫn chỉ là người yêu nhưng bây giờ hai người bọn họ cũng đã thành thân mặc dù là tại một thế giới khác tìm tới hai thất tuấn mã chuẩn bị bên trên tất cả vật tư vợ chồng hai người liền liền thẳng đến nga mi huyền chân quan đương nhiên bởi vì cũng không gấp hai người trên đường đi du sơn n m ạ n thủy cho đến một tháng sau mới đi đến nga mi sơn hạ thành trấn liên tinh đưa ra tạm làm nghỉ ngơi sau đó đi trên đường chọn mua một chút lễ vật nàng là cái hiệu cấp bậc lễ nghĩa làm việc tự nhiên không cùng đình tu giống nhau tới gần giữa trưa đ ì n h tu mới mang theo liên tinh leo lên phúc đồng phòng đi vào huyền c h â n qua trước thủ sơn môn nhân nhìn thấy đ ì n h tu đầu tiên là không dám tin rủi rủi con mắt đợi xác định không sai sau mới lớn tiếng la lên là lục sư h i n h lục sư h u n h về núi lục sư h u n h về núi cùng ban đầu ở trên núi khác biệt khi đó hắn không chút h i ệ n lộ võ công là cái làm việc khiêm tốn lão lục cho nên rất nhiều đệ tử ngoại môn đều đối với hắn chiếm trưởng môn đệ tử nhập tất h vị trí rất là bất mãn bí mật không dùng một phần nhỏ đ ầ u đen rau muốn phương thức đến biểu lộ chính mình ước ao cái tị nhưng bây giờ cũng không đồng dạng công tôn lan hoặc thiên thanh tây môn suy tuyết nương theo lấy cái này đến cái khác đỉnh tiêm cao thủ lần lượt thua ở đ ỉ n h tu giới đao độc bộ thiên hạ trong đó làm văn hộ vi danh đã lấn át nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc đao kiếm song sát rất có vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ tư thế thử hỏi dưới tình huống như vậy ai còn dá húng chi hiện tại là tại về nhà mình đinh tu mang theo liên tinh một đường tiến quân thần tốc cho đến đi vào thượng thanh điện b à i kiến ân sư độc cô nhất hạc sân tây diêm phủ một trận chiến độc cô nhất hạc mặc dù nếm mùi thất bại chịu chút thương nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch lại thêm đinh tu dâng lên bí tịch cái này hơn bảy tháng đến dốc lòng tu hành võ công tinh tiến sớm đã đi khí chất trắng trường bây giờ cách hơn nửa năm gặp lại chính mình xuất chúng nhất đồ đệ từ trước đến nay cao nạo nghiêm túc hắn trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng dáng tươi cười nhất là tại biết nhà mình đồ đệ lần này còn mang về một cái dung mạo như thiên tiên nặng dâu hơi sững sờ qua đi nụ cười trên mặt thì càng hòa ái không chỉ độc cô nhất hạc nghiêm nhân anh tô thiếu anh m ã tu chân ba vị sư m i n h sư tỷ đều vì đinh tu cảm thấy cao hứng dù sao đinh tu bây giờ thanh danh vằn g r ồ i đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ hấp dẫn nhân tuyển lại được diêm thiết san cùng hoắc hưu hai cái này đại phú hào cơ hồ tất cả sản nghiệp lại thêm liên tinh cái này dung mạo như thiên tiên tân nương tử có thể nói là thỏa thỏa nhân sinh b ê n thắng nhưng người nào cũng không nghĩ tới liên tinh xuất hiện lại giận tiểu sư mọi thạch tú tuyết từ bắt đầu thấy đinh tu thời điểm kinh, khỉ, đến nghe thấy liên tinh thời điểm kinh ngạc cuối cùng nàng lại nhịn không được mắng một tiếng thối sư minh sau đó quay người đã chạy ra thượng thanh điện khiến cho nguyên bản thật vui vẻ n h i ệ t n h i ệ t náo h náo h trùng phùng c h ẳ n g diện bao nhiêu có chút xấu hổ liên tinh nhịn không được ngang đinh tu một chút lấy nàng thông minh làm sao lại nhìn không ra thạch tú tuyết người tiểu sư m u ộ i này nhưng thật ra là ưa thích đinh tu cũng may mã tú chân kịp thời đ u ổ i theo cũng không biết nàng nói như thế nào lại đem thạch tú tuyết cho dỗ trở về sau đó ngắn ngủi một cái buổi chiều thời gian các nàng liền cùng liên tinh đánh thành một đoàn phản phất thành không có gì giấu nhau hảo tỉ m u i không thể không nói nữ nhân quan hệ thật sự là thần kỳ ban đêm tiếp phong yên sau đinh tu cùng sư phụ độc cô nhất hạc đi tới tổ sư từ đường lúc trước độc cô nhất hạc ở chỗ này đem đ à o kiếm song sắt tuyệt k ỹ t r u y ề n cho đinh tu bây giờ đinh tu viễn du lịch trở về đem chính mình sửa sang lại phiên vấn trưởng bài vấn trưởng phong thần thối phiêu m i ể u kiếm pháp một đám võ học phụng tại sư phụ độc cô nhất hạc lập tức nhìn thấy nhiều như vậy thần công tuyệt học dù là thân là nga mi huyền trân quan trưởng môn độc cô nhất hạc cũng không nhịn được cảm thấy có chút quá mắt ngay sau đó hắn nhịn không được nói hảo đồ đệ ngươi làm như vậy để sư phụ cảm thấy thật khó khăn à nếu không sư phụ đem huyền trân quan chức trưởng môn truyền cho ngươi Đinh trong u tiêu. bị nhân kiếp t ư Đinh tu bị nhân kiếp tiêu nhân Tu t bị dọa. r từ đường c h ầ n nghe độc cô nhất hạc lời nói dù là đinh tu cũng không nhịn được giật n ả y cả mình mặc dù hắn sớm đoán được chính mình xuất ra cái này một chồng thần công t u y ệ t học khẳng định sẽ đem sư phụ giật mình nhưng hắn lại không nghĩ rằng cử động lần này vậy mà lại đem sư phụ dọa đến ngay cả nga mi huyền trân quan trưởng môn đều muốn chuyển cho chính mình nga mi huyền trân quan mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất đại môn phái nhưng cũng là cùng võ đàng côn lôn ba sơn hoa sơn nổi danh danh môn chính phái đứng hàng thiên hạ bảy đại kiếm phái một trong không chút nào khoa trường nếu có thể trở thành nga mi huyền trân quan trường môn liền có thể nhảy lên trở thành trên giang hồ địa vị cao nhất một nhóm nhỏ người kia nhưng đinh tu lại không làm sao do dự tại chỗ liền cự tuyệt độc cô nhất hạc đừng đừng đừng cái này nga mi huyền trân quan trường môn hay là lão nhân gia ngại ngay trước đi về phần ta hiện tại còn trẻ cuộc sống vô câu vô thúc mới càng thích hợp ta ai cũng được cùng đinh tu đối Đinh mặt một lát, mắt lát, thấy、đinh、Tu xác thực vô ý tiếp trưởng nga mi huyền trân quan độc cô nhất hạc cũng chỉ có thể tin tưởng gác lại chính mình chuẩn bị kế hoạch nhưng cũng không quên mất dặn dò lão lục ngươi nên minh mạch từ người đón lấy đao kiếm song sắt chuyển thường một khắc kia trở đi đã nhất định na m i trưởng môn chứ người ra không còn có thể là ai khác đệ tử minh m ạ c h mặc dù là người làm việc tùy tiện phóng túng không bị trói buộc có thể đinh tu phi là người ngu dốt làm sao có thể không rõ độc cô nhất hạc ý tứ cho nên cái này tiếp nhận trưởng môn sự tỉnh hay là về sau kéo dài một chút tốt về phần có thể kéo bao lâu đương nhiên là có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu trên núi thế giới rời xa thế tục mặc dù đơn giản nhưng cũng bởi vậy ít đi rất nhiều phiến não trong né mắt liền đã qua đi ba tháng trong khoảng thời gian này l hắn, hắn i không Tu m chỉ là đệ tử ngoại nhìn à n n môn nghiêm nhân anh tô thiếu anh ma tú chân thạch tú tuyết bốn cái nội môn đệ tử nhập tất h cũng không ngoại lệ song song kết bạn xuống núi đi du lịch chỉ còn lại có lao sư phụ độc cô nhất hạc lưu tại trên núi một bên quản lý huyền c h â n trong quan ngoại sự vụ một bên cố gắng nghiên cứu võ học vì không quấy giày sư phụ ngay tại các sư huynh đệ bọn họ rời đi về sau đinh tu cũng không có ở nga mi sơn lưu thêm liền liền mang theo liên tinh một đường hướng sơn tây mà đi không vì cái gì khác chỉ là muốn từ châu quang bảo khí c á t là liên tinh chọn lựa mấy món ngưỡng mộ trong lòng châu đáo đồ trang sức nhưng người nào từng muốn hai người mới đến sơn tây liền nhận được một cái tin giữ các chủ từ thanh y t ì lâu đến châu quang bảo khí cắt hiểm nhận đối với đinh tu cái này lão đại xưng hô tự nhiên mà vậy cũng xuất hiện thay đổi chắp tay chào sau h ắ nghe lúc này bên trên năm nói n à y trước, c ú n chấn viễn tiêu cục mang đến Đài Châu 800 không, không không lượng bạch ngân ra ngoài mớn, thường đầy trời ở bên trong, tổng cộng 36 người, g ta tiêu quát tiêu trời t ra cục Châu bạch h Đài đầu đều đầy bị xẻ ý ở được lời ấy đinh tu không khỏi hơi nhúng mày hắn cũng không phải kinh ngạc trên đời này lại có người có thể đem thường đ ầ y trời bọn người thêu thành mù loà mà là trên đời này lại có người chạy đến chọc hắn thiên trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ hấp dẫn nhân tuyển nhất là đông h á n hủy diện ngay cả cao cao tại thượng hoàng đế đều lựa chọn giàn xếp ổn thỏa càng làm cho người trong thiên hạ đều biết đinh tu cái này gần đây quật khởi tuyệt đỉnh cao thủ không dễ chọc bởi vì hắn không khỏi võ công cái thế còn nắm giữ lấy châu quan g bảo khí c á t cùng xây thông thương đi t à i lực hùng hậu có thể xưng thiên hạ vô song tự thân sở thuộc nga mi huyền t r â n quan chính là thiên hạ bảy đại kiếm phái một trong sư phụ độc cô nhất hạ cũng là trên giang hồ công nhận võ công cao nhất mấy người một trong thử hỏi một người như vậy là tùy tiện có thể trêu chọc sao nhưng là bây giờ Hết lần này tới lần khác tới trọc, tức lần lần liền lập liền này người cướp có đi đinh đ Tu Không không không lang â đây Châu, n chính Đinh mang đến quyên phải cho biết, Tu tức là quân, tương kháng hoa quân tạo hoa để giới sử dụng. dường ụ n Đinh lang. g d như cảm nhận được đinh tu phẫn nộ bên cạnh liên tinh vội vàng đưa tay kéo lại đinh tu thủ bút đinh tu trong nháy mắt hoàn hồn trong lòng sao động l ử a giận đã ở trong nháy mắt đẻ xuống phu nhân chớ có lo lắng ta không có tức giận đinh tu cười nói ta chỉ là hiếu kỳ đến tột cùng là ai dám chọc tới ta chẳng lẽ nói vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian người trên giang hồ đã quên ta đào trong tay phu nhân nói người vô ý người nghe có tâm che l ậ y ngày sau ý thức nhìn liên t ì n h một chút dường như muốn đem cái này dung mạo như thiên tiên nữ nhân ghi ở trong lòng nhưng chưa từng nghĩ chỉ một cái liếc mắt liền để hắn cảm nhận được một c ô khó mà diễn tả bằng lời nguy hiểm cái này mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý có thể bị đinh tu coi trọng lại cầu hôn làm vợ nữ nhân khẳng định không tầm thường nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến liên t ì n h đáng sợ tại phía xa trên đoàn trước của hắn phải biết cho dù là đối mặt độc cô nhất hạc như thế tuyệt đ ỉ n h cao thủ t i ể m nhật cũng rất ít sẽ có nguy hiểm như vậy cảm ứng nhưng bây giờ lại xuất hiện cái này khiến trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ chẳng lẽ cái mới nhìn qua này bất quá chừng hai mươi tuổi nữ nhân trẻ tuổi đúng là một vị so độc cô nhất hạc còn muốn lợi hại hơn đại cao thủ hầu nghĩ không có kết quả liền nghe đinh tu trầm giọng hỏi tiêu ngân bị cướp đã qua ba ngày ba ngày thời gian t i ể m nhật ngươi chẳng lẽ ngay cả một chút xíu manh mối cũng không có trả được đi ngay vậy tiểu nhật vội vàng mặt mũi tràn đầy cười khổ trả lời để các chủ thất vọng mặc dù thuộc hạ đã để kính nghe dẫn người tiến về thăm nhưng rất đáng tiếc hiện trường cũng không lưu lại cái gì rõ ràng manh mối liên tinh nhữ mày hỏi thật ngay cả một chút manh mối cũng không có lưu lại cái này t i ề m nhật trần trờ nói cũng là không phải một chút manh mối đều không có lưu lại chúng ta tra được cướp đi tiêu ngân thêu hoa đạo tặc tại cái này ngắn ngủi một tháng ở giữa đã trọn vẹn thêu ra hơn một trăm cái mù lòa t h e o đi hoa ngọc hiên chân tàng bảy mươi quyển giá trị liên thành tranh chữ chấn đông bảo đảm một nhóm đồ châu đ á u kim sa hà chín vạn lượng vàng lá thậm chí một ngày trước liền ngay cả bình nam vương phủ cũng truyền ra tin tức bị thêu đi mười tám hộp minh châu ngay cả bình nam vương phủ cũng bị trộn đinh tu ngay vậy không khỏi lấy làm kinh hãi người khác không rõ ràng cùng bạch vân thành chủ tương giao một trận hắn thế nhưng là biết rõ diệp cô thành bây giờ ngay tại bình nam vương phụ làm bình nam vương thế tử sư phụ diệp cô thành tuyệt không có khả năng bỏ mặc ngoại nhân đến trộm lấy bình nam vương phụ tài v ậ t liên tinh cũng không nhịn được ngạc nhiên như vậy xem ra cái này thêu hoa đạo tặc thật là có mấy phần năng lực đối với cái này đinh tu rất có vài phần tán đồng hắn nhẹ gật đầu nói ra có thể tại diệp cô thành trước mắt đánh cắp bình nam vương phụ tài vợt thêu hoa đạo tặc xác thực bất phẩm xem ra muốn bắt hắn lại nhất định phải tìm nhân tài chuyên nghiệp tiệm nhận thở g i i lục phiến môn đệ nhất thần bộ kim cựu linh đã ở tay điều tra nhưng t h e o hoa đạo tặc vô tung vô ảnh thần bí khó lường nghe nói liền ngay cả hắn cũng không thể tránh được đinh tu lại nói ta nói nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không phải hắn nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì quay đầu hướng liên tinh đạo phu nhân hai ngày nữa chính là tiết bắc ngọ ta muốn ăn n g ọ a vân lâu bánh trưng liên tinh tiếu đạo có thể làm cho ngươi như thế thèm ăn nghĩ đến cái này n g ọ a vân lâu bánh trưng nhất định ăn thật ngon bất quá ta lại cảm thấy ngươi trước chuyến này hướng ngoạ vân lâu tuyệt không phải chỉ là vì ăn bánh trưng mà đi a quả nhiên vẫn là phu nhân dạy ta dường như sớm đã ngờ tới liên tinh nhất định sẽ đoán được tâm tư của mình đinh tu nghe vậy không khỏi lãng nhiên cười to nói không sai trước chuyến này hướng n g ọ a vẫn lâu ăn bánh trưng chỉ là thi thể ngược lại là có một cái thú vị bằng hữu ta muốn giới thiệu cho phu nhân nhận biết liên tinh đạo người này khẳng định không giống bình thường nhiên giã đinh tu cười nói hắn khẳng định là không giống bình thường bởi vì phóng nhãn thiên hạ chỉ có một mình hắn mọc ra bốn đầu lông mày t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai đào con r u n lục tiểu phụ t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai đào con dun lục tiểu phụ thiên hạ giang hồ kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể siết nhưng muốn nói kỳ dị nhất người không ai qua được bốn đầu lông mày lục tiểu phụng hắn từ mười ba tuổi nhập giang hồ cho tới bây giờ không sai biệt lắm đã nhanh hai mươi năm gần đây trong thời gian hai mươi năm hắn cũng không biết gặp được bao nhiêu kỳ q u á i người lại bắt gặp bao nhiêu cái cọc tràn ngập q u ỷ dị âm mưu mỗi một cái quái nhân mỗi một kiện quái sự đều có thể ở kinh thành náo nhiệt nhất trong t r à lâu giảng thượng tam thiên ba đêm cũng giảng không hết trong đó phấn khích ly hôn kỳ càng là vô dung nói năng rừng già không chút nào khoa trương lục tiểu phụng một đ ờ i vốn là tràn đầy đặc sắc ly hôn kỳ nhưng là coi như đem hắn trải qua hết thể ly kỳ sự kiện hết thể chuyện cổ quái tất cả đều cộng lại chỉ sợ cũng không có hắn hiện tại ngay tại làm chuyện này ly kỳ hơn càng quái gì hơn mọi người đều biết lục tiểu phụng là cái ưa thích người kết giao bằng hữu bằng hữu của hắn tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy hắn có thể cùng đương đại danh h i ệ p cao nhân ngồi mà l u ậ t đàm cũng có thể cùng người buôn bán nhỏ xương minh gọi đệ cho nên trên giang hồ có lẽ còn có so với hắn càng biết người kết giao bằng hữu nhưng loại người này tuyệt sẽ không quá nhiều quen thuộc lục tiểu phụng người đều biết hắn có đôi khi nhìn rất l ư ờ i rất lôi thôi cũng tuyệt đối coi như được một cái thích sạch sẽ người nhưng là bây giờ lục tiểu phụng đừng nói bình thường người trong giang hồ e là cho dù là bằng hữu tốt nhất của hắn hoa m ã n lâu tây môn suy tuyết tới cũng chưa chắc có thể nhận ra được cả người hắn tựa như là tại trong danh nước bẩn ngâm nửa tháng lại đang trong bùn nháo lăn lộn nửa tháng không những toàn thân trên dưới treo một bãi bùn tối trên thân càng là tản ra một loại làm cho người không dám lấy lòng tanh hôi chi khí chỉ vì hắn hiện tại ngay tại làm ộ t kiện bình sinh ly kỳ nhất cũng là cổ q á i nhất sự tình hắn ngay tại một đống bùn thối bên trong đảo con j u n đây là hắn cùng thâu vương c h i vương tư không trích tinh một lần đánh cược hai người tranh tài lật bổ nhạo hắn như thắng tư không trích tinh về sau vừa thấy được hắn liền đến dập đầu gọi nghĩa phụ mà tư không trích tinh nếu là thắng cũng không cần hắn dập đầu chỉ cần đi đảo con j u n tiếp nối là lần này tư không trích tinh thắng lần trước tại thái sơn lục Tiểu phụng lật bổ nhạo thắng tư không trích tinh không nói hai lời liền đem tiền đặt cược trọn vẹn năm mươi đàn lâu năm lao kiểu nửa điểm chiết khấu đều không đánh toàn bộ cho hắn cho nên lần này hắn cũng không thể quyền nợ ngã nào một cái một đầu con run tư không trích tinh thắng hắn liền phải đào năm trăm sáu mươi tám đầu con j u n đó cũng không phải một chuyện dễ dàng lục tiểu phụng cái kia có thể xưng thiên hạ vô song linh tế chỉ cũng có thể kẹp lấy trên đời bất luận cái gì một ngụm lưới dao nhưng rất đáng tiếc là con j u n không phải đao cũng không phải kiếm cũng không là cái gì khác lưới dao hai trăm ba mươi bốn lại bắt lấy một đầu con j u n một bên kế nước cờ một bên đem nó nhét vào phía sau cái kia thối h o á t trong bao vải ngay tại hắn chuẩn bị lại lần nữa vùi đầu mở làm thời điểm bên thai b ô n g nhiên chuyển đến hai đạo rất nhỏ tiếng bước chân lục tiểu phụng vốn không để ý nhưng tiếng bước chân này lại rõ ràng là hướng hắn đi tới mà lại lọt vào thai thời điểm ngay sau đó hắn vội vàng dương mắt hướng về tiếng bức chân truyền đến phương hướng nhìn lại ai có thể nghĩ vừa xem xét này hắn liền không nhịn được lê dại hắn cả đời gặp qua mỹ nữ vô số nhưng trước mắt vị này hay là để hắn không nhịn được vì đó xứng sở bất quá hắn dù sao không phải người bình thường đảo mắt liền liền hoàn hồn không có cách nào hắn không thể không hoàn hồn bởi vì hắn sợ mỹ nữ người bên cạnh đ a u hắn trên thế giới này có thể làm cho lục tiểu phụng sợ sệt đ a u không có vài chú i nhưng xếp ở vị trí thứ nhất tuyệt đối là trước mắt một thanh này độc bộ thiên hạ trong gió làm văn hộ người đến không phải người khác thình lình chính là đình tu cùng liên tinh vợ chồng gặp lục tiểu phụng hắn lập tức cười chào hỏi lục huynh người tốt ta không tốt lục tiểu phụng đứng thẳng người vô luận như thế nào hắn luôn luôn không nguyện ý ở trước mặt người này trước rơi xuống hạ phong nhất là hiện tại còn có một cái trước đây chưa từng gặp đại mỹ nữ trước mắt bất đắc dĩ hắn cũng biết hiện trạng của chính mình không tốt đành phải thở dài một tiếng nói vô luận là ai đảo mấy ngày con run hắn đều tuyệt sẽ không tốt nhất là bây giờ lại gặp người bốn đinh tu hiếu kỳ nói lục huynh tựa hồ không phải rất muốn gặp đ ế n ta cái này thật kỳ quái sao bởi vì ta mỗi một lần nhìn thấy ngươi đều không có chuyện tốt lục tiểu phụng tức giận trả lời nhớ kỹ năm ngoái chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao kim bằng vương triều cái kia cái cọc bản á n cũ ta thế nhưng là ngay cả linh tê chỉ đều bại bởi ngươi yên tâm lần này tuyệt đối cùng lần trước khác biệt đinh tu vừa cười vừa nói bởi vì chúng ta vợ chồng hai người mới từ ngoạ vân lâu tới ngoạ vân lâu là hồ châu hạng nhất lâu ngoạ vân lâu chủ nhân nhà chủ danh trấn Công làm đồ ăn tay nghề thiên hạ nhất tuyệt nghe nói ngay cả thần tiên nếm đều muốn động phạm tâm lục tiểu phụng cùng n g ọ a vân lâu chủ nhân là bằng hưu hàng năm c h í ít đều muốn đi ba lần hồ châu chính là vì nhấm nháp n g ọ a vân lâu rượu ngon món ngon bất quá nhất làm hắn lưu luyến quên về hay là n g ọ a vân lâu bánh trưng chính là vì thế gần bảy năm qua hàng năm tiết đoan ngỏ hắn đều là tại n g ọ a vân lâu vượt qua năm nay tiết đoan ngỏ ngươi không có đi n g ọ a vân lâu chủ rất là nhớ mong ngươi biết ta cùng ngươi nhận biết lúc rời đi nhất định phải ta mang cho ngươi một bao bánh trưng tới đinh tu đang khi nói chuyện đã từ phía sau lưng trong bọc hành lý lấy ra một cái túi giấy dầu kh đưa tới lục t i ể u phụ n g trước mặt vợ chồng nhưng lục t i ể u phụng hiển nhiên chú ý nhầm phương hướng một năm không thấy ngươi thế mà đã kết hôn rồi quả nhiên được diêm thiết san cùng hoắc hưu gia sản làm đại tài chủ người này chính là không giống với lúc trước nhưng ta càng h i ể u k ỹ ngươi là thế nào tìm tới ta đinh tu cười nói dựa theo lẽ thường tới nói thiên hạ to lớn muốn tìm được lục huynh dạng này giang hồ lãm tử kỳ thật cũng không dễ dàng cũng may ta tìm được một người khác lục t i ể u phụng h i ể u kỳ hỏi ngươi tìm được hay mấy ngày nay liền ngay cả chính ta cũng không biết mình tại chỗ nào nhưng thắng ngươi người kia khẳng định biết ngươi ở chỗ này đinh tu dù bận lung dung nói thế là ta cùng hắn đánh cái cực nếu như hắn có thể từ phu nhân ta trên thân trộm đi nàng bên hông ngọc bội ta liền giúp hắn làm một chuyện nếu như trộm không đi hắn liền phải nói cho ta biết lục tiểu phụng hạ lạ người này đương nhiên chính là thâu vương tri vương thư không trích tinh lục tiểu phụng đã tại cởi khổ nghĩ không ra cái này lão hầu tử tặc tính không thay đổi hiện tại ngay cả cực tính cũng lớn như vậy lục minh lời ấy sai rồi đinh tu c ư ờ i nói cực tính rất có thời điểm cũng không phải là chuyện xấu nếu không chúng ta vợ chồng hai người há có thể nhìn thấy ngươi đào con dun lục tiểu phụng như mặt đào con dun cũng không dễ nhìn nếu là người bình thường đào con dun đương nhiên không dễ nhìn nhưng lục tiểu phụng đ à o con run lại là cực kỳ đẹp mắt đinh tu trường thắn một tiếng nói t h ự c không dám d i ầ u dếm chúng ta vợ chồng hai người hôm qua liền đã đến hôm qua lục tiểu phụng nghe vậy không khỏi vì đó khẽ giật mình sau đó các ngươi vợ chồng hai người cứ như vậy nhìn ta đ à o một ngày con run không sai mắt thấy đinh tu không e rẻ thừa nhận lục tiểu phụng không khỏi cười khổ nói ta trước kia làm sao lại không có nhìn ra ngươi thế mà lại là một cái người nhàm chán như vậy a i năm đinh tu thở dài nói ta cũng không muốn dạng này chỉ vì ta đang suy nghĩ gặp mặt đằng sau muốn thế nào thuyết phục lục hình không khỏi chậm trễ một chút thời gian lục tiểu phụng nghe vậy không nói hai lời quay người muốn đi làm sao không đợi hắn phóng ra bước chân trước người liền thêm ra tới một người một cái dung mạo như thiên tiên nữ nhân liên tinh cười nói lục công tử làm gì vội vã rời đi lục tiểu phụng cười khổ nói không đi không được à trên đời này có thể làm cho hai vị khó xử sự tình cũng không nhiều ta có dự cảm đây tuyệt đối sẽ là một cái phiền phức ngập trời đúng là cái đại phiền thoái nhưng lục huynh ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này không thể đinh tu đi tới trước kia chỗ không có nghiêm túc n g ự a khí nói ra lục huynh phải biết trong khoảng thời gian này ta cùng chu lão bản đang làm cái gì mà ta hôm nay sợ gì đến là bởi vì ta sai người mang đến đài châu tám trăm h ô n g k h ô n g l ư ợ n g bạc bị nhân tiếp lục tiểu phụng không khỏi ngạc như nói n là ai lại dám cướp đinh huy tiêu đinh tu đạo cướp tiêu đương nhiên là hải tặc lục tiểu phụng nói bổ sung ta muốn hắn khẳng định không phải bình thường hải tặc không sai đinh tu nhẹ gật đầu nói đạo tặc này xác thực không tầm thường hắn không chỉ có sẽ thêu hoa mà lại rất biết thêu mù lòa trong khoảng thời gian này hắn c h ọ n vẹn thêu mù hơn một trăm người thêu đi vô số vàng bạc tài bảo nhưng những này đều không trọng yếu trọng yếu là ta mang đến đài châu cái kia tám trăm linh lượm bạc là dùng đến cho thích tương quân chế tạo quân giới tiêu diện ra qua ngay vậy lục tiểu phụng một trận t r ầ mặc m lập tức thở dài một tiếng nói duyên hải ra qua chi hoạn ta cũng thường có nghe nói đây là bảo gia vệ quốc đại sự xem ra chuyện này ta không phải là giúp không thể n ằ m chương một r ă m ba m ư ước chiến diệp cô thành chương một r ă m ba m ư ước chiến diệp cô thành thân không thải phượng s o n g phi cánh tâm hữu linh tế nhất điểm thông ngay tại lục tiểu phụng đón lấy đinh tu ủy thác ba người mỗi người đi một ngả đằng sau liên tinh trong miệng đột nhiên một tiếng ngắm khẽ lập tức khen nguyên lai hắn chính là trong miệng n g ư i bốn đầu lông mày lục tiểu phụng quả nhiên là cái người thú vị xác thực thú vị đinh tu đạo không những thú vị hơn nữa còn là một người thông minh liên tinh thán đạo một người thông minh còn có thú còn có một thân cao minh võ công d á n g dấp cũng coi như anh tuấn xem ra hắn trên giang hồ nhất định rất thụ nữ hải tự ưa thích ai nghe được lời ấy đinh tu trong miệng không khỏi thở dài một tiếng nói phu nhân ngươi dạng này ở ngay trước mặt ta tán thưởng nam nhân khác được không chẳng lẽ liền không sợ ta sẽ ăn dấm sao không sợ không có chút nào trần trờ liên tinh trả lời mười phần dứt khoát bởi vì ta biết ngươi không phải một cái thích g n dấm nam nhân mà lại hiện tại ngươi chẳng lẽ còn có tâm tư nghĩ những thứ này đinh tu hỏi nguyên n nhân ư n g biết ta y giờ muốn cái gì? liên tinh là trong thiên hạ hiểu rõ nhất đinh tu người đây cũng không phải là, là hai người sớm chiều ở chung sau dần dần bồi dưỡng lên bởi vì có chút vợ chồng cùng giường chung gối cả một đời cũng bất quá là quen thuộc người xa lạ đinh tu không phải một cái kéo dài người lúc này liền liền mang theo liên tinh thẳng đến bình nam vương phủ mà đi tất cả mọi người biết bình nam vương phủ bên trong tinh nhuệ p h ủ vệ nhiều đến tám trăm trở lên mà lại mỗi một vị p h ủ vệ đều tùy thân đeo có chư cắt thần nỗ một khi phát hiện có người tự tiện xông vào vương phủ trong khoảnh khắc liền có thể vạn tên cùng bắn tuy là đương đại đ ỉ n h tiêm cao thủ xâm nhập trong đó chỉ sợ cũng muốn n u ố t hận kết thúc mà lại trừ cái này phối hưu chư cắt thần nỗ phụ vệ bình nam vương tọa bên giới càng là cao thủ nhiều như mây nghe nói vị này vương ra từ nhỏ không thích thi thư duy chỉ có thích võ thành si cho nên những năm gần đây, k h ô như g n vậy tính kỹ mây cái vương phủ cấm vệ chi sông nghiêm đã có thể thấy được l ố n đốm cũng chính là nghiêm mật như vậy cảnh giới dù cho là trên giang hồ nhất càng rỡ kiêu ngạo nhất đạo tặc cũng không dám xâm phạm vương p h ụ chi uy nhưng cũng tiếc chính là phần này bình yên cục diện tại hơn mười ngày trước đã bị đánh vỡ vương phủ kim khố mất trộm mười tám hộp minh châu biến mất không còn t â m tích người hành hung không phải người khác thình lình chính là trong khoảng thời gian này trên giang hồ đầu ngọn gió thịnh nhất thêu hoa đạo tặc vì thế bình nam vương nổi trận lôi đ ỉ n h yêu cầu lục phiến c ử a trong vòng một tháng cần phải truy hồi minh châu truy nã thêu hoa đạo tặc quy án đáng tiếc lục phiến trong môn trong ngoài bên ngoài bận rộn trọn vẹn nửa tháng vẫn như cũng đầu mối hoàn toàn không có dưới sự không thể làm gì rốt cục đi mời động danh xương thiên hạ đệ nhất thần bộ kim cử linh xuất thủ kim cử linh mặc dù sớm đã rửa tay không làm một Bất kể là ai, chỉ cần ăn m ộ tiếc ngày cơm nhà nước, cơm cả một đ ờ đều mơ mà tưởng thoát thân, h lại, lục i p n trong môn, phần lớn là hắn đổ đổ tôn, bạn tử là đồ ũ hào hữu, bây giờ lục phiến cửa đến trên đầu đến, hắn đương nhiên không thể không、quản. Chỉ đầu quản. bây giờ đương mời tiếc, lục cửa đến đến, trên vị này ngày xưa phá án như thần thiên hạ đệ nhất thần bộ lần này giống như cũng không thế nào thần bởi vì hiện trường phát hiện án tình huống ly kỳ dù cho kim cựu linh có thể tìm tới manh mối cũng không nhiều c h ỉ ít lấy ra phá án khẳng định là không đủ mà trên thực tế cũng chính là bởi vậy đinh tu mới có thể như vậy quả quyết tìm kiếm lục tiểu phụng kim bằng vương triều bản án cũ bên trong mặc dù là chính mình thắng được đánh cược nhưng đó là bởi vì chính mình nắm giữ tin tức đủ nhiều nhưng lúc này đầy khác biệt thêu hoa đạo tặc vô tung vô ảnh hiện trường lưu lại manh mối cũng ít đáng thương đinh tu không có một thân vô địch thiên hạ cái thế võ công nhưng không biết thêu hoa đạo tặc là ai hắn cũng chỉ có thể không làm gì được ai sớm biết như vậy lúc trước liền nên nhiều hơn được đọc kim cổ hoàng những đại sư kia sáng tác hiện tại cũng không trở thành hai mắt đen thui mà lại hắn có dự cảm trong đầu cây kia thần bí c h i vũ sớm muộn cũng sẽ mang chính mình tiến về càng rộng lớn hơn thiên địa phía trước chính là bình nam vương phủ đông nhiên bên cạnh liên tinh hợp thời nhắc nhở ngươi đã làm tốt chuẩn bị đi gặp hắn đương nhiên không chút do dự đinh tu trả lời mười p h ầ n dứt khoát lại trong lúc nói chuyện trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hương phấn chi ý thời gian m ư ờ tháng chắc hẳn hắn ở trên biển bị thương cũng đã khỏi hẳn mà lại trải qua trên biển gió lốc ma luyện được chứng kiến thiên địa chi huy sau kiếm pháp của hắn tất nhiên tầng lầu cao hơn liên tinh c a o mày nói bằng vào ý kiến của ta kiếm pháp của hắn tu vi chỉ sợ không tại danh s ư n g thiên hạ đệ nhất thần kiếm yến nam thiên phía dưới ngươi coi thật có năm chắc có thể thắng qua hắn đinh tu không trả lời thẳng chỉ nói thiên hạ hôm nay tinh khiết lấy kiếm thuật mà、nói. đầu ngọn gió thịnh nhất hai đại kiếm khách bạch vân thành chủ diệp cô thành là một cái trong số đó một cái khác thì là vạn mai sơn trang trang chủ tây môn suy tuyết liên tinh không cần phải nhiều lời nữa nhắc nhở bởi vì nàng đã biết đinh tu ý tứ đi vào thế giới này đã có một đoạn thời gian nàng đương nhiên biết tây môn suy tuyết đã là đinh tu giới đao bại tướng mà đinh tu lúc trước nếu có thể đánh bại tây môn suy tuyết như vậy hiện tại đối đầu cùng tây môn suy tuyết nội danh diệp cô thành tự nhiên là lớn chiếm phần thắng ban đầu ở trên biển nếu không có diệp cô thành có thương tích trong người trận chiến này sớm nên tiến hành bây giờ thời gian qua đi mấy tháng không những đinh tu đã không kịp chờ lợi tin tưởng diệp cô thành hẳn là cũng không ngoại lệ cho nên tại vào thành sau đinh tu liền liền thả ra một cỗ khí thức quả nhiên rất nhanh bình nam vương phủ phương hướng cũng phóng lên tận trời một cỗ kiếm ý lăng lệ cùng đinh tu x a xa hô ứng cùng nhau liên tinh đinh tu rất nhanh liền liền đi tới bình nam vương phủ cửa ra vào thủ vệ thị vệ sớm đã đạt được phân phó nhìn thấy đinh tu liên tinh vợ chồng không chỉ có không có chút nào ngăn cản ngược lại vội vàng cùng kính chào nói là đinh đại hiệp cùng đinh phu nhân t h i mau mau mời đến diệp thành chủ đã ở trong phủ chờ đợi đã lâu rất tốt ngay vậy đinh tu hài lòng nhẹ gật đầu cùng liên tinh lết nhau vợ chồng hai người cùng nhau tiến vào bình nam vương phủ đập vào mi mắt rõ ràng là một đầu dùng đá cầm thạch xếp thành rộng giãi đạo nói hai bên chồng vào chỉnh tề hoa cỏ lập tức c ẳ n g có hai đạo thân ảnh quen thuộc nhanh nhẹn tiến lên đón đến xuân lan thu cúc b á i kiến đinh đại hiệp đinh phu nhân ban đầu ở trên thuyền chính là các nàng tiếp đại đinh tu không nghĩ tới hôm nay hay là một dạng nhìn xem các nàng nguyện chuyển hạ bái đinh tu lúc này mỉm cười nói đều là người quen không cần đa lễ mang bọn ta đi gặp diệp thành chủ thôi là thu cúc mang trên mặt dịu g i n g dáng t i cười thông do n ứ n g tiếng nói diệp thành chủ cùng tiểu vương ra đã xin đợi hai vị quý khách đã lâu đang khi nói chuyện nàng tiến lên dẫn đường xuân lan thì đi theo liên tinh sau l ư n g tùy thị một nhóm bốn người ghé qua vương phủ đi qua một cái hành lang hình ảnh lại là biến đổi đây là một cái thanh tịnh hồ nhỏ giữa hồ có một cái đẹp đẽ đỉnh một đoạn cầu gỗ liên tiếp trên lục địa cầu gỗ cùng hai bên trên lan căn có đẹp đẽ điêu khắc lúc này trên đầu cầu đứng đấy một người trẻ tuổi m ặ t như ngọc mặc trên người trưởng bảo m à u xanh nhạt xuân lan thu cúc gặp người này liền vội vàng tiến lên hành đại lễ bãi kiến thế tử n g ư ờ lai、like, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh nam vương thế tử bất quá dù cho thân là vương tôn quý tộc gặp đinh tu liên tinh vợ chồng hai người cũng không thấy có chút tiêu căng ngược lại có chút không người chắp tay thi lễ nói đinh đại hiệp đinh phu nhân sư tôn sớm đã chờ đợi đã lâu đinh tu mang theo thưởng thức nhìn hắn một cái không nói gì mà là trực tiếp vượt qua hắn mang theo liên tinh đạp vào cầu gỗ thẳng hướng giữa hồ tiểu đình bước đi cử động như vậy tự nhiên là có chút thất lễ nhưng nam vương thế tử lại không thèm để ý vẫy lui xuân lan thu cúc quay người đi theo nói thật hắn cũng rất tò mò vị này gần đây cuộc khởi đe dọa thiên hạ trên đao của nhân cùng mình sư phụ so g a đến tột cùng ai lợi hại hợn trưởng một trăm ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn c h ư n g m t trăm ba mươi bốn ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn hồ tâm tiểu đình đinh tu diệp cô thành hai người ngồi đối diện liên tinh nam vương thế tử diễn phần mình im lặng đứng yên ở sau lưng của hai người trên mặt bàn bày biện không phải nước trà điểm tâm mà là một d à i một ngắn một đôi đao kiếm đ ỗ n g nhiên diệp cô thành mở miệng thanh â m vẫn như cũ thanh lãnh đinh linh luận kiếm không Không trần c h ờ chút nào đinh tu lúc này ứng thanh trả lời tới đây đang vì luận kiếm đối với câu trả lời này diệp cô thành tựa hồ sớm đã coi n trước cho nên nửa điểm cũng không thấy đến kinh ngạc bởi vì mặc kệ là hắn hay là đinh tu hai người đều rất rõ ràng trận chiến này s ớ m tại trên biển lần đầu gặp thời điểm đã định ra bởi vậy giờ này k h ắ c này hắn chỉ có hỏi một chút nơi nào luật kiếm đinh tu không chút do dự trả lời nơi nào đều có thể diệp cô thành lại hỏi khi nào luật kiếm đinh tu trả lời vẫn như cũ dứt khoát khi nào đều có thể、Tốt. diệp cô thành lúc này một tiếng cười sang sảng nói nhưng vào lúc này nơi đây như thế nào có thể đinh thu trực tiếp về một trong âm thanh cười sẵn sàng nhưng vào lúc này nơi đây rất tốt thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trong đỉnh bầu không khí trong nháy mắt h ư n g trệ liên tinh cũng còn miễn nam vương thế tử lập tức cũng cảm giác không khí giống như đều trong nháy mắt này trở nên mỏng manh đứng lên trên cổ giống như là bị trên kệ một đôi sắc bén đao kiếm chỉ cần hắn dám có nửa điểm động tác liền sẽ bị rào sát tại chỗ thân là bạch vân thành chủ đệ tử thân truyền hơn nữa còn là đạt được chân truyền loại kia nam vương thế tử một thân võ công kiếm thuật mặc dù chưa có thể đạt đến đ ỉ n h p h o n g nhưng cũng tuyệt đối tính lên làm là nhất lưu cao thủ nhưng tại giữa sân nhưng lại khó tránh khỏi có chút không nhiều đủ nhìn chỉ có thể yên lặng ngây người bất động giữ v ơ n g tự thân ầm ầm nhưng vào lúc này trên bầu trời chợt nghe một tiếng sét nổ vang lập tức mây đen hội tụ một trận mưa nặng hạt bao phủ thiên địa lốp bốp tiếng vang từ bốn vương tám hướng mà đến tựa như thượng thương đến là hai người gõ vang chống chợ ông nhận tiếng sấm chấn động trên bàn một đôi đợn tiếng dùng mà lại l ư ơ n g theo lấy đinh tu cùng diệp cô thành hai người g i ả n g co cái này tiếng r u n g càng lúc càng lớn cho đến về sau liên quan tại bàn đá thậm chí bốn người vị trí hồ tâm tiểu đình cũng bắt đầu không ngừng r u n g động â n không tốt giật mình chiến sự sắp dẫn bạo mà nam vương thế tử tu vi võ công h i ệ n nhiên không đủ để tại dạng này cấp độ trong chiến đấu bảo vệ tự thân liên tinh giơ tay ở giữa sắn bên trên phi bạch đà bắn ra như một đầu dao lòng lưng m g i bao lấy nam vương thế tử đem hắn cả người trực tiếp quăng bay đi ra ngoài như mấy bên trong, trong sương ngủ một trận c h o n g váng qua đi chờ các loại nam vương thế tử lấy lại tinh thần thời điểm hắn đã rơi vào bên bờ không lo được trên trời rơi xuống mưa to đem hắn cả người x ố i đến cùng ư ớt s u n g giống như hắn vội vàng d ư ơ n g mắt hướng về phía trước ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp mông lung trong màn mưa hai đạo duệ mang phóng lên tận trời oanh nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang lớn như vậy hồ tâm tiểu đình lập tức phá thành mảnh nhỏ hóa thành vô số mảnh b ỡ bay tứ tung mà ra, lập tức h á c gặp một đôi liền vỏ đ a o kiếm nương theo lấy tựa như tiên tử lăng không liên tinh cùng nhau bay lên giữa không trung lưu ý đầy trời trong mưa to chỉ gặp đinh tu một tiếng quát nhẹ nhắc nhở, tiếng quát rơi xuống trong n h y mắt hắm đao tr diệp cô thành lòng có cảm giác báo động tỏ ra cùng lúc đó thân thể của hắn đã ngay đầu tiên làm ra phản ứng nghiêng người dậm chân thân hình tiêu tan ở giữa lại xinh xinh lướt ngang ra ngoài trọn vẹn ba trượng khoảng cách h o a n h ngay tại diệp cô thành nghiêng người tránh ra sau trong n y mắt một đạo vô hình vô chất đao mang mang theo khó mà diễn tả bằng lời lăng lệ sắp bén đột nhiên xé rách không khí chém tới chạm phá sàn nhà chém vào trong hồ nhấc lên một đạo cao mấy trượng mà nước bay vút lên trời u bốn một kích không chúng nhưng văn đinh tu trong miệm một tiếng hét dài xuất thủ lần nữa chỉ gặp hắn nhẹ nhàng ngâm tay năm ngón tay hư không một nắm, nhất thời ở giữa. b ố mắt, mắt thấy đầy trời gió mạnh của tới diệp cô thành không khỏi tâm thần run lên nhưng hắn cũng không hổ là đương đại tuyệt đỉnh kiếm giả một thân tu vi võ công sớm đã đạt đến đình phong tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa thân hình na di phiêu giật như tiên nhân hàn g bụi mỗi lần luôn có thể lấy chỉ trong găng tấc né qua trí mạng phong nhận tốt thân pháp vô tướng ngự khí im mắng lan tràn tâm niệm đến tận đây linh tu xuất thủ lần nữa dù sao chỉ là một trận luận kiếm hắn vừa vặn mượn cơ hội này dòm ngó diệp cô thành suốt đời sở học ngay sau đó vừa người trong gió thường đạo sắc bén ba mang gào thét pha không lăng lệ thế công ép tới diệp cô thành không ngừng lùi lại a cái này vốn cho là sẽ là một trận thế lực ngang nhau kết đấu không ngờ vừa mới bắt đầu đinh tu liền đã chiếm thờ phòng nam vương thế tử kinh ngạc sau khi bao nhiêu cảm giác có chút khó mà tiếp nhận liên tinh lại nói tĩnh tâm nhìn có thể được đến bao nhiêu vương xem chính ngươi ngộ tính đa tạ đinh phu nhân chỉ điểm nam vương thế tử vội vàng thu n h ấ p tâm thần nhìn về phía trước đã thấy giữa sân trong mưa gió một đôi đao kiếm từ trên trời giáng xuống thanh kiếm kia công bằng vừa vặn rơi vào diệp cô thành trước mặt đinh hình coi chừng ta muốn rút kiếm có lẽ là bởi vì đinh tu không phải thuần túy kiếm giả có có lẽ là bởi vì đây chỉ là luận võ tranh tài mà không phải liệu mạng tranh đấu bởi vậy tại một tiếng nhắc nhở sau diệp cô thành vừa rồi nắm lấy t r ô i kiếm vùng bốn nương theo lấy một tiếng q u á t nhẹ phi hồng kiếm đoạt vỏ mà ra một kiếm nơi tay thiên hạ ta có trường kiếm trong tầm tay diệp cô thành một thân khí thế liên tiếp bay vụn trong nháy mắt liền liền xuất hiện n g h i ề n trời lệch đất giống như biến hóa to lớn oanh mũi kiếm run lên kiếm khí bộc phát nhất thời ở giữa một cỗ khí tức bắt đầu hướng ra phía ngoài phát tán như cùng phong hét giận dữ kiếm ý lăng lệ tại diệp cô thành một thân nội lực thêm t ú c g ụ c gào thét lên phóng lên tận trời dẫn dắt bốn bề mưa rơi hội tụ tại thất mắt thấy bạch vân thành chủ rốt cục rút ra phi hưởng kiếm đinh tu không nói hai lời lúc này về một trong tiếng c ư ờ i dài ngươi sớm nên rằng này ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn thoại ông rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp hắn nô ra tay đến công bằng vừa vẫn bắt lấy từ trên trời giáng xuống chim sơn ca trồi đao r i a o rao một tiếng l ư ỡ i đ a o hiện mang sắt na lập tức mưa gió bay tán loạn bầu trời nổ vang kinh lôi chiếu đến l ư ỡ i đ a o nhấp nháy nhuệ khí hết sức bước người như ngươi mong muốn diệm cô thành thấy thế một tiếng hét dài lối ra dưới chân bước ra một bước cả người liền đã biến mất tại nguyên chỗ trong mưa người kiếm trong t sông phá đầy trời màn mưa thẳng đến đinh tu tật sông mà đến b mùa bốn về một trong tiếng quát dài đinh tu chim sơn ca trong tầm tay trong lúc nhấp tay một đ a o bộ già lưới đ a o chỗ hướng vạch phá không khí mang theo chói thai âm bạo không yếu thế chút nào trực tiếp nên kích mà lên b ă n g đào kiếm giao phong kích thứ nhất duệ vang kinh bạo nhất phong vân chói thai sóng âm sen lẫn trong trong khí lãng lan tràn tách ra mảng lớn màn mưa trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bình nam vương phủ chấn động đến vương phủ trên dưới tất cả mọi người đều vào lúc này một trận ù thai chỉ có liên tinh không nhúc nhích chút nào giống như tiên tử cơ sóng mà đứng muốn chứng kiến trận này khoáng thế đao kiếm quệ tưởng một trăm ba mươi lăm mờ mị tám thức thiên ngoại phi tiên t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm mờ mị tám thức thiên ngoại phi tiên trên trời rơi xuống kinh lôi mưa to không ngớt phong vân hội tụ đao kiếm quyết đấu vượt qua khúc nhạc dạo thăm dò trong lòng biết đối thủ thực lực diệp cô thành vừa ra tay chính là trên thân kiếm đến tuyệt phi hồng mũi kiếm mang chỗ hướng một cố lạnh leo hàn ý tràn đầy b ộ t phía nương theo lấy t r ợ t hạ xuống nhiệt độ không khí đẩy trời rơi xuống hạt mưa đều giống như trong nháy mắt này nương che ra một tầng nóng ánh băng xương mưa lạnh bay tán loạn thế diêm tuyệt m đối mặt diệp cô thành phi tiên kiếm thức trong lúc kịch chiến đinh tu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lúc này về một trong âm thanh thép dài khó đ ư c có thể cùng thành chủ l ậ n kiếm hôm nay ta liền phá lệ để cho ngươi thấy một lần kiếm pháp của ta uống bốn kiếm thức phá kinh hồng sơ hiện phiêu miệng kiếm pháp trường đao trong tay chém thẳng mà ra bởi vì cái gọi là đại xảo nhược chuyết cái này nhìn như cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào đơn giản một bổ lại là trong thiên hạ hết thể đao pháp kiếm pháp khởi nguyên bên ngoài sân hai người ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp mộ phong một đao pha không ở cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt trực tiếp bổ vào diệp cô thành trên mũi kiếm không có mảy may sai lầm kinh lực nửa điểm không tiết đốt một đao một kiếm đỉnh phong tương đối chỉ nghe một tiếng thanh thủy c h ó i hai tiếng kim loại r u n g vòng quanh vô tận sắt ý trong nháy mắt t u e bạo t ứ tán cùng loạn kinh lực tùy theo tràn làng ra ở giữa không trung nhấc lên từng tầng từng tầng mưa sóng gào thét lên hướng về bốn phía lan tràn khuếp tán như sóng g ữ vô bờ nước quần quận không nớt g i tắc mưa rào bên trong ỉ vào âm dương chân cương bảo vệ đinh tu thân hình vững như thái sơn, không nhưng diệp cô thành lại bởi vì nhận phản chấn nhanh chóng hướng về sau băng lui nhưng hắn dù sao không phải người bình thường không dừng lại chút nào tại rời khỏi hai ba mươi trượng xa sau dưới chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái liền liền ổn định thân hình lần nữa cực nhanh mà già phi hồng quán nhật quát lạnh âm thanh quanh quẩn ở trên chiến trường nhưng lạnh hơn chính là nắm trong tay trường kiếm diệp cô thành một thân khí thế bộc phát lãnh mâu chỗ hướng mũi kiếm chỗ hướng tại trận này phong vân trong quyết đấu tùy ý huy sái lấy kinh thế phong man tới tốt lắm ngươi bây giờ mới có để cho ta chăm chú tư cách thép dài cười một tiếng đinh thu trên mặt không thấy nửa điểm kinh hoàng lo lắng, ngược lại bằng thêm mấy phần chiến ý. trên nét mặt cảm thấy một vòng rõ ràng rõ ràng tán thưởng lập tức một cái nhấp tay chim sơn ca huy sái thình lình chính là phiêu m i ệ u kiếm pháp thức thứ hai không đồng dạng là đơn giản nhất chiêu thức nhưng ở đinh tu trong tay sử r a lại phảng phất là trong thiên hạ tinh diệu nhất chiêu thức hóa mục nát thành thần kỳ lưới đ a o chỗ hướng tại thỏa đáng nhất thời điểm đến thỏa đáng nhất vị trí bang một lần nữa chính diện giao phong đao kiếm g i a o t ó é đụng vào nhau tạo ra tầng tầng kính khí chấn động gào thét lên lan tràn quyết tán khiến cho bên hồ quan chiến nam vương thế từ không thể không hướng về sau lui nhanh diệp cô thành cũng đang lùi lại không hắn chỉ vì đinh tu luyện thành âm dương chân nguyên sau. nội công chi sâu đương đại đã không làm người thứ hai m u ố n lại thêm thân thể nhiều lần thuế biến tại lực lượng thuộc tính này bên trên mạnh hơn hắn thực sự quá nhiều đây là hắn không thể không thừa nhận hiện thực nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đã thua tương phản hai lần gặp khó ngược lại càng kích phát hắn chiến ý đối thủ khó được nhất là giống đinh tu mạnh mẽ như vậy đối thủ càng là khó được khó được gặp gỡ đinh tu mạnh mẽ như vậy đối thủ có thể cho hắn không giữ lại chút nào thi triển hết chính mình cuộc đời sở học hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này ngàn năm một thợ cơ hội thật tốt lại nổi lên kiếm đã là tầng lậu cao hơn chiến ý không ngừng tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh kiếm ở trong tay diệp cô thành không ngừng tăng tốc thế công đ ầ y trời trong mưa to kiếm quang sáng trói như là cái kia trong truyền thuyết một giáp thuế nguyệt vừa rồi vừa mở thịnh thế hoa quỳnh mặc dù chỉ có trong nháy mắt sán g lạn h ư n g là cực điểm thiên hạ tuyển mỹ trái lại linh tu lấy đao hành kiếm phiêu m i ể u kiếm pháp sơ hiện c i trần nhìn như đơn giản kiếm pháp kỳ thực sớm đã cuối cùng thiên hạ chí biến ẩn chứa vô tận u y năng mặc cho diệp cô thành dốc hết toàn lực phản công từ đầu đến cuối đều bị hắn đặt ở hạ phong mặc cho diệp cô thành môn hạ ngắn ngủi trong mười năm đã đến nó chân chuyển bản nhân cũng là bất thế gia kiếm thuật kỳ tài d ẩ những ẩn n năm gần đây nam vương thế tử mặc dù không vào giang hồ nhưng trong vương phủ cao thủ nhiều như mây cẳng có diệp cô thành vị này thiên hạ tuyệt đình kiếm khách dạy bảo ánh mắt tuyệt không phải bình thường nhưng lúc này giờ phút này đinh tu kiếm thế biến hóa thậm chí đến tột cùng dùng chính là kiếm pháp gì hắn mà ngay cả một chiêu đều nhìn không ra đến nghĩ tới đây hắn theo bản năng cầm thật chặt nằm đấm lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh thầm thấu ánh mắt lại là một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm trên hồ giao thủ hai người chỉ e bỏ qua mấu chốt thời khắc tiếc rằng đinh thu cùng diệp cô thành giao thủ nhanh chóng như gió cũng như điện cho dù hắn cuối cùng t ị lực lại cũng không cách nào hoàn toàn nào bắt s o n g phương thân pháp uy tích đến cuối cùng trong màn mưa chỉ còn lại có hai đoàn mơ hồ không rõ ảnh thế nhưng chính là bởi vậy để hắn nhịn không được gâm thầm kinh hãi ta nguyên lai tưởng rằng mình đã tận đến sư tôn chân truyền chưa từng nghĩ cho tới bây giờ mới biết được nguyên lai sư tôn bình thường chưa bao giờ toàn lực xuất thủ còn có cái kia đ i n h tu thật không hổ là giang hồ công nhận cuối cùng khả năng leo lên thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo tọa nhân vật truyền kỳ như đ ổ i thành ta có thể tại trước mặt bọn hắn chống nổi mấy chiêu năm chiêu ba chiêu hay là một chiêu đều sống không qua người chính là như vậy nhiều khi rất nhiều chuyện càng là vô tri càng là khoái hoạt có thể trái lại một khi biết đến quá mức liền sẽ trở nên rất thống khổ tựa như nam vương thế tử giờ này khắc này trong lòng tràn đầy đắng chát so sánh dưới liên tinh liền chấn định nhiều nàng vốn chính là không t u a diệp cô thành tuyệt đỉnh cao thủ học được lại là phiêu m i ệ u kiếm pháp giờ này k h ắ c này đang muốn mượn hai người chi chiến tiến thêm một bước xác minh tự thân sở học tinh tiến kiếm pháp tu vi p h i hồng t h é g i ả i chim sơn ca gáy g i ả i màn mưa bên dưới hồ nhỏ bên trên đinh tu diệp cô thành hai người thân hình giao thoa ở giữa nóng bỏng lưỡi đao lạnh leo kiếm quang chiếu dọi lấy một trận như thơ như họa khoáng thế đao kiếm quang chiếu dọi lấy một t r i ể n h ế t tự t h â n võ h ọ c k i ế m t h ứ c l i ê n h o à n c h i ê u c h i ê u đều có không nói ra được thần diệu mũi kiếm chỗ hướng dẫn dắt bay đầy trời mưa bay là tạ loạn vũ tại nửa ngày không chúng đã đinh tu lấy đao hành kiếm lại giống như trong tay giải sáu thước đao chém đánh giữa trời tận đỡ kiếm tới tập diệp cô thành đây chính là cực hạn của người sao người thiên ngoại phi tin đâu lại không ra chiêu vậy cái này một trận chiến cũng là thời điểm nên kết thúc tiếng nói rơi chim sơn ca gáy hay gặp đinh tu trong lúc nhấc tay giải sáu thước đao luân chuyển một cỗ khó mà diễn tả bằng lời lạnh thấu xương túc sát nương theo lấy trong tay hắn miêu đao phong mang chỗ hướng đột nhiên b ạ c h phá bầu trời đúng là phiêu miệu kiếm pháp thức thứ tám huyền đối mặt trước đây chỗ không thấy lăng lệ một kiếm diệp cô thành đông cảm giác trong lòng r u lên giờ khác này hắn rõ ràng cảm ứng được cuối ả cùng vẫn là khinh thường đinh tu khó trách tây môn suy tuyết sẽ thua thua ở cao thủ như vậy dưới đao xác thực mặc dù bại không hưởng vừa vặn là một danh kiếm khách dù cho thân ở thế yếu diệp cô thành cũng nguyện nhận thua tại cảm giác nguy cơ hiện lên sắt na hắn đã mạnh thúc nội lực không giữ lại chút nào bộc phát đột phá cực hạn trong nháy mắt lăng không mà lên một kiếm pha không thình lình chính là thiên ngoại phi tiên t r ư mờ mịt i n tám t h ớ c huyền diệu khó giải thích gào thét lên vạch phá bầu trời chim sơn ca gáy dài ngưng kết phong mang mặc dù nhìn qua chỉ là đặc biệt đơn giản một chiều nhưng cũng lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sắc bén lăng lệ không thể ngăn cản không kiên có thể đổi một kiếm một đao tại đầy trời trong mưa gió cấp tốc hướng về phía trước dáng có chiến y đã ở trong nháy mắt bị cuồng phong cuốn lên vỡ nát màn mưa thứ tán g i ọ t nước đang lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng đáng sợ tốc độ lẫn nhau đập vào mặt tập sát hai bóng người một đôi đao kiếm phong vân tế hội đỉnh phong quyết đấu gào thét gió lốc tại đao kiếm giao tóe một cái trước mắt lôi cuốn vô tận nước mưa trong nháy mắt quét sạch toàn bộ giáo trường khoáy động ra mắt trần có thể thấy vợn sóng va chạm ra lộng lây nhất hỏa h ò a phân l o ạ n kinh lực của lân giao khiến cho ngoại vi hai tên người con chiến vô luận tu vi cao thấp đều không cách nào lại thấy rõ trong sân chiến cuộc ta từ bái nhập sư tôn muôn hạ chuyên cần kiếm pháp tự cho là kiếm thuật đã hết đến chân truyền phóng nhãn thiên hạ trừ l à sư bên ngoài cũng liền giải rác mấy người có thể cùng ta đọ sức hôm nay mới biết g h ế t ngồi đại giếng nam vương thế tử thấy thế cảm thấy trong mắt trên mặt tràn đầy cười khổ linh phu nhân xin hỏi hiện tại là tình huống như thế nào đến tội cùng người nào thắng la sư tô ta hay là đinh đại hiệp liên tinh không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cho rằng đâu nam vương thế tử cười khổ nói ta vốn cho rằng sư tôn kiếm pháp đã như thần tiên trên trời hạ phàm chỗ tinh diệu khó mà nói nên lời dùng cái gì sẽ ở đinh đại hiệp cái kia nhìn như đơn giản kiếm pháp trước đó nhiều lần gặp khó chiếm không được nửa điểm tự phong ai trung quy vẫn là tuổi nhỏ a liên tinh thở dài nói ngươi bây giờ còn không thể lý giải nhưng lấy thiên phú của ngươi tiếp qua một hai chục năm có lẽ liền có thể minh b ạ c h nhanh đến thực hạng siêu việt mắt thường t ự c h ạ n liền thanh chậm biến đến t ự c h ạ n biến đều không thay đổi bởi vì tại vậy đơn giản chiêu thức bên trong đã chứa nạp tất cả biến hóa a nghe được lời ấy nam vương thế tử hơi s ư n g sở lập tức kịp phản ứng trong miệng không nhịn được la thất thanh kêu lên đinh phu nhân như ngươi lời nói trận này luận kiếm chẳng lẽ không phải sư tôn ta m u ố n bại một cái bại chữ chưa tới kịp hoàn toàn lối ra nhưng vào lúc này nghe tin bất ngờ một tiếng trường âm lập tức một đạo kinh hồng kiếm quang bay vụt đi ra đồng thời mây thu mưa tán lộ ra trong sân tình hình chiến đấu b ă n g trường âm âm thanh g i ế t đ ạ o trường kiếm rơi xuống đất phi hồng kiếm cắm vào ở bên hồ trên mặt đất kiếm phong sắc bén cắm vào cứng rắn mặt đất đã xanh chừng một thức có thừa hàn mang phản chiếu ra sân bên trong kết quả cuối cùng. Liên tinh, nam vương thế tử. hai người ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp trên mặt hồ đinh tu trong tay dài sáu thước đao lơ lửng tại diệp cô thành cổ họng trước đó chỉ kém chút xíu liền có thể đả thương người lấy mệnh bại bại mặc dù sớm từ liên tinh trong miệng biết được đáp án nhưng giờ này khắc này nam vương thế tử trên khuôn mặt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc dường như không dám tin hắn tôn thờ sư tôn thế mà cũng sẽ chiến bại dù cho đối thủ là độc bộ thiên hạ trong gió làm văn hộ đồng dạng là đánh đâu thằng đó có tư cách vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ nhân vật truyền kỳ hay là để trong lòng của hắn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận so sánh dưới Diệp cô t h ân đinh tu n h như mày thu đao trở về đồng thời lạnh nhạt trả lời chỉ là luận kiếm mà thôi cũng không phải l i ề u mạng tranh đấu có lẽ thay cái so pháp n g ư ờ i có thể thắng có đúng không diệp cô thành từ chối cho ý kiến c ư ờ i nói nhưng ta thế nào cảm giác đinh minh là đang cố ý dẫn dụ ta tự tìm đường chết đinh tu thắng đạo ta nói chính là lời nói thật vì cái gì người khác luôn luôn không chịu tin tưởng diệp cô thành nói bởi vì ta không nốc đao kiếm dao phong thời điểm ta có thể rõ ràng cảm giác được đinh minh thể nội cái tia cỗ sâu không lường được nội lực là ta cuộc đời chỗ ít thấy liền ngay cả phái võ đang m ộ t đạo nhân đều không thể cùng ngươi so sánh thúng chi là ta nếu như l i ề u mạng tranh đấu hiện tại ta có chết không sống ai nghe được lời ấy đinh tu trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng ngươi biết không ta ghét nhất chính là ngươi cùng tây môn suy tuyết người như vậy bởi vì các ngươi quá thuần túy h cho nên mới có thể tại kiếm chi nhất đạo bên trên đăng phong tạo cực mà ta không được tâm ta quá hô tạp nhất định không có khả năng một con đường đi đến ấ y thế thì cũng chưa chắc diệp cô thành phản bác ngươi cảm thấy tâm của ngươi quá hô t ạ m nhưng ta cảm thấy ngươi rất tự tại tùy ý cho nên mới có thể tùy tâm sử dụng ngươi chỉ là cùng chúng ta đi lên con đường khác mà thôi tinh khiết lấy cảnh giới mà nói so với ta cùng tây môn suy t u y ế t kỳ thật càng cao xa hơn ta muốn c ả m ơn ngươi ta vui vẻ là bởi vì ta thấy được con đường phía trước chúc mừng lời vừa nói ra bên bờ nam vương thế tử lập tức ngây n g ẩ n cả người hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì rõ ràng sư tôn hứng của hắn chiến bại nhưng diệp cô thành lại nhìn rất vui vẻ mà đình tu mặc dù thắng được thắng lợi lại trái lại hướng diệp cô thành đạo nói chúc mừng ngay người ở giữa đinh tu cùng diệp cô thành hai người đã đạp trên mặt hồ về tới trên bờ liên tinh nâng tới đem một đôi đao kiếm vỏ phân biệt đưa cho hai người nam vương thế t ử gặp không khỏi lại là s ứ n g sở chính mình vừa rồi chỉ lo chú ý chiến cuộc lại không có phát hiện đinh tu cùng diệp cô thành đao kiếm vỏ chẳng biết lúc nào đã đến liên tinh trong tay lại liên tưởng đến vừa rồi gặp phải hắn lúc này mới kịp phản ứng trước mắt liên tinh trong miệng mình đinh phu nhân kỳ thật cũng là một vị khó lường đại cao thủ đa t ạ không thể so với đinh tu tiếp nhận vỏ đao tùy tiện còn đao trở vào bao dù sao người ta là vợ chồng sao diệp cô thành tiếp nhận vỏ kiếm sau lúc này hướng về liền tinh chắp tay thi lễ trong n ô n ngữ tràn đầy khiêm c u n g không cần dưới khăn che mặt liền tinh lạnh nhạt trả lời diệp thành chủ cùng nhà ta đinh lang l u ậ n kiếm ta không tiện đúng tay chỉ có thể cho các ngươi thu thập xong vỏ kiếm luận võ tranh tài không phải sinh từ đấu tự nhiên hay là thể diện tốt hơn a khu cụ diệp cô thành khó được thoải mái cười to một tiếng tiếng cười khiên động tương thế để hắn nhịn không được phát ra một trận kịch liệt ho khan cũng may hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền lấy nội lực thâm hậu ước ép đệ xuống nội t ư ờ n g để đình phu nhân chê cười thật sự là tôn phu nội công quá cao diệ mỗ đời này sợ là đều muốn theo không kị 24. Liên tinh ngay vậy, lúc tinh cải ngay này cả chính, vậy, diệp Thành cô h nhìn ngươi cùng nhà ta đinh trình, hỏi ủ lời lang luận sai rồi, ngươi kiếm quá trình, ta tự hỏi nội ấy ta ta cùng c tự quá n g thành u vi, cũng tại Diệp cũng t còn đợi khiêm tốn đã thấy đinh tu tùy tiện nói phu nhân cũng nói sai có ta ở đây chỗ nào cần phu nhân đến đối mặt cường địch diệp cô thành cũng cười nói đinh minh nói rất đúng trong thiên hạ này chỉ sợ còn không có mấy người dám đến trêu chọc đinh minh vậy nhưng chưa hẳn không giống nhau đinh tu mở miệng bên cạnh liên tinh đã không nhịn được đi đầu phản bác trước đây không lâu hành không xuất thế cái k i a t h e o hoa đạo tặc hắn không chỉ có t h e o mù chấn b i ễ n tiêu của người cũng t h e o đi nhà ta đinh lang tám trăm nghìn lượng b ạ c h n g â n thứ không dám dầu dếm lần này chúng ta vợ chồng hai người chính là cho hắn mà đến chương một trăm ba mươi bảy váng cờ quân cờ chương một trăm ba mươi bảy váng cờ quân cờ mặt trời trói trang t i n h không v ă n lý gió mát thổi không hết vẻ ư u sầu nhưng tuyệt không có người có thể nghĩ đến vốn nên là truy t r a t h e o hoa đạo tặc không có kết quả mà phiền nao thiên hạ đệ nhất thần bộ kim cự linh giờ này khắc này đang nằm tại hắn tâm tiêu tiểu dáng tinh xảo trên ghế nằm ấm áp phơi nắng mà lại bên cạnh còn có bốn tên mỹ nữ tùy thị kim cửu linh mười ba tuổi xuất đạo mười sáu tuổi bước vào công môn chỉ dùng mười năm không đến thời gian liền trở thành lục phiến môn bên trong đệ nhất thần b á t như vậy tốc độ t h ă n g thiên không thể bảo là chi không nhanh nhưng làm cho người hiếu kỳ chính là đã trở thành thiên hạ đệ nhất thần bộ hắn rõ ràng tiền đ ồ một mảnh tốt đẹp lại vẫn cứ lại đang bảy năm trước c h ậ u vàng rửa tay từ đây không còn nhúng tay công môn sự vật bất quá hắn mặc dù thoái vị có thể lục phiến môn thậm chí toàn bộ giang hồ không người dám can đảm khinh thường vị này thiên hạ đệ nhất thần bộ phất lượng công nhận hắn là lục phiến môn đến nay trăm năm đệ nhất cao thủ bây giờ bốn mươi hai tuổi hắn chính vào trạng thái đ ỉ n h phong nội lực thâm hậu tu vi lại thêm đầy đủ sinh hoạt khiến cho hắn nhìn hoàn toàn không giống như là một vị tuổi tác đã qua bốn mươi tuổi nam nhân trung niên chưa quen thuộc người của hắn tuyệt đối sẽ cho là hắn là một vị hai mươi bốn ă m tuổi hoa hoa công tử hoa hoa công tử bên người đương nhiên không thể thiếu thanh oanh nghiên yến, yến rượu ngon giai nhân bất quá kim cựu linh lại so trên đời chín thành chín trở lên hoa hoa công tử càng biết được hưởng thụ vô luận cái gì yêu cầu của hắn đều là hạng nhất không phải hạng nhất rượu hắn không uống không phải hạng nhất vị nữ hắn nhìn cũng sẽ không nhìn chúng một chút không chút nào khoa trương kim cựu linh sinh hoạt đủ để treo lên đánh đại minh triệu chín 99 m ư i chín chín t n g ư ờ i phạm la biết hắn liền không có không lòng sinh ước ao ghen tị đáng tiếc hết lần này tới lần khác hắn năng lực quá lớn phóng nhãn thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái có thể xử lý người của hắn sắp xớp đột nhiên tới tiếng bước chân đánh thức trên ghế nằm kim cựu linh lập tức ngồi dậy g i g mắt nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt hay gặp hai đạo thân ảnh quen thuộc bước nhanh tự đứng ngoài mà đến g i á n ba đầu m ạ n h vĩ đầu bạc gương lỗ thiếu hoa hai người đều là đương kim lục phiến môn bên trong tiếng tăm lửng lây tay thiện nghệ đồng thời cũng là kim c b ọ không n sở dĩ có thể có, có, có, có thể h cười cười, liền liền ra ra. có ngoại nhân mạnh vĩ lỗ thiếu hoa hai người lúc này tiến lên một bước rất cung kính hướng về kim cựu linh chắp tay hành lễ trong lời nói cẳng có một cỗ không nói ra được cung kính kim cựu linh nhìn xem mạnh vĩ cùng lỗ thiếu hoa làm cho người nguyên bản lười biếng ánh mắt dần dần trở nên sắp bén giống nhau trong miệng hắn ngôn ngữ lục tiểu phụng đã đến là mạnh vĩ nhẹ gật đầu xu nịnh nói kim ra thật sự là liệu sự như thần trừ lục tiểu phụng bên ngoài còn có tiết h băng giờ phút này đều đến trong thành cần thủ hạ đi tiếp xúc một chút bọn hắn sao tiết h băng ngay vậy kim i ể u linh không khỏi vì đó s ư ớ n g sờ lập tức kịp phản ứng khoe miệng không khỏi hơi nhét lên phát họa ra một vòng tràn ngập tà mị cười trên giang hồ bốn cái cọp cái bên trong xinh đẹp nhất một cái lục tiểu phụng quả nhiên không hổ là lục tiểu phụng mặc kệ đi tới chỗ nào bên người luôn có mỹ nhân làm bạn có người nói bên trong tòa thành này có hai vị vương trên mặt nổi tự nhiên là là chỉ bình nam vương phủ nhưng ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng mặt tâm u chỉ thì là một cái tên là x à vương hắc bang lão đại x à vương lòng bàn tay nắm toàn thành tam giáo cựu lưu thế lực nhân thủ bao lớn mấy ngàn người trong thành việc lớn việc nhỏ cơ hội không có gì có thể giấu giếm được x à vương t h a y mắt rất nhiều người thậm chí cho là x à vương mới thật sự là vương so bình nam vương phủ tới còn muốn đáng sợ đáng tiếc cái này bất quá chỉ là một loại giả tượng kỳ thật x à vương bất quá là trên mặt bàn ngăn nắp mà thôi dù sao một cái hắc bang đầu lĩnh dù là sự nghiệp làm được lại lớn cuối cùng có nó cực hạn cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành người cầm quyền trong tay một quân cờ kim cựu linh là người cầm quyền sao từng có lúc hắn cũng chỉ là một quân cờ nhưng hắn về sau không ngừng lớn mạnh cuối cùng nhảy ra bàn cờ từ quân cờ biến thành kỳ thủ ngay sau đó chỉ gặp hắn khoát tay áo lơ đ ế n lạnh nhạt nói ra tạm thời trước không cần đi quản lục tiểu phụng đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ tới tìm ta là không có chút nào do dự mạnh vĩ lúc này ứng thanh mà ở một bên l ô thiếu hoa thì làm hắn mang đến mặt khác một tin tức kim ra người để cho ta chú ý bình nam v â phủ có tin tức để báo nga mi phái đinh tu mang theo thê tử của hắn tiến vào bình nam v â phủ a nghe được lời ấy kim cựu linh lập tức h ứ n g thú hắn hơi h í p mắt lại đơn chỉ nhẹ nhàng g õ đánh lấy cái ghế lan g can trong miệng mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi ngươi nói thế nhưng là cái kia danh xương độc bộ thiên hạ trong gió làm văn hộ đinh tu lỗ thiếu hoa nhẹ gật đầu cấp ra trả lời khẳng định là hắn kim cựu linh càng phát ra tò mò hắn tiến vào bình nam vương phủ còn mang theo thê tử của mình có thể có thăm dò hắn tại bình nam vương phủ bên trong đến cùng làm cái gì cái này lỗ thiếu hoa trần trở nói chỉ biết là cùng ngày vương phủ trong hoa viên hình như có kịch liệt tiếng đánh nhau t r u y ề n ra nhưng coi là nam vương thế tử nghiêm lệnh kim h cho phép ô n n g g ư ờ bên ngoài tới gần, tới cửu linh nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ do dự tin tức của hắn linh thông đương nhiên sẽ không không biết năm gần đây trên giang hồ quật khởi nhất tấn m á n h cao thủ trẻ tuổi không ai qua được nga mi huyền trân quan trưởng môn độc cô một hạ tọa hạ đệ tử thứ sáu đinh tu sơ xuất giang hồ liền liền quấn vào kim bằng vương triệu bảo tàng bản án cũ mà lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tuần tự đánh bại công tô lan h o á t thiên thanh tây môn suy tuyết rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ d i ê m thiết san h o á c hưu tài phú cho hắn đoạt được thanh ý thì lâu bởi vì hắn sụp đổ thậm chí liền ngay cả quảng châu đại hiệp sơn tây nhạn cũng chết tại d ư ớ i đao của hắn những này còn không tính cái gì càng làm cho người ta khiếp sợ là người này thế mà đơn thân độc mã sát nhập vào đồng hán đem đông hán đốc công táo thiếu khanh cùng dưới trướng rất nhiều cao thủ toàn bộ chu diện vốn cho là đường kim hoàng đế lại bởi vậy tức giận nhưng người nào từng mớn hoàng đế cuối cùng thế mà cũng lựa chọn gián xét ổn tỏa kể từ đó bây giờ đinh tu đã là trong giang hồ công nhận có khả năng nhất leo lên thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo tọa nhân vật truyền kỳ lại thêm hắn có được quả thực làm cho người hâm mộ dù sao người trong giang hồ sở cầu người không ở ngoài danh lợi hai chữ diêm thiết san cùng hoắc hưu hai người t à i phú chung vào một chỗ chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho phạm nhân choáng không phải do người không động tâm kim cửu linh cũng là người hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ nàng mộng cũng nhớ đạt được khoản này t à i phú kết xù bằng không hắn cũng sẽ không đi cấp chấn viên tiêu cục tiêu mà bây giờ hắn càng là người được một cái khó được thời cơ kim ra bên cạnh mạnh v i nhắc nhở linh tu người này không thể tầm thường so sánh hắn trước chuyến này đến chỉ sợ là vì hòa bình nam vương phụ thương nghị đối phó theo hoa đạo tặc sự tỉnh chúng ta là không phải sớm làm chuẩn bị không vội nghe được nhắc nhở kim i ể u linh hơi chút trầm âm lập tức lắc đầu lạnh nhạt lên tiếng nói ngươi cũng đã nói linh tu không phải người bình thường cho nên vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt lại để ta đi trước tiếp xúc một chút hắn lại nói mặc kệ hắn lần này đến đây có mục đích gì nếu hắn đã xuất hiện dù là hắn thật sự là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng trốn không thoát trở thành ta trong lòng bàn tay quân cờ vận mệnh chương một trăm ba mươi tám người thông minh làm thông minh sự tỉnh bình nam vương phủ tiến hội chính mở từ khi tạm trú vương phủ sau đây cũng không phải là nam vương thế tử lần thứ nhất thiết tiến chiêu đãi hiển nhiên tại được chứng kiến đinh tu võ công đằng sau vị này nam vương thế tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đã có chút ý nghĩ đinh tu cùng liên tinh vợ chồng đều không phải là người ngu dốt đối với cái này đương nhiên sẽ không không phát giác chỉ là ăn ý mười phần không có trả lời thôi dù sao cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại bình nam vương phủ đ ã h n ộ mạnh được yếu thua cường giả vi tôn là vĩnh hằng bất biến thiết luật trên yến tiệc không giống nhau xuân lan thu cốc trở các loại thị nữ tiến lên nam vương thế tử đã trước một b ư ớ c tử trên khay lấy đi bầu rượu sau đó c ư ờ i thay đinh tu rót đầy một chén l í n rượu nghe nói đinh đại hiệp yêu thích rượu ngon ta cho nên đặc biệt ra lệnh người từ trong hầm rượu mang tới cái này hai mươi ba năm ủ lâu năm hy vọng đinh đại hiệp có thể ưa thích đinh tu nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng đây là người thích rượu bệnh t h ú n g trên đời này đoán chừng không có mấy cái rượu ngon người có thể cự tuyệt rượu ngon dụ hoặc nếu có vậy cũng chỉ có một cái khả năng không đủ tiền bây giờ đưa tới cửa rượu ngon tự nhiên không có không uống đạo lý đinh tu bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch hồi cam c h i vị để hắn không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng rượu ngon đinh đại hiệp t i ể u lựa giỏi nam vương thế tử thấy thế vội vàng là đinh tu tục đ ầ y một chén nhưng đinh tu lần này lại không lại uống mà là quay đầu nhìn về phía diệp cô thành diệp h u n h không uống rượu không uống trà không đẹp quá s á c không tốt quyền thế có đôi khi ta thật muốn không rõ trong tay ngươi thanh kiếm kia đối với ngươi lại có lớn như vậy dụ hoặc diệp cô thành cười nói cái này có lẽ chính là ta số mệnh từ ta bảy tuổi năm đó bái nhập ba sơn kiềm phái cầm lấy trong nhân sinh của ta thanh kiếm thứ nhất thời điểm ta liền biết ta cả đời này đều là vì kiếm mà sống bà sơn kiếm phái đinh tu đạo ba sơn chú ý đạo nhân về phong vũ liêu kiếm pháp ta cũng có chỗ đọc lướt qua đúng là một môn thượng thừa kiếm pháp nhưng bằng môn kiếm pháp này chỉ sợ còn cung cấp nuôi dưỡng không ra diệp huynh dạng này tuyệt đỉnh kiếm khách có đúng không diệp cô thành l ơ đến cười nói là người đều có chính mình gặp vỡ tựa như linh Vinh, nga h n mi huyền trân q u a n cố nhiên đứng hàng thiên hạ bảy đại kiếm phái một chồng nhưng bằng độc cô nhất hạc đao kiếm song sát chỉ sợ cũng không đủ để thành tựu ngươi bây giờ lời vừa nói ra bầu không khí chầm xuống chầm mặc một lát hai người đột nhiên đồng thời cười ra tiếng, lập tức, diệp cô thành nhịn không được mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi ta biết đinh huynh không phải người bình thường không biết liên quan tới theo hoa đạo tặc điều tra có thể có đầu mối gì có một chút nhưng không nhiều đinh t u đạo bất quá ta có thể khẳng định người này cực độ tự tin dù sao phóng nhãn thiên hạ giám đồng thời chọc ngươi người của ta cũng không nhiều nói thật lên cái này theo hoa đạo tặc cũng coi là mở tiền lệ a diệp cô thành nói nghĩ kỹ lại xác thực như vậy người này tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong liền làm xuống nhiều như vậy đại án trọng án có thể thấy được hắn năng lực tuyệt không phải đạo tặc bình thường có thể so sánh mặc dù chút tổn thất này đối với gia đại nghiệp đại bình nam vương phủ mà nói kỳ thật không tính là cái gì mấu chốt là mất mà ta mà lại theo hoa đạo tặc có thể tùy tiện xuất nhập vương phủ bà khố đánh cắp một mươi tám hộp minh châu cái này cũng vì vương phủ cảnh vệ gõ cảnh báo hướng cấp độ càng sâu suy nghĩ nam vương thế tử không thể không hoài nghi trong vương phủ phải chăng có tha phương thế lực diện mảnh tồn tại phải biết những năm gần đây bình nam vương phủ vẫn luôn đang lưu đồ đại sự việc này không chỉ có liên quan đến thiên hạ n càng liên hệ lấy bình nam vương phủ nhất mạch vô số người sinh tử không cho phép nửa điểm sai lầm cũng chính bởi vì dạng này cho nên có trong hồ sơ phát đằng sau bình nam vương phủ cũng là đối với lục phiến môn thực hiện lớn nhất áp lực m ộ t phương bình nam vương đã ra nghiêm lệnh để lục phiến môn cần phải trong thời gian ngắn nhất truy nã theo hoa đạo tặc quỷ án đáng tiếc mặc dù bức bách tại áp lực lục phiến môn đã mời ra dành xưng lục phiến môn đệ nhất thần bắt kim cựu linh nhưng lần này kim cựu linh tựa hồ không có dĩ vãng tới như vậy ra sức tình tiết vụ án chậm chạp không có tiến triển đừng nói theo hoa đạo tặc ngay cả theo hoa đạo tặc một cọng lông đều không có trông thấy đối với cái này bình nam vương thế tử tự nhiên bất mãn hết sức hắn nhịn không được hử lệnh một tiếng nói ta vốn cho là kim cựu linh là một nhân vật không tầm t h ư ờ n g nhưng hiện tại xem ra cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi chỉ là vừa cười vừa nói thế tử chớ có sốt ruột liên quan tới thêu hoa đạo tặc sự t ì n h kỳ thật ta cũng mời một vị giúp đỡ đến đây tương trợ đang khi nói chuyện hắn quay đầu nhìn về phía diệp cô thành hỏi diệp huynh có thể đoán được người này là ai đương nhiên không có chút nào trần trờ diệp cô thành lúc này cười trả lời trong thiên hạ này có thể vào đinh huynh pháp nhãn người cũng không nhiều như ta đoán không lầm đinh huynh mời hợp lý là lục tiểu phụ thôi lục tiểu phụ bốn đầu lông mày lục tiểu phụ bình nam vương thế tử nhữ mày nói ta mặc dù không vào giang hồ nhưng cũng nghe nói qua hắn là trên giang hồ nổi danh lãng tử cũng là thiên hạ nhất đẳng người thông minh chỉ là ngay cả lục phiến môn người đ ề u tra không được dấu vết để lại hắn lục tiểu phụng bất quá một kẻ giang hồ l ã n g tử hắn có thể làm sao ai muốn đinh tu nghe vậy vội vàng cải chính thế tử lời ấy sai rồi lục tiểu phụng mặc dù là cái giang hồ l ã n g tử nhưng hắn năng lực hay là không thể nghi ngờ xin mời thế tử đem cái kia sao chữ bỏ đi bình nam vương thế tử trên mặt vẫn có nghi ngờ diệp cô thành lại hỏi lục tiểu phụng người đâu ta đối với hắn linh tê chỉ ngược lại là cảm thấy hứng thú rất ngươi nếu mời hắn vì sao không thấy hắn cùng đi người thông minh làm việc bình thường có cao minh hơn biện pháp đinh tu cười trả lời. rất rõ ràng lục tiểu phụng chính là như vậy một người thông minh hắn biết rõ muốn t r a được thê hoa đạo tặc nhất định phải có ba điểm bình nam vương thế tử hiếu kỳ hỏi ba điểm nào đinh tu thi thản nhiên ứng thanh đáp đầu tiên phải có một viên đầu góc thông minh hắn đã có thứ yếu là muốn có nhất định manh mối mà cái thứ ba là muốn có phía quan phương danh nghĩa phía quan phương danh nghĩa bình nam vương thế tử tuyệt không phải kẻ ngu dốt lúc trước chỉ là nhất thời không nghĩ tới giờ phút này đi qua đinh tu ngần ấy phát lập tức liền liền hiểu tới linh đại hiệp ngươi là muốn nói lục phiến môn người sẽ đi tìm hắn hỗ trợ đinh tu không đáp lại đảo ngược diệp cô thành hỏi diệp hinh nếu như ngươi gặp một cái khó khăn khó mà giải quyết sẽ tới hay không tìm ta hỗ trợ Sẽ? lẽ Diệp dứt lời biển kiếm giao, đinh phải giúp biểu cái phải giật nói tiểu thiên việc nhiên phần gặp, gặp lập phụng khắp cô cùng được chẳng được? tức lục chỉ có không không không, không thành trả lời mười phần dứt khoát, trên tương ta tốt, tìm tương trợ, thể thường Thế Tử huynh khó khăn, khả hảo hưu bình hơn Bình mình, hưu hạ, nghĩ là này này là lần bạn năng bận bằng Nam Vương bằng đến, nguyên ra quả lấy đầu đỡ đều xem dạ, có hai người bọn họ cùng một chỗ mở miệng lục tiểu phụng tự nhiên là muốn cho mặt mũi hỗ trợ không dối gạt thế tử ngay tại ta cùng phu nhân đến đây bình nam vương phụ thời điểm lục tiểu phụng trước đây mướp đắng đại sư nơi đó đi thì ra là thế bình nam vương thế tử bừng tỉnh đại ngộ nói lục tiểu tiên là tiếp đinh đại hiệp m ờ i sau đó lại mượn kim cựu linh m ờ i không chỉ có thu được hai người các ngươi phương duy trì còn thống hợp các ngươi nắm giữ tất cả manh mối cung cấp hắn phá án rượu rượu b ố n đầu lông mày lục tiểu phụng quả nhiên là một cái rượu nhân đang lúc này c h ẳ n nghe hạ nhân vội vàng đến báo bình nam vương thế tử đến tin tức không khỏi vì đó xứng sờ lập tức k ngạc nhiên cười nói người này thật đúng là không trải qua nhắc tới vừa mới nói lên không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến diệp cô thành nhữ mày ai kim cựu linh bình nam vương thế tử nhẹ trao lại lông mày mang theo vài phần không vui nói mời hắn v à o ta ngược lại muốn xem xem thêu hoa đạo tặc bản án kéo dài đến nay hắn đến tột cùng cha ra bao nhiêu manh mối chương một trăm ba mươi chín tham dò ước chiến chương một trăm ba mươi chín tham dò ước chiến kim cựu linh kim cựu linh lục phiến môn truyền kỳ thiên hạ đệ nhất thần bộ đinh tu nghe vậy không khỏi nhữ mày cùng bên cạnh cùng nhau dự thính liên tinh liếp mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hiếu kỳ đúng lúc này một trận tiếng bước chân vang lên đ ì n h tu dương mắt nhìn sang ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp tại một tên tuổi trẻ thị nữ dẫn dắt bên dưới ngọc quan bột u c ó c phong độ nhẹ nhàng kim cựu linh long hành hổ bộ đi đến bởi vì lấy công môn thân phận đi vào yến trong phòng khách kim cựu linh vội vàng hướng bình nam vương thế tử chắp tay thi cái lễ miệng nói kim cựu linh tham kiến thế tử điện hạ lập tức lại hướng diệp cô thành nói gặp qua diệp thành chủ cho đến cuối cùng hắn mới quay đầu nhìn về phía đinh tu liên tinh vợ chồng hai người mặc dù sớm đã biết rõ nhưng hắn hay là ra vẻ không biết trên mặt ngh Kim Kiểu l vừa vừa đinh đinh nghe h n ư ơ i t được lời ấy kim cựu linh giật mình trong lòng nhỏ không thể thấy cau lại lông mày nhưng hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền khôi phục chấn định ra vẻ cười khổ nói nguyên lai、like、là đinh đại hiệp vợ chồng gia lâm ngược lại là kim cựu linh mắt vụ về chỉ là không biết hai vị cùng tê hoa đạo tặc có cái gì khúc mắc đinh tu lạnh nhạt nói thê hoa đạo tặc cướp chấn viễn tiêu cục tám trăm linh lượng tiêu ngân rất không trùng hợp đáng kia tiêu ngân đúng lúc là đinh mẫu người ngươi nói đây coi là không tính là khúc mắc tính đương nhiên tính kim cựu linh cười khổ nói tám trăm linh lượng cũng không phải một số tiền nhỏ rất nhiều người cả một đời khả năng đều kiếm không đến tám mươi lượng c h ú n g chi là tám trăm linh lượng phần này khúc mắc lớn đinh tu đem hắn tất cả biểu hiện đều thu vào đáy mắt mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường trầm giọng nói tại ta mà nói cái này tám trăm linh lượng bạc vẫn còn không tính là cái gì nhưng hắn làm như vậy rõ ràng là không đem ta đinh mẫu người nhìn ở trong mắt kim bộ đầu ngươi nói ta có phải hay không nên hướng hắn tìm về món nợ này đương nhiên kim i ể u linh lúc này đã khôi phục chấn định lúc này mặt mũi tràn đầy nghĩa phấn điển lương nói n g â n lượng việc nhỏ mặt mũi chuyện lớn đinh đ ạ i hiệp tâm tình ta có thể hiểu được ta cũng biết t đêu hoa đạo tặc một án quan hệ trọng đại bởi vậy trong âm thầm đã mời lục tiểu phụng xuất thủ tin tưởng không lâu sau đó liền có thể có kết quả lục tiểu phụng nguyên lai là hắn đinh tu nghe vậy không để lại dấu vết ngang bình nam vương thế tử một chút đám người lập tức ngầm hiểu tất cả đều trầm mặc ngồi xem đinh tu ra vẻ không biết. Cất giọng trả lời. lần trước hắn từng cùng ta t r u n g phá kim bằng vương triệu bản án cũ xem ra lần này không thể nói trước lại phải dắt tay lại phá cái này t h e o hoa đạo tặc t r i án kim cửu linh theo bản năng hơi nhúm mày nhưng trên mặt nhưng vẫn là tràn ngập kinh thì nói có thể được đinh đại hiệp xuất thủ t ư ơ n g trợ phá án và bắt giam án này tựa như h ổ thêm cánh truy nã t h e o hoa đạo tặc quy án nhất định có thể nước chạy thành sông a ngay vậy đinh tu lúc này về một trong âm thanh cười sáng sảng lời khen tặng ai cũng thích nghe nhưng ta là một cái ngoại lệ cựu văn kim bộ đầu chính là lục phiến môn ba trăm năm đến đệ nhất cao thủ tu vi võ công đã đăng phong tạo cực không biết hôm nay có thể nguyện chỉ giáo m ư ờ hai cái này kim cựu linh lông mày sâu nhăn mặc dù hắn cũng có lòng muốn muốn tìm t ỏ i đình tu võ công sâu cạn là có hay không như trong truyền thuyết tới lợi hại như vậy dù sao chẳng nghe không bằng một thấy trên giang hồ d ư ớ i cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó người cũng không phải s ố ít nếu là có thể t r a rõ đinh tu t u vi võ công liền có thể nắm chắc sau đó nên như thế nào bố cục cứng đối nhưng nhiều khi rất nhiều chuyện không phải muốn làm liền có thể đi làm cho nên tại cân nhắc suy nghĩ sau hắn quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói đinh đại hiệp mặc dù võ công cao cường nhưng luận võ loại chuyện này đao kiếm không có mắt vạn nhất nếu là có chỗ tổn thương làm cản nghe được lời ấy không giống nhau đinh tu đáp lại bên cạnh bình nam vương thế tử đã không nhịn được lớn tiếng quát tháo nói kim cựu linh ngươi nói bựa chỉ bằng ngươi cũng có thể tổn thương được đinh đại hiệp nếu là trước đó cũng chưa từng thấy tận mắt cũng còn miễn thế nhưng là như là đã tận mắt chứng kiến đinh tu dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại sư tôn của hắn coi như hiện tại để hắn đứng ra nói đinh tu là thiên hạ đệ nhất cao thủ hắn cũng không mang theo mảy may do dự hắn có thể cho phép kim cựu linh nói chuyện như vậy ai muốn so với bình nam vương thế tử kích động ngược lại là đinh tu người trong cuộc này khó tránh khỏi có chút quá mức bình tĩnh hắn tự lạnh nhạt lên tiếng cải chính thế tử lời ấy sa liên quan tới chuyện này ta ngược lại thật ra rất tán đồng kim bộ đầu thuyết pháp luận võ tranh tài đao kiếm không có mắt là rất có thể xuất hiện tổn thương kim cựu linh n g a y vậy lập tức đại h ỉ đa tạ đinh đại hiệp thông cảm nào có thể đoán được đúng lúc này đã thấy đinh tu ai t h á n một tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu nói thông cảm ngược lại không đến nỗi chỉ là ta xác thực không có niềm tin tuyệt đối có thể tại không thương tổn kim bộ đầu điều kiện tiên quyết đánh bại kim bộ đầu kim cựu linh làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao có loại bị chứa vào cảm giác thì ra là thế không có chút nào để ý tới kim cựu linh tâm tình ý tứ n g h e được đinh tu ngôn ngữ bình nam vương thế t ử lúc này rất tán thành nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu nếu kim cựu linh sợ sệt bị đinh đại hiệp gây thương tích không dám ứng chiến vậy cái này một trận chiến coi như thôi là được các loại có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, thúc thúc có thể nhịn t h ầ m t h ầ m cũng nhịn không được ca tốt xấu ta cũng là lục phiến môn tổng bộ đầu danh xưng thiên hạ đệ nhất thần bộ chính là ta nếu như hôm nay việc này như thế truyền ra ngoài vậy mình còn muốn hay không làm người bởi vì sợ bị đinh tu đả thương cho nên ngay cả ứng chiến cũng không dám giống như kim cựu linh như vậy người kiêu ngạo sao có thể chịu được cái này ngay sau đó hãn vội vàng cất giọng nói thế tử điện hạ mặc dù đinh đại hiệp y danh hiền hách nhưng chúng ta người tập võ sao có thể bởi vì sợ thụ thương liền sợ chiến a nghe được lời ấy bình nam vương thế tử lập tức hứng thú cái kia kim cựu linh ý của ngươi là kim cựu linh đạo nếu đinh đại hiệp cố ý chỉ giáo kim cựu linh nguyện ý phục hồi chỉ là đinh đại hiệp y chấn thiên hạ kim cựu linh còn muốn giữ lại hữu dụng thân thể điều tra theo hoa đạo tặc tri án đến lúc đó còn xin đinh đại hiệp hạ thủ lưu tỉnh dễ nói đinh tú đạo ngươi muốn điều tra theo hoa đạo tặc vì ta tìm về mất trộm tiêu ngân nói đến cũng coi là vì ta làm việc yên、tâm. ta sẽ tận lực coi chừng sẽ không đả thương đến ngươi kim cựu linh nhà ta bất quá chỉ là theo thói quen khách khí một câu mà thôi cái này đinh tu thế mà cứ như vậy đả xả tùy c o n lên vậy ta hiện tại đem vừa mới câu nói kia thu hồi lại còn kịp sao thật sâu một cái hô hấp cố gắng đ è xuống chính mình sao động nỗi lòng kim cựu linh thần sắc trên mặt không thay đổi không tiêu ngạo không tự ti ôm quyền thi lễ nói đã như vậy còn xin đinh đại hiệp chỉ giáo dễ nói dễ nói đinh tu không chút khách khí ứng thanh mà lên tại mọi người chú mục bên dưới đi tới trong sảnh cùng kim c ự linh xa xôi ba trượng đứng đối mặt nhau lập tức trong miệng lạnh nhạt hỏi kim bộ đầu n g ư ơ i dùng binh khí gì vương phủ cấm vệ sông nghiêm cho dù là kim cựu linh muốn tiến đến cũng không thể mang theo binh khí bất quá bình nam vương phủ bên trong tự nhiên là không thiếu binh khí mà lại là mười tám loại vũ khí cái gì cần có đều có nhưng kim cựu linh lại từ một tiếng c ư ờ i khẽ lạnh nhạt trả lời không cần ta liền dùng song trường này vừa tiếp xúc với đinh đại hiệp trong gió khói đao cái gì lời vừa nói ra mọi người tại đây không khỏi vì đó một trận xôn xao lại là không ai từng nghĩ tới kim cựu linh cũng dám như vậy k h i n thường bình nam vương thế tử càng là không nhịn được r ê u cần nói lại muốn tay không ứng đối đinh đại hiệp trong gió khói đao cái này kim cựu linh không khỏi cũng quá cuồng vọng có thể đinh tu lại nửa điểm cũng không thèm để ý không nói đến hắn m u ố n là không mang chim sơn ca dự tiệc về phần thần giận hiện tại kim cựu linh còn không có thấy nó tư cách cho nên hắn lúc này gật đầu nói kim bộ đầu đã ngươi tay không ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi chỉ một t r ư ờ n g này luận định thắng bại vốn bốn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nghe tin bất ngờ một tiếng hét dài lên chỗ chỉ gặp đinh tu thể nội một cỗ to lớn khí tức phóng thích mà ra trong nháy mắt liền liền tràn ngập toàn bộ cung điện làm cho người trực giác hô hấp cũng nhịn không được vì đó trì trệ mà đứng mũi chịu xào người kim cựu linh giác quan không thể nghi ngờ càng thêm rõ ràng đáng giận cố khí tức này làm sao lại thành như vậy khổng lồ chẳng lẽ đinh tu võ công đúng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy không thể tin được khó có thể tin giờ k h ắ c này trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra mấy phần ý hối hận hối hận chính mình không nên xúc động đáp ứng trận này đột nhiên xuất hiện trên nước mặc dù chỉ là một trường ước hẹn nhưng dưới mắt tình huống này thấy thế nào làm sao không thích hợp đáng tiếc việc đã đến n ư c này hắn hối hận đã tới không kịp không thể làm gì đ à nhưng phải hít ngay này. Này được một tiếng hét dài đinh tu bá khí xuất thủ hắn một trường này mặc dù không có vận dụng toàn lực nhưng thanh thế lại to lớn phi thường diễn sinh vật khí tại một cái nhấp tay liền liền ngưng hóa thành một đầu trường dài hơn mười triệu ngắn một rồng bằng nhiên long khu lăng không bay vọt nương theo lấy đinh tu một trường khách đầy ngang nhiên một tiếng nào về phía kim cựu linh a hai người song trường c chưa tiếp hợp bàng bạc trưởng kình đã hách s o n g một chỗ nghe tin bất ngờ một tiếng đinh thai nhức gót tiếng vang nhấc lên tầng tầng phí lãng hướng về bốn phía lan tràn quét sạch kinh lực chỗ đến tựa như nhấc lên một trận gió lốc thẳng giáo quan chiến đám người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra biến hóa ân nhưng h ư Bình Nam v ơ Thế Tử, theo không khỏi mang vào i phần lúc này nhưng nghe một tiếng long lâm thét dài bàng nhiên vân long bốc lên ở giữa mang theo vô tận ly năng nhất cử sông phá ngập trời dòng lũ đem kim cựu linh ngạnh sinh sinh đẩy lui mười mấy bước xa phanh nhưng một tiếng cho đến phía sau l ư n g đâm vào một cây ôm hết phẩm chất trên cột cung điện đem cột cung điện đều đâm đến nước t o á t ra mới rốt cục đ g ừ n g đến khu khu trong miệng hai tiếng ho nhẹ khoe miệng đã hiện mới đỏ kim cựu linh cưỡng ép đệ xuống thể nội khí huyết sôi trào lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ hướng về đình tu ôm q u y ề n thi lễ nói đinh đại hiệp quả nhiên võ công cái thế kim cựu linh cam bái hạ phong lời tuy như vậy nhưng hắn trong lòng lại từ thầm nghĩ vừa rồi mặc dù ta chỉ dùng bảy thành công lực nhưng đã chọn gặp cái này đình tu võ công bất phảm mà lại tên này am hiệu đao pháp ngày sau đối đầu tên này coi như dốc hết toàn lực cũng không thể chủ quan đa tạ k đinh thu cười ha hả ô m quyền đáp lê nói chỉ mong lần sau có cơ hội chúng ta có thể đến một trận chân chính quyết đấu nói chuyện đồng thời trong lòng của hắn đồng dạng tại âm thầm suy nghĩ vừa rồi ta mặc dù cũng không vận dụng chất lực nhưng kim cựu linh lại có thể đón lấy một trường này cũng là tính toán ghê gớm đương nhiên trên giang hồ lẫn vào lâu hắn biết rõ kim cựu linh vừa rồi nhìn như dốc hết toàn lực nhưng trên thực tế lại tại dấu dốt không nói liễm ẩn dấu một nửa công lực chí ít cũng bảo lưu lại bà thành loại trò vật này có lẽ có thể dấu dếm được sơ xuất giang hồ thời điểm hắn nhưng bây giờ nhưng khác biệt kinh lịch nhiều hơn hắn sớm đã biết những lao giang hồ này từng cái tất cả đều là lao hồ ly liền không có một cái không phải thâm tàng bất lộ không đến cuối cùng trước mắt vĩnh viễn cũng vô pháp mò thấy nó thực lực chân chính lúc trước lục tiểu phụng bình luận thiên hạ cao thủ nói lên đương kim võ lâm võ công c h â n chính có thể đạt đến đỉnh phong người chỉ có năm sáu người phân biệt là thiên hạ đệ nhất phú hào hóc o hưu nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc thiếu lâm vương trượng đại bi thiền sư võ đăng trưởng lão mục đạo nhân bạch vân thành chủ d i ệ p cô thành cùng bạn mai sơn trang trang chủ tây môn suy t u y ế t có thể sự thật coi là thật như vậy sao không nói đến phương tây giáo chủ của ma giáo ngọc la sát cái kia linh tu tha thiết ước mơ đối thủ chỉ nói trước mắt kim tiểu linh cũng đủ để cho đinh tu g ã y mắt ngay cả đinh tu còn như vậy càng không nói đến là bình nam vương thế tử trước lúc này hắn làm sao cũng không có nghĩ đến kim cựu linh tu vi võ công vậy mà một trí tại tư cho dù kim cựu linh chiến bại thế nhưng muốn nhìn là thua ở người nào chi thủ đinh tu một t r ư ờ n g kia người khác không dám nói bình nam vương thế tử tự hỏi chính mình là tuyệt đối không tiếp nổi có thể kim cựu linh lại đ o lấy mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng liền hắn t r i ể n lộ ra phần này võ công đã khá là ghê gớm cho nên sự hậu bình nam vương thế tử tại đối đãi kim cựu linh thời điểm rõ ràng khách khí không ít dù sao h ắ nhưng n là muốn làm đại sự người chiêu hiền đại sĩ lã à á không thể thiếu tu dưỡng đinh lang có thể có thu hoạch tiến hội sau khi kết thúc trở về tây sương khách viện trên đường liên tinh cuối cùng là không nhịn được lên tiếng hỏi không h ắ n chỉ vì vừa rồi kim cựu linh biểu hiện cũng làm cho nàng nho nhỏ lấy làm kinh hãi tạm thời còn không cách nào xác định đinh tu trầm tiếng nói vương phủ b ả o khố cũng không phải nơi bình thường muốn tự do ra vào tuyệt đối không phải chuyện đơn giản mà muốn tại không kinh động diệp cô thành tình h ô n giới làm đến b ư ớ c này thì càng khó khăn liên tinh hỏi kim cựu linh có này có thể vì sao có không có chút nào trần trờ Đinh tu đương cho dù liền Thu cho cấp dù r A tựa r ả lời liền lúc tinh khẳng không định, nghe chút, lúc này không chút này do d nói, vậy liền vậy như rất lớn một loại kia. À, tựa như lương thú đinh tu nhịn không được mặt mũi c h à n đầy hiếu kỳ hỏi liền tinh nói p h ù nhân cớ gì nói ra lời ấy liền tinh trầm giọng nói lúc trước thế tử đã mang bọn ta đi xem qua hiện trường phát hiện án vinh nam vương phủ bảo khố cấm vệ sâm nghiêm đi tuần tri nghiêm mật dựa theo lẽ thường tới nói chính là một con r ù i cũng khó có thể bay vào tại loại bỏ đảo địa đạo phương pháp sau muốn lặng yên không tiếng động tiến vào bà khố vậy cũng chỉ có một loại khả năng đinh tu hỏi cái gì khả năng liên tinh không chậm trễ chút nào trả lời cái tia t h e o hoa đạo tặc sẽ ẩn hình ẩn hình đúng vậy nghe được đinh tu hỏi thăm liên tinh lúc này trả lời đương nhiên ta nói tới ẩn hình cũng không phải là thần tiên trong truyền thuyết pháp t h u ậ t thật hóa thành vô hình kỳ thật ẩn hình phương pháp có rất nhiều tỉ như một chén nước chưa ở trong chén có thể nhìn đến gặp sơ được nhưng nếu như đem chén nước này rót vào trong biển ngươi còn có thể đưa nó tìm ra à? không có khả năng đinh tu trường thắn một tiếng nói như phu nhân lời nói rõ ràng chén nước này ngay tại trước mặt nhưng chúng ta vô luận như thế nào chính là nhìn không thấy tìm không thấy nói theo một ý nghĩa nào đó đây quả thật là coi là ẩn hình liên tinh cười trên trời trăng cùng sao đều trong nháy mắt này đã mất đi n h a n sắc nàng cười hỏi đã như vậy cái kia đinh lang không ngại nói một chút tại trong vụ án này có mấy người là ẩn hình cái này đinh tu trầm ngâm nói trong vương phủ có thể tự do ra vào bảo khố người không nhiều nhưng bình nam vương cùng thế tử hai người tự nhiên là ngoại lệ bởi vì bọn hắn vốn chính là tòa bảo khố này chủ nhân tự nhiên có thể tự do ra vào về phần người thứ ba trông coi bảo khố vương phủ tổng quản giang trọng y cũng coi như một cái, nhưng cái này người thứ tư liên tinh cười nói chẳng lẽ không nên chỉ có ba người này sao dưới tình huống bình thường xác thực như vậy nhưng là hiện tại tôi h khẳng định có cái này người thứ tư mà lại không có gì bất ngờ xảy ra cái này cái thứ tư người tàng hình hẳn là t h e o hoa đạo tặc đinh tu trầm tiếng nói theo ta được biết kim cựu linh cùng giang trọng uy là bạn tốt mà lại hắn hay là lục phiến môn người lục phiến môn trong hồ sơ thế nhưng là có dấu vương phủ bản đồ địa hình trọng yếu nhất chính là hắn có được có thể né qua diệp cô thành thai mắt năng lực cho nên hắn hiểm nghi lớn nhất liên tinh c ư ờ i hỏi nếu xác định người hiểm nghi cái kia đinh lang sau đó dự định như thế nào làm ta muốn bê quăn một đoạn thời gian đinh tu trầm phim câm khắc b ỗ n nhiên lên tiếng nói trong đoạn thời gian này không có khả năng thụ ngoại giới quái dày cho nên nếu có khách lạ tới chơi liền muốn xin nhờ phu nhân ngươi tới đón chờ đợi chương một trăm bốn mươi mốt trung thực hòa thượng không thành thật chương một trăm bốn mươi mốt trung thực hòa thượng không thành thật là đêm vốn nên tại vương phủ khách viện bế quan tiềm tu đinh tu lại lặng lẽ i mắng đúng vậy xuất hiện ở trên đường phố hất lên ánh trăng bước qua đêm dài mục tiêu chỗ hướng thình lình chính là lục tiểu phụng ngủ lại khách sạn kim i ự u linh thủ hạ có thể t r a được lục tiểu phụng hạ lạc đinh tu thủ hạ tự nhiên cũng không ngoại lệ mặc dù thanh ý y ở lâu đã vỡ vụn nhưng bằng châu quang bảo khí cắt cùng xây thông thương làm được mạng lưới sinh ý lạc đã đầy đủ để hắn làm đến tin tức linh thông gió mát như nước lúc này dưới bóng đêm trên đường phố đã có chút quần c ụ bẽ chỉ có hai bên khách sạn trong trà lâu để lộ ra ẩn ẩn á n h đến phía trước cách đó không xa có một gian cũ nát lều trà lều bên trong điểm mờ n h ạ t đèn một người chính ngồi xổm ở trong góc trong tay bưng lấy bát trà nóng hô lộ hô lộ uống vào ánh lửa chiếu vào trên đầu của hắn lại cũng hiện ra ánh sáng thời cổ coi trọng thân thể tóc da thuộc về cha mẹ cho nên cho dù là người trong giang hồ không câu n ệ tiểu tiết mặc dù chưa từng thấy qua nhưng nắm giữ lấy thanh y ở lâu hơn phân nửa tin tức đinh tu hay là tại trước tiên liền nhận ra cái này ngồi xổm ở lều trà trong góc hòa thượng đương nhiên đó là thiên hạ tứ đại thần tăng bên trong xếp hàng thứ ba trung thực hòa thượng hòa thượng này lai lịch thành mê ai cũng không biết gốc rễ lòng bản chân mảnh nhưng một thân võ công độ cao lại đủ để đứng vào thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ mà lại h à thường thường những t của năm c gần đây đã có càng ngày càng nhiều người trong võ lâm hiệu dò đến cái này nhìn rất dễ bắt nạt thành thật hoạt thượng kỳ thật thật không tốt trêu chọc thậm chí liền ngay cả lục địa phụng trông thấy hắn cũng nhức đầu rất nhưng giờ này khắc này đinh tu nhìn thấy trung thực hoạt thượng không những không đau đầu ngược lại cười đi tới mang theo vài phần cười lạnh hỏi trung thực hòa thượng gần nhất bồ tát có hay không phạt ngươi trên mặt đất bò dọa đột nhiên xuất hiện hỏi thăm lệnh trung thực hòa thượng giật n ả y mình hắn là thật bị hù dọa không hắn chỉ vì tại hắn qua lại trong trí nhớ có thể dạng này l ạ n g y ê n không một tiếng động đi vào bên cạnh hắn cũng chỉ có một người nhưng này cá nhân tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này cho nên cái này giật mình không thể coi thường liên thủ bên trong bắt trà đều suýt nữa n i ư nào hắn nhìn xem vãi đầy mặt đất nước trà sắc mặt cũng tại phát khổ trong n ô n ngữ càng là tràn đầy đắng trát hòa thượng lại không có lầm lỗi đương nhiên sẽ không bị bồ tát phạt a nghe vậy đinh thu trong miệng lúc này phát ra một tiếng tràn ngập trào phúng cười hòa thượng thật không có phạm sai lầm sao nhưng ta lại nghe người nói di tình lâu đầu bài âu dương tình gần nhất gặp một kiện quái sự lộ cộc trung thực hòa thượng mặt đột nhiên có chút đỏ lên hắn theo bản năng nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái gì quái sự đinh thu cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng âu dương tình nói nàng gặp một cái thần tiên cái kia thần tiên là tên hòa thượng tại trong phòng nàng ngồi không cái gì cũng không làm liền như thế nhìn nàng đi ngủ trọn vẹn nhìn một đêm ngươi nói chuyện này có k kỳ quái coi là thật rất kỳ quái nghe đến đó trung thực hòa thượng sắc mặt đã hoàn toàn đỏ lên tựa như là một cái thẹn t h ù n g t i ể u tức phụ giống như túi đầu t h ắ p xuống nhìn xem chính mình cái kia rách dưới dày có đinh tu mặt mày mỉm cười mà hỏi vậy ngươi có biết hay không cái kia thần tiên hòa thượng đến tột cùng là ai trung thực hòa thượng sầu mi khổ k i ể m nói biết hòa thượng kia không phải người khác chính là ta ai nghe được lời ấy đinh tu trường thở dài một hơi mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nhìn chằm chằm trung thực hòa thượng nhìn mấy mắt trong ngôn ngữ cũng tận là đáng tiếc xem ra ngươi hòa thượng này quả nhiên lục căn không t ị n h rất không thành thật trung thực hòa thượng vẻ mặt đau khổ. đầu xuống đến t h hơn, cũng không dám tranh luận, chỉ thì ấ p cũng luận, dám i đ Phật, n g trung thượng ã Phật thực hòa tử một bi, đời cả là i ề n l m một như kiện không thành thật sự tình, thật vậy vì sự cái gì người luôn luôn bị người nhắc lên. Đầu nhắc bị tia ê n là cái i k lục tiểu phụng hiện tại lại tới một cái tuổi trẻ cư sĩ có câu nói là nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm bởi vậy có thể thấy được một người nếu là không muốn bị người nhớ thương việc trái với lương tâm là nửa điểm cũng không làm được húng chi, hay là một tên hòa thượng. Đinh tu cười hỏi, ngươi tên cười mới là một tu v trung thực hòa thượng nghe vậy nhịn không được thở dài một tiếng nói nói lên chuyện này hòa thượng lại không nhịn được môn u phẩm g ư ớ i bởi vì ngay tại trước đây không lâu hòa thượng còn tại một nhà đã sáng tỏ vừa ấm cùng trong khách sạn trưởng quỹ có lẽ là bởi vì gặp hòa thượng trung thực còn bông tha mấy đạo trai đồ ăn chiêu đãi hòa thượng sau đó thì sao đinh tu đ ỗ n g nhiên hứng thú đã thấy trung thực hòa thượng ai thà nói n sau đó cùng còn liền đi vận rủi bởi vì trong khách sạn đột nhiên tới một cái lục con gà con cùng một con cái l o hổ chỉ là một cái lục con gà con liền đủ hòa thượng chịu được thú chi lại thêm một con cái lá hổ hòa thượng coi như lại không nơi trai đồ ăn cũng chỉ có thể loại a giang giang quan n lộn này trên bốn không được có cái, nghe nói đều cùng lục tiểu phụng lúc lục biết, cái, tiểu hồ hồ hồ, chọc chút quan hệ, cơ có được có có đều đầu đều t mà r n xinh đẹp nhất thần nhân băng. g gái. đó đẹp đầu kia họ thiết, là trâm thần tiết, tiết Thiết họ phu nhân cháu trâm là l o này cơ hồ nửa công khai tin tức đinh tu đương nhiên sẽ không không biết mà lại hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn hiện tại chú ý chính là một chuyện khác hòa thượng trốn trước đó chẳng lẽ liền không có đối với lục t i ể u phụng nói cái gì sao trung thực hòa thượng rũ cụp lấy lông mày trả lời hòa thượng e sợ cho trốn được không đủ nhanh nơi nào còn dám nói gì nhiều có đúng không đinh tu từ chối cho ý kiến nói nếu hòa thượng không tới kịp cùng lục tiểu p h ụ n ó i cái k i a không ngại cùng đinh m ẫ người nói kỳ thật không chỉ có lục tiểu p h ụ đinh mô cũng đối đúng trung thực hòa thượng cảm thấy rất hứng thú Ngươi, trung thực hòa thượng mày nói, ngươi muốn cùng còn nói cái gì? Đinh tu trường thán một tiếng nói, ta để hòa hợp trên là người thông minh, nhưng không có nghĩ đến,、hòa、thượng là cái người tự cho là thông minh, cũng liền bằng cũng đồng nhưng nàng, không gì? được, hưu, trước liêu, chưa cái cái tiếp điểm, kia coi liêu, thực tu một ta tự ta trực ta một ta thật thấy lâu qua hòa hòa hợp hòa cho cao có có lao mày là là là là vậy để đã vị ưu sĩ này, ngươi vấn đề này nhưng làm hòa thượng cho làm khó hòa thượng ngay cả ngươi là ai cũng không biết làm sao lại biết bằng hữu của ngươi ở nơi nào không ngươi biết đinh thu mặt mũi tràn đầy cố chấp nói ta vị bằng hữu kia họ kép công tôn người khác có lẽ không biết tung tích của nàng nhưng ngươi thành thật hòa thượng lại nhất định biết rõ cái gì nghe được lời ấy trung thực hòa thượng cơ h ồ nguyên đ i ệ u nhảy dựng lên hắn mặt mũi tràn đầy giật mình hỏi là âu dương hay là công tôn đinh thu không chậm trễ chút nào trả lời là công tôn công tôn đại nương cái kia công tôn trung thực hòa thượng nhìn chung quanh nếu không có đinh tu liền ngăn tại trước mặt chỉ sợ tâm hắn tại đã t r ố n b á n sống bán chết nhưng ngay lúc hắn động n i ệ m trong nháy mắt hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình khí cơ đã bị đối phương khóa chặt không thể làm gì thần sắc trên mặt càng sầu khổ giống nhau hắn l u ô n ngữ đ ắ n g chát ngươi tại sao muốn tìm công tôn đinh tu ứng thanh trả lời bởi vì ta muốn mua nàng hạt rẻ giang đường trung thực hòa thượng mặt mũi tràn đầy cười khổ nói trên đường cái bán hạt rẻ giang đường còn nhiều rất nhiều ngươi vì cái gì không phải tìm nàng mua đinh tu dù bận vận un dung nói bởi vì trên đời này chỉ có nàng hạt rẻ g i a n đường chỉ cần một viên liền có thể hạ độc chết ba mươi tên đại hán tốt như vậy hạt rẻ g i a n đường trừ nàng bên ngoài chỉ sợ rất khó từ người thứ hai trong tay mua được trung thực hòa thượng trầm mặc không nói nhưng đinh tu lại ngôn ngữ m á n h liệt trung thực hòa thượng ngươi như là đã đoán được ta là ai nên rất rõ ràng ta tại sao phải tìm tới ngươi cho nên cần gì phải ở trước mặt ta giả vờ giả v ị đâu chương một trăm bốn mươi hai thế lực thần bí sơ hiện tung chương một trăm bốn mươi hai thế lực thần bí sơ hiện tung ai đột nhiên nghe được đinh tu lại âm thanh u ồ n g đến trung thực hòa thượng mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng hắn thả ra trong tay bắt trả chắp trước tay như g ự c k ô n nổi nhắc ngã g tới, A-di Phật, Phật bi, kiếp Phật, Phật tử t đạp r ớ tới. c chưa nhân quả, kiếp này đến thường, không phải không phải thời điểm chưa tới. Như quả, kiếp điểm báo, vậy như vậy trọn vẹn sau một lúc lâu vừa rồi mặt hướng đinh tu đạo như ngươi lời nói hòa thượng sát thực biết ngươi là nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc môn hạ đệ tử thứ sáu đinh tu cũng là thanh y ở lâu đệ nhất sát thủ tu la là châu quang bảo khí các các chủ càng là xây thông thương làm được đại l ã o bản quả nhiên nghe được lời ấy đinh tu trong mắt lúc này hiện ra một vòng băng lãnh trước đó tại ta tiếp nhận châu quang bảo khí các cùng xây thông thương làm được thời điểm liền phát hiện nhiều năm qua có một cỗ thế lực thần bí giữa bất chi bất giác nghiêng nuốt hai nhà tài phú cho nên mới cố ý mời giang nam h ò a g i a ngũ công tử đến giúp đỡ kiểm toán trung thực hòa thượng cười khổ nói cho dù châu quang bảo khí các cùng xây thông thương làm được khoản hao tổn cùng hòa thượng lại có quan hệ thế nào đinh tú đạo vốn là không có quan hệ nhưng ai để cho ta tại chỉnh lý thanh y t hiểu lâu tin tức thời điểm phát hiện mỗi khi hai nhà tài phú bị nghiêng nuốt thời điểm chính là trung thực hòa thượng biến mất thời gian lần một lần hai có lẽ là trùng hợp nhưng nếu là nhiều lần như vậy cũng không phải là trùng hợp hai chữ có thể nói tới thông thì ra là thế trung thực hòa thượng lúc này mới hiểu rõ nguyên lai sơ hở tại nơi đây bất quá hắn dù sao không phải người bình thường trong dây l á t liền liền khôi phục chấn định nhưng dù cho như thế vẫn không đủ để chứng minh trung thực hòa thượng cùng cái kia cỗ thần bí thế lực có quan hệ dù sao đây hết thể chỉ là các hạ suy đoán không phải sao đinh tu lại nói có chứng cớ hay không có phải hay không suy đoán những này đều không trọng yếu trọng yếu là ta cho là như thế nào đó chính là như thế nào hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta biết vị kia lão bằng hữu người ở chỗ nào liền có thể ai trung thực hòa thượng thở dài một hơi lắc đầu liền đi ra ngoài một mặt đi còn một mặt thì tháo nhắc tới giống ta dạng này đàng hoàng hòa thượng vì cái gì luôn luôn bị người bắt nạt rõ ràng có một số việc hòa thượng không muốn đi làm lại vẫn cứ không nên ép lấy hòa thượng đi làm hà tất phải như vậy đâu đinh tu quay người nhìn xem hắn đ ỗ n g nhiên mở miệng tựa như lơ đãng nói ra trung thực hòa thượng ngươi như biết ngươi bây giờ cách làm để cho ta cảm thấy thật khó khăn à ngươi coi thật sự cho rằng ngươi cái gì cũng không nói liền có thể bình yên vô sự ngươi nên minh bạch ta nếu có thể tìm tới ngươi cũng có thể tìm tới cùng ngươi liên quan thế lực t ỷ như g i y đỏ tỉ như thái bình v ư n phụ để cho ngươi thất vọng hòa thượng không mặc đồ đỏ dày hòa thượng cũng cho tới bây giờ không có đi qua cái gì thái bình v ư n phụ trung thực chọc đầu cũng không trở về dưới chân bộ pháp đ ỗ n g nhiên tăng tốc cả người tựa như không có trọng lượng thân hình trợ hướng phía trước bay lên tựa như đáp lấy một hơi gió mát như một đoá mây s ả m giống như từ từ thẳng lên nó thân pháp chi y ê u mỹ biến hóa chi linh động phóng nhãn toàn bộ giang hồ chỉ sợ cũng không có mấy người có thể so sánh được đinh tu tu luyện vô tướng ngự khí quyết tại gặp mặt trong n a y mắt liền liền đã cảm giác được hòa thượng này thâm tàng bất lộ một thân vo công so với lục tiểu phụng hoa mãn lâu chi lưu cũng không chút t h u ố kém nhưng lúc này giờ phút này nhìn thấy hắn lộ ra chiêu này k i n h thân để tùng chi thuật vẫn là không nhịn được nhữ mày một cái nhưng ng càng làm hắn hơn không tưởng tượng được sự t ì n h phát sinh ngay tại hắn nhữ m ẩ y trong nháy mắt nguyên bản hướng về phía trước trung thực hòa thượng đ ỗ n g nhiên thân p h á p một chiếc cả người lại như như t h i ể m điện lăng không c u ố n ngược mà quay về nếu như nói hắn bay ra đi thời điểm là một đoá mây s á m như vậy giờ phút này c u ố n ngược trở về liền đã từ một đoàn nhẹ nhàng mây hóa thành kinh đ à o hải lãng lấy thế x é t đánh không kịp bưng thay thẳng hướng đinh tu của tới nhanh khó mà diễn tả bằng lời nhanh ngay tại điện quang thạch hỏa trong n h y mắt hắn gái kêu một đôi bụi chăm chú trong tay á o rôi ra đôi tay lấy nhanh vô cùng tốc độ quấn về đinh tu cái cổ cùng lúc đó hai chân cũng như đúng là trong nháy mắt dùng da mông cổ té ngã phủ tăng nhu thuật l ư ợ n g trọng thủ pháp không thể không nói trong chấp đoán này biến hóa đơn giản dạy người hoa mắt cơ hồ không có người sẽ nghĩ tới trước mắt cái này nhìn đã chất phát lại thành thật hòa thượng thế mà lại bạo khởi xuất thủ mà lại cho dù là nghĩ đến phóng nhãn trên giang hồ chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đối phó được trung thực hòa thượng cái này nhanh như thiểm điện bổ nhào về phía trước đinh tu không tính là người thông minh tuyệt đình cho nên hắn đồng dạng không nghĩ tới mà hắn sở di sẽ tìm tới trung thực hòa thượng chính là muốn đánh trung thực hòa thượng một trở tay không kịp bởi vì tối hôm nay đầu đường xảo vốn chính là một cái đột nhiên xuất hiện t r ù n g hợp ý hắn nghĩ không ra trung thực hòa thượng tự nhiên cũng không nghĩ ra đối mặt đ ì n h tu nhiều lần ép hỏi trung thực hòa thượng không có trả lời nhưng cùng lúc cũng đã cấp ra trả lời chỉ là làm đ ì n h tu không có nghĩ tới là trung thực hòa thượng lại có dũng khí hướng mình xuất thủ lăng lệ thế công tấn banh vô địch thẳng đến cận thân một khắc trong không khí mới bắn ra s ù y một tiếng văn g rền bởi vậy có thể thấy được trung thực hòa thượng tốc độ xuất thủ nhanh chóng không ngờ tháng qua thanh â m truyền lại tốc độ phóng nhãn thiên hạ người tập võ mặc dù vô số nhưng có thể tránh thoát hẳn cái này đột nhiên một cách chỉ sợ thật không nhiều vất quá trên đời này bất cứ sự vật gì cuối cùng không có tuyệt đối nói chuyện trung thực hòa thượng tốc độ mặc dù nhanh có thể có tốc độ của con người lại so hắn càng nhanh thậm chí nhanh đến căn bản không cần làm ra cái gì ứng đối ông ngay tại trung thực hòa thượng công kích sắp rơi vào đinh tu thân bên trên trong n g á y mắt đinh tu thể nội một cố cường hãn tuyệt luân tiên tiên cương khí liền liền tự phát mà động từ trong cơ thể của hắn phóng thích mà ra âm dương chân cương âm dương chân cương âm dương nhị khí hợp dòng giống như thực chất tiên tiên cương khí trong nháy mắt đem đinh tu cả người bao phủ ở bên trong khiến cho trung thực hòa thượng đang công đinh tu thân ba vị trí đầu thức thời điểm liền bị vô hình khí t ư ở n g ngạnh s i n h s i n h ngay sau đó lập tức một cỗ khổng lồ lực p h ả n c h ấ n mang theo hắn lúc đến công kích ẩm vang buộc phát ếch nhưng nghe kêu đau một tiếng trung thực hòa thượng thân hình run lên dưới chân đã không cầm được lui về sau đi rút lui thẳng đến đến hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài vừa rồi khó khăn lắm dừng bước lại còn đến không kịp đứng vững khỏe miệng đã hiện mới đỏ cái này sao có thể nội lực thâm hậu như vậy hắn chỉ ở trên người một người thấy qua nhưng này người sớm đã là cái không biết tuổi tác mấy phần lao đầu nhưng trước mắt đinh tu mới bao nhiêu lớn coi như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng luyện được nội lực thâm hậu như vậy a bốn đ không khỏi một tiếng khẽ cười nói xem ra biểu hiện của ta coi như không tệ thế nào trung thực hòa thượng có kinh hỉ hay không có n g o ạ i ý mới không người trung thực hòa thượng vừa mới chuẩn bị mở miệng đáp lại nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đ i n h tu đ ỗ n g nhiên nâng lên một bàn tay gió đêm cấp tốc t ụ đến tại trong lòng bàn tay của hắn hóa thành một thanh vô hình phong đao lăng lệ lưỡi đao chỗ hướng thình lình trực chỉ hắn trung thực hòa thượng mà đến a n h a không tốt đột nhiên thấy một lần trung thực hòa thượng lập tức quá sợ hãi ngay sau đó vội vàng bứt ra nhanh trong tối lui đáng tiếc tốc độ của hắn mặc dù đã rất nhanh có thể cuối cùng không nhanh bằng đình tu trong tay phong、đao. m ộ trung đao lang hoành không, hơn việt t ư lưới lướt ợ n khoảng g cách, đao q a trực tiếp t r ê vai của hắn, hoạch xuất ra một đạo vết của ra hoạch hắn, h n đạo xuất một t ư ơ sâu thực ớ i cái gió sương trong văn tốt một cái trong gió làm ộ là độc bộ quả Trung nhiên thiên hạng. h là t hòa thượng kêu lên một tiếng đau đớn bị gió này đau quẹt làm bị thương trong nháy mắt miệng vết thương một cỗ sắc bén khí kình đã xâm nhập thân thể của hắn trong cơ thể hắn tán loạn khó mà ức chế đau nhức kịch liệt tùy theo bộ c phát mà lấy ý chí của hắn kiên nhẫn cạnh cũng cảm thấy không chịu được nổi trong lòng biết không phải là đối thủ hắn không nói hai lời trực tiếp thân thể lộn một vòng rơi vào cạnh đường đi bên cạnh một gian khách sạn trên nóc nhà trốn giờ này khắc này trong lòng của hắn liền ý nghĩ này mà lại đã thay đổi hành động mũi chân điểm một cái cả người liền như mũi tên rời c u n g hướng về nơi xa bay đi trốn ở trước mặt ta ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây đâu đinh tu thấy thế thân hình này lên như một đầu thần long đ ằ n g không mà lên trực tiếp đổi hướng về phía trung thực hòa thượng không có gì bất ngờ xảy ra hắn là thật muốn cầm x u ố n g cái này một chút cũng không thành thật trung thực hòa thượng trung thực hòa thượng không thẹn thiên hạ tứ đại thần tăng một trong hắn thi t r i ể n ra khinh công mặc dù đang động làm tuyệt đối không gọi được bế mắt cùng phiêu g ậ t càng là không dính nổi bên cạnh có thể tốc độ nhanh chóng coi là thật không thể tưởng tượng cũng may đinh tu cũng không phải ăn chay trong vòng mấy cái hít thở liền liền đuổi kịp hắn nhanh như vậy mặc dù kinh ngạc đinh tu khinh công dĩ nhiên như thế độ cao có thể trung thực hòa thượng cũng không hoảng hốt chỉ gặp hắn thân hình đ ố n g nhiên khẽ đ ả o lướt lên một toán ó c nhà lập tức đ ố n g nhiên trở lại trong lúc giương tay tay áo như nước chảy mây trôi giống như vung quyển hòa ra nương theo lấy rầm rầm một trận loạn hưởng tòa kia nóc nhà tựa như là bị cơn lốc quét qua đến không hết bùn đất mảnh ngói như c ù n phong b ạ vũ phô thiên cái địa giống như thẳng đến đinh tu bao phủ mà đến đối mặt bất t ì n h lình trở lại phản công nếu như đổi lại người bình thường chỉ sợ vẫn thật là trúng kế của hắn nhưng đinh tu hiển nhiên không phải người bình thường đầy trời đánh tới mảnh ngói tại đối mặt trong nháy mắt liền bị hắn dùng tuyệt đối c ư ờ n g thế trực tiếp chấn vỡ thế nhưng ngay tại cái này ngói vỡ một cái trước mắt trung thực hòa thượng một chân nhất câu đã từ trên nóc nhà lộ xuống chui vào trong hát cám vô tận chạy đi đâu đinh tu thấy thế lúc này liền muốn thả người đuổi theo nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này từ vừa rồi phòng kia đỉnh bị s ố c lên trong phòng chuyến ra một đạo quen thuộc trong sáng thanh âm hơn nửa đêm này là vị nào bằng hữu tại hủy đi ta nóc nhà nếu là nhàn rỗi nhàm chán không ngại xuống tới uống một chén Cái 143, có cái tiết b ă nơi g Trước tiết b ă này g Thanh là quen, quen t h luôn luôn liền liền một nhà khách sạn lầu hai sắp tới đêm khuya tuyệt đại đa số khách nhân đều đã trở về phòng nghỉ ngơi đi chỉ có số ít mấy cái nghiện lớn tiệu quỷ còn lưu tại nơi này uống rượu bất quá nương theo lấy nóc nhà bị phá ra liền ngay cả vậy còn dư lại mấy cái tia tự quỷ lúc này cũng cùng một chỗ trốn vào đồng h o a n g mà tản trưởng quý bạch bạch bạch chạy lên lâu nhìn xem trên nóc nhà to như vậy một cái lỗ thủng khóc không ra nước mắt cũng may đinh tu p h á t tay một thỏi vàng tươi nguyên bảo đã nem tới trưởng quý nhận lấy dùng cắn r ă n g một cái thần sát trên mặt lập tức nhiều mây chuyển tinh mặt mày hớn hở đ ả o mắt nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp lục tiểu phục liền ngồi tại bên cửa sổ một cái bàn trước ở bên cạnh hắn còn ngồi một cái thanh xuân chính mậu nữ hải mặc một thân tuyết trắng quần áo lại nhẹ vừa mềm chỉ xem nó tướng mạo ngược lại là một bộ rất ngoan, ngoan rất điểm đạm, nhưng trên thực tế nhận biết nàng người đều biết cái này nhìn điểm đạm nho nhã nhu thuận n ữ hải kỳ thực là trong giang hồ không thể nhất gây bốn đầu cọp cái một t r ó n g tên của nàng gọi tết i băng đinh tu chưa thấy quan nàng nhưng cũng không ảnh hưởng đinh tu liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tựa như trước đây không lâu hắn còn thuận miệng lên đường ra gì tỉnh lâu đầu bài âu dương tình bí ẩn sự t ì n h dù sao cũng là nam nhân mà biết được đ ề u hiểu ta tưởng là ai nguyên lai、like、là đinh h u y n h nhìn thấy người tới đúng là đinh tu lục tiểu phụ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ hơn nửa đêm này đinh minh không ở trong nhà bồi lá bà lại chạy đến nơi đây đến bóc nóc phòng thật sự là thật hăng hái sai h rượu, rượu, tựa như hưng phải thú lục tiểu phụng nhịn không được tò mò hỏi không biết đinh huynh đuổi chính là ai đinh tu nâng chén uống một hơi cạn sạch vừa rồi cười trả lời thứ không dám giấu dếm ta đuổi chính là một cái thần tiên nghe được lời ấy lục tiểu phụng còn chưa mở miệng bên cạnh tiết băng đã không khỏi mở to hai mắt k h o a c lác ngay cả thần tiên đều có thể bị ngươi đuổi lấy chạy vậy ngươi chẳng phải là do、so、thần tiên còn lợi hại hơn Ai i đ nghe h tu t r ư ờ n t n tiếng nói, nguyên bản trung một ta thực coi hòa là được n g là đinh tu lời nói tít i băng lúc này khẽ nhà hương thơm nguyên lai ngươi cũng không phải người tốt lành gì c h ắ c không được có thể cùng cái này đáng g i ậ n tên trộm phụ lòng làm bằng h ư u ai muốn đinh tu vội vàng cải chính t i ế t cô nương lời ấy sai rồi ta thế nhưng là người có gia thất mà lại ta rất yêu ta l ã o bà quen thuộc người của ta đều biết nam nhân tốt chính là ta ta là tăng tiểu hiền phi cái kia dù sao ta chính là nam nhân tốt tiết băng nghe chút lời này lập tức cười ngươi cảm thấy ta có tin hay không đinh tu rất là chăm chú trả lời ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ tin tưởng tiết băng nghe vậy một trận trầm mặc trầm mặc một lát sau vừa rồi khẽ thở dài mặc dù bây giờ là buổi tối nhưng có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ngươi thật không hổ là tên trộm phụ lòng hào bằng hữu đinh tu khiêm hư đạo cô nương tắm âu tiết băng n ế u mày nói chúng ta trước đó hẳn là chưa bao giờ thấy q u a đi, ngươi nhận ra ta đương nhiên đinh tu lý chỗ đương nhiên hồi đáp thần t r â m tiết phu nhân cháu gái ta ha có thể không biết húng chi trên giang hồ như tiết băng tiết tiểu thư xuất sắc như vậy mỹ nhân dù sao không nhiều nữ nhân không có không thích nghe người khác tán dương chính mình xinh đẹp tiết băng tự nhiên cũng không ngoại lệ mà lại nữ nhân bình thường rất yêu ganh đua so sánh tiết băng cũng không ngoại lệ nàng lúc này liền lần theo đ ì n h tu xin hỏi nói đó là ta xinh đẹp hay là l ã o bà ngươi xinh đẹp đương nhiên là lão bà của ta xinh đẹp đ ì n h tu cười hát hát nói tiết cô nương ta không phải ba tuổi tiểu hài giấy cho nên ngươi rất không cần phải cầm loại này cho trẻ con chó xiếc đến lừa ta ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn lôi kéo ta lời nói xong đi cùng ta lão bà cáo c h ẳ sao tiết băng cười mắt ngọc mày n g à người đến đặc biệt vui vẻ Nguyên、like、ngươi thông minh như vậy đáng tiếc ngươi không để ý đến một chuyện rất trọng yếu đó chính là ta là nữ nhân đinh tu hiếu kỳ nói nữ nhân rất đáng g ầ m sao tiết băng hồi đáp khổng phu tử đều nói duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi vậy ta đã là nữ nhân ngươi lại gặp ta còn cùng ta nói qua nói vậy ta nhìn thấy tôn phu nhân thời điểm tự nhiên là muốn làm sao nói đều có thể a cái này nghe được lời ấy đinh tu lập tức rơi vào tình huống khó xử bên cạnh lục tiểu phụng đã là không nhịn được cười ha ha lên tiếng như thế nào đinh minh hiện tại ngươi còn cảm thấy ta lục tiểu phụng là cái phong lưu k h o i hoạt thần tiên sao đinh tu thở dài nói ta nguyên lai tưởng rằng ngươi khoái hoặc giống như thần tiên nhưng hiện tại xem ra ngươi so thần tiên còn lợi hại hơn nếu không làm sao có thể để tiết cô nương dạng này điểm đạm nho nhã lại nhu thuận ngồi tại bên c ạ n h ngươi đây đúng là lục tiểu phụng bản sự hắn vừa cười vừa nói b ự c này bản sự đinh huynh ngươi nguyên bản cũng là có đáng tiếc ngươi thành t h ầ n có lao b ả nghĩ kỹ tốt hơn thời gian dù sao cũng phải bỏ qua thứ gì đinh tu nhữ mày nói lục huynh dù thế nào cũng sẽ không phải muốn khuyên ta b u ô n g tha cái kia tám trăm linh lượng bạch ngân thôi dĩ nhiên không phải lục tiểu phụng chỉ vào tiết băng đạo ngươi không thấy ta đã tìm giút đỡ tới sao đinh tu lại c a o mày nói nàng cố nhiên khả năng giúp đỡ được bận điệu nhưng c u ố n vào trong chuyện này đến có thể sẽ gặp nguy hiểm lục tiểu phụng ngươi có thể có chút khinh thường đối thủ của ngươi liền như là ngươi coi thường ngươi lão bằng hữu kia trung thực hòa thượng sao lục tiểu phụng nói trung thực hòa thượng không thành thật ta từ trước đến nay là biết đến nhưng ta vẫn là rất ngạc nhiên đinh minh vì sao muốn đổi hắn bởi vì hắn cùng người phía sau hắn chọc phải ta đinh tu cũng không che lấp nói thẳng phần này t ự hoán đại khái từ ta tiếp nhận châu quang bảo khí các cùng xây thông thương làm được một khắc kia trở đi liền triệt để kết không thể nào hóa giải dù sao lúc trước h o c hưu cũng đã nói vô luận là ai cũng sẽ không nguyện ý người khác tới n ú n g chẳng của cải của chính mình ta hiểu được lục tiểu phụng nhẹ gật đầu trung thực hòa thượng sự tỉnh tạm thời không nói nói một chút t đêu hoa đạo tật tôi ngươi tới được so ta sớm tin tưởng hẳn là so ta tra được càng nhiều đinh t u đạo buổi tối hôm nay vương p h ủ thiết i ế n kim cựu linh tới tiếp ta một trường mặc dù bị thương nhẹ nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng lục phiến môn đệ nhất cao thủ dưới cái thanh danh van dội quả nhiên không hư ân lục tiểu phụng nghe vậy hơi sưng sờ nhưng hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền phản ứng lại ta minh mạch lý tứ của ngươi sau đó ta sẽ đi nghiệm chứng ngươi hoài nghi đinh tu cười nói ngươi một mực b g ô n g tay đi làm về phần tiết cô nương an toàn ngươi rất không cần phải lo lắng ta sẽ cho người âm thầm bảo hộ nàng dù sao nàng tới giúp ngươi cũng là đang giúp ta không phải sao chương một r ư ơ i bốn gặp lại thượng quan phi yến chương một r ư ơ i bốn gặp lại thượng quan phi yến là đêm từ trong khách sạn đi ra đinh tu cũng không có trở về bình nam vương phủ nhưng hắn một chút cũng không nóng nảy bởi vì hắn rất rõ ràng có liên tinh chống coi tây sương khách viện chỗ kia có người đều sẽ biết hắn đinh tu vẫn luôn trong phòng bế quan tiềm t u hất lên ánh trăng đặt trên bóng đêm đinh tu thân hình như quỷ mị giống như đi xuyên qua trong đường phố cuối cùng bước chân đứng tại một đám vết máu trước đó ngoài mấy trượng trên tường thành thình lình một đạo mấy thước dài vết đao ánh vào tầm mắt của hắn t ố t một cái trung thực h ò a thượng đinh tu trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng có thể làm cơ quyết đoán không tiếc lấy tăng thêm thương thế làm đại giá cũng muốn đem đao khí của mình b ứ ớ c ra quả quyết như vậy thủ đoạn có thể nào không khiến người ta tán thưởng bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể từ trong lòng bàn tay của ta đào thoát vậy cũng không khỏi quá coi thường ta đinh tu cười lạnh phất tay một cỗ trưởng phong lướt qua đã che giấu trên tường thành đầu kia với đào lập tức hắn xoay người qua không bao lâu liền liền đi tới một chỗ tên là trường xuân tự lâu nơi này là xây thông thương đi dưới cờ sàng nghiệp thân là đại lao bản hắn tự nhiên có thể tự do ra vào h u y ề n tiễn kinh nghe b à i kiến các chủ trường xuân lâu chủ viện trong tín h đường nương theo lấy đinh tu đến một nam một nữ hai bóng người lập tức hiện thân mà ra song song chắp tay hướng về đinh tu chắp tay thi lễ trong lời nói tràn đầy cung kính đều là người một nhà không cần đa lễ đinh tu thấy thế lúc này k h á t tay á o phân phó nói kinh n g giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đi tìm lục tiểu phụng âm thầm bảo hộ bên cạnh h ắ n cái kia tên là tiết b a n g nữ hải ngươi biết làm sao làm là không có chút nào do dự kinh nghe lúc này ứng thanh tiếp lệnh mà đi tốc độ nhanh chóng cơ h ộ i trong nháy mắt liền liền đã biến mất trong đêm tối không thấy bóng dáng huyền tiễn đinh thu quay đầu nhìn về phía còn lại thanh niên trong miệng lạnh nhạt lên tiếng nói ngươi tình huống bên kia như thế nào huyền tiễn không chút do dự lúc này ứng thanh trả lời khởi bẩm các chủ mặc dù chúng ta đã điều động tất cả nhân thủ nhưng này c ỗ thế lực xa so với chúng ta trong dự đoán tới càng thêm thần bí ta hiểu được từ để hoa ra ngũ đồng đến kiểm toán thời điểm đinh tu kỳ thật liền đã chuẩn bị kỹ cảng cho nên đối với cái này hắn cũng không cảm giác ngoài ý mớn cũng không có nửa điểm phẫn nộ cùng thất vọng chỉ là nhàn nhạt, nhạt như n g hỏi dày đỏ phương diện đâu h u y ề n tiên ứng thanh trả lời đã xác định các nàng thành viên trừ cầm đầu công tôn đại đ ư ơ n g còn có di tỉnh lâu âu dương tỉnh bình nam vương phủ tổng quản giang trọng uy mội mội giang kinh hà ta đã biết đinh tu đạo những này không phải mấu chốt mấu chốt là phải t r a ra, là hạng người gì mới có thể theo r a dạng này một đám xinh đẹp dày đỏ cùng dày đỏ cùng trung thực hòa thượng quan hệ giữa là huyện tiên ứ n thanh tiếp lệnh ta sẽ mau sẽ không giống nhau huyền tiến nói hết lời đinh tu đã đưa tay đem cắt đứt chuyện này ta tự sẽ xử lý ngươi đi giúp ngươi thôi trung thực hòa thượng cùng kim cửu linh đều không phải là người bình thường ngươi phái người tiếp cận bọn hắn thời điểm n là là luôn luôn mệt mệt từ trong thính ả i c đường đi tới yên tĩnh trong viện rất là thanh lưu trong viện một phương thanh đảm tỏa ra trên trời nửa vầng trăng tản lộ ra càng cô tịch quặng cụ vẽ bên thai truyền đến rất nhỏ động tĩnh còn có theo gió mà đến khí tức quen thuộc để hắn không khỏi nhữ mày một cái đến đều tới làm gì lại chơi loại này trốn trốn tránh tránh tró xiếc tới cùng lúc đó nàng cái kia có thể xương đẹp đẽ vô song trên khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần vừa sân vừa hỉ đáng yêu thần sắc người nói tự nhiên nói một năm không thấy linh lang có thể từng nghĩ tới ta nếu là không hiểu rõ nàng tính tình thật chỉ sợ vô luận là ai đều sẽ cho rằng nàng là một cái đãng â y thơ lại t h u ầ n k h i ế t mà lại đối với mình yêu thích nam nhân vốn lại dụng tình sâu vô cùng hoàn mỹ nữ hải thượng quan phi yến tuyệt đối là loại kia sẽ để cho ngươi cho là trong mắt nàng chỉ có một mình ngươi nữ nhân tại nàng cặp kia đoạt người tâm phách con mắt nhìn xem ngươi thời điểm ngươi sẽ cho rằng nàng chỉ thuộc về một mình ngươi đan đinh tu dù sao cũng là cái tài xế giả lúc này đổi bị động chưa chủ động chỉ gặp hắn trở tay ba o quát liền liền đem nàng đẩy lên ngoài mấy trượng dựa lưng vào trên cây mân hạnh lập tức không giống nhau nàng kịp phản ứng dưới chân bước ra một bước người đã đi tới gần m ộ thượng bàn nàng lưng trên n tay, đặt tại sau c ả cây ta nhớ đ c ta g i ố như không người cho có để quan đấy thôi. Thế h nhớ người lắm nha. Thượng ư người n quan g là lắm ta phi yến nhẹ g i ọ n g mở miệng trong ngôn ngữ trong ánh mắt tràn đầy không nói ra được nhu tình mật ý tình ý giạt rào tựa hồ liền ngay cả cứng rắn nhất hàn băng đều có thể hòa tan đạn đinh tu không chút nào bất vì sở động ta cho là ngươi sẽ là một người thông minh nhưng sự thật chứng minh ngươi không chỉ có thông minh hơn nữa còn thông minh có hơi quá đầu thượng quan phi yến cắn n ô i n u thuật nói ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi khó xử mà lại ta biết ngươi đang tìm đại đường ngươi cũng biết ta trước kia đã từng là g à y đọ người ta có thể tu có đinh giúp ngươi. À. ngay À, vậy, đinh lúc này về m ộ trước t o n tiếng g c ờ i ngươi cũng đã nói, ngươi khẽ, cũng ư đã t r kim a kia là lúc là giày đỏ người, nhưng trước kia lúc trước, bây giờ là bây giờ, ngươi cũng nên đối bây bây đỏ nên trước trước, ặ t thay thực. trước, đang đổi hiện thực. Lúc trước, Kim Lúc bằng vương t r i ề u bản án cũ thượng quan phi yến hết thệ kế hoạch cơ hồ đều là đơn độc nhu đồ độc lập với giày đỏ tổ chức bên ngoài đôi này một tổ chức mà nói đã cùng phản bội không khác cho nên tại sự kiện kia sau thượng quan phi yến liền bị bách bỏ đi trên chân giày đỏ bất quá giày đỏ dù sao không hổ là giày đỏ theo thượng quan phi yến bị loại bỏ rất nhanh liền có người mới gia nhập bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm một tổ chức thế lực không đến suy yếu có thể lên quan phi yến liền t h ả m rồi phí hết tâm tư mưu đồ thất bại không chỉ có không thể thoại nguyện cầm tới kim bằng vương t r i ề u bảo tàng ngược lại bị ép rời đi dày đỏ mặc dù nhờ bao che tại đinh tu bảo vệ tính mệnh thế nhưng cơ hồ không có gì cả là một cái có dã tâm nữ nhân thượng quan phi yến tuyệt đối sẽ không an vui hiện trạng cho nên đang nghe đinh tu tin tức sau nàng liền ra roi t h ú c ngựa chạy tới có thể coi là dạng này ta tin tưởng ta vẫn có thể giúp đạt được ngươi đinh tu lại nói ta biết ngươi mưu tính đơn giản là muốn cho ta m ư t a y đem cặp kia xinh đẹp dày đỏ chiếm thành của mình phi yến điểm ấy tiểu tâm tư quả nhiên không thể gạt được đinh lang đối mặt đinh tu một lời đâm t h ủ n g chính mình nữ tính thượng quan phi yến nửa điểm cũng không thèm để ý ngược lại n ở nụ cười xinh đẹp nói bất quá đinh lang ngươi có một câu nói sai dù sao ngay cả ta đều là ngươi giày đỏ đương nhiên cũng là ngươi có đúng không nghe được lời ấy đinh tu từ chối cho ý kiến ứng thanh trong ngôn ngữ mang theo một vòng n ồ n g đậm trào phúng ngươi nếu là cho rằng như thế vậy cũng không khỏi quá ngây thơ rồi bởi vì từ đầu đến cuối này đôi xinh đẹp giày đỏ không phải là ngươi cũng không phải ta có lẽ liền ngay cả công tôn đại nương cũng không phải nó chủ nhân chân chính Trước Trước, Trước k sau n đó ư c hắn cùng tiết băng đầu tiên là đi tìm giang trọng y tìm hiểu tình huống sau đó thuận người hữu tâm tỉ mỉ thiết kế một đường hướng về phía trước tại t ê hà sơn bên trên tìm được một cái k h á c cọp cái giang k i n h hà giang k i n h hà cũng là dạy đỏ người của tổ chức cũng là bắt đầu từ nơi này lục tiểu phụng người hiểm nghi trên danh sách trừ l i n h tu để dành kim hữu c ử u linh bên ngoài nhiều hơn một cái công tôn đại nương thậm chí hắn cảm thấy công tôn đại nương hiểm nghi càng lớn vì nghiệm chứng t h e o hoa đạo t ạ c xuất nhập vương phủ bảo khố phương pháp lục tiểu phụng quyết định tự mình chui vào vương phủ hắn tìm tới xà vương xin mời xà vương xuất thủ lấy được vương phủ bản đồ địa hình vương phủ cấm địa thủ vệ sâm nghiêm tám trăm tên vương phủ cấm vệ mỗi một tên đều là trong trăm cũng có có chút gió thổi cỏ l â y chính là vạn tên cùng bắn gãy như da bọc xương bình thường xà vương một mặt thần sắc lo lắng đối với trước người lục tiệu phụng nói ta biết võ công của ngươi phóng n h ã n giang hồ cơ hồ đã cơ hồ không người có thể so sánh nhưng tự tiện xông vào bình nam vương phủ một khi bị người phát hiện vẫn là cựu tử nhất sinh ngươi biết tính cách của ta chuyện không có n ắ m chắc ta bình thường đều sẽ không đi làm lục tiệu phụng kỳ thật không có một chút chắc chắn nào chỉ là hắn không nguyện ý để bằng hữu lo lắng mà xà vương cũng không có lại nói cái gì hắn đương nhiên cũng hiểu lục tiệu phụng ý tứ bọn hắn là vài chục năm lão gia tỉnh một số thời khắc đã không cần dùng ngôn ngữ biểu đạt tết băng ngồi ở một bên trên bàn bày biện rượu nàn g rót một chén lại một chén uống vào rượu b ồ n sau đó trừng mắt lục tiểu phụng hung tận hỏi ngươi nhất định phải đi lục tiểu phụng không nói gì nhưng lại không chút do dự nhẹ gật đầu tết băng lại nói ngươi nhất định không để cho ta đi theo ngươi lục tiểu phụng lại gật đầu một cái tết băng trừng mắt lục tiểu phụng trọn vẹn t r ừ n g phim hay khác đ ỗ n g nhiên hung h ă n g nghiêng đầu đi lớn tiếng nói tốt vậy ngươi đi đi tốt nhất bị vạn tiễn xuyên tâm đã chết càng thảm càng tốt cho nên ta hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố tốt nàng nghe được lời ấy xà vương lúc này nhẹ gật đầu trầm giọng bởi vì nói ngươi yên tâm liền xem như ta chết đi cũng sẽ không để cho người ta động nàng một sợi lông ngươi đi chết đi ta cần phải ngươi để ý tới tiết băng càng nghe càng khí phất tay đem một cái bầu rượu q u o n tới lục tiểu phụng đưa tay tiếp nhận lại bỏ lên trên b à n chiều xà vương nhẹ gật đầu triển khai thân pháp thẳng hướng vương phủ phương hướng vào tới hắn cũng không lo lắng tiết băng an toàn hắn hiểu rõ xả vương tính cách giống xả vương loại người này từ trước tới giờ không sẽ tùy tiện bên dưới hứa hẹn chỉ khi nào hạ hứa hẹn lục tiệu a t phụng đã đi thật lâu tiết băng vẫn còn tại uống vào rượu bờn xà vương thợ dài nói kỳ thật ngươi hẳn là hiểu rõ hắn hắn sở dĩ không để cho ngươi đi bất quá là không muốn để cho ngươi đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm thôi tiết băng hồng liếc trong mắt trong mắt đã có lệ quang lục tiệu phụng đang suy nghĩ gì còn có xà vương nói nàng không phải không hiểu chỉ là không nguyện ý tiếp nhận thôi hay xà vương trong miệng thở dài một tiếng hắn đi tới nhấc lên bầu rượu là tiết băng rót đầy một chén l í n rượu lại cho mình c h â n một chén l í n rượu nâng chén nói giống ta dạng này người cho tới bây giờ sẽ chỉ khuyên người uống rượu mà sẽ không khuyên người kiêm rượu duy chỉ có hiện tại ngoại lệ n g ư ờ i đã uống đến đủ nhiều nếu uống h ỏ n g thân thể lục tiểu phụng trở về chỉ sợ sẽ trách ta không có chiếu cố tốt ngươi chỗ một chén rượu này chính là cuối cùng một chén rượu như thế nào đang khi nói chuyện xà vương uống một hơi cạn sạch sau đó nhẹ nhàng đem chén rượu đặt lên bàn tiết băng nghe vậy giật bình thần cuối cùng vẫn là nâng chén uống cạn sạch rượu trong ly chỉ là còn chưa c h ờ nàng để ly rượu trong tay xuống liền cảm giác một trận mê muội lập tức liền liền ngã tại trên bàn s a vương tiếp được tiết băng trong tay rơi xuống chén rượu nhìn tiết băng nhìn hồi lâu sau đó phanh một tiếng n g ạ n h sinh sinh bóp nát trong lòng bàn tay chảy đến rượu mảnh s ứ vỡ đâm vào trong lòng bàn tay tràn ra mau đến trong chấp nhóm này giống như là hủy đi chính mình một thân tín nhiệm không giống nhau p h á toái mảnh s ứ vỡ rơi xuống đất người hắn đã té nằm trên đế mang trên mặt khó mà diễn tả bằng lời áy náy cùng g i rời nhưng cuối cùng hắn hay là cắn răng khua tay nói đem người đưa tôi cho là không có chút nào do dự hai tên toàn thân đều bao bọc ở trong áo đen có khả năng cao cấp dưới ứng thanh đi vào bọn hắn nghe theo xả vương mệnh lệnh liền muốn đi di chuyển mất đi ý thức thân thể nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này xảy ra bất ngờ một đạo kiếm quang lăng lệ lướt qua hai đoá huyết hoa đồng thời nở rộ ách trong tiếng rên rỉ hai tên người áo đen lập tức ngã trên mặt đất từ hai cái người sống sờ sờ biến thành hai bộ l ạ n h như băng thi thể Ngày, không đúng hiện tại hay là ấm chỉ là thi thể mặc dù hay là ấm khả xả vương tâm lại lập tức tiến vào trong kẽ nước băng tuyết nhìn xem đổ xuống trên mặt đất thuộc hạ thi thể một c ô mãnh liệt báo động hiện lên trong nháy mắt trong miệng lúc này liền là một tiếng quát trói thai người nào hô tiếng quát vừa rồi lối ra một trận gió nhẹ lướt qua lập tức một đạo người mặc trang phục màu đen thân ả n h t o n n dài đã lặng yên xuất hiện ở trong phòng xuất hiện tại mất đi ý thức tiết băng bên cá nhân n h người là s a vương mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn cái này kinh mất mặt trước người hắn đương nhiên có thể nhìn ra được người tới là một nữ nhân hơn nữa còn là một cái vóc người xinh đẹp nữ nhân mặc dù hát xa che khuất mặt của nàng nhưng không có khả năng tưởng tượng mặt kia mông lung hát xa phía sau ẩn dấu sẽ là như thế nào kinh diễm gương mặt nếu như là tại thường ngày lấy xả vương tính cách khẳng định là muốn không tiếc bất cứ giá nào dù là không từ thủ đoạn hắn cũng nhất định phải nhìn thấy trước mắt nữ nhân chân dùng nhưng bây giờ hắn cũng đã không có phần tâm tư này bởi vì hắn tất cả lực chú ý đều đã bị trong tay nữ nhân dẫn theo thanh kiếm k i a hấp dẫn kinh nghe kinh nghe một tiếng kinh nghi một tiếng kinh dị xả vương không nhịn được miệng ra kinh ngữ truyền thuyết đã từng thanh y thì ở lâu đệ nhất sát thủ tu la giới trướng tổng cộng có điểm nhật huyền tiễn kinh nghe ba đại sát thủ ngươi là kinh nghe hào nhắc lực mặc dù bị xả vương một ngụm vạch trần thân phận nhưng kinh nghe lại một chút cũng không thèm để ý bởi vì tại người chết trước mặt nàng luôn luôn như vậy thậm chí còn không chút nào keo kiệt đưa lên hai chữ tản án dương xa vương thở dài nói theo ta được biết từ khi thanh y lìa đệ nhất lâu lâu chủ chết đi sau thanh y lìa lâu đã sụp đổ áo đen tu la cũng từ đây biến mất không còn tam tích mà ta tự hỏi hẳn là cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì ân đoán kinh nghe không nói chỉ là nhàn nhạt nhìn nằm ở trên bàn tiết băng một chút thì ra là thế xa vương không phải người ngu dốt chỗ nào vẫn không rõ chính mình là bởi vì gì r ư ớ lấy cái này chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuy Hắn nhịn kinh h ô n g được mặt m ũ g đầy k ổ nghe ó i hội. Kinh ra, ta cho cơ một n một cho ngươi trận trầm m ặ t sau cười nạo một tiếng nói cùng tiết băng nói nhìn n à n g có để hay không cho ngươi làm người tốt sa vương thở dài nói đó chính là muốn ta chết đi kinh nghe hờ hững trả lời thực xin lỗi ta là sát thủ sa vương không cam lòng nói thế nhưng là thanh ý h ì lâu đã không tồn tại ngươi bây giờ hay là lúc trước tên sát thủ kia sao ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể nói một chút có đúng không n chương c lời n lúc này về một trăm o n g bốn mươi sáu hát thủ hung thủ chương một trăm bốn mươi sáu hát thủ hung thủ ngươi đột nhiên nghe được kinh nghe lời nói xà vương thần sắt trên mặt nhất thời đại biến giờ khác này hắn cảm giác mình giống như là đã rơi vào một tấm vô hình người lớn bốn phương tám hướng đều là bấy giờ hắn đã triệt để bị người nhìn tấu ta ta không rõ ngươi đang nói cái gì run dậy ngôn ngữ c h a n đầy đều là khẩn trương xà vương giống như là bị hù dọa nhưng ngay lúc trong nháy mắt kế tiếp xà vương đột nhiên bạo khởi dưới người hắn tấm kia chất liệu kiên cố ghế nằm đã ở nội lực trùng kích và o phá thành mảnh nhỏ đ ầ y trời gỗ vụn bay tứ tung bên trong chỉ gặp nhún người nhảy lên xà vương thân hình lăng không xoay tròn khoác lên người á o bảo như một mảnh mây đen tung bay ở giữa không trùng gào thép kình phong bên trong phát ra phần phật tiếng vang cùng lúc đó từ hắn toàn thân cao thấp các ngóng á c h lại bay vụt ra mấy chục trên trăm đạo hàn như gió t á p mưa rào bình thường hướng về kinh nghe bao phủ mà đến kinh biến kinh biến đột nhiên tới kinh biến ai có thể nghĩ tới vị diện này bên trên luôn luôn nhuộm bệnh khí nhìn tựa như là một cái ma bệnh xà vương đúng là một vị trên giang hồ hiếm thấy cao thủ h n m khí nhưng kinh nghe lại làm như không thấy thẳng đến trên trăm ngân châm ép tới gần trong mắt của nàng mới bắn ra hai đạo tinh mang lập tức chỉ nghe rào rào một tiếng một đạo hàn mang đoạt vỏ mà ra lập tức hóa thành một mảnh kiếm mạng đưa nàng cùng tiết băng hai người bao phủ ở bên trong đinh đinh đ ă n đ ă n như trâu rơi ngọc bản giống như mưa rơi chuối tây trên trăm ngân châm đụng vào xâm nhiên trên kiếm mạng đ ề u bị cản l ạ i n ư ơ mặt đ ấ y trời mưa rung lên, n nhao rơi trâm kinh nghe vẫn kiếm như thần trong chốc lát đều ngăn lại lập tức một đạo hàn mang pha không mà ra như bay cầu vườn pha không trực tiếp hướng về xả vương vào tới mũi kiếm chưa đến một cỗ khó mà diễn tả bằng lời sắc bén khí thức đã đi đầu dâng lên mà tới thẳng dậy người toàn thân run r u dày ân không tốt đột nhiên gặp phản kích xà vương thần s ắ c trên mặt lập tức biến vội vàng liền muốn mau né đi nhưng hắn phản ứng mặc dù nhanh tránh đi yếu hại có thể cuối cùng không thể hoàn toàn tránh đi cái này giống như bôn u lôi chấp giật một kiếm phốc phốc nương theo lấy một tiếng văng nhỏ kinh nghe mũi kiếm đã đâm t r ú n g xà vương bên phải b ả vai thời cổ danh kiếm sao mà sắp bén trong nháy mắt đột phá nội lực phòng ngự mạnh sinh quán xuyên thân thể của hắn ách đau đớn kịch liệt tự thương hại nơi cửa lan tràn ra xà vương trong miệng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng ngay sau đó vội vàng vẫn đủ nội lực c d u n g động thân hình lảo đảo lui lại mấy bước thẳng đến phía sau lưng tựa ở trên vách tường mới khó khăn lắm dừng lại nhưng còn không đợi xả vương ổn định thân hình một cỗ máu tươi đã bay bắn ra rơi xuống nước bụi màu vàng miệng vết thương rõ ràng đau nhức kịch liệt nhưng hắn như n g trong lòng từng đợt rét run đối phương v õ công độ cao làm hắn cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng hắn muốn chạy trốn nhưng tại kiếm khi ăn mòn bên dưới lại ngay cả một tia khí lực cũng không dùng tới đến mà lại trong phòng này động tĩnh nào lớn như vậy bên ngoài lại hoàn toàn không có thanh âm không cần nghị cũng biết chính mình ở lại bên ngoài những thủ hạ kia khẳng định sớm đã toàn quân bị diệt không hề ngh giờ này k h ắ c này chính mình đã lâm vào tuyệt cảnh tử vong tựa hồ là lựa chọn duy nhất nhưng xả vương vẫn còn không cam tâm muốn làm cố gắng cuối cùng cô nương c h ầ m đã ta ta có thể giải thích vừa rồi hết thảy đều là hiểu lầm hiểu lầm a kinh n ê â ngay vậy lúc này về một trong âm thanh cười lạnh đã ngươi nói là hiểu lầm vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội bưng nhìn tiết băng có thể hay không tha thứ ngươi đang khi nói chuyện nàng một bàn tay đã chống đỡ tại tiết băng trên lưng một đạo kỳ dị chân khí cuồn cuộn không dứt độ vào tiết băng thể nội ách nương theo lấy một tiếng rên gì tiết băng chậm rái tỉnh lại tới một cái tiêm mạch tố thủ bưng bít lấy đầu chỉ cảm thấy từng đợt mê muội hoa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt trong miệng không khỏi theo bản năng lên tiếng hỏi cái này đây là có chuyện gì trên mặt nàng tràn đầy vẻ mờ mịt nhìn xem kinh nghê một cái hoàn toàn xa lạ nữ kiếm khách không biết tại sao lại xuất hiện ở đây ngay sau đó nàng lại nhìn thấy bả vai trùng kiếm lưng tựa vách tường gian nan đứng đấy xa vương ngàn ngươi sửng sốt lại lăng trọn vẹn sau một lúc lâu lâu trên mặt nàng mơ hồ thần sắc mới dần dần biến mất thay vào đó là một vòng trước nay chưa có băng lanh túc xác xa vương ngươi nàng cũng không phải người ngu dốt giờ khác này tỉnh táo lại nàng làm sao có thể không rõ chính mình lúc trước bị g á y bẫy mà tính toán chính mình không phải người khác thình lình chính là bị lục tiểu phụng coi là trí giao hảo hữu xà vương kinh nghe thu tay lại lăng lệ kiếm phong đã chống đỡ đến xà vương tim ngươi là muốn chết hay là muốn sống nếu là có thể sống chắc hẳn không người nào nguyện ý chết nhìn xem đã thức tỉnh t i ế h băng cùng trước mắt băng lanh kinh nghe mũi kiếm xà vương không khỏi cười khổ một tiếng nói có vấn đề gì các ngươi cứ hỏi đi đều đã đến tình cảnh như vậy ta cam đoan biết gì nói nấy biết gì nói nấy rất tốt kinh nghe thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu thường nói Kẻ Kiệt, thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngươi có thể trở thành xa vương. Không phải là không có mới ngươi là xa vương mặt mũi tràn đầy đắng chát ứng thanh trả lời cũng được ta nói chính là kỳ thật tâm thầm bức bách ta đối với tiết băng xuất thủ không phải người khác chính là á c h nói đến một nửa mấu chốt thời khắc nghe tin bất ngờ kêu đau một tiếng từ xà vương trong miệng truyền ra kinh nghe thấy thế thần s ắ c trên mặt nhất thời đại biến không nói hai lời trong tay danh kiếm hàn mang đã phá không mà ra thẳng đến xà vương sau lưng vách tường xùy bốn vô kiên bất tội thời cổ danh kiếm thế như trẻ che đâm xuyên qua vách tường Đâm về phía tập í ngoài tưởng k chờ n g ư i giống kinh không ngờ đến kinh nghe phản ứng như đến phản nhanh như k tập vậy, í các h nhất thời không người trung kiếm, trong miệng đều đau một tiếng, cũng kiếm, một đều đau d m ó nửa điểm dừng điểm loại ạ i vội biến tiến biên vàng vô bước ra trở ra, r mất t n g đêm tối. Chờ, các l o kinh nghe tường đổ mà ra đi vào bên ngoài trước mắt đã là không có m ộ t a i quay đầu lại nhìn đã đến đáy bỏ mình x à vương trong miệng của nàng nhịn không được buồn bực như mắng đáng giận rõ ràng còn kém một chút l i ề n có thể biết x à vương người sau lưng đến tột cùng là ai nhưng chưa từng nghĩ thất bại trong căn tấc thật sự là toi công bận rộn một trận ân kinh n g h ấ thuận tiết băng ánh mắt nhìn ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp ngoài tường trên mặt đất thình lình lưu lại một đám máu tươi nàng nao nao lập tức hiểu rõ ngôi lài một kiếm kia hắn cũng không hoàn toàn tránh đi hắn thụ thương tiết băng đạo cho nên sau đó chỉ cần tìm được cái kia chúng kiếm người xả vương kia người sau lưng liền lại không chương á c n à một trăm bốn mươi bảy gặp lại lão bằng hữu chương một trăm bốn mươi bảy gặp lại lão bằng hữu tiết cô nương chúng ta lại gặp mặt lựa đen chập trờn chiếu rọi khuôn mặt quen thuộc gặp lại lần nữa đinh tu có thể rõ ràng trông thấy Tiết b ă nghe trên k u ô n mặt, c h một tầng được ơ lời ấy tiết băng không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên làm sao ngươi biết đinh tu lúc đầu không phải cái yêu thừa nước đục thả câu người nhưng lần này đối mặt tiết băng hỏi thăm hắn lại khỏe miệng ngậm lấy một vòng mịm cười nói không đội chờ một lát một lát ta tự sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm đáp án cái này tốt ta Mắt thấy đinh tu một bộ t hiển ầ n lường bộ dáng, bí bộ khó t ế t trong t băng lòng lo lắng, lại cũng mặc chỉ có dù lo lại h trước đẻ x u ố g t r o nhiên g lòng n k i n g h t i lặng đi đến đi kinh nghe ú cũng này vừa rồi mang thẹn nói, các chủ, ta để ngươi thất vọng. Không、sao. Đinh hiển nhiên vừa ta sao. rồi một theo chút thất tu hổ chủ, các c để không trách tội kinh nghe ý tứ lấy h ư u tâm tính vô tâm ngươi có thể bảo vệ tốt t i ế t băng đã là có công không tội về phần chuyện còn lại lúc đầu cũng không phải nhiệm vụ của n g ư ơ i phạm chủ kinh nghe nghe vậy vội vàng trả lời đa tạ các chủ thông cảm đi làm ngươi chuyện nên làm đi đinh tu ngẩng đầu nhìn trời vân vô cớ thở dài nói lục tiểu phụng không phải cái dễ dàng người phải chết chúng chi diệp cô thành nội thương bây giờ còn không có hoàn toàn tốt muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng ngươi đi bình nam vương phủ nếu như nhìn thấy lục tiểu phụng nhớ ký đem hắn mang đến gặp ta là không có chút nào do dự kinh nghe lúc này ứng thanh mà đi không bao lâu liền liền biến mất tại trong màn đêm đen kịp tiết băng thấy một lần không khỏi hướng đinh tu t h n g dương không nghĩ tới ngươi giới trướng còn có kinh nghe tỉ tỉ dạng này đỉnh tiêm cao thủ đinh tu nghe vậy cười trả lời muốn làm lục tiểu phụng bằng hữu sao có thể không có có chút tài năng đâu Tiết trong miệng lúc này liền là hừ lạnh một tiếng,、có、thể hay không đừng ở trước mặt của ta miệng liền băng này lạnh không đừng lúc là có của hay hư ở xa é t t hắn,、ta、hiện tại chán ghét chết hắn,、đáng、ghét hơn bằng hưu của hắn. Ngạch, không phải tại nói ngươi rồi, ta nói là cái kia đáng bằng ta của là vương xà vương. đinh tu cười nhạo nói lục tiểu phụng tự phụ thông minh tuyệt đ ỉ n h trong chuyện này nhưng cũng là cái ngu ngốc hắn cũng không nghĩ một chút xả vương dưới tay còn nhiều ác ôn cường đạo gian dâm cướp bóc kẻ không chuyện ác nào không làm sẽ đem dạng này một đám ác ôn thu nạp dưới c h ư n g người làm sao có thể là thiện nam tín nữ lại thế nào khả năng thực tình cùng hắn kết giao tiết băng trầm tiếng nói cho nên đối với việc này ngươi cũng cảm thấy lục tiểu phục làm sai há lại chỉ có từng đó là sai quả thực là mười p h ầ n sai đinh tu mãn kiểm d ễ c c nói n chỉ cần đầu góc không có phạm rút hơi hướng chỗ sâu nghĩ lại một chút coi như không có khả năng phát hiện vấn đề bao nhiêu cũng nên có chút cảnh giác mới là hết lần này tới lần khác lục tiểu phục lại ngay cả không hề nghĩ ngợi liền đem ngươi lưu tại ổ trộm cướp bên trong nói dễ n g h e một chút hắn đây là đối với bằng h ư u thành thật với nhau nhưng trên thực tế đâu hắn chính là bản thân cảm giác quá tốt đẹp luôn cảm giác mình bằng hữu khắp thiên h ạ n ế u là bằng hữu như thế nào lại tính toàn hắn tiết băng cười khổ nói mặc dù rất không tình nguyện nhưng lại không thể không thừa nhận ngươi nói rất nhiều nhìn càng t h ê m chuẩn nếu như không phải ngươi có dự kiến trước ta hiện tại sợ là đã gặp bất chắc sinh tử khó liệu a nghe vậy đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ nói như vậy hiện tại ta chẳng lẽ không phải thành nhân nhân cứu mạng của ngươi là tiết băng chi tiết ứng tiếng nói mặc dù xuất thủ cứu ta là kinh nghe tỉ tỉ nhưng nàng nếu là phụng mệnh lệnh của ngươi đến bảo hộ ta phần ân tình này tự nhiên đương nhiên thuộc về ở trên người, của người. đinh tu cười nói cho nên hiện tại ta có thể yên tâm dù sao có phần ân tình tại, không ân này ngươi tổng tại, tốt đinh ế n lao bà của ta bà trước mặt, đ cáo g ư ơ i ân n â n mạng cứu h tu chả tôi. Thiết gật băng nhẹ đ ầ trả lời, xác thực tốt rồi. lời, là xác như vậy. Vậy là tốt rồi. Đinh tu đạo i n h tu đ kể từ đó ta ngược lại thật ra có thể không cố kỵ gì hợp lý cái bạn xấu hảo hảo hướng ngươi đậu đen rau muốn g một chút lục tiểu phụ n g khuyết điểm hắn người này à khuyết điểm lớn nhất chính là quá mức tự tin tiết băng nghe vậy một trận trầm mặc bởi vì nàng biết đinh tu nói chính là sự thật mức đắng đại sư không coi ai ra gì lại duy trì có đối với lục tiểu phụ mắc khác đối đãi tự tay cho hạn chế biến thức ăn thức ăn một đạo nhân cổ tùng cư sĩ đại bi thiền sư bốn những người này đều là trong trốn võ lâm tiếng tăm lửng lây tiền bối túc lao từng cái tấm mắt phi phạm lệnh cung đối đ ú n g lục tiểu phụng tôn sùng đầy đủ hoa mắt lâu tư không trích tinh tây môn suy tuyết thậm chí bao gồm trước mắt đinh tụ đều là bạn tốt của hắn bạch vân thành chủ diệp cô thành kiếm thuật thông thần một thức thiên ngoại phi tiên có một không hai võ lâm nghiễm nhiên đã đ ă n g lâm kiếm đạo đình phong thế nhưng muốn thử một lần lục tiểu p h ư n g hai ngón tay kia có thể hay không kẹp lấy chính mình thần kiếm đông đạo khen ngợi cùng tôn sùng l ệ lục tiểu p h ư n g trí đắc ý đ nếu không có như vậy lấy trí tuệ của hắn lại thế nào có thể sẽ đem tiết băng giao cho x à vương c h i ế u cố cùng nói hắn tin tưởng chính là x à vương chẳng nói hắn tin tưởng nhưng thật ra là chính hắn mặc dù tự tin là chuyện tốt có thể nếu như quá mức tự tin thậm chí tự tin quá mức như vậy tự tin liền sẽ biến thành tự phụ đinh tu một đôi mắt giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt tiết băng trong miệng lời nói giống như giữa bất chi bất giác mang tới mấy phần để cho người ta khó mà kháng cự dụ hoặc tiết cô đ ư ơ n g ngươi cảm thấy ta nói đến nhưng đối với đúng đối với không có chút nào ý thức được mình đã lấy đinh tu đạo nói tiết băng rất là tức giận nói đều do cái k i a tên trộm phụ lòng nếu không phải hắn quá mức tự đại ta cũng sẽ không bị xả vương tên k i a a m t o á n đinh tu đạo hắn hiện tại không chỉ có riêng chỉ là lấy xả vương đạo nói mà là đã bị hắt thủ phía sau màn tà h ư u đem mục tiêu nhắm ngay giày đỏ tiết cô đ ư ơ n g có hứng thú theo giúp ta đi gặp một vị lao bằng h ư u sao lao bằng h ư u ngay vậy tiết băng tâm bên trong máy động hình như có mấy phần dự cảm không tốt không biết lao bằng h ư u của ngươi là đi ngươi sẽ biết đinh tu cũng không trực tiếp trả lời mà là không nói lời gì mang theo tiết băng hướng vùng ngoại ô đi đến mới đầu tiết băng còn lơ đễm thế nhưng là khi bọn hắn càng ngày càng tiếp cận mục đích thời điểm trên mặt nàng t h ầ n s á c thời gian dần trôi qua bắt đầu thay đổi vô tướng ngự khí dẫn làm đầu tiết băng trên người một chút biến hóa tự nhiên không gạt được đinh tu bất quá đinh tu đối với cái này hiển nhiên không có quá mức để ý dù sao chuyến này nàng sở dĩ mang lên tiết băng bất quá chỉ là muốn một cái người làm c h ứ n g thôi không bao lâu hai người đã dừng bước tại vùng ngoại ô một cái không đáng chú ý tiểu trang viên trước mà tòa trang viên này người sở hữu không phải người khác thình lình chính là đinh tu đã tìm vài ngày lão bằng hữu ngươi rốt cuộc đã đến đúng lúc này bên cạnh trong rừng một đạo tựa như đêm tối như tinh linh n u y ệ n chuyển thân ảnh nhanh nhẹn mà ra. đi tới đinh tu trước mặt hết thể quả nhiên như ngươi sở liệu người ngươi muốn tìm hiện tại tất cả đều ở bên trong a nghe vậy đinh tu lúc này về một trong âm thanh cười sáng sảng phi yến có thể vì xác thực bất p h ẳ m ta liền biết loại chuyện này giao cho ngươi nhất định có thể hoàn thành t á n sai thượng quan phi yến rất là khiêm tốn đứng thanh trả lời ta bất quá là tuân theo ngươi phân p h ó hành động có thể có kết quả như vậy công lao tại ngươi không tại ta Tốt, phi yến không cần như vậy khiêm tốn đi thôi chúng ta cùng đi gặp thấy một lần lao bằng hữu đinh tu đang khi nói chuyện dẫn đầu dậm chân hướng về phía trước nương theo lấy cước bộ của hắn một cố lực lượng vô hình giải khai xa nhà đồng thời cũng kinh động đến người ở bên trong là ai nương theo lấy từng tiếng kinh hô lập tức mấy đạo huyện chuyển thân ảnh cùng nhau từ trong trang viên sung ra đi vào trong t i ề n viện người cầm đầu không phải người khác thình lình chính là đình tu trong miệng l a o bằng hưu sáu công tô n lan là người đi vào t i ề n viện nhìn thấy đình tu trong nháy mắt công tôn lan không khỏi mày l i ế u dựng lên gặp lại đi theo đình tu sau lương thượng quan phi h ế n cùng tiết băng hai nữ càng la nhịn không được sờ mặt lại đình tu lúc trước đem ta hô thật thê thảm không nghĩ tới bây giờ ngươi thế mà còn dám tới t ì m ta chương một trăm bốn mươi tám lạc thủ tối hoa chương một trăm bốn mươi tám lạc thủ tối hoa hai bốn dưới ánh trăng bạn cũ lại gặp vỡ đối mặt công tôn lan tràn ngập tức giận chất vấn đinh tu không chầm không nhanh dù bận vẫn đ ung dung trả lời lao bằng hữu lời ấy sai rồi lúc trước lợi hích phân chia là chúng ta nhiều lần sau khi thương nghị quyết định kết quả ngươi chơi sợ bây giờ lại đến chỉ trích ta hố ngươi khó tránh khỏi có chút quá là không tử tế thôi、ừ. đáp lại hắn là công tôn lan trong miệng hừ lạnh một tiếng áo xanh một trăm lẻ tám lâu từ đầu tới đuôi bất quá chỉ là một cái âm、yêu. dù cho trở thành đệ nhất lâu chủ cũng căn bản không cách nào tùy ý điều động thanh ý h ì ể lâu lực lượng lại thêm không có hoắc hưu t à i phú t r è o trống rất nhanh liền bắt đầu vỡ vụn a nghe đến đó đ i n h tu thì là không nhịn được phát ra một tiếng cười khẽ đây không phải chuyện rất bình thường sao lúc trước ngươi ta tất cả là lâu chủ thời điểm làm sao từng nghe qua đệ nhất lâu chủ điều khiển hết t hệ tất cả bất quá đều là trao đổi ích lợi thôi không có tiền ngươi còn trông cậy vào người khác giúp ngươi bán mạng lão bằng hưu ngươi không nên ngây thơ như thế đủ công tôn lan tức giận nói ta không muốn nghe ngươi nói nhảm nói thẳng ngươi hôm nay tới đây không biết có chuyện gì đinh tu thở dài nói chẳng lẽ ta liền không thể đến xem lão bằng hữu sao ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu cô nương sao công tôn lan hử lạnh một tiếng nói ngươi mà hảo tâm như vậy đến xem ta còn mang theo hai cái ngoại nhân ngoại nhân đinh tu vừa cười vừa nói sao có thể nói là ngoại nhân đâu thượng quan phi yến đã từng là d ạ y đỏ một thành viên là của ngươi tìm u ộ i mặc dù đã rời đi tổ chức nhưng người đi tình còn tại các ngươi hay là hào tìm u ộ i đúng vậy a bên cạnh thượng quan phi yến vội vàng ôn nhu mở miệng mặc dù rời đi tổ chức nhưng ngươi mãi mãi cũng là của ta đại tỷ ta c tỉ không có tỉ thượng quan phi yến g là, là có n vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đinh tu mang theo tràn đầy hờn rỗi cùng ngũ và nói ngươi còn không mau giúp ta hướng đại tỷ giải thích một chút ta cũng không muốn bị đại tỷ hiểu lầm dễ nói dễ nói đinh tu thoáng chấn an thượng quan phi yến một câu ngược lại hướng công tôn lan đạo lão bằng hữu hỏa khí không cần như thế sống sao phải biết ngay tại trước đây không lâu ta mới sắp xếp người từ x à vương nơi đó cứu được ngươi hào tịm u ộ i chị em tốt của ta đúng vậy a mắt thấy công tôn lan cố ý giả vờ n g â y n g ố c đinh tu không cùng với nàng vô hết kéo lúc này nói thẳng tiết băng tiết cô lương tiếp nhận tượng quan phi yến d à y đỏ mới bắt muội ta cứu được nàng chẳng lẽ còn không đủ để biểu đạt thiện ý của ta sao ngươi công tôn lan nghe vậy t h ầ n s á c trên mặt không khỏi biến đổi nàng theo bản năng quét tiết băng một chút gặp tiết băng cho nàng một cái ta không nói gì ánh mắt vừa rồi cưỡng ép đệ xuống trong lòng tức giận trầm giọng nói ra xem ra ngươi vì gặp ta người bạn cũ này thật đúng là nhọc lòng a đinh tu thở dài nói ta cũng không muốn chỉ là như ngươi bình thường tại chính thức tiếp nhận châu quang bảo khí các cùng xây thông thương hành chi sau ta mới phát hiện ngươi lai nhiều năm trước tới nay một mực có một c ố lực lượng thần bí trong bóng tối c ư ớ p tài phú lão bằng hữu ngươi nói ta đinh tu là cái thích ă n t u a thiệt người sao không phải không có chút nào do dự công tôn lan lúc này chém đinh chặt sắt trả lời ta biết ngươi người này mặc dù thèm ăn món gì ăn ngon đều muốn ăn duy chỉ có không chịu ăn t h i t t i đúng vậy a đinh tu trường thắn một tiếng nói ta không nguyện ý ăn thiệt t h i đành phải tìm hoa ra ngũ đồng tới giút ta kiểm toán sau đó thuận những cái kêu biến mất t à i phú t r a được vừa t r a này đúng vậy liền t r a được lão bằng hữu trên người của ngươi d â y đỏ bít tất trắng người tàng hình nhìn không thấy giang hồ phong vân ai điều khiển lão bằng hữu có thể cho ta cái đáp án sao công tôn lan nghe vậy lập tức sầm mặt lại giống nhau trong miệng nàng lời nói đã chìm đến đáy cốc muốn biết đáp án liền chính mình đi tìm nhưng ta khuyên ngươi nhân sinh khó được hồ đồ cần gì phải khó xử chính mình đâu coi như mất đi một bộ phận nhưng kim bằng vương triệu tại phú vẫn đầy đủ ngươi mời đời cũng xài không hết ân đinh tu rất tán thành nhẹ gật đầu lão bằng hữu lời nói vẫn rất có đạo lý nhưng lập tức lại lắc đầu thở dài đáng tiếc con người của ta từ trước đến nay ăn không được thua thiệt t h như cái kia thêu hoa đạo tặc cầm ta tám trăm h ô n h l ư ợ n g bạc ta liền không phải đi tìm hắn muốn trở về không thể công tôn lan cao mày nói ngươi sẽ không thật coi là chúng ta giày đỏ chính là thêu hoa đạo tặc thôi là cũng không phải đinh tu vừa cười vừa nói lão bằng hữu ngươi gấu mộ mỗ bài hạt rẻ ra đường thế nhưng là thiên hạ lừng danh nhãn hiệu giày đỏ một năm thu nhập hơn mấy trăm vạn lượng đương nhiên không đáng tự cam đoạn lạc, đi làm cái gì thêu hoa đạo tặc làm sao thân là nữ nhân luôn luôn khó tránh khỏi sẽ vì tình vây khốn ngươi nói đúng không lao bằng hữu nghe được lời ấy công tôn lan lập tức sầm mặt lại ta không hiểu ngươi đang nói cái gì đinh tu cười nói ngươi không hiểu không quan hệ luôn luôn có người sẽ hiểu nói được này hắn có chút dừng lại quay đầu hướng về công tôn lan bên cạnh nữ t ử á o tím nhìn lại vị này chắc hẳn chính là công tôn nhị nương thôi là đông nhiên bị điểm tên công tôn nhị nương theo bản năng thân thể r u lên bất quá nàng dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền khôi phục chấn định lạnh nhạt trả lời không biết đinh đại hiệp có gì chỉ giáo đinh tu thán đạo chỉ giáo không dám nhận chỉ là muốn thay mặt thuộc h ạ người cố ý hướng công tôn nhị nương tạ lỗi công tôn nhị nương nghe vậy thần s ắ c trên mặt lại không khỏi biến đổi lập tức kịp phản ứng vội vàng nói đinh đại hiệp ta không biết ngươi nói lời này là có ý gì ai tựa hồ sớm đã dự liệu được công tôn nhị nương có thể như vậy trả lời đinh tu trong miệng thở dài một tiếng nói công tôn nhị nương khả năng có chỗ không biết kinh n g h chính là thời cổ danh kiếm kiếm thương không giống bình thường ngươi liền xem như mồn u dầu diếm cũng l ừ a không được cái gì nghe được lời ấy công tôn nhị nương chưa cùng kịp phản ứng tiết băng đã nhịn không được la thất thanh kêu lên đinh tu ý của ngươi là nói lúc trước đánh lén giết chết xả vương chính là ta nhị tỷ một câu nhị、tỉ. đại biểu cho thân phận triệt để b ó c trần công tôn lan thần sắc trên mặt c h ầ m xuống quay đầu nhìn về phía công tôn nhị nương trầm giọng nói ra nhị muội ta cần một lời giải thích giải thích đối mặt công tôn lan chất vấn công tôn nhị nương thay đổi ngày xưa kính cẩn nghe theo thái độ ngược lại về một trong âm thanh cười lạnh ta cần cho ngươi cái gì giải thích chúng ta thế nhưng là thì muội chẳng lẽ ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không nguyện ý tin tưởng ta công tôn lan nghe vậy thần sắc trên mặt nhiều lần biến hóa cuối cùng vẫn là trầm giọng nói không phải ta không nguyện ý tin tưởng ngươi, ngươi nên rõ ràng cục diện bây giờ ngươi không cho ta một lời giải thích đinh tu một khi xuất thủ ta không gánh nổi ngươi ha ha ha ha tựa như nghe được chuyện cười lớn công tôn nhị nương đột nhiên cười ha hả nàng mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem công tôn đại đường công tôn kiếm vũ truyền thừa ngàn năm thanh danh cuối cùng lại phá hủy ở trong tay của ngươi công tôn lan ngươi là công tôn gia tội nhân muốn ta khuất phục chỉ có ba chữ không có khả năng ngươi công tôn lan ngươi là vừa vừa công tôn gia tội nhưng nàng cũng là thật muốn bảo vệ nhị nương bởi vì nàng rất rõ ràng một khi đinh tu xuất thủ sự tình sẽ không còn khoan nhượng đáng tiếc nàng đánh giá thấp công tôn nhị nương giả tâm cùng yêu đương não cũng đánh giá cao đinh tu kiên nhẫn ai nhưng vào lúc này thở dài một tiếng đã từ đình tu trong miệng truyền h ì n ra hắn mang theo mấy phần thương hại nhìn xem công tôn nhị nương thở dài một tiếng nói nàng vốn giai nhân làm sao là tặc công tôn nhị nương lại từ hư lạnh một tiếng đều nói trong gió làm văn hộ độc bộ thiên hạ ta ngược lại muốn xem xem ngươi là có hay không đúng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy đang khi nói chuyện chỉ gặp nàng rào rào một tiếng một ngụm loan đao đã đoạt vỏ mà ra nguyên lai ngươi cũng dùng đao vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn đinh tu thấy thế n ư ờ i lạnh một tiế thanh âm chưa dứt dưới chân bước ra một bước người đã biến mất tại nguyên chỗ công tôn nhị nương lấy làm kinh hãi chưa kịp kịp phản ứng một bàn tay liền từ phía sau khoác lên nàng bên phải trên bờ vai trong n g á y mắt nàng chỉ cảm thấy b ả vai trầm xuống trong tay đao rào rào rơi xuống đất đồng thời một đạo l h u ệ khí đã xé rách áo ngoài của nàng lộ ra bên trong một đạo chưa kết vẫy tươi mới vết thương kinh nghe k i ế m khí quả nhiên là ngươi chỉ một cái liếp mắt liền chỉ bằng lấy vô tướng ngự khí quyết bắt được trên vết thương lưu lại kinh nghe kiềm khí linh t u trên mặt lập tức hiện ra một vòng xâm nhiên cười lạnh có thể làm cho ngươi tùy tiện xuất thủ đánh lén, giết chết có thể thấy được xả vương phía sau người kia nhất định chính là thê hoa đạo tặc đa tạng người để cho ta triệt để xác định thân phận của hắn chứ một trăm bốn mươi chín chịu liên tiếp hai kiếm lục tiểu phụng chứ một trăm bốn mươi chín chịu liên tiếp hai kiếm lục tiểu p h ụ vương phủ bên ngoài phong vân b i ế n ảo ngay tại đinh tu chặt chẽ bố cục thời khắc trong vương phủ lặng lẽ chui vào lục tiểu p h ụ cũng tao nộ g người thân chúng trí mạng nhất nguy cơ chỉ gặp k i ế m quan g l ó e lên từ đối diện trên nóc nhà như giải lụa đ â m tới lục tiểu p h ụ thể Hắn chỉ o tới giờ bây c là kiếm quang như cầu vồng chấp giống như truy kích tới cho dù hắn lui đến lại nhanh cũng không có g ư ớ i một kiếm này kích chi thế nhanh huống chi hiện tại hắn đã mất đường vối lui Phía sau lưng của hắn đã dán sát vào bảo khố sau của sát lưng dán đã đá, vào vết bảo k i mắt quang tựa như tia của như ngực chấp h đâm về bộ n này khác này, coi như hắn còn giờ coi khác có h hướng hai ể bên nẹ thấy r á n cũng không hề dùng, chỉ Cũng có càng không dùng, hắn thân pháp biến hóa. Cũng sẽ không có một kiếm này biến hóa tới càng nhanh. kiếm hề pháp hóa. hóa h vì Mắt một tới t sẽ hắn mình chết chắc nhưng vào lúc này bộ ngực của hắn đột nhiên đình trệ xuống dưới giống như đã dán sát vào l ư n g của mình một kiếm này vốn đã đoán ra lực lượng cùng bộ vị rốt cuộc nghĩ không ra hắn người này lại đột nhiên biến mỏng không thể không nói loại biến hóa này đơn giản không thể tưởng tượng kiếm quang đâm đến trước mặt hắn lúc lực đã đem tận bởi vì lúc này bộ ngực của hắn vốn đã nên bị đâm xuyên kiếm này tự nhiên cũng không cần lại nhiều dùng sức khí là một cái chân chính võ lâm cao thủ ra tay với mình mỗi một phần lực lượng đều tính được vừa đúng trừ phi bất đắc dĩ nếu không là tuyệt không chịu lãng phí một phần khí lực thống chi người này vốn là cao thủ trong cao thủ hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình một kiếm này vậy mà lại đâm vào không khí nhưng lúc này lục t i ể u phụng cũng đã không có đường lui kiếm của hắn chỉ cần lại thoáng hướng phía trước đưa tới lục tiệu phụng cuối cùng vẫn là hắn phải chết không n i ngờ nhưng ngay lúc căn này không rung phát trong tích tắc lục tiểu phụng cũng đã xuất thủ hắn đột nhiên vươn hai ngón tay lăng không kẹp lấy thình lình kẹp lấy mũi kiếm không ai có thể hình dung hắn cái này hai ngón tay kẹp lấy xào rượu cùng tốc độ nếu không phải tận mắt nhìn thấy người dù là người khác nói đến thiên hoa loạn truy chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng cầm kiếm người thân hình đã rơi xuống trên kiếm của hắn cũng không có lại tăng mảy may khí lực chỉ là dùng một đôi như hàn g tinh c o n mắt lạnh lùng nhìn xem lục tiểu phụng trong miệm tán thắn nói khá lắm linh tê chỉ bốn đầu lông mảy lục tiểu phụng quả nhiên bất phàm bạch vân thành chủ kiếm pháp thế nhưng là dọ lục tiểu phụng mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ thu tay về vỗ lồng ngực của mình nói nếu không phải thành chủ có nội thương chưa lành lại thêm vừa rồi hạ thủ lưu t ì n h lục tiểu phụng hiện tại chỉ sợ là muốn biến thành một người chết không sai nghe được lục tiểu phụng ngôn ngữ bạch vân thành chủ diệp cô thành lạnh lùng đáp một người chết là không cần danh tự đang khi nói chuyện hắn đã trả lại kiếm trở vào bao đồng thời miệng nói biết ta có thương tích trong người người cũng không nhiều xem ra ngươi đã thấy q u a hắn lục tiểu phụng nhún vai nói cái này thật kỳ quái sao ta cùng hắn vốn chính là bằng hữu diệp cô thành lại nói ngươi người bạn này đã ở mấy ngày trước hướng ra phía ngoài tuyên bố tại bình nam vương phủ tây sương khách viện bế quan tinh tu trừ thê tử của hắn rốt cuộc không người có thể nhìn thấy hắn a nghe được lời ấy lục tiểu phụng trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tràn ngập tự rêu c ợ i khẽ lục tiểu phụng dĩ nhiên không phải thê tử của hắn nhưng lục tiểu phụng lại vẫn cứ gặp được hắn xem ra trong thiên hạ này chuyện ly kỳ c ổ quái đều gọi lục tiểu phụng gặp diệp cô thành nữ mày nói đối với cái này ta cũng không thể không thừa nhận bọn hắn nói quả nhiên không sai lục tiểu phụng ngươi đúng là một cái yêu người kết giao bằng hưu bọn hắn lục tiểu phụng ngạc nhiên nói bọn họ là ai vấn đề này tới quá nhanh diệp cô thành không có trả lời. c ũ n g đã không cần trả lời bởi vì lúc này lục t i ể u phụng ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt đã nhìn thấy hắn sau lưng đi tới hai người không phải người khác thình l i n h chính là kim cựu linh cùng hoa mãn lâu thì ra là thế lục t i ể u phụng tự nhiên không phải một cái đồ đần tương phản hắn rất thông minh cho nên gặp lại hai người kia trong nháy mắt hắn liền đã minh bạch chính mình sở dĩ sẽ có vừa rồi gặp vỡ toàn bài trước mắt hai người này bàn tặng thật có lỗi kim cựu linh rất đỏ đầu hướng về lục t i ể u phụng nói xin lỗi cũng giải thích chúng ta chỉ là muốn nghiệm chứng một sự thật hiện tại xem ra liền ngay cả lục t i ể u phụng cũng vô pháp cưỡng ép xâm nhập vương phủ bảo khố cái kia t h e o hoa đạo tặc cũng nhất định không có khả năng lục t i ể u phụng nói nếu không có khả năng mạnh mẽ xuống tới vậy cũng chỉ có thể xào nhập mà trên thế giới này chỉ sợ không có so trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa tới càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt sự tình hoa mãn lâu cười nói vương phủ trên dưới có thể tự do ra vào bảo khố hẳn là chỉ có ba người trừ bình nam vương cùng thế tử còn lại cũng chỉ có vương phủ tổng quản giang trọng uy là trước tổng quản diệp cô thành nhắc nhở giang trọng uy bị thêu mù hai mắt sau từ cảm kích và xấu hổ đúng rồi bình nam vương cùng thế tử tín nhiệm đã từ đi từ v ư ơ nhưng g p ủ tổng tại t quản ngày chức vị, mà r ớ c cố Cửu thế tử đã phát đã để ra mời, cố ý để Kim i ý l h đến đảm đ n ư ơ vương phủ tổng quản đúng không? phủ chức. Có thể giết thời gian. Nhưng lục tiệu phụng lại nói vậy cái này trên đời chẳng lẽ không phải có thêm một cái có thể tự do ra vào vương phủ bảo khống ư người ta mặc dù đáp ứng thế tử tiếp nhận vương phủ tổng quản vị trí nhưng bây giờ còn không có tiền nhiệm tự nhiên cũng không có tự do ra vào vương phủ bảo khổ nói chuyện a i bốn lục t i ể u phụng nói ta bất quá là chỉ đ ù a một chút mà thôi tổng hợp hiện hữu manh mối ta cảm thấy hay là phải đi tìm giang trọng uy xác định một chút nói không chừng liền có thể tìm tới đột phá khẩu kim cựu linh nhắc nhở cái kia ngươi cũng nên cẩn thận giang trọng uy mội mội giang khinh hà thế nhưng là trên giang hồ hung danh hiện hách có cái mà lại hay là ăn tươi nuốt sống loại kia yên tâm lục tiệu phụng xương cốt rất rắn liền xem như c á i cũng chưa chắc có thể cảm động đang khi nói chuyện lục tiểu phụng q u a y đầu nhìn về hướng h ả o hữu của mình tiểu hoa ngươi nói thế nào là muốn lưu tại nơi này hay là theo ta đi tìm giang trọng uy ta đã không đi hoa mãn lâu mỉm cười nói nghe diệp thành chủ nói đinh tu phu nhân chính là thiên hạ hiếm thấy học rộng tài cao hạng người ta chuẩn bị tiến về bài kiến đồng thời xác minh một chút trong nội tâm của ta suy đoán tốt ta đều là trí giao h ả o hữu hoa mãn lâu đang suy nghĩ gì lục tiểu phụng cũng có thể đoán được m ộ ờ hai cho nên liền không có khuyên tự lo rời đi bình nam vương phụ chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình mới rời đi vương phụ không bao lâu liền bị người ngăn chở đường đi a không phải Nhìn phục trang đen mặc mắt một màu trước đồ đỏ dày. Nhìn trước mắt một bộ lục n nữ h khóc kiếm giả, l tiểu phụng hơi sướng sở, lập t ứ cười miệng nói ba hoa cô ơ n g Tốt à, h khổ nói muốn ta lục tiểu phụng tự xưng là phong lưu phong thoáng phong độ nhẹ nhàng không nghĩ tới hôm nay lại sẽ có được đái ngộ như vậy để cho ta đoán xem ngươi khẳng định là dưới tay hắn người nếu không đoạn sẽ không đối với ta như vậy vô lễ ừ đáp lại hắn là nữ kiếm giả trong miệng h ừ lạnh một tiếng lục tiểu phụng ngươi đúng là người thông minh nhưng cũng là cái tự cho là đúng người đi thôi các chủ để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn lục tiểu phụng hỏi đi chỗ nào nữ kiếm giả lạnh lùng trả lời đi một cái ngươi không tưởng tượng được địa phương gặp một cái ngươi không tưởng tượng được người các chủ nói chuyến này ngươi nhất định sẽ không thất vọng chương một trăm năm mươi làm ngươi không thể quá đ ắ ý chương một trăm năm mươi làm ngươi không thể quá đ ắ ý bình nam vương phủ đưa mắt nhìn lục t i ể u phụ rời đi kim cựu linh trên khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng nụ cười hài lòng lập tức hắn ung dung không vội hướng về diệp cô thành đưa ra cáo tử đi theo cũng rời đi bình nam vương phủ chỉ là rời đi bình nam vương phủ sau kim cựu linh đã không có hồi thứ sáu cánh cửa cũng không có về chỗ ở của mình mà là chui vào trong đêm tối hướng về thành tây một góc vắng vẻ mà đi thường nói thọ không có ba hang thành tây sừng xưa nay đều là dòng rắn lẫn lộn căn cứ mà ở chỗ này thình lình liền có kim c ự linh một cái bí mật không muốn người biết cứ điểm hắn sớm đã, đã phân phó xà vương một khi mê chóng tiếp băng liền lập tức đem tiết băng đưa đến nơi này đến mũi chân điểm nhẹ thân hình lớp ư gấp kim cựu linh thân pháp mười phần phiêu hốt quỷ bí lại là một cái tiềm lượng người khác đã mất âm thanh vô tức chui vào một đầu âm ngũ trong đường hành lang con con quanh co cối hành lang chính là bí mật của hắn cứ điểm chỗ kim cựu linh bộ pháp bình ổn không đội không từ hướng phía trước đi tới thậm chí còn có thời gian nhàn rỗi vì chính mình sửa sang lại một phen quần áo trên mặt của hắn hiện ra một vòng đã đắc ý lại nụ cười tạt k ố c giờ này khác này hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng ra được tiết băng hiện tại đang nằm tại cứ điểm trong phòng nhỏ tình cảnh tựa như là một cái mềm yếu vô lực tiểu giáo cái này chắc là một cái cực kỳ thú vị c h ẳ n g cảnh người khác cũng làm nàng tiết băng là đầu không có khả năng t r e o chọc có cái nhưng ở hắn xem ra cũng bất quá là một cái dương nhanh múa vớt con mèo nhỏ thôi về phần lục tiểu phụng chắc hẳn hắn hiện tại còn tưởng rằng tiết băng ngay tại x à vương chỗ nào chờ hắn trở về đáng tiếc hắn quá mức tự cho là đúng thật coi trên đời này bằng hữu đều là đáng giá tín nhiệm sao ngu xuẩn nghĩ tới đây kim i c u linh trong miệng liền không nhịn được phát ra một tiếng tràn ngập cười lạnh trào p ú n g cùng đi theo ra đường hành lang từ núi giả chỗ đi tới đi vào ngồi xuống vắng vẻ tiểu xào trong viện cách đó không xa phòng nhỏ chính là mục tiêu của、hắn. không chút do dự hắn thản nhiên đi vào trước của phòng r ồ i ra tay đã khoác lên cầm trên tay mắt thấy liền muốn đẩy cửa đi vào nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này trên mặt hắn thần sắc đột nhiên biến đổi ân không tốt trong chấp nhóm này kim cựu linh bỗng nhiên cảnh dắt lên trong lòng hiện ra có cái gì không đúng cảm giác bước chân dừng lại cả người liền tựa như nhận dây t h ư ờ n g dẫn dắt bình thường cấp tốc hướng phía sau bóng ma nơi hẻo lánh bay ngược có thể tại cường thủ như rừng lục phiến môn bên trong lan lộn đến đệ nhất thần bắt vị trí kim c ự linh tự nhiên không phải hạ người bình thường hắn trừ thân phủ cực cao tu vi võ học còn có vượt qua thường nhân trực giác loại trực giác này đã trợ giúp hắn nhiều lần lần này cũng không ngoại lệ v ngay tại kim cựu linh thân hình lùi lại đồng thời phòng nhỏ cửa gỗ đột nhiên phá tái ra bay tán loạn trong mảnh vỡ hai đạo lại nhanh lại đ ầ u tấm lụa giống như đao quang trong nháy mắt sen lẫn quấn quanh bay ra như cùng phong giống như mưa rào đao quang lăng lệ phá không lấy thế xét đánh không kịp bưng hai bổ về phía kim cựu linh bay ngược thân ảnh đao pháp nhanh chóng đao thế chi hung ác thể phải đem người chém g i ế t tại chỗ kim cựu linh thấy thế nhịn không được n h ữ n mày nhưng trên mặt nhưng không thấy nửa điểm, kinh sợ thần sắc, chân lại điểm thân hình lớp gấp tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh qua tránh né cái này có thể xưng lăng lệ sát chiêu nhưng mà đúng lúc này trong lòng của hắn lần nữa báo động đột nhiên phát sinh phía sau lưng bỗng nhiên mắt lạnh dù cho không có nghe được mảy may động tĩnh hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ vô thanh vô tức kinh lực chính hướng hắn phía sau lưng đánh tới mặc dù cỗ này âm lưu kinh lực nhìn như nhẹ nhàng ngô lực lúc đến thậm chí không phát ra một tơ một hào âm thanh nhưng kim cự u linh lại có thể cảm giác được đạo này âm lưu kinh lực buộc phát sau、so、đáng sợ hắn ngăn không được trước có s o n g đao thế công lăng lệ sau có âm lưu kinh lực tập kích trong chấp n ó n này kim cự linh thân ở trước sau giáp công chi thế đã đứng trước, trước nay chưa có bờ v nhưng đổi lại t h ư ờ nhân, mặc dù có b i người, người vậy, vậy cái này vẫn không phải vàng chiến linh toàn bộ bản sự hắn không những có thể biến hóa thân pháp càng có thể phản kích chỉ gặp hắn thân ở giữa không trúng đôi tay vũ động giữa ngón tay tựa hồ có nhỏ xíu hàn mang lấp lóe nương theo lấy đinh đinh hai tiếng nhẹ vang lên đã đem đối diện chém giết mà đến song đao đánh tan ngay sau đó trở tay một t r ư ờ n g đánh về phía sau lưng phanh một kích âm nưu kinh lực vật dẫn rõ ràng là một đầu s ắ t thái tiên diễm đỏ thấm dây lụa kim cựu linh một t r ư ờ n g này ẩn chứa kinh lực cực kỳ khủng bố tại đối mặt trong nháy mắt ngạnh sinh sinh chấn động đến dây lụa vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ bay là tạ phiêu tán ở giữa không trung đao quang đ ố n g nhiên tiêu tán vô t u n g hai cái đoạn đao vèo bay vào một nữ tử trong tay áo nữ tử này nhìn qua chính vào hai tám p ư ơ n g hoa sinh một bộ sinh đẹp bộ dáng quần áo như mây trắng không phải người khác thình lình chính là tiết băng mà m ạ n thiên phi vũ lụa đỏ mỹ kim cựu linh mặc dù không có thấy tận mắt cũng đã biết được thân phận của nàng đúng là mình khổ tâm tìm kiếm dê thế tội công tôn đại nương tốt một cái kim cựu linh không hổ là lục phiến môn ba trăm năm đến đệ nhất cao thủ cái này một thân v õ c ô n g quả nhiên thâm tàng bất lộ ta trước kia thật sự là quá coi thường ngươi tiết băng nhìn chằm chằm kim cựu linh thần s á c trên mặt băng lãnh trong miệng ngôn ngữ càng là lạnh nhạt đến cực điểm bên cạnh công tôn lan nghe vậy lúc này nôn ngữ càng là lạnh nhạt đến cực điểm làm sao có thể trong thời gian thật ngắn an vị làm xuống mấy chục kiện hành động võ lâm đại án ta tưởng là ai nguyên lai là tiết băng thiết tiểu thư vị này chắc hẳn hẳn là công tôn đại đ ư ơ n g nhưng ta kim cựu linh tự hỏi cũng không có đắc tội hai vị hai vị cớ gì ở đây đánh lén tại ta kim cựu linh quả nhiên không phải người bình thường thấy hai người tuy có âm mưu bại lộ chi hiểm nhưng vẫn là ngay đầu tiên muốn cấp chiếm chủ động thiết tiểu thư ơ ngươi n g là lục tiểu phụ n g bằng hữu b à n g ta cùng lục tiểu phụ n gia g o tình ta không tốt cùng ngươi khó xử nhưng vị này công tôn đại đ ư ơ n g nếu không thể cho ta một cái thuyết pháp chỉ sợ ngươi hôm nay rất khó rời đi nơi này thuyết pháp này đủ à tiết tiểu thư nói cái gì âm mưu kim mỗi làm sao một chữ cũng nghe không hiểu ta sở di đến nơi đây là bởi vì nhận được tin tức thêu hoa đạo tặc sẽ ở này hiện thân bởi vậy mới vội vàng chạy đến không nghĩ tới tại nơi này gặp hai vị hẳn là kim cửu linh tóc mày sắc mặt cũng lạnh xuống một cỗ trước đây chưa từng gặp nguy hiểm ánh mắt ở trước mắt trên thân hai người vừa đi vừa về lên nhìn thêu hoa đạo tặc liền tại hai vị ở giữa lại hoặc là các ngươi đều là thêu hoa đạo tặc thức thời ngoan ngoan thúc thủ chịu trói nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình nói nhảm không giống với tiết băng hay là cái sơ s u ấ t giang hồ chim non công tôn lan làm việc liền gọn càng nhiều đối mặt kim cựu linh rào biện thậm chí trả đũa nàng không nói hai lời trực tiếp rút ra tùy thân s o n g kiếm lăng lệ kiếm phong chỗ hướng thình lình trực chỉ kim cựu linh trên người yếu hại vị trí ai l ệ n h t ấ u xương gió lạnh trói mắt phía trước kim cựu linh trong lòng biết buổi tối hôm nay ác chiến khó tránh khỏi bất quá từ đối với chính mình võ công tự tin trên mặt của hắn vẫn không thấy nửa điểm vẻ sợ hãi xem ra hai vị là thuần tâm muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy ta kim mẫu người cũng chỉ đành tự mình xuất thủ đem bọn ngươi truy nã quý hắ nghĩa chính ngôn từ một bộ đại nghĩa lâm nhiên tư thái không biết do tình hình người bên ngoài tới gặp khẳng định sẽ cho là đây là thiên hạ đệ nhất thần bộ tại bắt bắt tê hoa đạo tặc bọn hắn quyết định nghĩ không ra sự thật hoàn toàn tương phản ở trên đời này nhiều khi rất nhiều chuyện thường thường chính là như thế hoang đường cũng may công tôn lan là cái người thanh tỉnh cho nên nàng không giống tiếp băng nàng căn bản không để ý kim c ử u linh lời nói mặc cho hắn như thế nào hiên ngang l ắ m liệt công tôn lan đáp lại hắn rõ ràng là một n g ụ n lợi kiếm một thanh kiếm trôi b u c lên đỏ thấm dây lụa lợi kiếm mũi kiếm nhấp nháy phá không mà đến mang theo vô tận phẫn nộ t h ề phải một kiếm bổ ra kim cựu linh trên mặt dối trá mặt nạ trường một trăm năm mươi mốt c h u ộ t đ u ô i nước c h ư n một trăm năm mươi mốt c h u ộ t đ u ô i nước thật phong đột nhiên nổi lên thật phong đột nhiên nổi lên lụa đỏ khỏa kiếm lăng lệ phá không mà ra tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền đi tới kim cựu linh trước mặt tốc độ nhanh chóng thế công m á y liệt phóng nhãn thiên hạ không người dám can đảm coi nhẹ kim cựu linh tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá hắn dù sao không phải người bình thường mà nơi này lại là địa bàn của hắn nghìn cân treo sợi tóc ở giữa chỉ gặp hắn dưới chân rậm chân đột nhiên phát lực Mặt đất c h ấ n đ ộ này g s n nhà đá xanh vỡ tan trong n đá á vỡ m ắ tối một c vàng giản đ thiểu có gần vừa vặn đỡ trăm một mươi tập kích cân nặng vàng giản trong tay hắn thi triển đi ra lại phảng phất nhẹ như lông hồng hắn dùng chiêu thức nhẹ nhàng linh hoạt lính biến cũng chiêu giống như đang dùng kim may mở dạng, một chiêu này trọn vẹn kim thi loại may dấu mở một mà dếm vậy xuất, bất i lại gió. ế n nhưng nghe không thanh hóa, may được mảy may âm thanh xé b quá công tôn đại nương hiển nhiên cũng không phải tên s o á n s i n h nàng vốn chính là trong thiên hạ đứng đầu nhất nữ kiếm giả trải qua mười dặm rừng phong một trận chiến mặc dù thua ở đình tu giới đao nhưng cũng có thể tu vi võ đạo tinh tiến tầng lầu cao hơn giờ phút này song kiếm đều xuất hiện l ù a đỏ tung bay ở giữa kiếm lên như d a o long thẳng lục phiến môn đệ nhất thần bát mặc kệ là kim cự linh hay là công tôn đại đường hai người đều là đương thời cao thủ hiếm t h ấ tại cái này yên lặng tiểu viện bên trong đối mặt trong nháy mắt liền liền ngươi tới ta đi c h ọ n vẹn phá hủy hơn mười chiêu công tôn đại nương trên tay kiếm khí mặc dù nhẹ như lông hồng nhưng ở trong tay nàng đánh ra lại phảng phất nặng hơn ngàn cân hai người xuất thủ phong cách hoàn toàn khác biệt kim cựu linh cứ thế nặng trí cương binh khí dùng ngược lại là trí linh đến xào chiêu thức công tôn đại nương lại là cứ thế nhẹ đến xào binh khí dùng r a trí cương trí cường c h ẳ n g kích kiếm khí hoành không múa càng phát ra không có dấu vết mà tìm kiếm kim cựu linh mặc dù không có chiến bại có thể theo thời gian thôi gì hai người giao thủ đưa tới động tĩnh càng lúc càng lớn lại thêm còn có tiết băng ở bên thăm giỏ chắ h i ệ n nhiên đánh mại không xong đã để tâm hắn sinh đi ý nghĩ đến liền làm không có chút nào do dự kim cửu linh trong mắt tinh mang hiện hiện trong nháy mắt trong tay vàng giàn phía trên cơ quan lạng yên mở ra nương theo lấy hắn một kích vùng ra, trong nháy mắt vô số châm nhỏ như lông châu như châu chấu mưa r à o phô thiên cái địa giống như bắn r a ân không tốt công tôn đại nương thấy thế vội vàng huy kiếm ngăn cản đập vào mặt mưa phùn ngân châm tiết băng thấy thế cũng liền bước lên phía trước hỗ trợ lăng lệ s o n g đ a o lăng không chém về phía kim c ử linh mặc dù nàng không phải kim c ử linh đối thủ có thể kéo lên mây chiều vì công tôn đại nương tranh thủ thời gian hiển nhiên hay là không thành vấn đề thế nhưng là làm nàng không có nghĩ tới là kim cựu linh thế mà cũng không đón nàng chiếu ngược lại giả thoáng một cách sau cấp tốc hướng về bên cạnh mặt khác một gian phòng nhỏ lách mình mà đi t h ỏ khôn có ba h a n g nơi đó có hắn đã sớm bố trí tốt một đầu mật đạo khác chỉ cần đi vào mật đạo mở ra cơ quan ai cũng đừng nghĩ bắt hắn lại thiết băng không có khả năng công tôn đại nương cũng không thể nhưng nói lên cái này trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút kỳ quái bởi vì hắn cảm giác chính mình thoát thân quá trình tựa hồ có chút quá mức thuận lợi mà lại phẫn nộ như tiết băng cùng công tôn đại nương hai người thế mà không có lập tức đuổi sát theo mà làm một mực giữ vững tiểu viện lối ra sau đó dùng một loại gần như thương hại ánh mắt nhìn xem hắn các loại không đúng nhất n i ệ m cho đến nơi đây kim cựu linh trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn theo bản năng muốn dừng bước chân nhưng thân thể nhưng vẫn là bởi vì q u c n tính trực tiếp xông vào trong phòng hắn vốn nên vui vẻ bởi vì chạy trốn mật đạo ngay tại trong phòng nhưng lúc này giờ phút này hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi bởi vì vốn nên không có một h a i trong phòng giờ này khác này lại hoặc ngồi hoặc đứng khoảng chừng mười mấy người trừ cái kia sớm nên bị hắn tính toán lục tiểu phụ bên ngoài còn có tiền n i ệ m bình nam vương phụ tổng quản giang trọng y giang trọng uy bây giờ đã là cái mù loà hành động bất tiện h ắ n tới phụ trách chiếu cố mội mội của hắn giang khinh hà đầu kia đồng dạng trong võ lâm hung danh hiện hách có cái tự nhiên cũng tới trừ cái đó ra còn có một cái nữ ni áo xanh một cái nhìn có chút ngang ngược nữ t ử áo đỏ mà tại hai người bọn họ ở giữa còn có một cái hắn không thể quen thuộc hơn được nữ t ử áo tím đúng là hắn bí mật tình nhân công tôn nhị nương nhưng so với những người này nhất làm cho hắn kiêng kỵ hay là không ai qua được đinh tu cái này hiện tại vốn nên tại vương phủ tây sương khách viện bế con người giờ này khắc này lại xuất hiện ở nơi này cùng lục tiểu phụng ngồi đối diện nhau hồi tưởng lại ngày trước tại bình nam vương phủ một trường giao p h o n g kim cựu linh thần sắt trên mặt liền nhịn không được chấm xuống sự chú ý của hắn đều tại đinh tu thân bên trên thậm chí ngay cả đinh tu thân sau đứng đấy kinh nghe đều đã bị hắn xem nhẹ ai nhưng vào lúc này lục tiểu phụng trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng lập tức trên mặt lộ ra một vòng tràn ngập nụ cười bất đắc dĩ sớm biết rằng này ta lúc đầu liền không nên đáp ứng ngươi mời a nghe vậy đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ trong miệng cải chính lục minh lời ấy sai rồi nếu không có ngươi tại ngoại sáng thay ta hấp dẫn kim cựu linh lực chú ý ta lại thế nào khả năng thuận lợi như vậy tìm tới chân tướng. lục tiểu phụng cười khổ nói nói như vậy từ vừa mới bắt đầu ta cũng chỉ là người dùng để mê hoặc thêu hoa đạo tặc một cái mồi nhử không thể không nói đ i n h huynh ngươi thật tốt xấu à đinh tu cười nói lục huynh ngươi lại sai người xấu là x à vương nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị hiện tại ngươi hầu yếm tiết băng cô nương sợ là đã gặp bất c h ắ c xác thực mặc dù rất không tình nguyện nhưng lục tiểu phụng nhưng lại không thể không thừa nhận đinh tu nói đúng lời nói thật đối với việc này hắn phạm vào một sai lầm to lớn đó chính là hắn ngây thơ coi là xả vương thật sự là hắn cởi mở có thể phó thác hết thể hảo bằng hữu nhưng rất đáng tiếc cái này hiển nhiên chỉ là hắn mong muốn đơn phương tự cho là đúng mặc kệ là bởi vì cái gì mặc kệ có cái gì n ỗ i khổ tâm nói tóm lại nói mà tóm lại xà vương bội bạc đã là sự thật không thể chối cãi cho nên giờ này khắc này hắn chỉ có thể cười khổ nói đa tạ ngươi sớm làm ăn bài bảo vệ tiết băng tính mệnh từ giờ trở đi ta lục tiểu phụng phụ tỏ thái độ đinh tu cảm thấy hết sức hài lòng lập tức hắn phân phò nói tinh nghê trước mang đám người rời đi ta có mấy lời muốn cùng vị này lục phiến môn đệ nhất thần bát đơn độc tâm sự là k đám, là... đám người ứng thanh tiếp lần lượt rời đi công tôn nhị nương tràn ngập lo lắng nhìn kim cựu linh một chút mà đi tại phía sau nhất lục t i ể u phụng trước lúc rời đi nhìn thoáng qua từ sau khi đi vào liền một mực bảo trì đứng thẳng bất động động tác kim cựu linh trong miệng thở dài một tiếng nói ngươi chuột đuôi nước thôi nương theo lấy lục tiệu phụng rời đi trong phòng liền cũng chỉ còn lại có đinh tu cùng kim cựu linh hai người đinh tu nhìn xem kim cựu linh ung dung lên tiếng nói không cần nói nhảm nhiều lời hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề tiền của ta ở đâu chương một trăm năm mươi hai kết cục không thể gặp chương một trăm năm mươi hai kết cục không thể gặp trong phòng nghe được đinh tu hỏi thăm kim cựu linh một trận trầm mặc trọn vẹn qua một lúc lâu vừa rồi trầm giọng trả lời tiền của ngươi bị ta giấu ở một cái bí mật địa phương chỉ có ta có thể tìm tới đinh tu nghe chút lúc này nhữ mày nói đây không phải ta muốn đáp án ta biết kim c ự linh đạo ta có thể dẫn ngươi đi thu hồi tiền của ngươi nhưng ở này trước đó ta m u ố n biết ta đến tột u cùng là ở nơi nào lộ ra sơ hở đến mức để các ngươi nhanh như vậy liền tìm tới ta nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm đinh tu đạo ngươi nếu là công môn người chắc hẳn nhất định nghe qua câu nói này không sai kim cựu linh nhẹ gật đầu câu nói này ta không những nghe qua hơn nữa còn thường xuyên nói chỉ là lần này thế mà đến phiên người khác dùng những lời này đến nói ta loại cảm giác này thật đúng là tôi mới nghĩ hắn nửa đời trước có thể xưng xuân phong đắc ý thân làm ước đáng đại sư sứ đệ m ư ơ i ba tuổi nhập lục p h i môn không đến trong mười năm l thật r ở công môn nhiều năm hắn gặp qua đủ loại thiên hình vạn trạng gây án thủ pháp đối với lục phiến môn phá án thủ đoạn cũng hiểu rõ tại tâm cho nên bản thân hắn đã là phá án tay thiên nghệ cũng là đệ nhất thiên hạ phạm tội đại sư trong khoảng thời gian này mấy c h ủ kiện đại án đều là xuất từ bút tích của hắn hắn thậm chí sớm đã tìm được chính mình dê thế tội đó chính là đồng dạng bản thân ở chỗ tối d à y đỏ tổ chức d i à y đỏ tổ chức nhị nương là tình nhân của hắn lúc khi tối hậu trọng yếu hắn tùy thời đều có thể đem hết t h ể đều giá họa cho công tôn đại đ ư ơ n g thậm chí ngay cả đao hắn đều c h ọ n tốt không phải người khác chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất đẳng người thông minh bốn đầu lông mày lục tiểu phụng đợi hết t h ể hết t h ể đều kết thúc đằng sau hắn liền có thể mang theo trộm tới khoản tiền lớn này tiếp tục tiêu dao thế gian đáng tiếc hắn nghìn tính và tính làm lại là đinh tu làm một cái không hợp cách người xuyên việt đinh tu mặc dù không có cảm giác tiên tri trí năng nhưng hắn có đầu óc có võ công lại thêm có tiền có thế tuyệt đối coi là trên đời này khó dây vào n h ấ t người không có cái thứ hai ngươi phạm vào hai cái sai lầm nhìn xem đã giống như liên quân kim tự linh đinh tu lại thản nhiên dựng lên hai ngón tay thứ nhất ngươi không nên đụng đến ta tiền thứ hai ngươi không nên động đến người của ta đinh tu tiền chỉ chính là chấn viễn tiêu cục phụ trách gáp giải cái kia tám trăm linh không, không, không lượm mạnh ngân đây chính là hắn q u ê n tặng k h á n hoa chuyên khoản đừng nói hắn kim tự linh liền xem như hoàng đế tiểu nhi đều chiếu chặt về phần đinh tu người tự nhiên là chấn viễn tiêu cục thậm chí lục tiểu phụng tiết băng những này giúp hắn làm việc người thân là một cái có trách nhiệm tâm l ã o bản hắn dù sao cũng phải đối với mình dưới trướng nhân viên phụ trách mặc kệ là chính thức làm việc hay là cộng tác viên đều không ngoại lệ có lẽ đi n g h e ra đinh tu trong ngôn ngữ m a n h liệt tự tin kim cựu linh vẫn còn có chút không cam tâm ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ ngươi là như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy liền đem mục tiêu khóa chặt tại trên người của ta đinh tu đạo đường, đường tiên hạ đệ nhất thần bộ lại tại cha án thời điểm giả vờ n g h ê đốc cố ý dấu dốt chỉ có điểm này nguy hiểm nghi liền đủ lớn t h ư yếu ngươi xài tiền như nước lấy thu nhập của ngươi dù là tăng thêm nghề phụ cũng căn bản không đủ để trèo chống ngươi cao tiêu phí còn nữa ngươi mặc dù không phải duy nhất có cơ hội có thể từ giang trọng uy nơi đó đạt được vương phủ bảo khố chìa khóa người lại là trong những người này duy nhất có thực lực giấu giếm được diệp cô thành người về phần cuối cùng ngươi âm thầm điều khiển x à vương giá họa d à y đỏ thủ pháp mặc dù cao minh nhưng ngươi lại không để ý đến trọng yếu một chút năm kim cựu linh vội và hỏi là điểm nào đinh tu cười trả lời g à y đỏ đại tỷ đầu công tôn lan cùng ta là lao bằng hữu lúc trước ta để nàng ăn thiệt thòi lớn cho nên nàng rất ghi hận ta nhất định sẽ gấp đôi chú ý nhất cử nhất động của ta nói một cách khác nàng biết chấn viễn tiêu cục gáp giải bạc là của ta nhưng nàng sẽ không động cũng không dám động ngươi hiểu chưa ta minh bạch kim cựu linh thở dài một tiếng nói ta tất cả sai lầm kỳ thật đều không trọng yếu trọng yếu là ta đoán sai vo công của ngươi tài trí còn có ngươi tiền tài quyền thế trong gió làm văn hộ quả nhiên độc bộ thiên hạ đinh tu đạo ta nên nói đã nói xong sau đó tới p h í ngươi kim c ự linh đạo đã ngươi lợi hại như vậy cần gì phải nhất định phải ta chính miệng nói ra đáp án ta không tin ngươi nếu có thể tra được trên người của ta biết tìm không đến những cái kia bị trộm bảo vật nói cho cùng ngươi b ấ t quá là muốn đen ăn đen thôi ai năm ngay vậy đinh tu không khỏi thở dài nói ngươi thật là một cái người thông minh ta có chút nhì không nỡ giết ngươi có đúng không kim cựu linh từ chối cho ý kiến nói người giống như ngươi sao lại hạ thủ lưu t ì n h bất quá coi như ngươi muốn giết ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy hắn còn có một con đường lùi ngay tại căn phòng này theo giới dưỡng chỉ cần nhấn cơ quan cơ quan liền có thể mang theo hắn chìm vào trong đất né tránh đinh tu tuyệt xác hắn tính một cái chính mình cách t h e o giường khoảng cách cho ra kết luận là b à chiêu chỉ cần mình có thể chống nổi b à chiêu chính mình liền có thể chạy thoát về phần thất bại bốn kim cựu linh muốn đánh cược một phen không cá cược khác liền cược đinh tu không cách nào tìm tới những tài vật kia vị trí vậy hắn liền không dám tùy tiện đối với mình hạ sát thủ a dường như nhìn ra kim cựu linh ý nghĩ đinh tu buồn bã nói ngươi cần phải suy nghĩ kỹ có chút quyết định một khi làm xuống liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng ta đương nhiên biết bốn trong miệm vừa mới nói được nửa câu kim cựu linh trong lúc nhắc tay ra sức ném một cái thủ trung kim giản đã rời khỏi tay hóa thành một đầu đ ầ lòng Thẳng đến đinh Tu phi nào mà đi. một Đinh Phi đến nhào đi, mà cùng h thỉnh lĩnh chính là trong truyền thuyết dở trò. Chí cương, chí mánh, đánh thằng Hồ i ê u truyền đầu này trong cương bốn. là trò, trí trí c dở đó. lúc đó kim cựu linh bản nhân lại như mũi tên bình thường bắn nhanh ra như điện trực tiếp hướng theo giường vị trí chỗ ở lao đi nó triển lộ ra khinh công độ cao không chút nào tại lục tiểu phụng phía dưới nhưng mà hắn làm sao cũng không có nghĩ đến đối mặt gào t h é t mà đến vằng giản đinh tu vẹn vẹn một r ắ t dẫn một cái một cái nhấp tay cái này như nộ long bình thường phá không mà đến vằng giản thế mà thay đổi phương hướng bắn ngược mà quay về mục tiêu thỉnh lình chính là kim cựu linh di hoa tiếp mục di hoa tiếp mục thân là di hoa cung nhị cung chủ phu quần đinh tu lại há có thể sẽ không di hoa cung tuyệt học nhưng kim cựu linh hiển nhiên không nghĩ tới đinh tu thế mà còn đã luyện như vậy tá lực đả lực tinh diệu phát môn trong lúc vội vã không dám đón nữa hắn chỉ có thể tránh đi một cách này phong mang chỉ là cứ như vậy tốc độ của hắn cũng không khỏi vì vậy mà chậm lại cùng lúc đó đinh tu thân ảnh đã như quỷ mị giống như biến mất ngay tại chỗ lại xuất hiện lúc lại như như t h u ầ n di trực tiếp xuất hiện tại kim cựu linh trước người đưa tay chính là một trường ngàn năm nương theo lấy một tiếng cao vút long âm vẫn khí diễn sinh n g n g hóa thành rồng đây cũng t i là kim cựu linh thủ đoạn cuối cùng cũng là hắn thêu hoa đạo tặc thân phận bản lĩnh giữ nhà hắn lấy một chiêu này từng đem hơn một trăm linh người tất cả đều thêu thành mù loà hàn quang lấp lóe tinh mịn tinh xảo đến nhẹ trí nhu nhưng lại trí dương trí cương bởi vậy có thể thấy được kim cựu linh tu vi võ công độ cao s á c thực đã đến cương n u tỉnh tệ cảnh giới cho dù phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng tính là được là đ ỉ n h tiêm cao thủ ngắn ngủi như vậy khoảng cách như vậy dày đặc thế công lại thêm kim cựu linh đ ậ p nổi dìm thuyền dũng khí một cách này hắn thế muốn đem đinh tu cũng cùng nhau t h e o thành mù l o a nhưng mà sự thật chứng minh hắn đánh giá cao chính mình khinh thường đinh tu lúc trước hắn tại bình nam trong vương phủ nô ra bất quá chỉ là đinh tu thực lực chân chính một góc của băng sơn thôi chút t a i mọn cũng dám mua r ư ợ u trước cửa lỗ ban đại la bốn ta n ổ vào kém chút xuyên đài đối mặt kim cựu linh tuyệt địa phản công đinh thu hiển nhiên cũng không có chút nào e ngại càng không có nửa điểm kinh hoàng trong lật tay trường phong động như vòng xoáy giống như đem bay vụn mà đến châm nhỏ như lông châu đều l u ố t hết tùy theo mà đến chính là nhanh như thiểm điện một đao không có cho kim cựu linh thi triển chiêu thứ ba cơ hội ngay tại điện quang thạch hòa trong nháy mắt đao quang lăng lệ lướt qua vô tình xẹt qua kim cựu linh cổ họng cái này bốn sao có khả năng kim cựu linh cả người nhất thời cứng ở nguyên đ ị a không phải hắn không muôn động mà là hắn đã không có khả năng động toàn thân cao thấp tựa hồ chỉ còn lại có sau cùng một chút ý thức mặt mũi tràn đầy không cam l chẳng lẽ ngươi không không muốn tìm tìm về tiền của mình sao ngươi ngươi làm sao dám giết g i ế t ta ách bốn không kịp lối ra cuối cùng ngôn ngữ không thể thay đổi tàn khốc hiện thực nương theo lấy kêu đau một tiếng nơi cổ họng một đạo vết máu hiện hiện lập tức vết thương vỡ toang máu tươi như tiễn bắn ra nhuộm đỏ hắn tràn ngập không cam lòng ánh mắt cho đến giờ phút này hắn vừa d ố i minh bạch như thế nào trong gió làm văn hộ hoặc sát lưu thanh đáng tiếc hắn hiểu được quá mượn một điểm cuối cùng không cam lòng ý thức cũng bị triệt để nuốt hết là người vô tình là đao vô tình tại thời khắc này lại thật có cái gì khác nhau sao chương một trăm năm mươi ba quyền cuối cùng đưa anh hùng di cốt về quê chương một trăm năm mươi ba quyền cuối cùng đưa anh hùng di cốt về quê sơn ngoại thanh sơn ngoài l ầ u lâu giang hồ mưa gió khi nào dừng hỏi đương đại giang hồ nhất là h manh động sự t ì n h là cái gì phàm là có chút m ô n lộ người giang hồ chỉ sợ đều sẽ cho ra đồng dạng trả lời đó chính là thêu hoa đạo tặc thêu hoa đạo tặc tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong liên tiếp làm xuống mấy chục kiện đại án cướp bóc giá trị hơn ngàn vạn tiền hàng mà lại làm người ta kinh ngạc nhất chính là thêu hoa đạo tặc cướp bóc đối tượng lại còn bao gồm bình nam vân phủ đại minh triều mặc dù phiên vương đông đạo nhưng bình nam vương phủ tuyệt đối coi là thực lực mạnh mẽ đại biểu nhưng người nào từng m u ố n cấm vệ sâm nghiêm vương phủ b ả o c hố vậy mà thành thêu hoa đạo tặc hậu hoa viên bị đường hoàng lấy đi mười tám hộp minh châu đây tuyệt đối coi là một kiện làm người nghe kinh sợ sự tình trước đó cơ hồ không có người nghe nói qua thêu hoa đạo tặc nhưng ở sau đó thêu hoa đạo tặc tên đã lấy vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng tốc độ cấp tốc truyền khắp toàn bộ thiên hạ cơ hồ không ai không biết không người không hiểu thế nhưng là ai có thể nghĩ đến chính là như vậy một cái thủ đoạn gần như thông tin tuyệt thế đạo tặc lại tại thành danh không đến trong thời gian một tháng liền bị người lấy cường thế nhất thủ đoạn trực tiếp tiêu hào cái gì thê hoa đạo tặc đền tội tin tức này một khi chuyển ra tại ngắn ngủi hơn mười ngày ở giữa liền liền lấy vượt qua thường nhân ngẫm lại tốc độ chuyến khắp toàn bộ giang hồ làm cho rất nhiều chân t r ư ớ c còn tại cảm thán thê hoa đạo tặc thủ đoạn thông thiên người chân sau liền không nhịn được vì đó ngạc nhiên mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc đúng thê hoa đạo tặc lại là kim cửu linh điều này có khả năng hoàn toàn ngoài ý muốn bên ngoài chân tướng làm cho vô số người đều theo bản năng phát ra đồng dạng kinh hô dù sao kim cửu linh tiên hạ đệ nhất thần bộ danh hảo trên giang hồ chỉ sợ không có mấy người chưa từng nghe qua ba mươi năm ở giữa kim cửu linh phá được qua vô số đ bắt qua vô số hải tặc có ai nghĩ được dạng này một cái hưởng dự thiên hạ danh bộ sẽ có một ngày vậy mà lại biến thành nổi tiếng xấu theo hoa đạo tặc thật sự là ứng câu nói kia đồ long thiếu niên cuối cùng thanh đắc long bất quá nếu kim cựu linh là theo hoa đạo tặc đã trở thành cố định sự thật không thể nghi ngờ như vậy sau đó đám người chú ý trọng điểm liền liền thuận theo tự nhiên chuyển đổi đến là ai đánh ngã vị này đã từng thiên hạ đệ nhất thần bộ thiên hạ đệ nhất thần bộ tên tuổi này nghe rất uy p h o n g nhưng trên thực tế tại đại bộ phận người trong võ lâm xem ra trong công môn người đều là triều đình n h i n g quyển kim c ự linh là triều đình hiệu lực ba mươi năm qua cũng không biết t r e o trọc bao nhiêu kiểu ra húng chi hắn làm người từ trước đến nay cao ngạo cực nặng phái đoàn nhìn hắn không thuận mắt người tự nhiên càng nhiều phóng nhãn giang hồ hát bạch hai đạo muốn mạng hắn người không có một nghìn cũng có tám trăm có thể ngay cả như vậy kim cựu linh vẫn như c ũ sống được tiêu sái hài lòng bởi vậy liền ngay cả lại người hận hắn cũng không thể không thừa nhận kim cựu linh võ công tài trí bất phẳng s á t thực coi là cái vô cùng lợi hại nhân vật nhưng hôm nay, hắn lại không hiểu thấu bị người tiêu hảo cái này tự nhiên coi là cái bạo tạc tính chất sự kiện lớn nương theo lấy đám người chú ý cùng ngay n ó n g một cái mai danh nhận tích trọn vẹn một năm người bị lột đi ra nga mi huyền trân quan trường môn đao kiếm song sát độc cô nhất h ạ c đệ t ử thứ sáu một cái gần hai năm mới xuất đạo giang hồ tân tú lại tại trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp bại công tô n lan hoắc thiên thanh tây môn suy tuyết trở các loại đông đảo đỉnh tiêm cao thủ cái này cũng chưa tính cái gì tại kim bằng vương triệu bản án cũ bên trong hắn lấy có thể xưng thông thiên thủ đoạn lấy được hoắc hưu cùng diêm thiết sang ngập trời t à i phú càng một tay phá hủy danh xưng thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ thanh y hệ lâu cùng quyền khuynh triều chính đông hán độc bộ thiên hạ trong gió làm văn hộ sớm tại một năm trước đ i nhưng Tu l i i a n hiện nhận, tại ư ơ n g l năm, hắn là có khả năng nhất, nhất khả là có xem ra đây hết thể đều là lời đồn mai danh nhận tích một năm sau trong gió làm văn hộ lần nữa trở về lấy thiên hạ đệ nhất thần bộ kim cửu linh làm bàn đạp đinh tu tên lại lần nữa vang vọng toàn bộ giang hồ mà liên tại chuyện này tiến một bước lên men thời điểm đinh tu cùng liên tinh vợ chồng hai người lại rời đi bình nam vương phụ bản án đã phá bị trộm vàng bạc tiền hàng đều đã truy hồi tự nhiên muốn tăng thêm tốc độ mang đến đài châu nghe nói đinh tu quên tặng tài vật là vì trợ thích tương quân tạo quân giới cách g i ả qua bình nam vương thế tử không nói hai lời sẽ được trộm mười tám hộp b i n h châu cũng một trăm vạn lượng bạch ngân toàn bộ quên l ê n g a cử động lần này vừa ra ngược lại để đinh tu đối với cái này bình nam vương thế tử thay đổi rất nhiều cũng làm cho trong lòng của hắn manh động một cái ý nghĩ to gan thế là liền lưu lại một quyển sách mới để bình nam vương thế tử cực kỳ nghiên cứu trải qua lôi kéo không có kết quả lại tại sắp chia tay thời khắc đạt được đinh tu tặng sách bình nam vương thế tử dù sao cũng hơi thụ s ủ n g đ ư ợ c kinh ngay sau đó biểu thị chính mình nhất định sẽ chăm chú nghiên cứu sách mới đối mặt bình nam vương thế tử tỏ thái độ đinh tu vẫn như cũ cầm lập lở nước đôi thái độ nhưng cũng m ị t mở biểu thị nếu như bình nam vương thế tử nghiên cứu sách mới có thể có chỗ đến chính mình không để ý giúp hắn một tay sau khi từ biệt bình nam vương thế tử cùng diệp cô thành ngoài thành mười dặm tiễn biệt đình lục tiểu phụng hoa mãn lâu cùng công tôn lan cùng tiếp băng mấy người sớm đã chờ đợi đã lâu từ khi bị xà vừa bán lại được biết hấp thủ phía sau màn là kim cự linh sau mà hai người này lại lần lượt chết đằng sau lục tiểu phụng tâm tình một mực thật không tốt dù sao lúc trước hắn đón lấy đinh tu mời lòng tin tràn đầy đến tra án làm sao cũng không có nghĩ đến kết quả là sẽ là kết quả như vậy đã tưởng mọi thứ có hắn lục tiểu phụng ở địa phương hắn đều là do chi không thẹn nhân vật chính thậm chí liền ngay cả diệp cô thành tây môn suy tuyết như thế đương đại tuyệt đình kiếm khách đều ép không xuống hắn đầu ngọc gió nhưng còn bây giờ thì sao từ lúc mới bắt đầu mời hắn liền liên tiếp bị đinh tu cùng kim cựu linh hai người nắm n u i dẫn đi loại cảm giác này thật thật không tốt chẳng lẽ mình nhân vật chính quang hoàn đã qua kỳ、Ai? cảm thấy không nhịn được ai thán trên mặt vẫn còn muốn cười lấy hướng nhân đạo tạ ơn linh linh bất kể nói thế nào lần này đa tạ ngươi cứu được tiết băng nếu không hậu quả khó mà lường được nguyên bản ta nên mời ngươi uống rượu mới là bất quá ngươi bây giờ đã có chuyện quan trọng tại thân liền cũng chỉ có thể áp sau lại nói tiết băng ở một bên nghe gương mặt lạnh lùng thẳng đến lục t i ể u phụng nói hết lời nàng mới kiều hư một tiếng nói ta cùng ngươi quan hệ thế nào chuyện của ta cần ngươi đến nói lời cảm tạng、Ngày. nhìn xem phát giận có cái giờ này khắc này tự biết đối lý lục tiệu phụng cũng chỉ có thể mặt m u i tràn đầy cười khổ sở lên cái mui của mình t r o ngay lúc lời. l cũng Công nhất không biết nên như thế nào trả lời. Công Tôn thời thế biết trả n tiến lên một bước nói lao bằng hưu, mặc dù sự tình lấn trước ngươi lần n thì thừa một trước ta, bất hưu, hô lao cơ bước mặc quá dù sự à ngươi nhổ nội gian, chúng như nhau. ngay mội, lại đã đỏ cứu ta tỉ mùa, gian, ta xem hòa xem là dày vậy đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ t ố t một cái hòa nhau cũng được theo ý ngươi lời nói lần này đi đài châu lộ xa ta hy vọng ngươi có thể trong đoạn thời gian này hào h ả o nghĩ rõ ràng đề nghị của ta ta biết Công Tôn Lan nhẹ g ta đã đem thượng quan phi y ế n một lần nữa đặt vào giày đỏ nói đi không giống nhau đinh tu đ ắ p lại liền liền tự lo quay người rời đi một bên khác hoa mãn lâu cũng tại hướng liên tinh tạm biệt mấy ngày tương giao phương chi trên đời này lại có đinh phu nhân dạng này kỳ nữ tử hoa mãn lâu sao mà may mắn hy vọng lại gặp nhau lúc có thể sẽ cùng đinh phu nhân đánh cờ một ván ta cũng thật cao hứng có thể nhận biết hoa công tử mặc dù quen biết bất quá hơn mười ngày nhưng hoa mãn lâu cái này gần như hoàn mỹ người hay là để liên tinh rất cảm thấy vui vẻ nhưng gặp nhau cuối cùng cũng có lúc cuối cùng đến ly bệ kỳ cuối cùng vẫn khó tránh khỏi các h à n h nó đường để bảo đảm vật nhất lần này đinh tu cùng liên tinh vợ chồng hai người cùng lên trận đem số lớn tài vật đưa đến đại châu ở nơi đó đinh tu rốt cuộc gặp được hậu thế đại danh đỉnh đỉnh kháng hoa danh tướng thích tương quân hai người liền kháng hoa sự tình làm kỹ càng trao đổi đều là hoa hạ nam nhi tốt tại g i ế t ra qua trong chuyện này rất dễ dàng tìm tới cộng đồng chủ đề đến từ hậu thế đinh tu đương nhiên sẽ không quên mượn cơ hội thật tốt này đem trong lòng một chút ý nghĩ toàn bộ báo cho thích tương quân ở đời sau cái này có lẽ chỉ là trên sách lịch sử hời hợt một bút nhưng ở bây giờ đối với thích tương quân tới nói đinh tu những ý nghĩ này lại là thật sự rõ ràng lời và ngọc sau đó đinh tu tiếp nhận thích tương quân t h ủ y thác cùng liên tinh cùng một chỗ đem một chút kháng hoa nghĩa sĩ anh hùng di cốt trả lại quê quán an táng chờ ở trả lời châu quang bảo khí các thời điểm đã là hai tháng sau thần bí c h i vũ năng lượng lần nữa chứa đ ý tưởng một trăm năm mươi b ố lần thứ nhất chủ động xuyên qua c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn lần thứ nhất chủ động xuyên qua châu quang bảo khí các trong một gian tinh thất hai bóng người ngồi đối diện nhau chờ mặc m đã chọn đủ kéo dài nửa ngày lâu rốt cục hay là liên tinh nhịn không được dẫn đầu lên tiếng hỏi đinh làng ngươi thật nghĩ chưa đúng vậy thêm chút trần chờ sau đinh tu chung là trầm giọng đáp vợ chồng đồng tâm ngươi hẳn phải biết ta đang suy nghĩ gì mặc dù có phong hiểm nhưng có một số việc ta không thể không đi làm phu nhân ta c ầ n trợ giúp của ngươi Tốt. tinh thanh, tức, một Trân trầm trầm Tu thể ta thụ tại theo vật Trân Thiên Trung, thời phát. Ngắn ngủi ứng Minh Ngọc nàng nhập Đinh nội, Minh Ngọc công công pháp ta đã chuyển thụ cho ngươi, hiện tại việc ngươi cần, chính là theo công pháp vật chuyển, đem đạo này Minh Ngọc Chân Khí gửi ở thiên trung, để sau để nó định thời gian gửi điểm việc do dự đạo cho đạo sau, sau yêu đầu Khí, pháp pháp Khí độ đã đem để để lập là bộc bị ở rất nhanh liền đem đạo kia minh ngọc c h â n khí chữ tại thiên trung yếu huyện cũng dự đoán thiết hạ buộc phát thời điểm tốt đinh tu tương giả hoanh nằm ngang ở trên gối hướng về liên tinh dặn dò ta đi đằng sau châu quang bảo khí cắt cùng xây thông thương đi giao cho ngươi đến khống chế t i ể m n h ậ t huyền tiễn kinh nghê đều là trung tâm người có bọn họ ngươi không cần phải lo lắng mà lại ta có dự cảm ta chẳng mấy chốc sẽ trở về liên tinh không biết đinh tu vì sao lại sẽ thành dạng này nói nhưng nàng vẫn gật đầu ứng tiếm nói ngươi nhất định phải coi chừng nếu không ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi yên tâm đinh tu n é t miệng cười một tiếng lập tức liền bắt đầu vứt bỏ t ạ m nghiệm tiến vào bão nguyên thủ nhất c h i cảnh thử nghiệm chủ động phát động đã chứa đầy năng lượng thần bí c h i vũ đây là hắn lần thứ nhất mặc dù kết quả không biết phong h i ể m không biết nhưng hắn biết mình muốn nắm chắc tương lai nhất định phải liều lĩnh tràng phiêu lưu này ông ngay tại một giây sau thần bí c h i vũ dị lực bộc phát một cỗ quen thuộc thần bí dị lực tại trong nháy mắt liền liền đem đinh tu cả người bao phủ ở bên trong đinh tu đã chuẩn bị sẵn sàng liền không có chống cự thậm chí ngay cả thể nội âm dương chân nguyên đều không có điều động mà là thử nghiệm thôi động còn sót lại ở trong cơ thể mình thần bí dị lực đây là hắm đã sớm muốn làm nếm thử. Hiện tại phó vậy mà như kỳ tích bảo vệ hắn bản thân ý thức không có ngay đầu tiên liền lâm vào hôn mê sau đó hắn cũng cảm giác dưới thân tựa như nhiều hơn một cái v ư ợ t sâu không đáy cả người tựa như mất trọng lượng một nửa cấp tốc hạ xuống trước mắt là một mảnh tối tăm mở m ị không gian hư vô nhưng bên thai lại không ngừng chuyển đến như có như không thanh âm tựa như là có người đang nói chuyện lại như là có người đang chiến đấu nhưng đều mơ mơ hồ hồ một chút cũng không rõ ràng đây là địa phương nào chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết xuyên qua thông đạo trong lòng có rất rất nhiều nghĩ hoặc khó mà giải khai rất nhanh đinh tu thể nội còn sót lại thần bí dị lực liền muốn tiêu hao sạch sẽ ý thức của hắn lại bắt đầu dần dần trở nên hoảng hốt nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này c h ậ t nghe hô to một tiếng chuyển đến sông lên a thanh â m này tới quá kịp thời lập tức liền để đinh tu lại lần nữa tỉnh táo lại hắn theo bản năng ngưng thần thụ khí đã thấy bốn phía tối tăm mở mịn một mảnh tựa như vô biên vô tận biển cả không ngất quần quận ở giữa ẩn ẩn có tiếng gọi ở mỹ lại lần nữa chuyển đến đồng tâm hiệp lực trung phá luân hồi sông lên a nhấc lên ngàn tầng sóng lớn cuốn lên vạn con sóng biển tối tăm mở mịn biển cả sóng lớn chập trùng ở giữa một ch hắn giống như nhìn thấy từng mảnh nhỏ mê ngông t h i ê t niệu từng cái cái thế cứng giả t i ề n pháp hậu kế nhao nhao hướng về không biết phía trước chúng sát nếu như nói trước một giây đồng hồ hắn còn đang vì chính mình tuyệt đỉnh cao thủ thân phận đắc t trí như vậy giờ này khắp này hắn tựa như là một cái vi m i ệ u sâu kiến nhìn thấy trước mắt rõ ràng là trong truyền thuyết tiên thần đại chiến có người cầm vô thượng cầm khí có người không chế to lớn thần điện có người huy động s o n g kiếm bộ phân âm dương vắt ngang thiên cung có người một quyển phá vỡ hư không vòng quanh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hủy diệt dòng lũ mạo phạm luân hồi khinh n h u n chủ thần gạt bỏ một tiếng gạt bỏ vô tình không cảm giác. không có nhiệt độ làm cho người nhịn không được phát ra từ đáy l ò n g chỗ sâu nhất cảm thấy trước nay chưa có rút r ú dày lập tức có ánh sáng xuất hiện trong thánh quang có từng đạo thân ảnh hiện hiện trong mơ hồ hình như có một đôi cánh chim to lớn chậm rãi mở ra tuyết trắng thánh khiết che đậy thế giới m ê n h mông đó là phi thương tri vũ có người đang kinh ngạc thốt lên trong thanh âm tràn đầy sợ hãi nương theo lấy cặp kia đủ để che đậy vô số thế giới m ê n h mông to lớn cánh chim tượng trưng cho không biết sợ hãi đã giáng lâm lập tức hồng quang trợi hiện thánh k ế t bạch vũ nhôm á u tung bay tại trong thời không tựa hô tại tuyên cáo một trận trước đây chưa từng gặp thần thoại chi chiến. Chết để phát. để bộc mặc dù hình ảnh đã là tàn khuyết không đầy đủ nhưng đinh tu vẫn không khó tưởng tượng đó là một trận đáng sợ đến bực nào chiến tranh so sánh dưới hắn biết tất cả thần thoại chiến tranh tất cả đều yếu phát nổ hoặc là nói song phương căn bản không có so sánh tư cách ngay sau đó hắn vội vàng ngưng tụ tâm thần muốn lại nhìn làm sao hắn thật sự là quá yếu ớt dù sao một cái thế giới võ hiệp cái gọi là tuyệt đỉnh cao thủ làm sao có thể cùng chân chính tiên thần tương so cho dù trước mắt chỉ là tàn khuyết không đầy đủ hình ảnh đoạn ngắn hắn cũng vẫn như cũ không cách nào thấy quá lâu rất nhanh hắn liền không nhịn được cảm thấy một trận choáng váng mất trọng lượng cảm giác lại lần nữa chuyển đến bên hai bắt đầu xuất hiện vù vù âm thanh mà lại càng ngày càng kịch liệt cho dù hắn đã liều lên toàn lực vẫn như c ũ không cách nào chống cự cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi triệt để đã mất đi ý thức biến mất tại thời không thông đạo bên trong là trong nháy mắt hay là một n g à n năm hoặc là càng lâu thần bí c h i vũ quá mức thần bí đinh tu lần này thức tỉnh không còn là đến từ ngoại lực mà là hắn dự đoán tại thể nội thiên trung trôn xuống đạo kêu minh ngọc c h â n khí ngay tại trong cơ thể hắn âm dương chân nguyên bởi vì thần bí dị lực xâm nhập nhập thể mà mất khống chế ngủ say đằng sau hắn phong tồn tại h u y ệ t thiên trung khiếu bên trong đạo kia minh ngọc trân khí dựa theo dự thiết bộ u c phát ếch thu đến minh ngọc trân khí k á c h phát âm dương chân nguyên lập tức tự phát vận chuyển cùng lúc đó đinh tu cũng tỉnh lại dần dần khôi phục bản thân ý thức rất nhanh thân thể cũng một lần nữa ấy trở về đến hắn trong khống chế đứng dậy đến ngắm nhìn một phía ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ thấy mình thân ở tri địa rõ ràng là một gian hoang phế vẫn như cũ miếu sơn thần sơn thần pháp tượng đều đã tàn phá trên bệ thờ lưng từ lâu dập t hoang cho bụi còn có nhện kết lưới không giống có người ở lại bộ dáng hô bốn t h ở dài một hơi đã là t h ở dài cũng là may mắn đinh tu tự nghĩ lấy chính mình tình huống dưới mắt tốt nhất vẫn là không cùng ngoại nhân liên hệ tốt dù sao lòng người h i ể m ác cũng không phải nói rỡn thôi đương nhiên cũng không phải hắn lá gan quá nhỏ mà là bởi vì lúc này hắn giờ phút này thật sự là quá mức suy yếu mặc dù miễn cưỡng nắm trong tay thân thể nhưng lại có loại liên tục làm vài ngày đại bảo kiếm cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ cảm giác tay cùng chân đều bủng rủi vô lực đừng nói chim sơn ca liền ngay cả thần giật chỉ sợ đều rất khó lấy lên được đến dưới tình huống như vậy dù cho một cái hơi cường tráng chút người trưởng thành đều có thể đem hắn đánh ngã bởi vậy trước mắt miếu hoang m ặ c dù phá nhưng đối với đinh tu tới nói lại là một cái tuyệt hảo điểm đổ bộ hắn từng bước một đi vào tượng sơn thần bệ t h ờ trước ở chỗ này hắn phát hiện một cái bồ đoàn cũ nát quét ra chồng chất ở phía trên thật dày cho bụi chậm rãi ngồi xuống yên lặng vận chuyển âm dương vô c ự c công vứt bỏ tạp niệm báo nguyên thủ nhất không minh không có gì nội thị bản thân lập tức đinh tu trên mặt liền liền không nhịn được hiện ra một vòng vẻ cổ quái không hắn chỉ vì hắn phát hiện trong cơ thể của mình vậy mà xưa nay chưa thấy có được một đạo hoàn chỉnh thần bí dị lực mà cỗ này thần bí dị lực nương theo lấy ý thức của hắn t h ứ c tỉnh đang cùng thân thể của hắn dung hợp để hắn tái sinh thuế biến chỉ là không giống với lúc trước lần này thuế biến càng thêm triệt đề cũng càng thêm chậm chạp dựa theo ngay sau đó tiến độ nói ít cũng phải hao phí mười năm tám năm mới có đại công cáo thành khả năng không thể làm gì đinh tu đành phải thở dài một tiếng thôi không thèm quan tâm hắn hay là trước khôi phục công lực biết rõ ràng trước mắt thế giới lại nói thế giới không biết s ơ n thần trong miếu đổ nát đinh tu thẩm vận âm dương vô c ự công c đã qua gần mười canh giờ từ hoàng hôn đến đêm tối lại từ đêm tối đến ban ngày cho đến ngày thứ hai giữa t r ư a qua đi hắn mới rốt cục tỉnh lại hồ bốn nương theo lấy một ngụm thật dài trọc khí khẽ nhả đinh tu chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt có giống như thực chất tinh mang t r ợ t lóe lên một cỗ to lớn khí tức trong nháy mắt bộc phát như gào thét gió lốc đảo qua toàn bộ miếu hoang rầm rầm vốn là đã mười phần tàn phá miếu sân thần lúc này trải qua một lần này lập tức có cây bay tư tung khói bụi nổi lên một phía một nhưng kẻ đầu têu đ i n h tu lại nửa điểm cũng không thèm để ý ngược lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng mặc dù bước lên phong hiểm nhất định lần này chủ động phát động thần bí c h i vũ mở ra xuyên qua c h i lộ để hắn nghiệm chứng trong lòng không ít suy đoán tự nhiên là một kiện đáng giá chuyện vui còn nữa hắn hiện tại đã khôi phục trạng thái quay về đình p h o n g tự nhiên lại là một kiện đáng giá chuyện vui kiểm tra một chút trên thân quần áo cũng không phá thoái chứa một trăm phiến vàng la túi mấy chục lượng tán thoái bạc hầu bao một bao thị khô cùng một cái được đầy rượu ngon túi nước đeo tại mà lại hoàn hảo không chút tổn hại Về phần trong đúng vậy thuế biến tạm thời cho rằng như vậy đi làm thần binh t h i chủ hắn có thể cảm giác được rõ ràng thần giật càng ngày càng nhẹ mà chim sơn ca thì càng ngày càng nặng ngay tại đi hướng hai cái không cách nào dự đoán cực đoan bất quá lại không quản tương lai như thế nào tại cái này ngay sau đó hắn vẫn là phải t r ư ớ c làm rõ ràng chính mình là tại một cái thế giới như thế nào đương nhiên trước đó còn phải t r ư ớ c lấp đầy chính mình cái bụng liền trong túi nước rượu ngon ăn chút thì khô cảm giác trong bụng có hàng đinh tu lúc này mới dẫn theo chim sơn ca rời đi miếu sân thần phóng nhãn nhìn lại chỉ gặp miếu hoang b ô n phía đ u ổ i cỏ hoa n g sinh mười phân phụ thịnh hiển nhiên hiếm người đến trong đùi cỏ còn có gà rừng thọ rừng ẩn hiện thấy hắn cảm thấy vui mừng vội vàng bấm tay bắn ra một đạo kịm khí tay nghề của hắn vốn là tốt lại thêm tùy thân mang theo có một ít bí chế gia vị không bao lâu liền liền có trận trận mùi thịt tràn ngập ra tràn ngập toàn bộ miêu hoang chỉ là nghe cũng làm người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi tuất thúc đẩy tuy nói lúc trước ăn chút thịt khô nhưng lại lạnh vừa cứng thịt khô làm sao có thể cùng trước mắt hương này p h ú n p h ú n gà nướng so sánh đinh tu không nói hai lời lúc này liền chuẩn bị bắt đầu ăn nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này bên t a i của hắn đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân ân cơ hồ theo bản năng đinh tu lòng cảnh giác nổi lên ngay sau đó vội vàng ngưng thần t ụ khí nghiêng thai lắng nghe phân tích rõ bên t a i chuyển đến tiếng bước chân lập tức trên mặt hắn liền liền không nhịn được lộ ra một vòng vẻ cổ quái n g a y người ở giữa chỉ gặp một cái anh tuấn bất phạm thanh niên áo trắng có một cái dung mạo tuyệt mị thiếu nữ tuổi trẻ vội vàng chạy dường như không nghĩ tới trong miếu đổ nát lại có thể có người hắn đầu tiên là s ư ơ n g sở có chút bối rối nhưng rất nhanh liền chấn định lại hướng đinh tu đạo vị bằng hữu này không biết có thể để cho chúng ta ở đây nghỉ ngơi nghỉ một chút thanh niên này dáng người thon dài tướng mạo đường đường mặc cả người t r á n g áo mặc dù có chút hứa chật vật nhưng hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng hắn anh tuấn tiêu sái cơ hồ cùng n ệ nhuận n ca có thể l i ề u một trợ ậ nhuận ca thừa nhận n Này, Tên tiểu bạch kiểm này dáng à, tốt thừa tiểu bạch ca kiểm d ấ chỉ người h ì n m phương thuần ư tiện ế chính là cùng phe mình liền thống chi nơi này lúc đầu cũng không phải ta địa phương ta chỉ là so với các ngươi tới trước một hồi mà thôi ngươi đều có thể tự tiện thanh niên áo trắng kia gặp đinh tu tướng mạo tuấn lãng một bộ trang phục màu đen chất liệu bất phẩm một thân phóng khoáng nông g nên khí t ứ c không có nửa điểm vinh vào hung hăng ngay sau đó vội vàng chắp tay thi lễ nói một tiếng đà tạ đinh thu gặp thanh niên áo trắng này khí tức kéo dài biết hắn là cái người tập võ mà lại hay là một cái khó lường đại cao thủ lại nhìn trên lưng hắn thiểu nữ không có nửa điểm ngoại thương vết tích ngược lại có mấy phần chúng độc sau bệnh trạng thế là liền chỉ vào bên cạnh đống lửa đất t r ố n g nói vị huynh đài này trên lưng ngươi vị cô nương này nhìn tình huống cũng không lớn tốt mau đem nàng bông xuống ta hiểu chút ý thuật có lẽ khả năng giúp đỡ được nàng vội vàng trên mặt vui mừng chắp tay lại hướng đinh tu đạo một tiếng đa tạng nói đi hắn trước đem trên người trường s a m c h ú t bỏ chạy tại bên cạnh đống lửa trên đất trống lúc này mới đem trên lưng thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí bông u xuống không cần t h ầ y thuốc tấm lòng của cha mẹ còn nữa thiên hạ to lớn có thể ở chỗ này gặp gỡ là chúng ta duyên phận ta nếu hiểu chút ý thuật t h n g không tốt thấy chết không cứu đang khi nói chuyện đinh tu đã ngồi s ồ m ở thiếu nữ kia bên người nhưng gặp thiếu nữ kia sinh tuyển、Mỹ. chỉ là thần s ắ c trên mặt rất là tái nhợt trong mơ hồ c à n g có mấy phần màu xám xanh nhìn bệnh cũng không nhẹ đ á n g đinh tu người thế nào y thuật của hắn thế nhưng là sư thừa tuyệt đại song tiêu thế giới thần y vạn xuân c h ạ y lại đã trò giỏi hơn thầy bây giờ bệnh hiểm nghèo trước mắt không những không cứ gọi hắn e ngại lại ngược lại càng khơi dậy hứng thú của hắn lúc này đưa tay khoác lên thiếu nữ trên mạch đập chốc lát sau hắn tận đến thiếu nữ bệnh tình vừa rồi cắc mày trầm giọng nói ra vị cô nương này bên trong là một loại hiếm thấy độc rán độc tính mười phần m ã n liệt lại đã lan tràn đến ngũ tạng lục phủ lẽ ra nàng sớm nên độc phát thân vong nhưng lại có một cô tinh thuần nội lực che lại hắn cuối cùng một chút hy vọng sống là ta thanh niên áo trắng nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng hướng đinh tu hỏi vị bằng hữu này ngươi nếu có thể nhìn ra nàng bị chúng chi độc không biết có thể có cứu nàng biện pháp đương nhiên đinh tu gặp thanh niên áo trắng mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi cảm thấy không khỏi mừng thầm tiểu tử coi như ngươi dáng dấp so ta đẹp trai kết quả là còn không phải yêu cầu ta có thể trên mặt nhưng như cũng mỉm cười ứ n g tiếng nói vị cô nương này bị chúng chi độc mặc dù lợi hại nhưng cũng may có nội lực của ngươi bảo vệ bảo vệ nàng một chút hy vọng sống. bây giờ gặp gỡ ta càng là vận khí của nàng thanh niên áo trắng nghe vậy đại h ỉ vội vàng ôn quyền thi lễ thành khẩn cầu xin đã như vậy còn xin bằng hữu đại nghĩa thi viện thủ cứu ta biểu mộ tính mệnh dễ nói dễ nói ta đã mở miệng đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu đinh tu ứng thanh ngay sau đó nhẹ nhàng k h o á t tay lập tức trên lòng bàn tay không khí n g ư n g kết từng cây băng châm tựa như bỗng dưng hiện hiện tham thảm lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay nương theo lấy ánh mắt của hắn chỗ hướng ngự khí tuấn phát những băng châm kia chuyển động theo nao nhao rơi xuống đâm vào thiếu nữ trên người k h ắ nơi yếu huyện hắn hiện tại không chỉ có ý thu lại thêm một thân nội lực thâm hậu hai tướng tăng thêm hiệu lực đâu chỉ tăng gấp bội băng châm rơi chỗ không chỉ có kích phát thiếu nữ thể nội cất dấu sinh cơ càng đem nó bị chúng độc rắn dần dần bức bách đ ề u hội tụ tại nơi đan điển ngay tại lúc này nhất nghiệm b ắ t cơ không nói hai lời đinh tu lúc này đưa tay tìm xuống tại thiếu nữ phân bụng minh du học về nguyên kính vận chuyển buộc phát ra một cỗ hút vào chi lực đúng là muốn ỉ vào chính mình bách độc bất sâm cỡ ép thôn phệ thiếu nữ thể nội độc giảng trường một trăm năm mươi sáu yêu đưa biểu nội lý tham hoa c h ư một trăm năm mươi sáu yêu đưa biểu nội lý tham hoa ách không biết tên độc rắn nhập thể dù là đinh tu cũng cảm giác thân thể run lên thấy lạnh cả người dâng lên trong miệng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng cũng may hắn thể chất đặc thù nội công tâm h hậu nương theo lấy âm dương vô cực công vận chuyển rất nhanh liền đem kỳ hàn độc rắn cưỡng ép l u y ệ n hóa chỉ là quá trình khó tránh khỏi có chút đau đớn trên đỉnh đầu hàn yên l ư ợ n lờ không nổi b ú c lên bên cạnh thanh niên áo trắng thấy thế không khỏi mặt mũi tràn đầy thần sắc khẩn trương hắn có lòng muốn muốn mở miệng hỏi một chút trị liệu tiến độ nhưng cũng sợ s ệ sẽ ảnh hưởng đến đinh tu trần trị cho nên chỉ có thể cố nén thậm chí liền hô hấp đều đã ng trọn vẹn sau một lúc lâu lâu đ i n h tu đỉnh đầu quanh quẩn từng sợi hàn yên mới rốt cục dần dần tiêu tán lập tức chỉ gặp hắn trên tay đột nhiên phát lực một c ỗ hùng tráng khỏe khoan khẽ nhả đánh vào thiếu nữ phân bụng khiến cho thân thể mềm mại đột nhiên r u lên kinh lực khắp nơi mấy chục cây băng châm gần như đồng thời nhảy dựng lên vọc giữa không trung vô tướng ngự khí vạn pháp quý nhất nhưng nghe một tiếng quát khẽ đ i n h tu lại thúc n g u y ê n công một c ỗ hùng hồn kinh lực khắp nơi mấy chục cây băng châm cùng nhau lăng không pha thoái sau đó trong nháy mắt hoa khí hội tụ vào một chỗ ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật tiểu long lăng không mấy cái biến mất không thấy gì nữa ách thủy khí vân long nhập thể một cái trước mắt trong nháy mắt sâu chỗ i vừa rồi băng châm đâm vào huyền đạo kinh lực bộc phát khiến thiếu nữ thân thể mềm mại lần nữa run lên đồng thời trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ g ê n dị biểu mội thanh niên áo trắng cũng n h ị n không được nữa trong miệng theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô giờ k h ắ c này trên mặt của hắn tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng vội vàng hướng đinh tu hỏi vị bằng hữu này biểu mội ta nàng nàng thế nào yên tâm nàng không sao đinh tu khoát tay áo cười trả lời ngươi lại độ một cỗ nội lực giúp nàng ôn dưỡng một chút kinh mạnh bị tổn thường ta đi trước ăn một bữa cơm ch Lại cùng ngươi nói ngạch, biểu mỗi hảo hảo chút một ta lúc à vào gà biểu bên bắt mỗi ngươi Nói đi, đợi niên lại, liền đi mới gió huống. đầu cuốn. đem cầm tình cũng không thanh trắng hắn đứng cạnh đống lửa, đem gác ở trên lửa vừa mới gà rừng nướng chín cầm lên, bắt đầu ăn như gió cuốn. Cùng gác tự đáp lửa, lửa vừa áo lo l dậy, ở đó thanh niên áo trắng chính thức miền công cẩn thận từng ly từng tí đem nội lực của mình c h ậ m chậm độ nhập thiếu nữ thể nội quả nhiên ngay tại đinh tu đem gà nướng xử lý một nửa sau thiếu nữ kia cuối cùng từ trong hôn mê vừa tỉnh lại biểu ca gian nan mở to mắt nhìn xem đập vào mi mắt thanh niên áo trắng thiếu nguyên k h bản khó đẻ nén trong lòng ngạc nhiên thanh niên áo trắng trong miệng hưng phấn ngôn ngữ lập tức trì trệ lập tức hắn vội vàng i á m thắp thanh nhầm nói thực xin lỗi biểu mội ta vừa mới thật là vui quên ngươi mới tỉnh lại thiếu nữ lại mặt mũi tràn đầy điểm tĩnh lắc đầu mặt mày mỉm cười trả lời không có quan hệ biểu ca đừng nói trước biểu mội ngươi vừa mới tỉnh trước dưỡng thần một chút thanh niên áo trắng chấn an thiếu nữ vài câu lập tức xoay đầu lại hướng về đinh tu ô m quyển thi lễ trịnh trọng cảm ơn vị bằng h ư u này đa tạ ngươi đã cứu ta biểu mội phần ân tình này lý tầm hoan suốt đời khó quên lý tầm hoan c h ẳ t nghe thanh niên áo trắng tự báo tính danh đinh tu không khỏi vì đó s ứ n g sở hắn coi như không thế nào nhìn tiểu thuyết võ hiệp cùng tường quan phim truyền hình điện ảnh nhưng lý tầm hoan cái tên này hắn hay là nghe nói qua mà lại h phụ tử ba thám hoa tiểu lý phi đ a o lệ bất hư phát tiểu lý thám hoa lý tầm hoan danh hào nhưng so sánh lục tiểu phụng diệp cô thành tây môn suy tuyết chi lưu vang dội nhiều l ắ m mà lại mấu chốt nhất là hắn còn có một cái xinh đẹp biểu mội cho nên thân này bên trong độc răn thiếu nữ chính là lý tầm hoan biểu mội lâm thi âm đinh tu h làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình nhất thời t h i ệ n niệm tiện tay cứu được một trong đó độc thiếu nữ thế mà lại là lâm thi âm hơn nữa còn đạt được tiểu lý thám hoa đội ân thật sự là kiếm lợi lớn mặc dù không có nhìn qua nguyên tắc tiểu thuyết nhưng làm hắn duy nhất nhìn qua cổ long kịch truyền hình đinh t u đối với đa tình kiếm khách vô tình kiếm kịch bản vẫn tương đối quen chủ yếu là bởi vì nhiều lần thuế biến hắn hiện tại trí nhớ phi thường tốt trước kia nhìn qua chỉ cần hắn nguyện ý hiện tại cũng có thể hồi tưởng đứng lên bởi vậy đinh t u rất rõ ràng biết ở trong thế giới này lý tầm hoan võ công có lẽ không phải cao nhất nhưng hắn phi đao lại là vô địch có thể xưng nhân quả luật vũ khí chỉ cần xuất thủ liền không có bắn không trúng mục tiêu cảm giác này cùng lục tiểu phụng cặp k i a cái gì đều có thể kẹp lấy linh tê chỉ rất giống bất quá so với linh tê chỉ lý tham hoa tiểu lý phi đao rõ ràng bức cách càng cao hơn lớn hơn lục tiểu phụng chỉ là một cái giang hồ lãng tử mà lý tham hoa lại là một đời đại hiệp hắn phi đao đại biểu cho chính nghĩa phi đao vừa ra tay liền đại biểu lấy chính nghĩa thẩm phán cho nên không người có thể tránh đối với dạng này một môn vô song thần kỹ đinh tu tự nhiên là cảm thấy hứng thú bất quá càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là vị này tiểu lý t h a m hoa có đưa biểu nội yêu thích hắn cảm thấy chính mình có lẽ cũng có mấy phần làm biểu nội phu cơ hội nghĩ tới đây trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng m ỉ m cười ta tưởng là ai nguyên lai、like、là lý tham hoa trước mắt thật sự là thất kính thất kính về phần cứu chữa lệnh biểu nội chính là thân là thầy thuốc b ả n phận cho nên ngươi đều có thể không cần nói lời cảm tạ này làm sao có thể quả nhiên đinh tu liền biết sẽ có hiệu quả như vậy tại cái này gần như duy nhất biết được thế giới võ hiệp bên trong là một cái hợp cách người xuyên việt sắp thực thoải mái một bút hắn có thể m ư ờ i phần bình tĩnh nhìn xem lý tâm hoan thành khẩn vô cùng nói ra cậu nữ có nói tích thủy tri ân làm dũng tuyển từ báo thúng chi là ân cứ u mạng lúc này một bên biểu mội ca ũ n nói g biểu theo, c nói rất đúng ân cứ u mạng có thể nào không báo nhưng không biết vị công tử này cao tính đại danh tiểu nữ tử lâm thi âm ở đây lũ lễ tại hạ đinh tu gặp qua lâm cô lương nghe được lâm thi âm hỏi t h a m không chút do dự đinh tu lúc này báo lên tên của mình nói thật đối với trước mắt cái này sẽ bị biểu ca tặng người tiểu biểu muội hắn vẫn tương đối đồng tình đương nhiên đồng tình thì đồng tình nhưng đó là tại lý tham hoa đưa nàng đưa cho người khác thời điểm mới có nếu như lý tham hoa đưa nàng đưa cho chính mình tình huống kia tự nhiên là coi là chuyện khác ở đây bên trong hắn còn đang suy nghĩ miên man nhưng không ngờ bên cạnh lý tâm h o an đang nghe tên của hắn sau đột nhiên hơi nhúm mày trong miệng nỉ nó nói đinh tu đinh tu ta giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này chương một trăm năm mươi bảy đinh tu tên nhân quả luân hồi một trăm năm mươi bảy đinh tu tên nhân quả luân hồi cái gì nói người vô ý người nghe có tâm đinh tu trong nháy mắt bừng tỉnh hoàn hồn xoay chuyển ánh mắt liền liền rơi vào lý tầm hoan chiến thân lập tức theo tiếng hỏi lý tham hoa ngươi coi thật nghe qua tên của ta cái này lý tầm hoan trầm giọng nói t h ự c không dám d ấ u dếm cái này đã là mười năm trước sự t ì n h khi đó ta còn tuổi nhỏ lại đi biểu mọi nhà học v õ thời điểm tựa như từng nghe dượng cùng gì nói qua cái tên này cha cùng mẹ bên cạnh lâm thi âm không khỏi ngạc như nói bọn hắn làm sao lại đề cập đinh công tử tục danh chẳng lẽ đinh công tử cùng chúng ta lâm ra có cái gì mượt ốc dù thế nào cũng sẽ không phải cử nhân đi cái kia không thể người khác không biết mình lai lịch có thể đinh tu bản thân rõ ràng à hắn một cái từ thế giới khác xuyên qua người tới làm sao có thể cùng lâm gia có cái gì nguồn gốc càng không khả năng là lâm gia cựu địch ngay sau đó hắn vội vàng giải thích nếu như thật sự là cựu nhân ta cũng không có khả năng phí khí lực lớn cứu lâm cô nương tính mệnh nghe được lời ấy lâm thi âm nhẹ gật đầu biểu thị t á n đồng nói cũng phải bây giờ ma đao môn đã hủy diệt lâm gia cũng cửa nát nhà tan nếu thật là cử nhân ngươi căn bản không cần cứu ta đây chính là đinh tu quay đầu nhìn về phía lý tâm hoan miệng nói lý thăng hoa người ở chỗ này chiếu khán biểu mội ta đi hai ít thuốc nói đi không giống nhau lý tầm hoan đáp lại liền liền đi ra ngoài mới từ lý tầm hoan trong miệng đạt được ngoài ý liệu tin tức hắn hiện tại suy nghĩ có chút hỗn loạn hắn muốn lảng l ạ o đinh tu đinh tu lý tầm hoan dựa gì lâm thi âm phụ thân mẫu thân bọn hắn tại sao lại đ ề cập tên của mình đến tột cùng là trùng tên trùng họ trùng hợp cũng hoặc là là bởi vì vốn là vì nghiệm chứng phỏng đoán thu hoạch đáp án mà đến nhưng là bây giờ đinh tu bỗng nhiên cảm giác nghi ngờ của mình tựa hồ trở nên so lúc trước càng nhiều nhiều đến để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào lấy tay thôi hay là trước giải quyết vấn đề trước mắt chờ nhập giang hồ lại nghĩ biện pháp đi tìm những cái kia trong trốn võ lâm tiền bối túc lão thời gian mười năm mặc dù không ngắn nhưng cũng không tính được quá dài có lẽ còn là có thể tìm tới câu trả lời nghĩ tới đây đinh tu không khỏi theo bản năng bước nhanh hơn thừa dịp sắc trời chưa muộn lại lần nữa ra miếu hoang ở dưới ánh tà dương tiến về hậu sơn lâm ở giữa một phen tìm kiếm cuối cùng hái đủ đến tiếp sau cho lâm thi âm trị liệu cần thiết dự thảo thuận tiện lại bắt một con gà rừng cũng hai cái thỏ rừng đinh hình ngươi trở về mắt thấy đinh tu trở về lý tâm hoan vội vàng tiến lên đón đến chắp tay thi lễ trong lời nói khi i m nói g c chuyện hắn cầm trong tay gà rừng thỏ rừng đưa về phía lý tầm hoan cái này bốn không có vấn đề tuy nói quân tử tránh xa nhà bếp nhưng dưới mắt là tình hình gì chỗ nào còn quan tâm được những này làm phiền ngươi mắt thấy lý tầm hoan tiếp nhận gà rừng t h ọ rừng đinh tu liền tự lo cầm dược thảo đến một bên đi cho lâm thi âm phối dược đối với y thuật dần dần đã đăng phong tạo cực hắn tới nói đó cũng không phải chuyện khó khăn gì thuần thục hắn liền phối tốt sáu bước sớm muộn tất cả một lần đầy đủ lâm thi âm dùng tới ba ngày về phần ba ngày sau lâm thi âm hẳn là liền tốt không sai bịt lắm phó dược này tự nhiên cũng sẽ không cần lại nói tiếp ăn một bên khác lý tầm hoan động tắc cũng không chậm ngay tại đinh tu cho lâm thi âm phối dược thời điểm hắn đã đem hai cái thọ rừng lột ra thanh tẩy tốt lúc này chính gác ở trên đống lửa nướng trong lúc mơ hồ đã có mùi thị truyền ra gà rừng kia thì bị hắn dùng trong miếu đổ nát ngói cũ bình n ự n g chính n ban đêm đinh tu cùng lý tầm hoan hai người chưa ăn thịt nướng bởi vì có bệnh nhân tại rượu khẳng định là không thể uống ngược lại để hai cái tiểu quỷ đại thắng đáng tiếc so với thịt nướng canh gà lại bổ mà lại tương đối tốt tiêu hóa lâm thi âm thoáng ăn một chút mặc dù tạm phủ bị hao tổn miễn cưỡng cũng là còn có thể tiêu thụ sau khi ăn xong lý tầm hoan cái này đương triệu thám hoa lang cũng k h ô lý tầm h hoan vội g tình h lý tạc vật, chiếu cố i sớm, sớm hơn đã đánh con mồi trở về không hổ là tiểu lý phi nao quả nhiên lệ bất hư pháp dùng qua điểm tâm là lâm thi âm bắt mạch sau xác định nàng khôi phục tiến độ tốt đẹp sau đinh tu xin mời tiểu lý thám hoa vì chính mình hộ pháp chính mình thì lại lần nữa tiến vào trạng thái t u luyện vô cực sinh thái cực thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh b ắ t khoái lưỡng nghi người âm dương cũ lưỡng cực người một là trí dương một là huyền âm âm dương tương sinh tương khắc hòa làm một thể đằng sau tự nhiên có vô cùng vô tận ảo diệu diễn sinh ra đến tràn đầy trong cơ thể hắn không ngừng phát sinh gia tốc thần bí dị lực dung hợp ông thổ khí mở mắt hai đạo tinh quang giống như đều bị chấn động tại quét mà ra kình phong bên trong hình thành vợn sóng đợt tán đinh minh người đã tỉnh mắt thấy đinh tu tỉnh lại lý tầm hoan ánh mắt nhấp nháy hắn dù sao không phải người bình thường dù cho nội công tu vi không bằng đình tu tới thâm hậu nhưng vẫn là bén nhạy đã nhận ra đình tu thân bên trên khí tức biến hóa lập tức nhịn không được khen vừa rồi gặp n g ư ờ i tu hành dị tượng liên t ụ nội công thâm hậu làm người ta nhìn má than thở t á n sai nghe được lý tầm hoan tán dương đinh tu khó được khiêm tốn nói đương kim trên đời cái nào không biết tiểu lý phi đao lệ bất hư phát cùng lý tham hoa phi đao so sánh ta điểm ấy nội công tu vi lại coi là cái gì đâu lý tầm hoan đạo đinh minh quá khiêm đường Ta sở lúc i này sắc trời đã gần đến hoàng hôn đinh tu lấy âm dương chân nguyên là lâm thi âm điều trị thân thể lý tâm hoan thì ra ngoài đi đi săn không bao lâu hắn liền giống như ngày hôm qua đinh tu như vậy mang theo một cái gà rừng cùng hai cái to mọng thọ rừng trở về dựa giấy sạch sẽ sau hay là do đinh tu đầu bếp chỉ chốc lát sau hai cái thơm nào g ngạt nướng toàn t h ọ cùng một nồi nóng h ổ i canh gà liền liền mới mẻ xuất hiện giống nhau lúc trước đinh tu cùng lý tầm hoan hai người c h i a ăn thì nướng lâm thi âm thì uống canh gà không có cách nào ai bảo nàng hiện tại thân thể khó chịu chỉ có thể ăn tốt hơn tiêu hóa đ â y này sau bữa cơm chiều thân thể hư nhược lâm thi âm sớm thiết đi lý tầm hoan muốn chiếu cố nàng đinh tu im lặng thẩm vận chuyển âm dương vô c ự công c tích tu nội công như vậy như vậy đi qua hai ngày tới ngày thứ ba thời điểm lâm thi âm rốt c u c khôi phục khỏe mạnh cũng không còn lúc trước bể h o i bộ dáng một lần nữa biến trở về hoạt bát sáng sủa nữ hải mà theo nàng khôi phục c ũ nương g g đến n ba ờ rời i đi nên n i à y thời điểm 6. Trước điểm n theo ấ tất t ta. Trước ta. t có có biểu Ba biểu mội người đi, mội ờ i tiết trong t xanh lãng, vạn Ngạnh, Nương h rằm. mây. có lấy lâm thi âm khỏi hẳn lý tầm hoan quyết định mang nàng về nhà lần này ma đao môn gặp t hai kiếp hủy diệt hắn ngàn dặm đánh tới chấp loáng cứu biểu muội nhưng chưa từng nghĩ gặp phải ngũ độc đồng tử ngầm hạ độc thủ cứ thế lâm thi âm thân chúng kích động hắn không thể không mang theo nàng phá vây mà ra muốn đi tìm rượu làng trung mai nhị tiên sinh cầu cứu bởi vì chư a c ắ t thần quân chân ngòi hiện tại có số lớn nhân sĩ võ lâm đều đang tìm kiếm lâm thi âm hạ lạc thứ nhất là muốn chạm thảo trừ căn thứ hai thì là ngấp nghẽ lâm thi âm trên người ma đao môn võ công truyền thừa muốn có được càng nhiều nguyên bản lấy lý tâm hoan võ công độ cao là không cần sợ bọn họ làm sao lâm thi âm trúng độc cần hắn dùng nội lực bảo vệ không tiện n ê n địch chỉ cần chọn lựa h o à n g sơn giã linh hành tàu nhưng nói trở lại cũng chính là bởi vậy bọn hắn mới có thể ở đây gặp được đinh tu ba người như vậy kết duyên mắt thấy hai người muốn rời khỏi đinh tu tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục lưu tại đây cái chim không gậy phân trong miếu đổ nát lúc này liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng hai người cùng rời đi lý tầm hoan cảm nghiệm hắn v ị lâm thi âm giải độc chữa bệnh thế là liền xuất ra mười hai vạn phần nhiệt tình mời hắn tiến về lý viên làm khách có thể được đến tiểu lý thám hoa mời còn có lâm thi âm dạng này một đại mỹ nhân làm bạn đinh tu tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời này thế là ba người liền kết bạn tiến về bảo đ ị n h vụ. xuống núi đến đi một đoạn vừa rồi chuyển lên đại lộ hướng hương nhân sau khi ngay n ó n nguyên lai、like、nơi này gọi là triệu gia thợ ba người theo hương nhân chỉ điểm rốt cục tại trước khi hoàng hôn đi tới trên phiên chợ Thẳng tiến vào tập bên trên lớn nhất bên lớn vào một nhà khách sạn, ăn xong cơm tối, muốn ba gian phòng trên. khách cơm Một tối, ba đêm không có chuyện gì xảy ra cho đến ngày thứ hai thật sớm ba người tại trên phiên chợ mua một cỗ xe ngựa lúc này mới tiếp tục đi đường trên đường tự nhiên là không yên ổn rất nhiều người trong võ lâm đều đang đuổi tìm l â m thi âm hạ lạc mà lý tầm hoan lại quá nổi danh cho nên rất nhanh bọn hắn liền bị để mắt tới liên tiếp mấy ngày liền tao nộ mấy nhóm người được kích dám đến t r e o trọc lý tầm hoan vị này binh khí phổ bên trên xếp hạng thứ ba cao thủ tự nhiên cũng không tầm thường nhân sĩ võ lâm nhưng rất đáng tiếc tại tiểu lý thám hoa trước mặt bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thất bại tan tắc mà quay trở về làm đ ì n h tu ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có như vậy như vậy một đường hướng về phía trước cho đến mấy ngày sau đi tới sông lớn bờ nam hàn giang độ miệng không thể so với bình thường phiên chợ nhỏ trên bến đỏ nhiễu n h ư một mảnh con lửa minh ngựa hí kẹp lấy tiếng người tiếng xe nối liền không r ư ớ mấy ngày nay thời tiết trợt lạnh t r ợ ấm sông lớn đầu tiên là giải đông lạnh đến ngày hôm đó gió bốc quét qua bên dưới lên tuyết lông n h ô g đến nước sông nặng lại ngưng băng mặt nước cũng không có thể đỏ ngang băng bên trên lại không thể chạy rất nhiều muốn qua sông lên phía bắc khách nhân đều cho ngăn ở hàn giang độ miệng không cách nào khởi hành hàn giang độ bên trên tuy có mấy nhà khách điếm nhưng nam lai hành lữ quần quận không dứt, không đến nửa ngày thời gian đã ở đến đ â y đến mức về sau khách thương rốt cuộc không chỗ có thể ở tốt cũng may tại hàn giang độ trọng yếu như vậy kịch bản điểm tự nhiên không thể thiếu danh sừng chư thiên mắt xích đệ nhất duyệt lai khách sạn làm trên trấn khách sạn lớn nhất bởi vì khách xá rộng t h ư n g thỉnh cho nên tìm không thấy khách thương khách liền đều vào tới người tới là khách lại thêm tình huống trưởng quỹ chỉ có thể hao hết mỗi lưỡi mỗi một gian trong phòng đều chất đầy ba bốn người còn sót lại hai ba mươi người tới thực sự không thể h n trí, đành phải đều tại trên đại sành tụ ngồi tiểu nhị đẩy ra cái bản tại công đường sinh một đống lửa lớn ngoài cửa gió bấc gào thét hàn phong kẹp tuyết từ trong khe cửa c h e n đem tiền đến thổi đến đống lửa lúc vợ lúc tối chúng khách nhân xem ra ngày mai hơn phân nửa vẫn không thể đi giữa lông mày trong l ò n g đồng đều chứa sầu ý sắc trời dần tối cái kia tuyết lại là càng rơi xuống càng lớn trợt nghe đến một trận mã minh tê ngang từ ngoài cửa truyền đến nương theo mà đến còn có một trận kẹp kẹp vết bánh xe âm thanh. Dừng ở. Khách Công đường một cái già khách cao không đường nói, giả một mày khỏi lúc ạ i người nhiên, có khách nhưng đến. Quả nhiên, nhưng vào l này một đạo trong đạo sáng lại ờ cười i nói giàn vội bồi nói, xin lỗi tiểu điếm nói giàn liền giàn ngoài. chuyển đến, trưởng quý cho chúng ta ba giàn phòng trên. Trưởng ngay vàng đến đừng phòng trên, liền ngay cả một gian đều đắng không gian ngoài. Lúc này, cho thực cả quý quý đều vậy, đây, đã ta một ra ở Lúc ba ba ba vị, l sớm nghe được một cái dịu dàng giọng nữ nói biểu ca không có gian phòng làm sao bây giờ không sao nhưng nghe lúc trước â m thanh trong trẹo kia lại nói không quan hệ chúng ta đi tới một nhà là được đang khi nói chuyện đang muốn quay người rời đi lại nghe trưởng quỹ nói ba vị khách quan nếu không các ngươi ngay tại trên đại sành chấp nhận một đêm như thế nào đêm hôm khuya k h o á t này sợ là cũng tìm không thấy nhà thứ hai khách điếm cái này âm thanh trong trẹo hình như có chút chần chờ liền hướng đồng bạn trưng cầu ý kiến đinh huynh biểu muội các ngươi thấy thế nào biểu muội chưa mở miệng đinh huynh đã tùy tiện ứng thanh trả lời rời nhà đi ra ngoài nào có nhiều như vậy coi trọng trời lạnh lớn này lầm cô nương thân thể yếu đuối dứt k h o á t ngay ở chỗ này chịu được một đêm đi ba vị khách đến thăm không phải người khác thình lình chính là linh thu lâm thi âm cùng lý tâm a n nghe được đinh tu ngôn ngữ lý tầm hoan lúc này gật đầu đáp cái t i a t ố t trưởng quy chúng ta ngay ở chỗ này ở tạm một đêm p h i ề n thức cho chúng ta chuẩn bị một chút thịt rượu mua nóng được rồi ba vị mời vào bên trong mắt thấy lại tăng thêm ba vị khách nhân hơn nữa thoạt nhìn hay là xuất thủ tương đối xa xỉ loại kia trưởng quy tự nhiên rất vui vẻ vội vàng chào hỏi ba người đi vào đi theo hướng tiểu nhị hô tiểu nhị nhanh cho ba vị khách quan chuẩn bị thịt rượu tiến vào khách sạn trong đại đường thưa thất ngồi hai ba mươi người hoặc hai ba một bản hoặc ba năm người tụ ngồi một chỗ rồi rào chút trên bản có rượu có thịt khốn cùng chút trên bản cũng bày biện một bầu nước nóng trên lầu hai cũng đều có người chiếm g h ế gió tuyết này đ ê m không có p h ò n g khách cũng chỉ có thể ở đây ngây ngốc một đêm chỉ là đêm dài đằng đắng không khỏi có vẻ hơi t ị c h liêu không giường không sợ sợ gây phong hẳn càng không tốt ngủ ba vị mời tới bên này trưởng quỹ phía trước dẫn đường đem đinh tu lâm thi âm ba người cùng một chỗ dẫn lên l ầ u đi trong đại đường đã đầy chỉ lầu hai còn có ba tấm bàn trống lâm thi âm thấy thế không khỏi đề nghị biểu ca đinh công tử chúng ta ngồi dựa vào thang lầu cái b à n này thôi lý t ầ m hoan tự nhiên là không có không theo liền hướng đinh tu dò hỏi linh linh người nhìn đinh tu tự nhiên cũng là không có cái gọi là lúc này khoát tay nào nói nghe lâm cô nương là được ta không có ý kiến thế là ba người liền dựa vào đầu bậc thang cái kêu bản c h ố n g ngồi xuống trưởng quy rời đi về sau không lâu tiểu nhị liền liền động tác nhanh chóng đưa lên một bầu rượu đến rượu tự nhiên là ấm không bao lâu lại đưa tới hai đĩa vừa x à o kỹ rau xanh cùng một bàn nóng hôi h ổ i t h i t chín cắt thành tấm ảnh bắt đầu ăn đinh tu tiện tay đem miếng vải đen bao khỏa chim sơn ca hướng trên mặt bàn một đặt trên trăm cân trọng lượng ép tới cái bản kẹn kẹn một vang lý tâm hoan thấy thế không khỏi kinh ngạt nói đinh h u n h binh khí phân lượng không nhẹa đoạn đường này đi tới đinh tu cơ hồ là đao không rời tay mà trọng lượng không phải là mắt trần có thể thấy cho nên tận đến giờ phút này lý tâm hoan mới biết được chim sơn ca p h â n lượng lâm thi âm thì nhịn không được hỏi nặng như vậy đao dùng chẳng phải là rất phí sức lý tâm hoan cười nói là rất phí sức bất quá đó là đối với người bình thường tới nói giống như linh huynh dạng này nội công tâm h hậu đ ỉ n h tiêm cao thủ đao này chính là lại lần nữa bên trên gấp đôi cũng có thể vận dụng tự nhiên Tán mâu. Đinh tu tr Đinh bằng vào nội công cạn, mâu sâu đạo, chỉ khí vào vũ ba người h ư n k h vừa ăn vừa nói chuyện trong bất chi bất giác một bầu rượu liền bị đình tu cùng lý tầm hoan hai cái tựu bị xử lý hơn phân nửa liền đây là bởi vì ngay trước lâm thi âm mặt hai người dù sao cũng hơi không thả ra biệu ca đinh công tử mắt thấy hai người càng uống càng cấp trên lâm thi âm không nhịn được muốn thuyết phục nhưng chưa từng nghĩ ngay lúc này chỉ nghe đã đặt đã đặt từ dưới lầu đi đến một cái quần áo rách nát tên ăn mày trong tay còn cầm một cây g ậ y trúc tiểu nhị ca nhìn thấy cũng không kịp kêu lên a nha hơn nửa đêm này đi ăn chỗ làm sao tới rồi đang khi nói chuyện hắn giang hai cánh tay liền muốn cả người nào có thể đoán được tên ăn mày kia lại đ ư ờ n g đường ngồi xuống cười mắng thả ngươi mẹ dám hôm nay ngươi nói lao ra ăn không lao ra l ệ c h không ăn không nói đi chỉ gặp hắn chuyển tay liền từ trong ngực móc ra một tỏi đại bật đến đùng một tiếng vô lên bàn tiểu nhị ca thấy thế vừa kinh vừa hỉ ước lượng qua thật giả hai mắt năm năm nhịn không được hì hì cười nói tên ăn mày điên ngươi từ chỗ nào trộng được vương viên ngoại nhà hay là hà viên ngoại nhà tên ăn mày kia lật lên tròng trắng mắt nói ngươi mắt chó nhìn người a bạc này lại trắng lại sáng làm sao lai lịch bất chính tiến tiểu lục nói nhảm nói ít lao ra hôm nay muốn ăn rượu ngon thức ăn ngon ngươi ngàn vạn n h ớ kỹ ngay vậy thấy thế tiểu nhị ca trong kẽ răng lộ ra cười lạnh suy thanh nói tên ăn mày điên ngày trước ngươi còn thiếu trưởng quỹ một lượng sáu phần bạc tính thế nào tên ăn mày kia b ộ một tiếng cầm trong tay gậy chúc đập vào trên bàn cười hắc hắc nói ngươi không mọc mắt t lao ra hôm nay rộng rãi chỉ là tiền trinh không cần phải nói tên này gọi yến tiểu lục tiểu nhị ca nói chung ngày thường cùng hắn hồ nháo đã quen nghe hắn lời nói không khỏi luôn miệng nói h ả o h ả o hôm nay ngươi tạm thời trang một lần lao ra ngày sau ra vẻ đáng thương thời điểm ta sẽ cùng ngươi xó đo không đi ra hai bước lại nghe tên ăn mày kia lại một bộ đại lao ra diễn xuất lớn tiếng hô yến tiểu lục ngươi trước cho lão ra đánh một bầu tô màu rượu ngon xúc miệng làm chân hầu yến tiểu lục trong lòng t h ầ mắng m một làn khói đi xuống lầu lâm thi âm hiếu kỷ nhịn không được thấp giọng hỏi lý tầm hoan nói biểu ca người này thật sự là làm tên ăn mày ra mặt đúng là g à y lý tầm hoan nghĩ thầm ngươi cũng nhìn ra h trang khoát người ngay sau đó cười nói hắn đại khái là gia đạo xa suốt áo cơm không lấy nhưng lại tâm cao khí ngạo không chịu khuất người hai người bọn họ khe khẽ bàn luận lại nghe tên ăn mày kia kéo dài tin tức nói mẹ nhà hắn phía sau nói người nhàn thoại coi chừng nhai đầu lưỡi hắc ai lại nói cho ngươi l á o r a là tên ăn mày lý tâm hoan cùng hắn cách nhau rất xa nói đến lại nhỏ giọng không muốn tên ăn mày kia nhĩ lực kỳ hảo vậy mà nghe thấy lý tâm hoan nghĩ thầm phía sau nghị luận cuối cùng không đủ lỗi lạc ngay sau đó liền chuẩn bị xin lỗi nhưng chưa từng nghĩ đối diện đinh tu đã mở miệch trước liền ngươi bộ dáng này ai nhìn không cảm thấy ngươi là tên ăn mày? n g ư ơ i người cái tên này thật vô lễ tên ăn mày kia bị đình tu đ ổ i sinh khí đang chờ phát tác trong mắt đột nhiên nhất chuyển nhìn thấy trên bàn bao vải g i ả i khỏa không khỏi cười hát hát nói để cho ta nhìn xem n g ư ơ i đến tột u cùng là nhà nào tiểu bối đi ra hành tẩu giang hồ lại không biết quy củ lời còn chưa dứt, tay đã nhô ra mục tiêu chỗ hướng thình lình chính là đình tu trước mặt chim sơn ca